Bên trong, Từ Lan Yên một trận chiến là nhất rộng rãi làm người biết, vô số cấm vệ quân, giang hồ nhân sĩ, Vương Đô Bạch tính tận mắt nhìn thấy cái kia một hồi kinh thế hai tộc kiếm khách quyết đấu. Lý Trường Thanh giao thủ La Vong Thiên tự nhất đẳng, Việt Vương Bắc Kiếm Hắc Bạch Huyền Tiễn, càng là lưỡng bại câu thương, một tay đoạt mệnh kiếm thuật bị giang hồ nhân sĩ gọi là trăm năm khó gặp tuyệt thế kiếm pháp. Có thể nói, Hàn Quốc trên giang hồ, chỉ cần có lộ hai người, nhất định nghe qua Lý Trường Thanh đại danh, cũng nhất định nghe qua hắn đại chiến Hắc Bạch Huyền Tiễn truyền kỳ sự tích. Trên giang hồ phàm là có mắt người, cũng nhất định rất nhớ nhìn một lần vị này tên gọi trăm năm hiếm có kiếm đạo kỳ tài là cỡ nào phong thái. Muốn nhìn một lần lưu sa mạnh nhất chi kiếm tuyệt đại phong hoa. La Vọng, một cái khiến chư tử bạch gia nghe đến đã biến sắt thế lực, một cái để giang hồ môn phái coi là cấm kỵ thế lực. La Vọng thiên tự nhất đặng sát thủ, càng là giang hồ ác ngộng, bảy quốc ác ngộng. Nhưng là, Hắc Bạch Huyền Tiễn như vậy nhân vật đáng sợ gặp phải Lý Trường Thanh kiếm trong tay, cũng chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu như có thể có cơ hội bái phỏng một hồi Lý Trường Thanh, Liễu Phong nhất định hết sức cao hứng. nhưng hắn lúc này giờ khắc này nhưng là sắc mặt trắng bệnh, thất thần dù gì nói, đại ca, ta thật giống, ta thật giống thật gặp rất rối. Ai? Lôi Cuồng thở dài một tiếng nói, chuyện đến nước này, chỉ có một cái biện pháp. Liêu Phong liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Lôi Cuồng rầu rĩ nói, chịu đòn nhận tội. Chỉ hy vọng Lý Thiếu hiệp đại nhân có lượng lớn, sẽ không cùng Cuồng Phong môn tính toán. Bởi vì Lưu Sa đối địch dạ mạc tổ chức, vì lẽ đó Lưu Sa ở trên giang hồ phong bình từ trước đến giờ vô cùng tốt, Hàn Quốc giang hồ nhân sĩ thậm chí lén lút hí gọi, Lưu Sa là Hàn Quốc tương lai cứu tinh. Liêu Phong rủ xuống tang đầu nói: "Hy vọng như thế chứ. Cho tới chạy trốn sự lựa chọn này, huynh đệ hai người nghĩ cũng không dám nghĩ đến, Cổ Phong môn trên dưới có thể trong một đêm đều bỏ chạy sao? Hơn nữa, vạn nhất bọn họ chạy trốn hành vi chọc giận Lý Trường Thanh, Cổ Phong môn trên dưới lại có mấy người có thể may mắn thoát khỏi với khó." Chương 112, Lý Trường Thanh hiểu rõ là người, Cổ Phong môn hiệu lực. Duyệt Lai Cơ, một gian tiên tự hảo phòng khách. Lý Trường Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lấy tiên thiên càn khôn công vận chuyển tiểu chu thiên 36 tuần hoàn, đại chu thiên 72 tuần hoàn. tự tại địa cảnh tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí, tinh là nguyên tinh, chỉ thể phách, khí chỉ chất khí, nội công tu vi, khí nội lực chỉ uy như cánh tay, có thể tùy ý điều động đến thân thể bất kỳ một vị trí nào bạo phát kinh động thiên hạ một đòn lúc, tiêu chí địa cảnh tầng thứ nhất đi tới đỉnh cao. Luyện tinh hóa khí đỉnh cao có một cái tiêu chí, biến nặng thành nhẹ nhàng đồng thời cử khinh nội trọng, kiếm pháp chiêu thức cương mãnh bên trong chú ý âm nhu, khiến người ta khó mà phòng bị. Căn tứ vệ trang miêu tả, 3 năm trước, Huyền Tiễn cũng đã đạt đến cái trình độ này. Mã Tử Lan Hiên một trận chiến Lý Trường Thanh cảm nhận được huyền thiên cuối cùng một kiếm bùng nổ ra vượt qua luyện tinh hóa khí cấp độ công lực, đã bước vào địa cảnh hai tầng. Khấu khấu khấu. Cánh sạn cửa gỗ bị người khấu hưởng. Lý Trường Thanh giữa đóng hai con mắt từ từ mở, tiên thiên càn khôn chân nguyên thu lại ở trong cơ thể, thon dài hai mai buông xuống, bay phần phật thành sam khôi phục lại yên lặng. Từ nữ cô nương mời đến. Cửa gỗ bị người đẩy ra, tử nữ thất tha dáng người đạp bước đi vào, đôi mắt đẹp mỉm cười. Ngươi phải đợi người đã đến rồi, ngay ở khách sạn ngoài cửa. Lý Trường Thanh con ngươi sáng ngời, nói rằng, xem ra Cổ Phong môn môn chủ vẫn không tính là suẩn. Từ nữ cười nói, "Càn thú vị chính là, Cổ Phong môn hai vị môn chủ lúc này giờ khắc này liền quỳ một gối xuống ở duyệt lai cư cửa lớn, chịu đòn nhận tội." "Chịu đòn nhận tội." Lý Trường Thanh cười nói, "Thú vị. Trương Bình cuộc chiến trước, Triệu Quốc có một văn một võ, Lãnh Tương Như hoàn bích quy Triệu sau quan bãi thương thành, đứng hàng Liêm Pha bên trên." Liêm Pha không phục, nhiều lần luôn ngữ tương độ, tư thái cuồng ngạo. Lãnh Tương Như nhưng xưa nay không phản kích, một mực tránh lui. Lãnh Tương Như môn khách hỏi hắn, "Có phải là sợ Liêm Pha?" Lãnh Tương Như nói, "Tần Quốc không dám tới công Triệu Quốc." chính là bởi vì nội chính có Lạn Tương Như, Sa Trường có Liêm Pha. Ta đối với Liêm Tướng quân Quan Dung, choáng nhượng, không phải sợ hại hắn, mà chính là quốc gia an nguy. Một khi tướng tướng bất hỏa, nhất định cho tần quốc thừa cơ lợi dụng. Từ nữ đôi mắt đẹp cười yếu ớt, nói tiếp, câu nói này truyền tới Liêm Pha trong tai, Liêm Pha rất là xúc động, cảm giác sâu sắc Lạn Tương Như lòng dạ rộng rãi, xấu hổ không lứt, liền lóa lỗ xiêm đi, gánh vác cảnh mạc gai, tự mình đến Lạn Tương Như trước cửa thỉnh tội. Lạn Tương Như nâng dậy Liêm Pha, hai người hóa địch thành bạn, trở thành Triệu Huệ Văn Vương phụ tá đắc lực. làm cho Cường Tần 20 năm không thể xâm lấn Triệu Quốc. Trị đơn nhận tội một từ cũng vì vậy mà ra, bị người trong thiên hạ biết được. Lạn Tương Như, Triệu Quốc đệ nhất chí giả, Triệu Huệ Văn Vương đệ nhất tâm phúc. Người này ở, Tần Chiêu Tương Vương doanh tác không dám quy mô lớn công Triệu, sau khi hắn chết không lâu, Liêm Pha một cây làm chẳng nên non, thêm vào đời mới Triệu Vương tuổi nhỏ bị nhiều mặt hoàn trừng, trái phải, Tần Quốc nắm lấy chiến cơ bạo phát khiếp sợ thế nhân trường bình của chiến. Lý Trường Thanh mang dạy vào tử, đứng lên nói, cái này lôi cuồng, có chút ý nghĩa. Không phải tầm thường thô bị vũ phu, vẫn còn có bực này tâm tư. là cái hướng tú người. Hắn nhìn như là chịu đòn nhị tội, kỳ thực là mượn Triệu Quốc Tướng tướng cùng điện Cố Mịt mơ nói cho ta, hy vọng ta Lý Trường Thanh đại nhân có lực lớn, tha cho bọn họ một lần. Từ nữ con mắt màu tím nhẹ trách, hỏi, ngươi định làm gì? Lý Trường Thanh cười cười nói, lạn tương như tha thứ Liêm Pha, ở chỗ Liêm Pha thành ý của Phong Môn muốn đạt được ta lượng giải, vậy thì xem thành ý của bọn họ. Đem người dẫn tới đi. Từ nữ nghe vậy xoay người rời đi, phù phong phấn thả, thật tha cảm động. Có người hí gọi từ nữ eo vì là huyền cơ đệ nhất eo. Duyệt Lai cơ cũng lớn. Lúc ban đêm vẫn như cũ náo nhiệt rộn rã. Ta Thiên, dĩ nhiên là lôi của môn chủ, hắn dĩ nhiên, dĩ nhiên quý gối duyệt lại cư ngoài cửa, đây là muốn làm gì? Còn có Liễu Phong môn chủ, huynh đệ bọn họ hai người đây là phải làm gì? Một cái có kiến thức Bạch Tí sĩ tử mở miệng nói, đây là chịu đòn nhận tội a, nói theo Triệu Quốc tướng quân Liêm Pha thỉnh tội Triệu Quốc tướng quốc Lạn Tư Như. Lẽ nào, Cổ Phong môn đã tội rồi một vị quý nhân? Bốn phía đều là xem cuộc vui người. Lối cùng, Liễu Phong huynh đệ hai người vẫn như cũ mặt lộ vẻ lo lắng, bọn họ không sợ mất mặt, Liêm Pha cũng không sợ sự. Huynh đệ bọn họ hai người lại tính là gì? Việc cấp bách là tranh thủ Lý Trường Thanh tha thứ. Một người đánh giá Liễu Phong hai tay, nhìn thấy một cái tỏa ra hào quang màu xanh, hoàn mỹ như ngọc tinh mỹ hồ kiếm, kinh hô, này, này không phải duyệt lại cư một cái nào đó vị khách nhân thất lạc hồ kiếm sao? Hóa ra là bị Liễu Phong môn chủ đánh cắp. Xem ra, hồ kiếm chủ nhân là một cái ghê gớm đại nhân vật, bọn họ thỉnh tội đến rồi. Tây. Rất nhiều người nghe nói qua Lý Trường Thanh, nhưng chỉ có một ít có lòng nhân tại có tư cách hỏi thăm được thanh ngọc hồ kiếm tồn tại. Tí tách, tí tách. Thang gỗ trên Một đạo viện chuyển tiến ảnh cắt bước đi tới, một vị quốc sắc thiên hương, thành thủ quyến vũ nữ nhân, nàng có 20 tuổi dung mạo, 30 tuổi thành thủ, 40 tuổi cao quý phong vận. Nữ nhân này vừa ra trận, như một vị quyến vũ xinh đẹp mà thực lực mạnh mẽ nữ vương giọ sét lẫy địa, hiện trường tất cả nam nhân ngậm miệng không nói, cũng không dám vô lễ nhìn thẳng. Từ nữ mở miệng nói, "Hắn gọi các ngươi đi đến." "Hắn là ai?" Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng nghe được câu này, lôi cuồng, Liêu Phong huynh đệ hai người nhưng lại một mặt mừng rỡ. Đối phương đáp ứng gặp mặt, biểu thị hết thảy đều có thể làm luận. Sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Rộng rãi phòng khách, Lý Trường Thanh thân hơn chân dài, thượng hạng tơ lụa cắt quần áo như ngọc thanh sam vô cùng khéo léo, tóc dài của quan, ba ngàn tóc đen sắp xếp đến tinh xảo có thứ tự. Ngoài trừ hắn, trong phòng còn có hai cái mỹ nhân. Diễm Linh Cơ ngón tay ngọc xoay tròn hỏa linh châm gài tóc, trên chiếc dựa bình phong một góc. Phòng khách mặt bên khách bàn, Lộc Ngọc đôi tay nhỏ thon dài có thứ tự, trắng nõn như ngọc, chính đang đốt hương pha trà. Lôi Cuồng, Liễu Phong huynh đệ hai người vừa vào cửa, không nói hai lời, nặng nề một quỷ. Tiểu nhân Lôi Cuồng, Liễu Phong, có mắt không nhìn được Thái Sơn. chuyên đến để chịu đòn nhận tội. Liêu Phong hai tay giơ thanh ngọc hợp kiếm, mở miệng nói, "Thanh ngọc hợp kiếm hoàn mịch quy triều, kính xin Lý thiếu hiệp tha thứ tiểu nhân vô ý mạo phạm cử chỉ." Lôi Cuồng hình thể thô lỗ, khuôn mặt thô lỗ, nhưng lại vô cùng cẩn thận, hơn nữa là một người thông minh, hắn trực tiếp dâng hai món đồ, nói rằng, "Lý thiếu hiệp, đây là Cửồng Phong môn phụ khố, cùng với Nam Dương Uyển thành đại đại tiểu tiểu bang hội thế lực tình báo, hy vọng đối với ngài hữu dụng." Lôi Cuồng dù sao cũng là Cửồng Phong môn môn chủ một môn phái, hắn biết, một tổ chức vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ tiền tài nhiều. Vì lẽ đó, hắn mang đến cuộn phong môn phụ khố tiền tài. Mà khác, tình báo phương diện cũng nhất định là mỗi cái tổ chức đều thứ cần thiết. Ngoài một trượng, Lý Trường thanh tay phải thăng trượng, mấy chục cân trầm trọng thanh ngọc hộp kiếm hấp thụ bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay, hộp kiếm vung vậy cuốn một cái, đứng ở giường đầu giường. Lôi Quổng cùng, cùng Liễu Phong thấy thế, sắc mặt hơi mừng, đây là tiếp thu lợi xin lỗi của bọn họ. Từ nữ tiếp nhận phụ khố cùng tình báo, một cái giường gỗ, hai thước long, dày một thước độ, nhẹ nhàng mở ra, lưu trữ châu đao đồ châu đao giá trị vượt qua thiên kim. 1000 kim Đối với quần phong môn môn phái nhỏ như vậy tới nói, tuyệt đối thương gần động cốt, thậm chí đã đào rống 7 phần 10 trở lên dự chữ. Dương gỗ bên trên là một số tình báo. Từ nữ tùy ý nhìn một chút tình báo, mỉm môi cười nói, so với Tử Lan Hiên, tình báo của các ngươi mạng không khỏi quá mức bình thường chút. Lôi cuồng một mặt lúng túng nói, để tử nữ cô nương cười chê rồi. Nếu bàn về tình báo thủ đoạn, toàn bộ Hàn Quốc, ai có thể cùng Tử Lan Hiên đánh đồng với nhau đây? Từ nữ lời nói xoay một cái nói, tình báo trên là chút, nhưng thành ý không sai. Lý Trường thanh sắc mặt bình tĩnh nói, phụ khố cùng tình báo Lưu Sa liền vui lòng nhận, nhưng muốn triệt để bỏ qua việc này, các ngươi còn cần làm một chuyện. Lũi cuồng, Liễu Phong đồng thời mở miệng nói, xin mời Lý thiếu hiệp bảo cho biết, chúng ta nhất định làm theo. Thời khắc này, sư minh đệ hai trong lòng người đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nên tiếp Lưu Sa dở công phu sư tử ngoạm. Chương 113, Lưu Sa từng bước lớn mạnh, phỉ thú hồ âm ưu. Lý Trường Thanh từng chữ từng chữ nói, ta muốn Cổ Phong môn trở thành Lưu Sa lệ thuộc, như tất tuyệt đường như thế vì là Lưu Sa hiệu lực. Này, lũi cuồng, Liễu Phong hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc. Sau đó mừng như điên hỏi, Lý Thiếu hiệp lời ấy thật chứ? Lý Trường Thanh thực lực đã không cần chối tự, lôi cuốn hai người tự nhiên là kính phục không ngớt. Lưu Sa thế lực mạnh mẽ cũng không cần bất kỳ khuyết đại, Hàn Quốc chính thức mạnh nhất tổ chức dạ mạc nhiều lần thất bại liền có thể thấy được Lưu Sa bao hàm năng lượng. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, cuốn phong môn hiệu lực Lưu Sa còn có một chỗ tốt, các người có thể định cư vương đô tân trị, thành lập phân đà. Đường tất ra rồi, từ lâu không đánh nổi, hắn muốn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Làm sao thất tuyệt đường đã trở thành cơ vô giá cái đinh trong mắt, cái gai trong tim. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhất định phải tiếp tục đi. Nếu như quần phong môn định cư Tân Trịnh, liên thủ thất tuyệt đường khống chế Tân Trịnh thế lực dưới đất, dựa lưng Lưu Sa tổ chức, như vậy Lưu Sa đối với Tân Trịnh thế lực dưới đất khống chế cùng với mạng lưới tình báo đều sẽ càng thêm hoàn thiện. Ngoài ra, đường thất gia từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tâm tư cũng có thể phó trừ thứ tiễn. Lôi Cuồng lúc này mở miệng nói, "Tiểu nhân Lôi Cuồng, đồng ý trở thành Lưu Sa một thành viên." Tiểu nhân Liễu Phong, đồng ý trở thành Lưu Sa một thành viên. Hàn Quốc giang hồ, vô số dân gian nhân sĩ, bọn họ tối kính phục không phải sư gia quỹ quốc vệ trang. cũng không phải xuất thân cao quý hàn vi, mà là một giới thảo dân xuất thân, nhưng có thể kiếm Bắc La vong thiên tự nhất đẳng sát thủ Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh là cây cỏ giang hồ đại biểu, là đột kích nghịch truyền kỳ. Đương nhiên, đó là bởi vì những người này nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Những cái này mặt ngoài đủ khiến bọn họ đem Lý Trường Thanh coi là một đời nỗ lực truy đuổi mục tiêu. Lôi Cung, Liêu Phong huynh đệ hai người cùng nhau tối đầu, trong miệng một lời nói, thuộc hạ Lôi Cung, Liêu Phong, bái kiến Trường Thanh lão đại, tử nữ lão đại. Được. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đứng lên đi. Vâng. Lôi Cung Liễu Phong hai người đứng dậy, cung kính đợi ở một bên. Lý Trường Thanh phân phó nói: "Hiện tại, giao cho Cuồng Phong môn nhiệm vụ thứ nhất, giám sát bí mật Phỉ Thú hồ nhất tự nhất động. Hắn thấy người nào, làm cái gì sự, có ai ra vào Phỉ Thú sơ trang, ta muốn chuẩn xác tình báo." Lôi Cuồng hai người ôm quyền nói: "Vâng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Lý Trường Thanh phất tay nói: "Các ngươi lui ra đi. Có yêu cầu thời điểm, tự nhiên sẽ có người đi đến Cuồng Phong đường truyền đạt lưu sa mệnh lệnh." "Vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Lôi Cuồng cùng, cùng Liễu Phong vui mừng tối lui, khi đến bước chân trầm trọng Lúc đi bước chân mệt mỏi. Huynh đệ hai người rất nhanh đi xuống lầu, màn đêm buông xuống, hai người sóng vai cất bước hẻm nhỏ. Liêu Phong trong mắt của Nghiệt còn chưa rút đi, cười nói, "Đại ca, chúng ta dĩ nhiên nhìn thấy Lưu Sa mạnh nhất chi kiếm, Hàn Quốc giang hồ đệ nhất kiếm khách Lý Trường Thành. Bạch Diệp Phi đại biểu chính thức, huyết ý hầu tức vị thế tập, người này dựa lương triều đình, không thuộc về người trong giang hồ. Còn có Tử Lan Hiên tử nữ cô nương, không khmathfrak là Hàn Quốc đệ nhất kỳ nữ tử, quả nhiên phong thái xinh đẹp, cao quý mê người. Cũng chỉ có Trường Thành lão đại này đám nhân vật mới có tư cách cùng này các mỹ nhân sớm chiều làm bạn." Còn con cái kia khảm nạm đỏ đậm áo giáp, một bộ hỏa hùng trường bảo nữ tử, không chỉ có nghiêng nước nghiêng thành, còn làm cho người ta một luồng uy áp mạnh mẽ, nghi ngờ nhất Liêu Cao thủ. Lôi Cuồng con mắt sâu thẳm nói, nàng gọi Diễm Linh Cơ, vết viền người. Sích Mi Long xả họa loạn vương đô, nàng là thiên trạch tân vốc, là hoàng sợ tổ chức sát thủ tứ đại vũ thủ một trong. Liêu Phong kinh ngạc nói, nguyên lai nàng chính là Diễm Linh Cơ, cái kia đại náo vương cung sau, toàn thân trở ra nữ sát thủ. Xem Diễm Linh Cơ mỹ nhân như thế, chỉ cần nàng đặt chân giang hồ, liên quan với tin tức về nàng cùng truyền thuyết nhất định sẽ không thiếu. Lôi Cuồng trầm ngâm nói, Tuy rằng hiệu lực lưu sa, nhưng này không có nghĩa là vô tư. Trái lại đại biểu Cổ Phong môn chính thức đối địch với Dạ Mạc. Dạ Mạc. Huynh đệ hai người tự nhiên rõ ràng, ở Hàn Quốc, Dạ Mạc hai chữ đại biểu cái gì? Dạ Mạc, đại biểu chí cao vô thượng quyền lực, Dạ Mạc, chí cao vô thượng quyền uy. Nếu không có huyện thành rời xa Tân Trịnh 500 dặm, 250 km, bọn họ Cổ Phong môn sớm bị Dạ Mạc ngầm chiếm, hoặc là cống hiến cho Dạ Mạc, hoặc là cho buổi dập tát. Lôi Cổ nói rằng, Trường Hà Bang là Dạ Mạc ở huyện thành nâng đỡ con rối bang hội. Gần nhất dịch Trường Hà mới từ Tân Trịnh trở về. Cùng đi theo còn có một nhóm tử sĩ. Dịch Trường Hà lần này, Lai Dạ bất tiện. Liễu Phong nói rằng, nghe nói Dạ Mạc giao thủ Lưu Sa, bắt điệu sát thủ toàn quân bị diện. Bây giờ, phủ tướng quân chuẩn bị trùng kiến Bắc Điệu, trùng kiến tân chính thế lực dưới đất. Trường Hà Bang là bọn họ tốt nhất nâng đỡ đối tượng. Một khi Trường Hà Bang nuốt hết chúng ta Cổn Phong môn, trở thành nam dương đệ nhất thế lực, cấp tốc mở rộng cùng thu nạp còn lại tất cả thế lực lớn nhỏ. Dạ Mạc trùng kiến Bắc Điệu, khống chế tân chính thế lực dưới đất cần nhanh ruốt thì có. Lôi Cùng sắc mặt nghiêm nghị nói, vì lẽ đó, Cổn Phong môn nhất định phải hiệu lực Lưu Sa. Đây là chúng ta đường ra duy nhất. Trong phòng khách, Diễm Linh cơ nghiêng người mà đứng, dáng người thon dài huyền chuyện, âm thanh ôn mỹ cảm động, không nghĩ tới, người ở trên giang hồ còn có như vậy sức hiệu triệu. Chỉ bằng Lý Trường Thanh ba chữ, cuốn phong môn hai vị môn chủ chịu đòn nhận tội, đưa lên tiền tài cùng tình báo không nói, còn nguyện ý để toàn bộ môn phái hiệu lực lưu sa. Nay bên trong, Cố Nhân hữu hình thế bức bách môn nhân, nhưng, chân chính để lôi cuốn cùng, cùng Liêu Phong vui vẻ gật đầu nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Lý Trường Thanh cá nhân mị lực, lãnh tụ mị lực, tương đương kỳ diệu. Có người, xuất thân dân gian, dù con lưu manh Đan chiếu báng dạy, ăn xin xin cơm. Nhưng chỉ cần nắm giữ loại này, khó mà diễn tả bằng lời lãnh tụ mị lực, tương lai tất thành một phen sự nghiệp. Lý Trường Thanh cười cợt, nhìn chung quanh ba nữ nói, hiện tại ta muốn ngủ. Ba vị là đi là lưu. Từ nữ mỹ nhạn nhếch bạch, xoay người rời đi, mang đi cuốn phong môn hiếu kính phụ khố cùng tình báo, Lưu Sa ở phương diện này vốn là quy nàng trưởng quảng. Diễm Linh Cơ cười cợt, nhìn phía Lộc Ngọc nói, chỉ sợ có người vẫn đúng là muốn giữ lại. Lộc Ngọc đảo quay hàm hừ nhạt, chạy trối chết, chêu đến Diễm Linh Cơ ha ha cười duyên. Sáng sớm hôm sau, Phỉ Thú Sơ Trang Những năm này, người đi ở Nam Dương trên đường cái, tùy tiện tìm một người dò hỏi Hàn Quốc giàu có nhất cự thương là ai. Đáp án nhất định là Phỉ Thúy Hồ. Người lại hỏi bọn họ, Nam Dương quận phong thủy tốt nhất, phong cảnh tốt nhất, đoạn đường nhất lưu sơn trang là cái gì. Đáp án cũng nhất định là Phỉ Thúy Sơn Trang. Phỉ Thúy Sơn Trang đương nhiên là Phỉ Thúy Hồ Sơn Trang. Một gian lầu các, nắng sớm sơ thăng. Phỉ Thúy Hồ một bộ gấm vóc hoa phục, bụng mỡ, hai to mặt lớn, bên hông bội ngọc, tay trái Phỉ Thúy nhẫn, một thân trang phục thêm vào trang sức liền không thua kém hai ba trăm kim. Trương lương tiền riêng Lục Ngọc Tích góp tiền riêng, vệ trang đoạt lại thất tuyệt đường bày đồ cũng tiền, phân biệt là bạch kim, bạch kim, 200 kim. Bởi vậy có thể thấy được, Phỉ Thúy Hồ sắc thực giàu có đến mức nứt đố lỗ vách. Phỉ Thúy Hồ cầm trong tay ly rượu, đây là thanh ngọc long năm ly, tốt nhất mỹ điêu khắc ngọc khắc mà thành, một cái ly liền giá trị bạch kim, nhưng hắn nhưng chỉ là dùng để uống rượu. Một ly rượu ngon uống vào, Phỉ Thúy Hồ cau mày nói, Lý Trường Thanh, hắn làm sao sẽ đột nhiên đi đến Nam Dương huyện thành? Một người đàn ông trung niên, thân hình khôi ngô, một bộ trang phục, bên hông hai bên trái phải đeo song đem một thước loan đao, không người nói Điểm này, tiểu nhân không biết. Có điều, Cổ Phong Môn lôi cuồng, Liêu Phong huynh đệ hai người tựa hồ lén lút thấy Lý Trừng Thanh, không biết thương nghị chuyện gì. Phỉ Thú hổ ngạo nên nói, "A, Cổ Phong Môn, chỉ cần Dạ Mạc đồng ý, diệt nó dễ như trở bàn tay." Người này phụ hòa nói, "Đó là tự nhiên, ở Dạ Mạc mấy vị đại nhân trong mắt, Lưu Sa còn không đáng để lo, huống hồ một cái chỉ là Cổ Phong Môn." Thanh Phỉ Thú phất tay nói, "Đi xuống đi, làm tốt ta dặn dò sự, không muốn phụ lòng Dạ Mạc vun bón." Việc này sau khi kết thúc, Bạch Điểu Thống lĩnh Mạc Nha đem tự mình ra tay nổ Cổ Phong Môn. Nhờ ngươi trưởng Hà bang trở thành Dạ Mạc ở Nam Dương duy nhất người phát luôn. Dịch Trương Hà sắc mặt đại hỉ, ôn quyến nói, "Vâng, tiểu nhân nhất định không phụ phỉ Thú Hồ đại nhân nhờ vả, không phụ Dạ Mạc vun bón." Dịch Trương Hà tự nhiên chính là Trưởng Hà bang ban chủ, đồng thời cũng là Cuồng Phong môn tử đệ. Chương 114, Dạ Mạc đặc kế, tang tận tiên lương. Thời gian loáng một cái 3 ngày. Nam Dương huyện thành, một khu nhà trạch viện, ba tiến vào ba gia, kích thước to lớn, kiến trúc cách cục vẻ đẹp, không kém gì lưu sa ở Tân Trịnh Lâm thời biểu diễn. Đây là Cuồng Phong môn nộp lên trên phủ khố một chồng. Viếu Kính Trường Thanh lão đại tòa nhà. Đang lúc hoàng hôn, chính sảnh đại sảnh. Lý Trường Thanh nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đàn tranh bong bong tấu hưởng, Lộc Ngọc một bộ vàng nhạt quần dài, diệu hồng tóc dài xõa vai, tinh xảo khuôn mặt thanh thuần không thiếu vẻ đến nhũ, hẹp dài đôi mắt đẹp, tu lông mi dài nhợt nhạt cảm động. Lộc Ngọc có một đôi huyền thủ, một đôi thiên hạ nữ tử đều ước ao huyền thủ, tròn dài, trắng nõn, phong ánh, ôn hòa, mềm mại. Một đôi bạch ngọc huyền thủ biểu diễn thất huyền đàn tranh, ki ảo dễ nghe tiếng đàn truyền ra. Lý Trường Thanh hai mắt từ từ mở, ngồi thẳng thân thể, nói rằng, Lộc Ngọc người tiếng đàn rối loạn. Tâm loạn, tiếng đàn mới gặp loạn. Lục Ngọc là tân trị đệ nhất nhạc công, cũng là Hàn Quốc đệ nhất nhạc công, là cầm trên đường trăm năm hiếm có kỳ tài, nàng như vậy cầm đạo đại gia theo lý thuyết đánh đàn thời điểm không hiểu ý loạn. Chư phi, chuyện nào đó đối với nàng mà nói rất trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn. Đúng, Lục Ngọc ngày hôm nay muốn lần đầu làm một chuyện giết người. Lưu lạc giang hồ, tự nhiên đều là chỉ nửa bước bước vào quan tài người, không muốn chết ở trong tay kẻ địch, chỉ có trước hết giết đi kẻ địch. Lục Ngọc muốn gia nhập Lưu Sa, gia nhập Lưu Sa người không cần thích giết chóc thành tính. nhưng cũng cần bọn họ đối mặt kẻ địch lúc, tay nhất định phải ổn, kiếm nhất định phải nhanh, tâm nhất định phải tằn nhẫn. Lý Trường Thành đứng lên, hai mai thon dài, ngũ quan tuấn dật, mặt như quan ngọc, lưỡi khí nghiêm nghị nói, Lục Ngọc, ta nói rồi, ngươi như đồng ý lui ra, Lý đại ca bảo vệ ngươi một đời bình an không lo. Bong bong, tiếng đàn im bặt đi, Lục Ngọc hai tay mười ngón đè lại dây đàn, đôi mắt đẹp vừa nhấc, kiên định mở miệng, "Không, Lục Ngọc tuyệt không rời khỏi. Lý đại ca ngươi có ngươi chấp nhất, Lục Ngọc cũng tương tự có." Thiếu nữ gần từng chữ một, Lục Ngọc chấp nhất là, cuối cùng cũng có một ngày nhất định phải cùng Lý Đại Ca sóng vai chiến đấu. Từ Lan Yên một trận chiến, nhìn thấy Lý Đại Ca một lần một lần bị thương này, Lộng Ngọc hận thực lực mình gầy yếu. "Như vậy cảnh tượng, Lộng Ngọc xin thề, đời này tuyệt không lại muốn xem lần thứ hai." Lý Trường Thanh trong lòng hiện lên cảm động, gật đầu nói, "Tốt lắm, xuất phát." Một phút sau, Lộng Ngọc đổi một bộ màu đen trang phục, áo đen như vải, dáng buộc eo nhỏ nhắn, phác họa linh lung đường cong, làm cho nàng ít đi đại ra khuê tú khí chất, bằng thêm mấy phần giã giạn. Lúc ban đêm, trận viện cũng lớn. Lôi Cuồng chắp tay thi lễ nói, "Trường Thanh lão đại, mục tiêu đã hành động." Lý Trường Thanh bên cạnh người, hai vị mỹ nhân. Diễm Linh Cơ một bộ đỏ đậm chương bảo, màu nâu gấp viền, đỏ đậm áo giáp khảm nạm trường sam, cao gầy dáng người, hoàn mỹ tư thái tỉ lệ. Lục Ngọc một bộ trang phục, bên hông bội kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, biểu thị thiếu nữ nội tâm cũng không bình tĩnh, trong con ngươi có thất vọng, cũng có chờ mong. Lôi cuốn phía sau, tổng cộng 18 cái cuồn phong môn hào thủ, đều là võ đạo lục phẩm, 18 cái hán tử khỏe mạnh, người người gánh vác một thanh tinh sắt chế tạo trọng kiếm. Trường Thanh lão đại, dựa theo phân phó của ngài Chúng ta phát hiện Trưởng Hà Bang chúng cùng một đám đến từ Tân Trịnh Tử Sĩ ngày gần đây đến ở Phục Nưu Sơn một vùng ra ra vào vào, hành tung kỳ bí. Tối nay, bọn họ mang theo lượng lớn lôi, phân công nhau hành động, đi đến Nam Dương ruộng tốt. Lôi Cuồng tiếp tục nói, đông đường phương hướng, do ta nhị đệ Liêu Phong dẫn người chặn giết. Chúng ta muốn chặn lại Nam Đường phương hướng, là Trưởng Hà Bang chi chủ dịch Trưởng Hà tự mình dẫn đội. Nam Dương quận, vị trí trung nguyên, lưu vực địa hình, thổ địa màu mỡ, giao thông tiện nghi, vùng trung đông đường, Nam Đường hai nơi ruộng tốt đất màu mỡ ngan mẫu, là Nam Dương quan trọng nhất lương thực sản khu. Sát Thực tới nói, Toàn bộ Hàn Quốc, hàng năm 7 phần 10 trở lên lương thực đến từ chính năm Dương, mà này hai đại đất mỏ mỡ ruộng tốt là toàn bộ Nam Dương quận quan trọng nhất lương thực sinh sản địa. Lý Trường Thanh hơi nghiêng người đi, cưỡi lên một tốt ngựa con, cất cao giọng nói, "Xuất phát." Bá, bá, bá. Diễm Linh Cơ, Lộ Ngọc, lôi quần cùng dưới chướng 18 hảo tụ dồn dập cưỡi lên ngựa tốt, đi vội vã. Đêm khuya, Phúc Nưu Sơn phía Nam, Chu Vi mấy chục rằm một mảnh bằng phẳng, hệ thủy phát đạt, thổ nhũa mỡ mỡ. Dịch Trường Hà gìm ngựa dừng lại, mặt sau đoàn xe lục tục dừng lại, đầy đủ 20 chiếc xe ngựa. Mỗi một xe gửi vận chuyển nghìn tấn thôi, xuất hành nhân viên hơn 100 người. Ô. Dịch Trương Hà gìm ngựa sau khi dừng lại, lập tức dặn dò, một người một túi vôi, quan tung điền bên trong. Trước hừng đông sáng, cần phải toàn bộ kết thúc. Mọi người lĩnh mệnh, vâng. Hơn 100 người nhanh chóng hành động lên. Ngoài chăm thực, một đám người dụ ngựa quan sát. Diễm Lincoln hiếu kỳ nói, bọn họ làm cái gì vậy? Lý Trường Thanh cười cợt, mở miệng nói, Lôi Cuồng. Thuộc hạ ở. Lôi Cuồng đạp bước tiến lên, từ trong lồng ngực lấy ra một đoàn vôi thả trên mặt đất, mở ra túi nước đổ ra sở hữu nước. Lâm ở vôi trên. Ào ào ào. Nước tưới vôi, nước lạnh hóa thành nước sôi, thiêu lốt mặt đất thực vật bộ rễ, ngan ngán mấy hơi thở, cỏ xanh thảm thực vật khô héo, bộ rễ khô vàng mà chết. Này, Diễm Linh cơn một mặt khiếp sợ. Lý Trường Thanh giải thích, vôi tính tính cứng cỏi, nổ nước thì lại sôi. Lục Ngọc vừa giận vừa sợ nói, bọn họ đây là, đây là muốn phá hủy Nam Dương Dương tốt. Phá hủy Bạch Tính khổ cực đổi dưỡng một năm hoa màu. Bọn họ làm sao dám? Lôi cuồn phía sau, 18 hảo thủ khiếp sợ lại tức giận. Đồ chó Trường Hà Bang, bọn họ đây là muốn hủy diệt Nam Dương Bạch Tính a? Phát điên, những này rất rủi, lão tử muốn băng bọn họ. Đây, cái thời đại này không có lương thực, Bách Tính liền đói bụng tứ cách đều không có, bọn họ chỉ sẽ trực tiếp chết đói, chết vào nạn đói, hơn nữa từng mảnh từng mảnh chết đi. Trương Hà bang thật muốn phá hủy lương thực, Nam Dương chắc chắn thay chất đầy đồng, bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, đổi con mà ăn, mấy trăm ngàn lưu dân bạo động, quốc gia rung chuyển. Lôi Cuồng tức giận nói, dịch Trương Hà cái này cậu vận, dĩ nhiên làm ra như vậy thương thiên hại lý sự. Bây giờ mưa dầm thời tiết sắp đi qua, chỉ lát nữa là phải thu hoạch vụ thu. Hắn lại muốn phá hủy toàn bộ Nam Dương rộng tốt, hắn làm sao dám? Lý Trường Thanh sâu thẳm con mắt dần dần hiện lên sắc cơ, lạnh lùng nói, chỉ sợ hắn vẫn không có gan này, cũng không, có cái này đầu óc, chuyện này nhất định là dạ mạc tác phẩm. Lý Trường Thanh là tần thời mạn mê, một ít chi tiết nhỏ vấn đề hắn đã ký không quá cẩn thận, không thể mỗi nhân vật đã nói lời nói, từng làm sự hắn đều nhớ rõ. Thế nhưng, một ít sự kiện trọng đại, Lý Trường Thanh vẫn là biết đến, tỷ như từ Lan Hiên của chiến, tỷ như Nam Dương hai tỉnh, tỷ như sau đó cơ quan thành của chiến, đạo ra người trời tranh chấp, nông gia nội loạn vân vân. Nếu sớm biết Nam Dương Thai tình đến từ chính dạ mạc tác phẩm, Lý Trường Thanh lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Diễm Linh Cơ con mắt băng lạnh, sắt cơ ác liệt, "Lý Trường Thanh, hạ lệnh đi." Lôi cuồng cùng 18 hảo thủ từ lâu lựa dẫn mút trời, "Trường Thanh lão đại, hạ lệnh đi." "Lý đại ca, hạ lệnh đi." Lộng Ngọc một đôi đôi mắt đẹp cũng giấy lên nồng đậm sắc cơ. Những người này không phải người, là xúc sinh. Không đúng, nói bọn họ là xúc sinh, quả thực là đối với xúc sinh sỉ nhục. Xúc vật tốt xấu còn có chút dụng, mà bọn họ những người này sống sót chỉ có thể gieo vạ bách tính. Lý Trường Thanh tử từ nhấc tay, ống tay áo vung lên, rít. "Mọi người tuân lệnh, dục ngựa lao xuống mà ra." Rít. Trong mét khoảng cách, bao la lưu vực, phóng ngựa lao nhanh bên dưới, ngắn ngắn 10 cái hô hấp thời gian, một cái hô hấp ước bằng 10 giây, phóng ngựa rít tới Trường Hà Bang trước mặt đám đông. Dịch Trường Hà con ngươi trường lớn, bên hông song chui một thước round down ra khỏi vỏ, con mắt lạnh như băng nói, "Lôi cuồng, là ngươi." "Địch tấn công." Trường Hà Bang đệ tử nghe lệnh, kết trận lên địch. Chương 115, như bẻ cành khô tư thế, lộng ngọc kiếm giai nhuốm máu. Giá Lôi Cuồng phóng ngựa giết ra, tay phải một cái, phía sau gánh vác to lớn kiếm đen lấy ra, đây là một cái phòng theo thiên hạ chí tôn cũng cự tuyệt kiếm ngoại hình chế tạo tinh tiết trong kiếm. Lôi Cuồng là lực lượng hình kiếm khách, hai con mắt lửa giận ngút trời, chợt quát một tiếng, bay người lưng ngựa, một kiếm đánh xuống, Dịch Trường Hà, ngươi tên xúc sinh này, chết đi. Dịch Trường Hà biến sắc, bát phẩm đỉnh cao tu vi toàn mở, hai tay song đao sáng sang ở tay, chôi đao sáng sửa, lưỡi dao mỏng mà sắc bén, thả người lùi lại ba thước. Một tiếng vang ầm ầm, cùng lôi một kiếm đập xuống, kiếm khí nổ tung mặt đất một thước, bụi đất tung tóe. Bá Bá, bá, lôi cuồng hai chân xoay tròn, hai tay múa kiếm, trọng kiếm uy vũ sinh uy, dày nặng độn kiếm mang theo mạnh mẽ kiếm khí công kích Dịch Trường Hà. Dịch Trường Hà hai tay đón đỡ, một thước loan đao hào ngoằng run rẩy, lưỡi dao cùng lưỡi kiếm đụng nhau, sao hỏa tử ma sát hai chuỗi, rọi sáng chu vi một trượng, rọi sáng hai người mặt. Sau một đòn, Dịch Trường Hà thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau vài bước, hai tay miệng hổ tê dại. Nhưng mà, lôi cuồng nội kích vừa mới bắt đầu, cuồng kiếm quyết vừa ra, mãnh liệt sóng cuồng, liên miên bất tận, mang theo kình phong kiếm khí gào thét, một chiêu so với một chiêu chậm chạp. một chiêu so với một chiêu mãnh liệt. Cuồng kiếm quyết, cuồng như sóng, nhanh như phong, theo đội sức mạnh cùng tốc độ hợp nhất. Nam Dương Uyển Thành có Tam Tuyệt, lôi cuồng kiếm, dịch trường hà đao, liêu phong thiên ngân. Nay bên trong, Tam Tuyệt đứng đầu chính là lôi cuồng kiếm, hắn kiếm tự nhiên là cuồng phong môn môn mạnh nhất kiếm thuật, cũng là cuồng phong môn lập phái chi bản, cuồng kiếm quyết là một môn tu luyện đến viên mãn, có thể cùng nhất lưu kiếm thuật tranh đấu cao siêu kiếm pháp. Lôi cuồng tu vi đỉnh trệ bát phẩm đỉnh cao nhiều năm, lại là 40 tuổi cháng niên, thân thể cường tráng, hơn nữa vẫn duy trì hài lòng làm việc và nghỉ ngơi cùng khắc khổ tu luyện. Ở võ đạo bát phẩm hàng ngũ tuyệt đối thuộc về tương đương đỉnh cấp cái kia một đám người. Vừa mới giao chiến, dịch trường Hà liền bỏ mất tiên cơ, rơi vào hạ phòng. Cùng lúc đó, Cổ Phong môn cái kia 18 vị hảo thủ dồn dập ra chiêu, bọn họ đều là Cổ Phong môn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, người người đều là võ đạo lục phẩm, người người gánh vác trọng kiếm. 18 người đồng thời ra tay, bước tiến vững vàng có kết cấu, trong lúc nhất thời như mãnh hổ vào đàn dẽ, Trường Hà bang đệ tử dồn dập bẽ ngược, máu tươi tung tóe. Đương nhiên, kinh diễm nhất vẫn là cái kia một bộ đỏ đậm thiên ảnh. Mỹ nhân bay lượn trời cao, hai con tay ngọc vung lên, Hỏa linh châm gảy tóc hóa thành ám khí bay ra, lượn vòng hỏa linh châm gảy tóc hóa thành thu gạt vong hồn lưỡi dao sắc. Diễm linh cơ ra tay, bất kể là võ đạo nhất phẩm, nhị phẩm, vẫn là lục phẩm, thất phẩm, ở trong tay nàng đều đi có điều một chiêu. Soạt, soạt, soạt. Lưỡi dao sắc thu gạt một cái một cái mạng, quay về một vòng trở về mỹ nhân trong tay. Một bộ đồ đỏ đậm trường y bay lượn mà đến, thân thể hoành cái một tự, hai chân von ron dài, thẳng tắp, trắng nõn, sự dẻo dai, cảm xúc, hai chân gặp lại, luật mệnh kéo chân uốn một cái. Một cái lục phẩm tu vi tử sĩ bị diễm linh cơ vận ghẽ cái cổ. Lộng Ngọc cũng ra tay rồi. Đến Lý Trường Thanh dốc lòng giáo dục, Lộng Ngọc tu hành hàng đầu tâm pháp thanh liên kiếm ca, bên hô trưởng kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm tỏa ra, lấy ngũ phẩm đỉnh cao tu vi thôi thúc kiếm thế. Nàng đối thủ là một cái mới vào ngũ phẩm nam tử cầm kiếm. Ken ken ken. Lộng Ngọc ra tay ba kiếm, đệ nhất kiếm cướp giật tiên cơ, kiếm thứ hai đánh bay trong tay nam tử trường kiếm, kiếm thứ ba rơi vào nam tử nơi cổ họng, mũi kiếm lộ hết ra sự sắc bén. Lý Trường Thanh giáo dục dưới, Lộng Ngọc kiếm thuật tăng nhanh như gió. Nàng cơ sở kiếm pháp đại thành, không ngừng tiếp cận cảnh giới viên mãn, lại có thanh liên kiếm ca bực này hàng đầu võ công kề bên người, sức chiến đấu tự nhiên không tầm thường. Nam tử này sắp nứt cả tim gan, cầu xin tha thứ, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng a, tiểu nhân trên có 80 tuổi lão ngũ cần tận hiếu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi cần dưỡng dục. Loạt xoạt một tiếng, máu tươi tung tóe, nam tử trợn mắt lên, thân thể ngửa ra sau, sau khi ngã xuống đất dãy rủa kịch liệt mấy lần thân thể liền không động đậy nữa. Ồ, ồ. Lão ngóc sắc mặt nhợt nhạt. Bốn phía hai tên trưởng hạ bang đệ tử thấy thế, tập kích ra tay. bọn họ dự định bắt kẻ địch yếu nhất một câu, cưỡng ép Lục Ngọc để cuồng phong môn mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đạp bước tiến lên, trước mắt một đạo ngân hà ánh kiếm lấp loé, hai người nhất thời cảm giác cái cổ lạnh cả người, khó có thể hình dung đâm nhói từ nơi cổ truyền đến. Rất nhanh, bọn họ phát hiện mình nói ra không nói, không phát ra được thanh, thậm chí ngay cả con mắt cũng không thấy rõ bốn phía, hai chân cũng không cách nào tiếp tục đứng vững. Lục Ngọc một bộ màu đen trang phục, cầm kiếm trụ sở mà đứng, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt nhưng là vô cùng sáng sủa, tiêu quát một tiếng tiếp tục rất dã. Thanh liên chân khí phối hợp thanh liên kiếm pháp triển khai, võ đạo lục phẩm cũng khó có thể ngang hàng nàng. Thanh liên kiếm ca, chỉ cần xuất kiếm, kiếm chiêu vung vậy trong lúc đó dẫn dắt chân khí, chân khí cùng kiếm khí dung hợp hóa thành kiếm thế, làm cho kiếm pháp vi lực nâng cao một bước. Diễm linh cơ dư quang thoáng nhìn Lục Ngọc, thỏa mãn nở nụ cười, huyền chuyển dáng người trong gió sừng sững, phía bên phải một cái tử sĩ đánh tới, nàng tay phải họa linh châm gảy tóc hướng lên trời đâm một cái, đâm trúng tử sĩ cằm, đâm phi đối phương, một đòn mất mạng. Sau đó, Diễm linh cơ dáng người nghiêng về phía trước, trường bào trên người đỏ đậm, Phía dưới gốc toàn thân hạt hắc, Thước Tha dáng người phóng tích liệt diễm, ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát mặt đất, bóng người quay về chu vi 20 trượng, trong nháy mắt dấy lên một đạo ngút trời tường lửa. Tường lửa 20 trượng chu vi đường kính, Trường Hà Bang cùng Giả Mạc Tử Sĩ đều bị trong vòng đây, bất luận một hai cũng không thể chạy trốn. Lý Trường Thanh dục ngựa mà đứng, đứng ở tường lửa ở ngoài xem trận chiến, ánh lửa chiếu rọi anh tuấn ngũ quan, trong tròng mắt chiếu rọi ngút trời ánh lửa, tự nói, Giả Mạc, các ngươi ngàn vạn lần không nên đối với tầng dưới chót bạch tính ra tay. Phỉ Thúy Hồ, ngươi lại nhiều cái hẳn phải chết lý do. 1 phút sau khi Trận đấu tiếp cận kết thúc. Giếng người, thực là một chuyện rất đơn giản, hơn 100 người lúc này, giờ khắc này còn có thể đứng vùng lên vũ khí phản kích không tới 10 người. Lộc Ngọc đối thủ là một cái lục phẩm đỉnh cao tử sĩ, ra tay tàn nhẫn, sát chiêu sảo quyệt, hơn nữa khinh công thân pháp có tương đương trình độ, so với Bạch Điểu cùng cấp sát thủ cũng không hề thua kém. Xem ra, Dạ Mạc những năm này sát thực bồi dưỡng không ít sức mạnh, vốn bọn những này tử sĩ tập trung vào tài nguyên, hầu như không so với bồi nuôi một nửa Bạch Điểu tập trung vào tài nguyên thiếu. Lộc Ngọc được một chút thương, ba chỗ kiếm thương, có một đạo lá trước Mặc sau hai đạo kiếm thương nhưng là giờ khắc này đối thủ gây cho nàng. Có điều, bị thương là đáng giá, Lộng Ngọc kiếm càng lúc càng nhanh, ra chiêu càng ngày càng tinh chuẩn, công kích càng ngày càng hữu hiệu, hiệu, nàng đang nhanh chóng trưởng thành, trưởng thành lên thành một tên chân chính võ giả. Thanh Liên độc tú, mỗi một khắc, Lộng Ngọc kiếm thức biến đổi, kiếm khí bỗng nhiên tăng lên dữ dội hai lần không ngừng, Thanh Liên kiếm quyết thức thứ nhất trong nháy mắt triển khai, một người một kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế thẳng tắp đâm ra. Loạt xoạt một tiếng, vị kia lục phẩm đỉnh cao tử sĩ mi tâm tỏa ra một tia vết hoa. Sâu sắc vết kiếm xuyên thủng mi tâm vấn đường, kiếm khí xoắn nát trong đầu bộ tổ trước, ngã xuống đất bỏ mình. Hô! Lộng Ngọc Lực kiệt không lưng, mũi kiếm trụ sở ổn định thân thể mềm mại. Diễm Linh Cơ hai tay hỏa linh châm gài tóc hóa thành trường kiếm, lưỡi dao sắc phong mang lóa mắt mà mang theo nhiệt độ cao liệt diễm, từng cái từng cái trường hạ bang đệ tử cùng Tử Sĩ liên tiếp ngã xuống. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn dư lại một người, chỉ còn Dịch Trường Hà. Dịch Trường Hà đã bị thương, bị bị thương nặng, xương cốt gãy vỡ mười mấy nơi, cánh tay trái gãy vỡ, tay phải một thanh đơn đao còn ở kéo dài hơi tản, một bên cầu xin tha thứ. Tĩnh xin các vị đến từ Lưu Sa đại nhân giờ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân một cái tiền mệnh. Tất cả những thứ này đều là Phỉ Thúy Hồ âm mưu, tiểu nhân bức bách ở dạ mạc dâm uy, không thể không luồn túi. Lôi Cuồng cả giận nói, "Câm miệng, dịch Trường Hà. Ngươi trong ngày thường làm mưa làm gió, ức hiếp bách tính, trợ giúp Phỉ Thúy Hồ miên ép bách tính, xâm chiếm điền sản, bức lương làm nô, ngươi làm chuyện xấu chuyện ác còn thiếu sao? Nếu không có ngươi dựa lương dạ mạc, Cổ Phong môn sớm diệt ngươi trưởng Hà ba 100 lần." Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Dẹp đi." Lôi Cuồng tuân lệnh, con ngươi sáng ngời nói, "Tuân mệnh." Hắn đã sớm muốn ra tay giết tên bại hoại này, nhưng vẫn đều đang đợi Lý Trường Thanh mệnh lệnh, đây là một cái hợp lệ thuộc hạn nên có phẩm chất. Giết. Lôi Cuồng tấn công chí mạng một kiếm, chặt đứt dịch trường Hà Loan đao trong tay, trọng kiếm cắt vào người sau nửa người, trong nháy mắt một đòn phấn sát. Lý Trường Thanh phân phó nói, cắt lấy người này đầu lâu, đưa đến Phỉ Thúy Sơ Trang. Lý Trường Thanh dục ngựa rời đi, âm thanh sát rồi, thuận tiện nói cho Phỉ Thúy hổ, đây là ta đưa cho hắn lễ ra mắt. Lôi Cuồng ôm quyền lĩnh mệnh, vâng. Khi đến đoàn người, trở lại lúc ba người. Lý Trường Thanh dục ngựa ở giữa. Diễm Linh Cơ cùng Lộc Ngọc hai bên trái phải dìm ngựa tùy tùng. Diễm Linh Cơ hỏi: "Ngươi muốn gặp Phỉ Thúy Hồ?" Lý Trường Thanh cười cười nói: "Đến thời cơ thích đúng, ta tự nhiên sẽ gặp gỡ hắn." Tiếp đó, chấp hành bước thứ 2 kế hoạch. Diễm Linh Cơ nghe vậy, đôi mắt đẹp cười yếu ớt, mỹ nhân dục ngựa trước khi đi, ngựa khi ôn mị nói: "Ha ha, vẫn là cùng ngươi đồng thời chơi vui hơn." Tiếp đó, liền giao cho chúng ta đi. Dứt tiếng, Diễm Linh Cơ dục ngựa phân đạo, chậm rãi đi vào núi rừng tiểu đạo, hòa vào đêm đen. Chương 116: Bách Việt mối thương, mối tình câu hồ. Nam Dương Uyển Thành Phỉ Thúy Sơn Trang. Phỉ Thúy Hồ đánh giá Dịch Trường Hà đầu người, hai con mắt trống trầm, sắc mặt nghiêm nghị, phân phó nói, "Nhanh, sai người đưa tin cho tướng quân." Dạ Mạc Nam Dương lưu tính vô cớ để lộ bí mật, bị Lý Trường Thanh cản trở. Quản gia gật đầu nói, "Vâng." Chậm. Phỉ Thúy Hồ hỏi, Lý Trường Thanh nói, "Đây là hắn đưa cho ta lễ ra mắt." Quản gia trả lời, "Đúng, Cổ Phong môn phó môn chủ Liễu Phong tự mình đưa tới Dịch Trường Hà đầu người, đồng thời chính miệng nói tới, nghĩ đến nhất định sẽ không có lỗi." Phỉ Thúy Hồ cười lạnh, vuốt vuốt dao hổ nói, "Thú vị, lễ ra mắt." Lẽ nào hắn còn muốn thấy ta hay sao? Lý Trường Thanh không thể giết đến tận cửa, nộ mà rút kiếm, mười bước giết người. Không phải vậy, toàn bộ Lưu Sa đều sẽ phải gánh chịu liên lụy, bị Hàn Quốc quân đội truy sát, trừ phi toàn bộ rời đi, xa xứ rời đi Hàn Quốc. Cứ như vậy, cái kia, Hàn Phi, vệ trang, Lý Trường Thanh bọn họ khổ cực thành lập Lưu Sa làm gì? Rất hiển nhiên, Lý Trường Thanh muốn gặp hắn, nhất định có cái gì không muốn người biết dự định. Phỉ Thúy Hồ phân phó nói, đi thôi. Quản gia gật đầu, "Vâng, lao ra." Một phút sau, hậu viện một gian phòng nhỏ Quản gia mới vừa dặn dò thật dạ mạc mật thám đưa tin nhiệm vụ, lập tức nghe được tiếng gõ cửa. Dạ mạc mật thám áo đen mặt nạ từ từ tối lui. Quản gia xoay người, di động cùng lớn, hỏi: "Chuyện gì?" Gia đinh trả lời, khởi bẩm quản gia, bên ngoài đến rồi một nhánh Bạch Việt muối thương, nói muốn gặp lão gia. Quản gia sắc mặt chìm xuống, khiển trách: "Lão gia thân phận cỡ nào, há lại là bọn họ muốn gặp liền có thể tới?" Cái gì Bạch Việt muối thương, Bạch Việt chi địa cùng sơn đã thủy, có thể có cái gì muối sản? Tìm mấy cái gia đinh hộ vệ, loạn trưởng xua đuổi thôi. Trên thực tế Nước nô Việt quốc, Bạch Việt chi địa, đều là hoa hạ huyết thống một dòng, chỉ có điều lâu không vào trung nguyên, lại cùng sơn đã thủy, phương thức sống, phương thức sản xuất là hậu, từ từ bị trung nguyên bảy quốc xem thường. Nói đến, Việt quốc thủy tổ vẫn là triều nhà Hạ quân chủ thiếu Khang con thứ hoàn toàn, là hoa hạ tổ tiên đại vũ dòng dõi đích tôn bên trong một nhánh, huyết thống cùng trung nguyên bảy quốc có cùng một gốc. Gia đình cười khổ nói, tiểu nhân chính là làm như vậy, làm sao này chi Bạch Việt muội thương có người tinh thông quân quốc, dĩ nhiên có hai cái thượng tam phẩm võ đạo hảo thủ, hai mươi mấy người làm đều bị quật ngã. Quản gia cau mày nói, vương giáo đầu đây Vương Giáo Đầu, Phỉ Thúy Sơn trang hơn trăm hộ vệ gia đinh giáo đầu, thực lực tương đương không tầm thường, là một vị võ đạo bất phàm. Gia đinh sắc mặt càng thêm tái đắng, nói rằng Vương Giáo Đầu cũng ra tay rồi, có thể cái kia hai cái Bách Việt người liên thủ, mười chiêu không tới liền đem hắn cái thương. Quản gia sắc mặt rất khó nhìn, nửa ngày mới nói, Vương Giáo Đầu cũng thất bại, mang ta đi nhìn. Vâng. Rất nhanh, Phỉ Thúy Sơn ra ngoài cửa lớn, một nhánh đội buôn lặng lặng chờ đợi, những người này trên người mặc thô vấy vải, Bách Việt dân tộc thiểu số hóa trang cùng vật trang sức, nhìn ra hai mươi mấy người. đều là trẻ trung khỏe mạnh thanh niên trai tráng. Ngoại trừ nhân viên, bọn họ còn có mặt khác một nhánh đoàn xe. Phỉ Thúy Sơn trang người lấy Vương Giáo đầu dẫn đầu, mấy chục người cầm trong tay binh khí, đối với Bách Việt Mối Thương mắt nhìn chằm chằm, cảnh giác lại kiên kỵ, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay khả năng. Quận gia đi lên phía trước, trực diện Bách Việt Mối Thương, cất cao giọng nói, nghe nói các ngươi muốn cùng Phỉ Thúy Sơn trang làm ăn. Tốt lắm, để ta nhìn một chút các ngươi Bách Việt Mối Thương mang đến cái gì tốt mới. Thế nhưng, từ thổ tục nói ở trước mặt, chúng ta Phỉ Thúy Sơn trang cái gì bại quốc mối tinh chưa từng thấy. Nếu như các ngươi cung cấp mặt hàng quá kém, vậy này buôn bán không làm cũng được." Bạch Việt thương nhân, đại thể im tiếng không nói. Một người cầm đầu, tuổi chừng 50, là đội buôn già nhất người, cũng là đội buôn đầu mục, hắn tang thương khuôn mặt cười cợt, nói rằng, "Chúng ta nếu biết Phỉ Thúy Sơn trang đại danh, tự nhiên cũng biết Phỉ Thúy Sơn trang không thu bình thường mặt hàng." Quản gia nếu đến rồi, vậy thì nghiệm những hàng." Quản gia gật đầu nói, "Dễ bàn, các hạ quả nhiên hiểu lý lẽ." Đội buôn đầu mục sốc lên ra thú, một đống trong suốt như tuyết, hạt tròn tinh tế, không hề tạp chất muỗi tinh đập vào con mắt. "Này." Quản gia thấy thế, Sâm Mạt khiếp sợ. Bạch Việt đội buôn người người lộ ra ý cười, ngay khiếp sợ biểu hiện bọn họ không phải lần đầu tiên thấy, lần thứ nhất nhìn thấy lúc chính là ở tại bọn hắn đồng bạn trên mặt. Quản gia ngón tay một điểm, nhẹ nhàng tưởng thức, lập tức cả người dường như giống như bị chạm điện, linh hồn run lên dậy, vâng, là mối, đúng là mối. Thank you phỉ thúy hổ quản gia, hắn vốn là khôn khéo, thêm vào quanh năm suốt tháng mưa dầm thấm đất bên dưới, quản gia đối với kinh thương chi đạo tương đương nhẹ cảm, cũng có vượt xa người thường thương mại thiếu giác. Chỉ trong giây lát này, quản gia phát hiện to lớn tương cơ. Đội buôn đầu mục che lên ra thú Cô Trú khuôn mặt cười nói, "Làm sao? Chúng ta có thể có tư cách cùng Phỉ Thúy Sơn trang buôn bán." Quản gia theo nhau gật đầu, "Có, có, chư vị quý khách mời vào trong. Còn chưa thỉnh giáo, quý khách tôn tính đại danh." Đội buôn đầu mục cười nói, "Lão phu vô lự." Quản gia khách khí nói, "Nguyên lai vô lự lão ca, xin mời." Phỉ Thúy Sơn trang tiếp khách phòng khách, Phỉ Thúy Hồ chính đang tự mình tiếp đón. Nghe được quản gia miêu tả, Phỉ Thúy Hồ so với quản gia còn kích động hơn gấp trăm lần, thành lưu Hàn Quốc cự phú, đưa thân vào giới kinh doanh đỉnh hàng đầu nhân tài, hắn sâu sắc rõ ràng mối tinh đại biểu cái gì. Quả nhiên, là muối, là muối tinh. Không cách nào hình dung vẻ đẹp, khó có thể dùng lời diễn tả được bạch, nhìn thấy loại này muối tinh mặc dù là Phỉ Thúy Hồ thành phụ tâm tư, cũng không nhẫn mạn được kích động. Một lúc lâu, Phỉ Thúy Hồ mở miệng nói, "Các ngươi có bao nhiêu muối tinh?" Vô Lư cười nói, "300 cân." "Cái gì? 300 cân?" Phỉ Thúy Hồ hỏi tới, "Đều là muối tinh." Vô Lư gật đầu, "Đều là muối tinh." Phỉ Thúy Hồ vuốt vuốt râu hùng, sau khi khiếp sợ trái lại ổn định lại, trầm ngâm nói, "Như vậy muối tinh, các ngươi từ chỗ nào chiếm được?" Theo ta được biết, Trong thiên hạ tuyệt đối không có bất kỳ một chỗ, bất kỳ một quốc gia có thể sinh sản bực này tinh mỹ mu tinh. Vô Lư cười thần bí, Phỉ Thúy Hồ đại nhân cảm thấy tôi, nếu như là ngài, ngài sẽ nói sao? Trong đáy mắt, Phỉ Thúy Hồ trong lòng dấy lên tham lam, hắn tuy rằng không có được đáp án, thế nhưng hắn đã biết, những này muỗi tinh cũng có thể sinh sản, chỉ có điều đầu nguồn bị người đã khống chế mà thôi. Mà muỗi tinh đầu nguồn, Vô Lư những người này nhất định biết. Có điều, hai cái bất phẩm, còn lại đều là đi giang hồ thang từ tay, Phỉ Thúy Sơn Trang trong thời gian ngắn cũng không bắt được những người này. Một khi làm cho đối phương đạo tẩu, Đứa đoạn mất muối tình tin tức, bất kỳ mưu tính đều sẽ đi không. Phỉ Thúy Hổ tâm tư bắt chuyện, bước đầu lập ra một cái có thể được kế hoạch, tạm thời không tốt đánh rắn động cỏ. Hắn nét mặt giàn mua nở nụ cười, nói rằng, 300 cân muối tình, lão phu muốn hết. Các ngươi ra cái giá. Vô Lư bình tĩnh nói, một cân muối tình, giá bán một kim. Đồng loạt không trả giá. Phỉ Thúy Hổ cất cao giọng nói, như vậy thượng hạng muối tình, chỉ giá bán một kim, Vô Lư tiên sinh thoải mái. Nếu như thế, ta Phỉ Thúy Hổ cũng là người thoải mái. Quản gia, lấy 300 kim đến. Quản gia gật đầu nói, vâng. rất nhanh 300 kim mang tới, đây là một bút tương đương phong phú tài sản, trang phục ở một cái trong dương gỗ, có tương đương trọng lượng, vàng rực rỡ đoạt người nhãn cầu. Vô Lư đầy cõi lòng ý cười, ôm lấy dương gỗ nói, cùng Phỉ Thúy Sơn trang làm ăn quả nhiên thoải mái. Phỉ Thúy Hồ đại nhân, chúng ta cáo từ. Vô Lư hai mươi mấy người đồng thời được rồi hành bách việt lễ nghi, cất cao giọng nói, cáo từ. Đi thong thả, không tiễn. Phỉ Thúy Hồ một đường đưa ra phòng khách, đầy cõi lòng ý cười. Nhìn theo Vô Lư mọi người rời đi phòng khách, dần dần đi xa, Phỉ Thúy Hồ cái con này tiểu diện hổ trên mặt ý cười hết mức tu lại. Con mắt tinh quang lóe lên, sắc mặt hơi trầm xuống, phân phó nói, trong bóng tối phái người tùy tùng, truy tìm mối tinh nơi sản xuất đầu mỏn. Mặc Khắc lập tức đem việc này đăng báo cho hầu gia cùng cơ tướng quân. Phỉ Thú Hổ bàn tay lớn nắm chặt, cười nói, một khi khống chế mối tinh, Dạ Mạc sắp trở thành bậy quốc giàu có nhất tổ chức, cũng là mạnh mẽ nhất tổ chức. Thiên Hạ chi tài, tận vào ta tay. Ha ha ha. Chương 117, Phỉ Thú Hổ mặc câu, Lý Trường thành cục. Vô Lư đoàn người rời đi Phỉ Thú Sơn trang sau, một đường xuôi nam, cùng ngày rời đi Nam Dương huyện thành. Đang lúc hoàng hôn, Núi rừng, suối núi, dòng suối, vô lự đoàn người dựng trại đóng quân, chôn nồi tạo cơm. Bỗng rồi một tiếng, rừng rậm kình phong gào khét, bụi cây loè xoạch vang vọng, lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực bên trong, một đạo thon dài cao gầy, uyển chuyển điệu điệu dẫn dắt đạp bước đi tới. Thon dài chân ngọc xem ra đi rất chậm, mỗi một bước đều có thể gọi người thấy rõ, nhưng lại làm cho người ta một loại mê hoặc liền bí thị dã cảm. Rõ ràng bên ngoài hơn 10 trượng nàng, mấy cái trong chớp mắt liền đi đến trước mặt. Diễm Linh cơ đi vào giữa chưởng, tiện tay ném một cái, hai cái thất phẩm mật thám thi thể bị nàng vứt trên mặt đất, môi đỏ hơi mím. Âm thanh ôn mỹ thấm cốt, các người phía sau theo hai con chó nhỏ. Vô Lư mọi người thấy thế, dồn dập một gối quy xuống, sắc mặt cung kính, châm miệng một lời nói, "Bái kiến Diễm Linh Cơ đại nhân." Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ, Bạch Ngọc Vương, Khu Thì Ma, bọn họ liên tục mười mấy năm ngủ đông Bắc Việt chi địa, thường thường qua lại Hàn Quốc cùng Bắc Việt hai quốc gia trong lúc đó. Thủy Tinh lão tổ bên trong, là Diễm Linh Cơ cố ý bị đối phương năm ấy, sau đó sớm sắp xếp Vô Song Quỷ cứu viện. Lúc trước, Diễm Linh Cơ giả trang không địch lại Hàn Quốc quý tộc ông lão binh lính thủ hàm mà bị giam áp, cũng chính là tìm kiếm thiên trạch dấu vết. Bọn họ biết Thiên Trạch bị giam giữ ở một bí mật nhà tù, vì lẽ đó Cam Nguyện bị bắt, bị giam giữ tiến vào bí mật nhà tù. Chỉ tiếc, Diệp Linh Cơ bị giam giữ sau khi đi vào phát hiện, cái này nhà tù không phải giam giữ Thiên Trạch địa phương. Càng trùng hợp chính là, Diệp Linh Cơ bị vô song quỷ doanh cứu ra ngoài ban đêm hôm ấy, bọn họ cảm ứng được Thiên Trạch triệu hoán, nhìn thấy Thiên Trạch thoát vây sau phóng thích tin tức. Mà những năm này, Diệp Linh Cơ bốn người cũng không là cái gì sự đều không có làm, khủng cụ sát thủ đoàn trừ bọn họ ra bốn người, còn có giới chướng thế lực, mạng lưới tình báo, kinh mậu đội buôn, cùng với nhân viên chiến đấu. Thiên Trạch không chỉ có muốn báo thủ, càng muốn phục quốc, thành tựu thuộc hạ, bốn người bọn họ tự nhiên rõ ràng, cũng vẫn trong bóng tối vì là Thiên Trạch làm chuẩn bị. Diễm Linh Cơ bốn phía liệt diễm thu lại nhập thể, nồng nặc nhiệt độ cao tiêu tan, Tinh Sảo Quýn Vũ khuôn mặt bình tĩnh nói, "Đứng lên đi." "Vâng." Vô Lư mọi người từ từ đứng dậy. Diễm Linh Cơ hai tay ôm cánh tay, nghiêng người mà đi, quần dài chập chợn, chân ngọc thon dài, tiếp tục nói, "Các ngươi làm không tệ." Tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định chấp hành. Vô Lư tay phải nắm tay, nắm đấm nhẹ nhàng đánh trống lòng, lĩnh mệnh nói, "Tuân mệnh." Diễm Linh Cơ đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, Hỏa Long hành lực dừng, rậm, huyền chuyển tiến ảnh bò chạy, chỉ để lại một câu nói, chủ nhân nói rồi, làm tốt chuyện này, hắn sẽ đích thân triều kiến ngươi môn. Vô Lư tất cả mọi người, tay phải nắm tay đánh trống lòng, sắc mặt cương nghị, không lưng nói, chúng ta tuân mệnh. Một mảnh khác dừng rậm, hai người dục ngựa mà đứng. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, lưng một cái thanh ngọc hồ kiếm, hai mai trong gió thanh dương, tóc dài cột quan áo choàng, Tuấn Long mày tinh mục, dáng người rất tuấn, khí độ thoát tục, giống như trúc tiên. Lộng Ngọc vẫn là một bộ màu đen vải chế trang phục. Tiểu nữ ngồi ở trên lưng ngựa, đường cong lạ lướt, hai chân phang dài, ít đi đại gia khuê tú khí chất, nhưng thêm mấy phần giả dặn cùng anh khí. Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào dục ngựa mà đến, đi đến Lý Trường Thanh bên trái, nhu mị âm thanh hỏi: "Tiểu đó, ngươi là muốn tới một hồi gậy ông đập lưng ông sao?" Lấy mũi tinh làm mùi nhử, dẫn Phỉ Thúy Hồ bị lừa, sau đó với Sơn Dã giết người vứt xác, không để lại một kia dấu vết. "Không không không." Lý Trường Thanh lắc đầu nói, "Cái này sách lược quá cấp thấp. Ta coi trọng có thể không chỉ là Phỉ Thúy Hồ tính mạng, còn có giới chướng hắn điển sản, giữ chữ, cửa hàng, đội buôn." cùng với cả tòa phỉ thúy sơn trang. Diễm Linh Cơ nghe vậy, ha ha cười jen, ngươi người này thật tác động, không chỉ có muốn nổ răng nanh, còn muốn lột da hổ. Không giống nhau, không chờ Lý Trường Thanh nói cái gì, nàng một đôi lam nhạt con ngựa như nước nhẹ nhàn chớp, cười nói, ta yêu thích. Lục Ngọc trong lòng hư nhẹ, thầm nói, hổ mỹ tử. Lý Trường Thanh vuốt ve bờm ngựa mao, nói rằng, bây giờ, chỉ cần ngồi đợi phỉ thúy hổ vào cục. Về đi. Đang lúc hoàng hôn, trên trời tàn hạ vận trượng, hào quang tầng lâm tận nhiễm, từ từ rực rỡ, cuối cùng một tia ánh chiều tà tà chiếu Lý Trường Thanh ba người. kéo thật dài tại ảnh. Ba người dục ngựa rời đi, càng đi càng xa. Sau một cái giờ, Phỉ Thúy Sơn Trang, chạm một tiếng, Phỉ Thúy Hồ giận dữ, trong tay giá trị bạch kim thanh ngọc long nhaam bình rượu rơi xuống đất, vang một tiếng hóa thành vô số vỡ vụn mảnh ngọc. Phỉ Thúy Hồ nắm tay, năm ngón tay khớp xương vang vọng, hừ lạnh nói, hai tên nam hiểu theo dõi thất phẩm mật thám dĩ nhiên đều chết rồi. Xem ra, nhóm này Bạch Việt mỗi thương có tương đương mạnh mẽ thực lực. Bây giờ xem ra, chỉ chờ chậm đợi lần sau giao dịch thời gian, hy vọng không để cho ta chờ quá lâu. Không phải vậy, thầu gia cùng tướng quân nơi đó có thể không dễ bàn giao. Tin tức tốt cùng với tinh dạng vốn đã truyền cho Bạch Dư Phi, cơ vô dạng, nếu như chính mình nơi này làm việc không có sót, chỉ sợ ở hai vị kia trước mặt không tốt nói nói. Huệ Thành, Trạch viện, Lý Trường Thanh, Diễm Linh Cơ, Từ nữ, Lộc Ngọc Đoàn người bắt đầu ẩn sâu ít ra, nhưng không tất yếu, cơ bản khủng sẽ ra ngoài. Cang La Từ nữ, dù cho là Diễm Linh Cơ cùng Lộc Ngọc, cũng đều trưởng xuyên không thấy được nàng. Từ nữ rất bận, ngoại trừ muốn tùy tùng Lý Trường Thanh tu luyện tâm pháp, kiếm thuật ở ngoài, nàng còn muốn chỉ đạo Từ Lan Hiên chúng nữ tinh luyện mới tinh. vì là đón lấy Mưu Tính làm bổ cục. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, thoáng qua 10 ngày. 10 ngày này, Phỉ Thúy Hồ ngồi như trong thiền, mất ăn mất ngủ, vẫn quan tâm huyện thành Trợ Phiên, chỉ sợ xuất hiện nhóm thứ hai Mưu Tính gây nên ngoại giới quan tâm. Phỉ Thúy Sơn Trang, tiếp khách phòng khách, ngoại trừ Phỉ Thúy Hồ ở ngoài, còn có hai bóng người, một đen một trắng, hai tay ôm cánh tay sững sững, sắc mặt bình tĩnh, tư thái thông dong. Mạc Nha anh tuấn khuôn mặt cười khẽ, khí chất ta mị, trầm rãi nói, cái kia một nhánh Bách Việt thương nhân sắc thực bối cảnh không tầm thường, dạ Mạc sở hữu tham án điều động. Vẫn như cũ không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Mối Tinh một chuyện, gây nên cơ vô dạ bạch diệp phi độ cao coi trọng, chỉ cần không phải kẻ ngu si, bọn họ đều hiểu mối tinh ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa trước nay chưa từng có, khổng lồ thương mại đế quốc. Phỉ Thúy Hồ đau đầu nói, này chính là làm ta bất an địa phương, liền sợ bọn họ tìm kiếm những khác hợp tác thương, đem mối tinh việc công trì khắp thiên hà. Đến khi đó, các quốc gia thế lực khắp nơi tham dự, chư tử bạch gia tham dự, giang hồ môn phái tham dự, dù cho là dạ mạc, cũng đến cực kỳ thận trọng. Mạc Nha cười nói, Phỉ Thúy Hồ đại nhân mà giải sổ. Có lúc không có tin tức chính là tin tức tốt nhất." Phỉ Thúy Hồ trầm ngâm nói, "Này ngược lại cũng đúng là." Bỗng, một vị mật thám lén vào phòng khách, báo cáo, "Báo cáo Phỉ Thúy Hồ đại nhân, Mạc Nha thống lĩnh, Bách Điểu mật thám phát hiện Phỉ Thúy Sơn trang phía nam 10 dặm, xuất hiện một nhánh Bạch Việt đội quân, hầu như cùng mục tiêu đặc thủ hoàn toàn ăn khớp." Phỉ Thúy Hồ vô bàn đứng dậy, vui vẻ nói, "Thật chứ?" Bách Điểu mật thám gật đầu nói, "Thật sự. Dã Mạc còn bồi dưỡng rất nhiều thử sĩ, Nam Dương nơi còn có rất nhiều phân tán mật thám, từ trong những người này chọn 20, 30 tên chúng phẩm võ giả." nhanh chóng kéo bách điểu nòng cốt cái giá vẫn là rất chuyện dễ dàng. Phỉ Thúy Hồ phất tay nói, tiếp tục giảm thị. Con mồi rốt cục xuất hiện. Phỉ Thúy Hồ phân phó nói, Mạc Nha, Bạch Phượng, Tố Vân hai người ngươi khinh công siêu phẩm, nhóm nhất lưu không ai bằng. Tiếp đó, Dạ Mạc đại kế, tướng quân đại kế, liền dựa vào các ngươi. Mạc Nha Bạch Phượng ôm quyền nói, Phỉ Thúy Hồ đại nhân nói quá lời. Lần này, bách điểu định sẽ không để cho tướng quân thất vọng. Mạc Nha Bạch Phượng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trong lòng rõ ràng, lần này cần là thất bại nữa, chả giá chỉ sợ sẽ so với lần trước còn muốn nặng nề. trên 118, tương dục thủ chi, thất cô giữ chi. Phỉ Thúy Sơn Trang, đại khách phòng khách. Lúc này giờ khắc này, Phỉ Thúy Hồ chính đang nhiệt tình khoản đãi vô lư một nhóm đội bốn nhân viên, Diệu La Hạo Cửu, món ăn là sơn chân, vụ là thật vũ, khúc là thật khúc, người tự nhiên cũng là mỹ nhân. Mỹ nhân vô cơ, huyền chuyển tức tha. Một hồi tự diệu, khách mời tận hoan. Thời gian bất tri bất giác đến hoàng hôn lúc, vô lư đứng lên nói, Phỉ Thúy Hồ đại nhân, sắc trời đã tối, chúng ta liền không tiện tiếp tục làm phiền, liền như vậy cáo từ. Phỉ Thúy Hồ phang phắng nói, vô lư huynh hạ tất nóng lòng nhất thời. không bằng ngay ở ta này Phỉ Thúy Sơn trang ở lại, nghỉ ngơi một đêm, bồi dưỡng đủ tinh thần sau sáng mai lại chạy đi. Thanh cựu thương nhân, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bát diện linh lung, Phỉ Thúy Hồ cười ha ha sưng hô vô lự vi hình, vô cùng nhịn tỉnh. Không được, không được. Vô Lương Ngư khí kiên định nói, đã quấy dày đã lâu, sao thật tiếp tục quấy rối Phỉ Thúy Hồ đại nhân. Hôm nay thịnh tình của đại đại đã để chúng ta cảm nhận được Phỉ Thúy Sơn trang hợp tác thành ý kính xin Phỉ Thúy Hồ đại nhân yên tâm, sau này mối tinh hợp tác một chuyện, Hàn Quốc phương diện, chúng ta tất nhiên chỉ cùng ngài hợp tác. Phỉ Thú Hổ đứng dậy cười nói, "Ha ha, dễ bàn dễ bàn. Nếu Vô Lư huynh phải đi, vậy ta liền không mạnh để lại." Đang lúc hoàng hôn, Phỉ Thú Sơn trang ngoài cửa, một nhánh đoàn xe từ từ xuôi nam. Lần này, giao dịch 300 cân muối tinh, vẫn là 300 đồng vàng. Hai lần giao dịch, 600 đồng vàng, này đã không phải số lượng nhỏ. Vô Lư đoàn người sau lưng ông chủ, cùng với muối tinh nơi sản xuất đầu nguồn càng thêm khiến Phỉ Thú Hổ mọi người yêu quý. Gió mát sảng sảng, Phỉ Thú Hổ bên người đã có thêm hai người, một đen một trắng, mặc nha bạch phượng. Tiếp đó, liền hộ cực hai vị Phỉ Thúy Hồ vuốt vuốt râu hùng, khẽ mỉm cười. Bạch. Bạch. Hai đạo tàn ảnh lóe lên, phù quang lực ảnh, trong chớp mắt đến 7, 8 trượng ở ngoài. Trong gió truyền đến Mạc Nha âm thanh, xin mời Phỉ Thúy Hồ đại nhân lặng lặng chờ tin vui. Theo dõi một hồi, chính là năm ngày năm đêm. Năm ngày, vô lự xuất lĩnh Bách Việt mỗi thương đoàn xe một đường xuôi nam, rời đi Hàn Quốc danh giới, đi đến sở Hàn, Tần, Bách Việt đan xe nơi, cuối cùng càng là vứt bỏ xe ngựa, trôi vào núi non trùng điệp. Đang lúc hoàng hôn, Mạc Nha Bạch Phượng hai người sừng sững trong gió, gió thu thổi phắt. Khô vàng lá rụng bay xuống. Nhìn theo vô lưu đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một, hết nhìn đông tới nhìn tây rời đi dáng vẻ, Mạc Nha cùng Bạch Phượng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng rõ ràng, mối tinh đầu nguồn sắp xuất hiện. Đi. Thanh gió vừa thổi, một đen một trắng hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như chớp bình thường, mắt thường khó có thể bắt giữ. Bọn họ mới vừa đi, một bộ thanh sam giẫm đạp ngọn gió, từ trên trời giáng xuống, thanh sam ống tay áo, thanh ngọc hộ kiếm, như ngọc công tử, khí độ thoát tục. Lý Trường thanh khẽ cười nói, xem ra, bước thứ 3 kế hoạch có thể khởi động rồi. Một bộ đồ đậm tiến ảnh đạp sóng ma đến, Diễm Linh Cơ luyện chuyển dáng người đứng ở một bên, đôi mắt đẹp nhẹ nhàn chớp, tinh xảo khuôn mặt hiếu kỳ nói, đầy đủ nghìn cân muối tinh, toàn bộ đưa cho Phỉ Thúy Hồ, người lẽ nào liền một chút cũng không đau lòng. Lý Trường Thanh cười nói, lão tử chương 36, vân, tương dục đoạn chi, tất cố dư chi. Đông dạng, Chu thư viết, tương dục bại chi, tất cô phụ chi, tương dục thủ chi, tất cô dư chi. Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mỉm, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, tự tin đạo, câu cá là một cái nhã sự, nhưng nhất định phải sử dụng con cá thích gan ngồi nhự. Dừng một chút, Lý Trường Thanh nhìn phía Diễm Linh Cơ, nói rằng, so với lưu sa tổn thất, ngươi không phải càng nên lo lắng các tộc nhân của ngươi sao? Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp buông xuống, hai giọt bóng ánh giọt nước mắt lướt xuống trong tỏ, nhu mị ngân nga nói, đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình, vì chủ nhân, vì Bắc Việt, bọn họ có thể hy sinh tất cả. Hy sinh tất cả ý tứ chính là bao quát tính mạng. Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, xem ra thiên trạch cái này 100 vị trí đầu Việt Vương thái tử làm không tính thất bại. Lý Trường Thanh kế hoạch, nếu như có người hy sinh, kế hoạch đem 10 phần 10 Nếu Bách Việt người cam tâm tình nguyện vì là thiên trách làm ra hy sinh, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất kỳ thành công đều cần hy sinh. Báo thủ dạ mạc cũng được, thúc đẩy Cựu Châu bảy quốc nhất thống cũng thật, Lý Trường Thanh sáng tỏ biết, hắn phải đi con đường, nhất định che kín mùi gai, cũng phủ kín máu tươi. Máu tươi có kẻ địch, hay là cũng có chính mình. Một chỗ sân động, mấy chục người quân cư. Vô Lư đoàn người mới vừa xuyên qua tĩnh mịch đường mòn, lập tức bị người dùng cây giáo chặn lại, binh khí nhắm thẳng vào lòng lực. Người đến nhìn thấy Vô Lư bọn họ sau, lập tức bỏ binh khí xuống, sử dụng Bách Việt ngữ, vui vẻ nói: A phụ, vô lư gật đầu, Bạch Việt khẩu nữ cất cao giọng nói, "Đội buôn trở về, lần này chúng ta lại giao dịch đến 300 kim, nhất định có thể cho gia chủ đầy đủ tài chính chống đỡ." Tung lung hai bên, vách núi vách núi treo leo, bụi cây tươi tốt. Mặc Nha cùng Bạch Phượng lén vào với vách núi trong lúc đó, Nghiên Hai lắng nghe trăm mét dưới mọi người đối thoại, mặc dù đối phương đều là Bạch Việt người, nhưng bọn họ đối với Bạch Việt cũng không xa lạ gì, bao quát Bạch Việt nữ. Vô Lư lại hỏi, "Trên kia có hay không chạy trốn?" Tràng thanh niên trả lời, "A phụ yên tâm, Ta sắp xếp bốn người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giám sát hắn. Trừ ăn cơm, đi ngủ, như sĩ, còn lại thời gian hắn đều ở tinh luyện muối tinh. Vách núi trên, Mặc Nha Bạch Phượng vành thai hơ động, ánh mắt sáng sủa, đối mắt nhìn nhau. Muối tinh đầu nguồn quả nhiên ở đây. Vô Lư phân phó nói, "Đi thôi, chuẩn bị cho hắn một điểm mức, hắn nhưng là gia chủ tái hiện gia tộc Vinh Quang Chí Bảo, tuyệt đối không nên để hắn thân thể xuất hiện bất kỳ vấn đề." "Vâng, a phụ." Vách núi trên, Bạch Phượng dò hỏi ánh mắt đánh giá Mặc Nha. Mặc Nha môi ngứ trả lời, "Trời tối hành động." Hai người đứng ở vách núi, mày may chưa từng nhúc nhích, bọn họ duy trì cái tư thế này đầy đủ hơn 1 canh giờ. "Thank cử tợ săn, bọn họ có người thường không thể có sự nhận lại, đây là bọn hắn không ra thì thôi, ra thì lại một đòn giết chết một trong những nguyên nhân." Dạ Mạc Bao phủ tung lũng, vách núi hai bên, nham thạch tỏa động ở ngoài giấy lên lửa trại, mấy cái giỏ sét phủ cận thanh niên trai tráng từ lâu nghiêng người dựa vào đại thụ ngủ đi. Ám dạ bên trong, một đen một trắng quang ảnh lóe lên. Loạt xoạt, loạt xoạt. Máu tươi tung tóe, hai đạo quỷ mị lặng yên không một tiếng động thu gặt giỏ sét nhân viên tính mạng. Nhất Lưu danh sách đứng đầu nhất thân pháp kẻ bên lười, đây là Mạc Nha cùng Bạch Phượng ưu thế lớn nhất, là bọn họ lúc trước cùng vệ trang giao thủ, trọng thương sau khi còn có thể nhanh chóng đào tạo thủ đoạn chống yếu. Mạc Nha võ đạo cửu phẩm, nội công nhất lưu, khinh công nhất lưu đỉnh cấp, thực lực tổng hợp không kém gì cựu phẩm cực hạn, hắn tự mình ra tay, hóa thành tử vong chi điểu, quả đen bay lượn một đám, lưu lại một bộ bộ thi thể. Thiếu niên Bạch Phượng, 16, 17 tuổi, bát phẩm đỉnh cao. Lấy hắn tư chất, hay là trường 20 tuổi có thể đi vào cựu phẩm hàng ngũ, thành vị là nhất lưu cao thủ. Bát phẩm đỉnh cao bên trên là võ đạo cửu phẩm, Giang Hồ Nhất Lưu. Đây là một đạo to lớn hạng, tỉ như lôi cuồng, bị hạn chế tư chất, bị hạn chế với tu hành tâm pháp cấp bậc, hắn ở bát phẩm đỉnh cao đỉnh trệ 10 năm lâu dài, không cách nào đột phá. Bạch Phượng hay là 3 năm rưỡi liền có thể đột phá, nếu như vận khí không đủ, tâm pháp bí tịch không đủ, hay là 10 năm 8 năm mới có có thể đột phá bát phẩm giáng ngược. Giang Hồ Nhất Lưu cần tư chất, nội tính, cơ duyên, tài nguyên, còn có danh sư chỉ điểm. Đương nhiên, Lý Trường Thanh là một ngoại lệ, bất hắc. Bạch Phượng ra tay, bát phẩm đỉnh cao tu vi, Nhất Lưu đỉnh cấp khinh công. Thu gạt vong hồn tốc độ hầu như không so với Mạc Nha Trượng. Rất nhanh, giải quyết đi bên ngoài sở hữu bách việc người. Bọn họ đi đến một chỗ ngoại động, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Một cửa mở ra, máy móc tiếng truyền ra, từng loạt từng loạt cung nỏ vèo vèo vèo phóng ra giết ra. Mạc Nha, Bạch Phượng sắc mặt cả kinh, nguy rồi. Dĩ nhiên bố trí cơ quan, cái này cơ quan, nhất định là có người trước khi ngủ bố trí, để phòng có người đêm khuya tiến vào muối tinh tinh luyện thất. Muối tinh như vậy tuyệt thế chí bảo, bất luận làm cái gì phòng ngừa thủ đoạn đều không quá đáng. Mạc Nha Bạch Phượng đồng thời phản kích. Màu đen điệu vũ phù, màu trắng điệu vũ phù dễ ra, điệu vũ phù cùng mũi tên đục nhau, bong bong bong vang lên rộn rã, ma sát vô số tinh hỏa. Mạc Nha mu bản tay đoạn kiếm ra khỏi vỏ, Bạch Phượng đầu ngón tay ngân thứ sinh động phát sáng, hai người nhanh chóng vắt tay, ken ken ken tiếng vang không ngừng, xoắn nát mấy chục đạn mũi tên. Một cái hô hấp thời gian, hai người mạo hiểm tách ra mấy chục hơn trăm mũi tên cự ly ngắn đánh giết, Mạc Nha không ngại, Bạch Phượng sương sườn trúng rồi một mũi tên, mũi tên rút ra, mang theo một vòi máu tươi. Vô Lư mọi người từ lâu thức tỉnh, tổng cộng 7 người, Vô Lư phụ tử, một gã khác bắt phẩm. Cùng với còn lại 4 tên trung phẩm ảo thủ, bọn họ là phụ trách giám sát tinh luyện mối tinh người. Mối tinh tinh luyện người cũng tỉnh rồi, một mặt kinh hoàng nói: "Nhanh cứu ta, cứu ta rời đi nơi này. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, ta đồng ý cho các ngươi tinh luyện mối tinh, muốn bao nhiêu có bao nhiêu." Một người cưỡng ép mục tiêu, quất lên, bế. Miệng tự còn không nói ra, người này mi tâm xuất hiện một cái màu đen điểu vũ phù, xuyên thủng mi tâm, tại chỗ tử vong. Mạc Nha, Bạch Phượng cầm trong tay điểu vũ phù, hai người sắc mặt bình tĩnh, thong dong khẽ cười nói: "Yên tâm, giết chết bọn hắn." rất nhanh sẽ có thể mang người rời đi. Động thủ. Mạc Nha tiếng nói vừa dứt, cùng Bạch Phượng trong nháy mắt ra tay, đồng thời giết ra. Chương 119, Mạc Nha chân chính tốc độ. Mạc Nha Bạch Phượng đồng thời ra tay, nắm giữ có thể cùng bị cấp chuyển nhân đánh nhau chính diện thực lực, tuyệt đối sẽ không nhượng khắp thiên hạ bất kỳ một tên cựu phẩm đỉnh cao cao thủ. Thế nhưng, liên ở tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, vô lự đoàn người phảng phất ước định cẩn thận bình thường, còn lại mấy người bốn phía vô giết mà ra, các loại vũ khí, các loại thủ đoạn triển khai. Vô lự thì lại không tiến ngược lại tụt lui. Vị này năm mươi ra mặt lão Bạch Việt người bỏ qua công kích, lao thẳng tới Muội Tinh Tinh luyện người, quát lên, ai cũng đừng nghĩ đem người mang đi. Mạc Nha biến sắc, không được. Mạc Nha triển khai Hóa Nha Thuật, Bạch Phượng triển khai Phượng Vũ Tam Huyền, hai người bạo phát đòn mạnh nhất, trắng đen quang ảnh nhanh như tia chớp, từng cái từng cái Bạch Việt người tiên huyết bay ngược. Soạt. Một thanh đoản kiếm từ Mạc Nha mu bàn tay bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng Vô Lư hậu tâm, người sau sững người lại, dán vào Muội Tinh Tinh luyện người mà ngã xuống. Mạc Nha một quăng lôi kéo, còn Vô Lư liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Muội Tinh Tinh luyện người há miệng, Âm thanh khẳng khàn khàn, xoẹt một tiếng, tiết hầu tràn ra một đạo thân dài, nhỏ mỏng vết cắt, máu tươi tung tóe. Nguy rồi. Mặc Nha cùng Bạch Phượng biến sắc, vẻ mặt tình cảnh bi thảm. Vô Lư chết rồi, nhưng trong tay hắn nắm chặt một cái mỏng manh lưới giao sắc, lưới giao màu đỏ tươi, một giọt một giọt máu lướt xuống. Ầm ầm. Trên tung lũng không, ám dạ kinh lôi, điện xà mùa tung. Mặc Nha, Bạch Phượng đi ra tòa động, hai người ngẩng đầu nhìn trời, tia chớp kinh lạc mà xuống thấp sáng tung lũng, chiếu rọi hai người sầu lo mặt. Bọn họ, lại thất bại. Hô. Mặc Nha thở dài một hơi. lấy ra một vật, phóng thích bách điệu tín hiệu. Sau một cái giờ, bách điệu nhân viên, dạ mạc tham án tất cả đều hội tụ tung lũng ở ngoài, 1000 cân muối tinh, các loại hình thù kỳ quái tinh luyện thiết bị đều bọn họ hết mức mang đi. Mấy thùng gỗ đến từ bách việt chi điệu đen kịt tịch tất, dấu mỏ, chiếu vào bên trong tung lũng, Mạc Nha cong ngón tay búng một cái, hai cái màu đen điệu vũ phù đột nhiên đá lửa phấn, giữa không trung ma sát tiêu đốt. Điệu vũ phù bốc cháy lên, nhẹ nhàng thổi qua trời cao, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Âm một tiếng, điệu vũ phù rơi xuống đất trong nháy mắt, liệt diễm bạo phát, trong khoảnh khắc cháy hết cả tòa tung lũng. Mạc Nha hạ lệnh, "Trật." Ngàn mét ở ngoài, một chỗ sơn núi. Lý Trường Thanh gánh vác hồ kiếm, cầm trong tay cây dù, quan sát ngàn mét ngoài tung lúng đại hỏa. Ngoại trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, Từ nữ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc ba nữ đều ở. Diễm Linh Cơ buồn bã hữu vũ, mười mấy bách Việt tộc người làm rồi chủ nhân thiên trách đại kế, vì phục hưng bách Việt mà hy sinh, những này hy sinh đều đáng giá không? Một lúc lâu, Diễm Linh Cơ hỏi, "Một ngàn cân muối tình cho cũng là cho, nhưng các ngươi tại sao còn đem tinh luyện muối tinh bổn chứa cũng để cho bất điểu?" Lẽ nào Các ngươi liền không sợ Dạ Mặc tìm được người giỏi tay nghề cùng nhất lưu giá luyện thuật sĩ hoàn mỹ phục hồi như cũ mối tình tình luyện quá trình. Từ nữ đứng ở đỉnh núi, si mê màu tím phát họa eo nhỏ nhắn, tóc tím mắt tím, Tô Mị cảm động, lạnh nhạt nói, lại không nói Dạ Mặc có thể làm được hay không hoàn mỹ phục chế mối tình tình luyện quá trình. Mặc dù trong thời gian ngắn làm được, bọn họ tinh luyện ra mối tình cũng sẽ chỉ là độc dược, so với thạch tín còn muốn mãnh liệt trí mạng độc dược. Từ nữ đột nhiên nhọn miệng cười, lại nói, ta cố ý lưu lại bộ chứa, còn tiến hành có thứ tự bài phóng, chính là vì để cho bọn họ nhanh chóng tinh luyện kịch độc mối tình. Nếu như có nhất lưu giá luyện thuật sư, đại khái 10 ngày liền có thể làm được. Mà thôi dã mạc thế lực, tìm kiếm một cái nhất lưu giá luyện thuật sư dễ như ăn cháo." Lý Trường Thanh phụ hòa nói, vì để cho kế hoạch không hề cái hở, những này bổn chứa át không thể thiếu. Có điều, ít đi quan trọng nhất tinh luyện tạm chất bước đi muội tình, dã mạc được chỉ sẽ trở thành muốn đòi mạng kịch độc. Cực kỳ trọng yếu một khâu, bọn họ nhất định suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Diễm Linh Cơ lam nhạt con ngươi như nước đánh giá Lý Trường Thanh, nhuyễn miệng cười, "Ngươi thật là hư nha." Trơ dã mạc tiêu tốn một số đông người lực vật lực tài lực, cuối cùng tinh luyện được kịch độc muối tinh lỏng. Vẻ mặt của bọn họ nhất định tương đương thú vị. Lý Trường Thanh xoay người nói, dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên về Tân Trịnh. Mới tinh một khi ra thị trưởng, nhất định từ Tân Trịnh bắt đầu. Chúng nữ nghe vậy, xoay người đổi tới, ba đạo thức tha dáng người chân đạp huyền cơ bộ, dáng người huyền chuyển, bước liên tục nhẹ nhàng, bước chậm tùy tùng Lý Trường Thanh. Ánh bình minh tảng sáng, Mạc Nha Bạch Phượng đi đến Phỉ Thúy Sơn Trang. Phỉ Thúy Hồ nghe xong miêu tả, ngọc thạch anh bình rượu đập xuống, thịt đau vô cùng, nộ không chen nói, "Mới tinh à, ta thương mại đế quốc, ta thương mại đế quốc." Hai người các ngươi phế. Phỉ Thúy Hồ xoay người Nó day chỉ về Mạc Nha cùng Bạch Phượng. Mạc Nha Bạch Phượng hai người hai con mắt sắc bén, khí thế rơi vào Phỉ Thú Hồ trên người. Bạch Phượng lạnh lùng nói, "Ta đang ghét nhất người khác sợ trưởng chỉ vào ta." Phỉ Thú Hồ sắc mặt hơi ngưng lại, hừ lạnh nói, "Được, xem hai người các ngươi trở lại tân triện, làm sao đối với tướng quân Bàn Dao." Mạc Nha không mặn không nhặt nói, "Vậy thì không nhọc Phỉ Thú Hồ đại nhân quan tâm. Mạc Nha tự có bản dao." Bạch Bạch. Hai bóng người bay lượn mà ra, rời đi Phỉ Thú Sơn Trang. Mạc Nha Bạch Phượng đứng ở ngọn cây đỉnh, hai người lặng im hồi lâu. Bạch Phượng một mặt ưu sầu nói, nếu như không trở lại sẽ như thế nào? Mạc Nha bình tĩnh nói, không trở lại sẽ chết, hơn nữa chết rất là thảm. Trở lại lời nói, còn có mấy phần còn sống khả năng, Bách Điệu cần muốn chúng ta, chỉ cần chúng ta đầy đủ nghe lời, đầy đủ trung tâm, hiện nay xác suất cao sẽ không chết. Thiếu niên Bạch Phượng nhìn một chút bầu trời, ánh bình minh tảng sáng, nắng sớm sớt thăng, trời xanh mây trắng, hắn nhẹ giọng nói, thực, so với tử vong ta càng sợ một chuyện. Mạc Nha con mắt ngây mắt, hỏi, "Hả? Chuyện gì?" Bạch Phượng chăm chú trả lời, "So với tử vong ta càng sợ không có sóng quá, không, có chân chính sóng quá. Mạc Nha nghe được câu này, vẻ mặt thay đổi sắc mặt, một luồng xúc động từ nội tâm bắn ra, một luồng nhỏ bé điện lưu từ đại não bắt đầu, trong nháy mắt trải rộng đầu dây thần kinh, toàn thân. Bạch Phượng, ngươi lớn rồi. Mạc Nha vui mừng nở nụ cười. Thiếu niên Bạch Phượng trừng mắt nhìn, không rõ vì sao. Chẳng biết vì sao, hắn từ Mạc Nha vui mừng trong tiêu ý đọc hiểu ra mấy phần dự cảm không hay, là cảm giác sai sao? Mạc Nha đột nhiên cười nói, có dám hay không lại cùng ta đánh cuộc một hồi. Bạch Phượng hỏi, đánh cuộc gì? Mạc Nha cười nói, đánh cược chúng ta ai trước hết trở lại tân thịnh. Bạch Phượng lắc đầu, chúng ta mỗi lần tỉ thí kết quả cũng giống nhau nhanh, còn có yêu cầu so với sao? Cẩn. Mạc Nha một mặt nghiêm nghị nói, ngày hôm nay ta lại cho ngươi học một lớp. Thợ săn nuôi một con chim ưng. Cái con này chim ưng rất thông minh. Thông minh chim ưng vì sống tiếp, mỗi một lần đi săn đều sẽ không đem hết toàn lực, sẽ không một lần bắt lấy sở hữu con mồi, nó chờ mong có một ngày tự do giương cánh, vì chính mình toàn lực bay lượn. Bạch Phượng một mặt nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đáp ứng nói, được, so với liền so với. Mạc Nha khẽ cười một tiếng. Một viên điểu vũ bay ra trong tay, điểu vũ nhẹ nhàng bay xuống, chậm rãi tiếp cận mặt đất. Trên mọn cây, Mặc Nha Bạch Phượng thân thể nghiêng về phía trước, cung bộ đứng ở lá cây bên trên, thủ thế chờ đợi. Sau một khắc, màu đen điểu vũ phủ rơi xuống đất. Chính là trong giây lát này, bá, bá hai lần, một đen một trắng hai đạo điện quang thả người bay ra, hai cái ngọn cây loẹt xoẹt văng vọng, Mặc Nha Bạch Phượng từ lâu không thấy tung tích. Hai người thân ảnh, phù quang lượn ảnh, bay lượn núi rừng, miết như kinh hồng, nhanh như tia chớp. Bạch Phượng trợn mắt lên nhìn mười trượng ở ngoài Mặc Nha, vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi, tốc độ của ngươi Đây mới là ngươi chân chính tốc độ sao?" Bạch Phượng trong lòng giấy lên chiến ý, chân khí vận chuyển tới cực hạn, thân pháp thôi thúc đến mức tận cùng, thân thể mỗi một nơi đều làm ra nhỏ bé điều chỉnh, để cho mình phi đến càng nhanh hơn. Hắn đang học tập, học tập Mạc Nha bảy già thân pháp tư thái, ở phương diện này, hắn vẫn rất có thiên phú, mới có 16, 17 tuổi liền tự nghĩ ra Phượng Vũ Tam Huyễn Bực này hàng đầu thân pháp. Mạc Nha mơn môi khẽ cười, tiểu tử này, ngày hôm nay, Mạc Nha quyết định đem chính mình sở hữu tất cả thân pháp kỹ xảo tất cả đều dạy cho Bạch Phượng, bởi vì hắn sợ tương lai một ngày nào đó Hắn đột nhiên liền cũng không có cơ hội nữa. So với tử vong, ta càng sợ không có sống quá, không có chân chính sống quá. Bạch Phượng a Bạch Phượng, ta còn trẻ thời điểm, thực cũng đã nói câu nói này. Nhưng ngươi lại có biết hay không, vì câu nói này muốn trả giá ra sao?" Mạc Nha đột nhiên nở nụ cười, thân thể bay ngược, hướng sau mở miệng, "Tiểu tử, luận tốc độ, ngươi còn kém xa đây. Đến đây đi, đuổi theo ta." Vèo, vèo. Bạch Phượng hai con mắt hưng phấn, toàn lực bạo phát tốc độ, phấn khởi tiến lên. Chương 120, cơ vô dạ lựa trận, muối tinh gia thị trường. Hàn Đô Tân Trịnh, phủ đại tướng quân. Lộ Thiên Sơn, đại thụ bên dưới, cơ vô dạ vung vậy roi dài, nội kình rót vào dưới roi dài lạnh lẽo như dao, linh hoạt như sả, roi dài bay qua trời cao, đánh bạo không khí, bộ một tiếng quật thân thể máu thịt trên. Thở hổn hển. Bạch Phượng rên lên một tiếng đau đớn, roi dài ở hắn bả vai cùng trên mặt lưu lại một đạo vết máu, người sau cả người rớm máu, một thân mồ hôi và máu đang rệt, khí tức bị bại. Bá, lại là một roi. Đùng. Lần này mạnh mẽ đánh ở mạc nha trên người, người sau nhẹ rên một tiếng, sắc mặt co giật, dù cho hắn một mặt vết thương, thân thể da chóp thịt bong cũng không có mở miệng xí tha. Mạc Nha cùng Bạch Phượng đều biết, đối mặt lên cơn giận dữ cơ vô dạng, xí tha là không có hiệu quả chút nào. Sát thực tới nói, cơ vô dạng xưa nay sẽ không tha thứ bất luận người nào. Rắc rưởi, hai tên rắc rưởi, bổ tướng quân nuôi các ngươi có ích lợi gì? Chỉ là mấy cái bách viện muối thương, một cái nhất lưu võ giả đều không có, các ngươi cũng có thể đem sự tình cho làm hư hại. Các ngươi biết muối tinh phương pháp phối chế đại biểu cái gì không? Đáng chết, đáng chết. Đây, cơ vô dạng giận không nhịn nổi, hắn vốn là tính cách cương liệt dễ tức giận. thêm vào gia truyền tâm pháp bí tịch cương mãnh bá đạo, tiến một bước ảnh hưởng tính cách, từ từ nuôi thành thuận ta thì sống nịch ta, thì chết bá đạo tàn nhẫn. Phỉ Thúy Hồ đứng ở một bên, không nói một lời. Nhưng trong lòng hắn biết, Mạc Nha Bạch Phượng hai người đã gặp không xuống 200 roi, máu tươi nhuộm đỏ hai người quần áo, mặt đất chảy xuôi hai thản vết máu. Cơ vô dạ thực lực vốn là mạnh mẽ, roi dài ở tay, liên tục 200 roi xuống, đổi làm tầm thường Bạch Điểu thành viên đã sớm chết trên 3, 5 lần. Đùng. Lại làm một roi, rút chúng Bạch Phượng trên người, da chóp thịt bong tiểu niên thở hổn hển một tiếng ho ra máu, hai con mắt trừng trọng Đầu hôn mê buông xuống. Mạc Nha thấy thế, mở miệng nói, "Mạc Nha thống lĩnh bách điều liên tiếp thất trách, hành sự bất lực, tội đáng muôn chết." Con tình tướng quân trách phạt. Cơ vô dạ giọng núi hừ lạnh, roi dài liên tiếp hạ xuống. Mạc Nha hít khí lạnh, mỗi một roi tử hạ xuống cũng giống như là lưỡi dao sắc bén ở cắt chém máu thịt, bị người lăng trì xử tử, truy tâm thấu xương đau nhức. Dưới hoàng hôn, gió thu từ đến, đại thụ lá khô rơi ra. Một đạo huyết y y, dáng người thon dài, anh tuấn khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt, phi phật tốc bạc, bóng người mấy cái lấp lóe sau, qua lại Lộ Thiên đỉnh viện, tiến vào đại khách phòng khách. Cơ vô dạ cầm trong tay roi dài, dư quang thoáng nhìn, con ngươi tinh quang lấp loé. Bạch Diệp Phi âm thanh từ phòng khách truyền đến, từ từ nói, việc đã đến nước này, tướng quân giết chết bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói, xem Mạc Nha loại này trung thành tuyệt đối, lại có thực lực cậu, trên đời này lại có mấy cái. Tướng quân không muốn lời nói có thể đưa cho bản hầu. Cơ vô dạ hừ lạnh một tiếng, truyền lệnh nói, người đến, đem bọn họ mang xuống dương thương. Vâng. Bốn cái binh giáp tuân lệnh, tiến lên mở ra dây thừng, kéo đi trọng thương Mạc Nha cùng trọng thương hôn mê Bạch Phượng. ven đường lưu lại hai đạo máu tươi nhuộm dần dấu vết. Trong đại sảnh, Phỉ Thúy hổ trà sát tay, tự mình cho cơ vô dạ, Bạch Diệp Phi hai người rót rượu, cười nói, tướng quân bớt giận. Uống chén rượu xin bớt giận, mặc dù chỉ có 1.600 cân muối tinh ở tay, thuộc hạ cũng có thể đem bọn họ biến thành vạn kim của cái khổng lồ. Đây chính là hiếm có, yêu thích ngoạn ý, là quý tộc mới có tư cách hưởng thụ mỹ vị. Cơ vô dạ uống rượu một ly, sắc mặt âm trầm nói, hổ, hơn vạn kim tuy rằng không ít, nhưng dạ mạc cũng không thiếu. Chân chính có thể để dạ mạc cực tốc mở rộng. trở thành bảy quốc đỉnh cấp thế lực, chỉ có mối tinh phương pháp phối chế. Mạc Nha Bạch Phượng, hai người này rất rươi. Nói tới chỗ này, Cơ Vô Dạ lại tới khí. Bạch Diệp Phi cười nhạt nói, vì lẽ đó, ta đã sai người vơ vét Hàn Quốc tất cả người giỏi tay nghề cùng giá luyện thuật sĩ, cũng đem bọn họ bí mật đưa đến huyết ý bảo, dựa theo mối tinh tinh luyện người lưu lại bổ chứa thử nghiệm phục chế mối tinh tinh luyện bất đi. Cơ Vô Dạ con mắt sáng ngời, khóe miệng một màn nói, nói đến giá luyện thuật sĩ, chư tử bạch gia bên trong, âm dương gia riêng một căn cửa. Hay là, âm dương gia thuật sĩ có thể có thu hoạch. Chỉ là Cơ vô Dạ vớt nhẹ tầm nói, Âm Dương gia thần bí quỷ dị, thực tại không dễ tiếp xúc. Hơn nữa mối tinh phương pháp phối chế can hệ trọng đại, không cho mảy may để lộ bí mật. Bạch Diệp Phi khẽ cười nói, Âm Dương gia thành viên cũng không phải đều là bản quan, một ít ngũ linh huyền tông đệ tử tranh cướp trưởng lão vị trí sau khi thất bại, bị trở thành phổ thông chấp sự, vì là Âm Dương gia chấp trưởng bảy quốc phân đà, này bên trong luôn có mấy cái không cam lòng người. Cơ vô Dạ suy tư nói, hầu gia ý tứ là, đã có mục tiêu. Bạch Diệp Phi nâng chén năm ngón tay thon dài, đỏ như màu máu ngón tay, khẽ đung đưa bình rượu. Đỏ như máu rượu ngoan uống một hơi cạn sạch, bình rượu đi rơi xuống mặt đất, xoay người rời đi. Tướng quân chỉ cần lặng lặng chờ tin vui. Cơ Vô Dạ nghe vậy, tự tin vô cùng quyết tâm. Bạch Diệp Phi là một cái luôn có thể mang cho niềm tin của hắn người, ngoại trừ tử lan hiên cuộc chiến ở ngoài, mười mấy năm qua, người đàn ông này chưa từng có để hắn thất vọng quá. Cơ Vô Dạ mở miệng nói, "Hổ, 1.600 cân muối tinh toàn bộ giao cho ngươi hoạt động. Ta muốn ngươi dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, trình độ lớn nhất thu được lãi kết sổ." Vị thú hổ híp mắt nở nụ cười, vướt vướt râu hổ nói, "Thỉnh tướng quân yên tâm." thuộc hạ không cái gì đáng giá khoe bản lĩnh, cũng là kinh thường vẫn được. Trong đại sảnh, Cơ vô Dạ cùng Phỉ Thúy Hồ phát sinh đắc ý tiếng cười. Sáng sớm ngày thứ hai, tân thị trường mậu giới bạo phát 12 cấp động đất, khiếp sợ bảy quốc đội buôn, khiếp sợ các quốc gia muối thương, sở hữu muối thương gặp mảnh liệt xung kích. Một loại trước đây chưa từng thấy, trong suốt như tuyết, không hề tạp chất muối tinh đột nhiên xuất hiện, vừa ra chợ trận liền giá bán 10 kỳ một cân, giá cả cao đến quá đáng. Thế nhưng, mặc dù giá cả cao đến quá đáng, khắp nơi quan to quý nhân vẫn như cũ dồn dập chen mua. Phỉ Thúy Hồ vẫn là làm đói bụng thị trường một tay hào thủ. Mỗi ngày chỉ tiêu thụ 50 kg muối tinh, mỗi ngày một ngày thu đấu vàng cũng không đủ hình dung cái kia làm người thèm nhỏ dãi lái cái sủ. Đến ngày thứ tư, Phỉ Thúy Hồ một bên đói bụng thị trường, một bên phái người tản tin tức ngầm muối tinh không đủ nghìn cân, sắp tiêu thụ xong xuôi, sau lần đó thiên hạ lại không? Kết quả là, đến ngày thứ tư, muối tinh giá bán trực tiếp cao lên tới 12 kỳ một cân, vẫn như cũ có vô số quan to quý nhân, còn lại sáu quốc phú thương xếp hàng tranh mua. Một bên khác, Lý Trưởng Thanh mấy người đã sớm trở lại Tân Trịnh, vẫn mật thiết quan tâm dạ mạc nhất cử nhất động. Tân Trịnh Lâm thời biệt viện. Mọi người hội tụ một đường. Lý Trường Thanh, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Tử Nữ, Lộc Ngọc, Diễm Linh Cơ, tổng cộng 7 người, hội tụ một đường thương nghị đại sự. Hàn Phi mở miệng nói, "Lý huynh, ngươi hôm nay gọi đại gia lại đây, là dự định chính thức tấn công sao?" Lý Trường Thanh cười cười nói, "Ta muốn thời cơ đến rồi." Lúc này giờ khắc này, Phỉ Thúy Hồ Xuân Phong đáp ý, thích hợp nhất cho hắn đón đầu tổng kích. Tử Nữ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp, hiếu kỳ nói, "Ngươi định làm gì?" Mọi người hết sức tò mò Lý Trường Thanh bố cục, mãi đến tận hiện tại, Lý Trường Thanh sắp hạ cờ ở bước cuối cùng. Bọn họ vẫn như cũ không có nhìn ra Lý Trường Thanh lưu tính. Lý Trường Thanh cười cợt, thừa nước đục thả câu nói, đáp án của vấn đề này, ngày hôm nay mặt trời lặn trước các ngươi nhất định sẽ biết. Từ nữ cô nương, chúng ta hiện tại có muối tinh bao nhiêu? Từ nữ không chút nghi ngại, tay phải tham trưởng, ngón cái cùng ngón trỏ hô lượng, khẽ cười nói, 3000 cân. Lý Trường Thanh cười khẽ đứng dậy, nói rằng, đầy đủ. Vào lúc này, muối là tư nhân kinh doanh. Muối ăn nhà nước bắt đầu với Hán Vũ Đế thời kỳ, trọng nông dần thường, chen ép muối thương, thủy vận, thiết buôn bán. Trung Quốc ra quyền thế khống chế trọng yếu kinh tế mạnh máu. Nếu như thời kỳ chiến quốc liên nối ăn nhà nước, Lý Trường Thanh kế hoạch vẫn đúng là không tốt lắm thực thi. Lý Trường Thanh cười nói, "Hàn huynh, theo ta đi Phỉ Thú Hồ Quý phủ uống một chén." Chậc, ta nhưng là đưa hắn một phần lễ ra mắt, hiện tại cũng nên đòi hỏi đáp lễ." Hàn Phi cười nói, "Nghe nói Phỉ Thú Hồ cũng là hảo tiểu người, thu thập bảy tên nước rượu cũng không ít tài ngoại danh kỹửu." Hàn Phi thèm nhỏ dãi đã lâu, hôm nay vừa vận đến thử. Hai người nói giỡn rời đi phòng khách. Lục Ngọc hết sức tò mò, từ nữ tỷ tỷ, người nói Lý Đại ca trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì đây? Từ nữ cười khẽ lắc đầu, ta cũng muốn biết đây. Chờ đi, mặt trời lặn trước liền biết rồi. Chương 121, Lý Trường Thanh đánh cửa Phỉ Thú Hồ, con ngồi vào lưới. Tổ đồn núi cao trang, Phỉ Thú Hồ Tân Trịnh phủ đệ. Này trang được khen là Tân Trịnh đệ nhất trang, phong cảnh tú lệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, đoạn đường tuyệt hảo, phong thủy nhất lưu. Sơn trang ngoài cửa, một chiếc xe ngựa ngừng. Gió thu từ từ, ngày mùa thu dung dung, hai vị tuấn dật nam tử đứng song vai, chậm rãi mà nói. Hàn Phi một bộ áo tím, đầu chắc khăn nho, Màu tím gấm vóc trưởng bảo tôn lên Hàn Tất công tử cao quý, quần áo văn kim đồ án biểu lộ ra pháp gia khí độ, khăn nho tóc dài có vẻ tiêu sái phi thiên. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, áo lót tiếp thân trang phục, ở ngoài sam có đeo, ống tay áo khẽ đung đưa, mày kiếm mắt sao, dáng người thon dài, một đôi hai mai trong gió vẫy nhẹ. Lý Trường Thanh hỏi: "Hàn huynh, ngươi nói Phỉ Thúy Hồ hiện tại là không cao hứng?" Lắm. Hàn Phi cười nói: "Hắn đương nhiên cao hứng, trời dáng mỗi tinh 1.60 không cần, đầy đủ hắn kiếm lấy hai vạn kim lại kết sủ." Chuyện tốt như thế lạc ở bất kỳ trên thân thể người đều sẽ gọi người cao hứng không đi ngủ được. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, nói rằng, vậy kế tiếp, tâm tình của hắn gặp rất tồi tệ. Hàn Phi phụ họa nở nụ cười, ta cùng Lý huynh không mời mà tới, tâm tình của hắn tự nhiên gay go. Chúng chi nam dương một nhóm, Lý huynh hiểu rõ dạ mạc Cừu, tán dã Phỉ Thú hổ độc kế, còn đem Trường Hà Bang một lưới bắt hết, nhổ dạ mạc ở huyện thành ngưng đỡ địa đầu xả thế lực. Phỉ Thú hổ đối với Lưu Sa, có thể nói là hận thấu xương. Lý Trường Thanh mơn môi khẽ cười nói, một người hết sức cao hứng thời điểm, đúng lúc gặp kẻ địch tới cửa bãi phòng. Nếu như kẻ địch muốn cầu cạnh hắn, hắn có phải là sẽ tha lòng cảnh giác, đồng thời gây khó khăn đủ đường. Hàn Phi gật đầu, đó là tự nhiên. Đâm đầu đi tới một người, trên dưới 50 tuổi, hắn là Phỉ Thúy Hổ còn ra. Người này là Phỉ Thúy Hổ Tâm Phúc, phụ tá đắc lực, Phỉ Thúy Hổ ở huyện thành Phỉ Thúy Sơn trang cũng được, tân chỉnh ôm đồn núi cao trang cũng được, đều sẽ mang theo người này. Quản gia không người nói, "Cửu công tử, lão gia cho mời." Hai người đến đây là lấy Hàn Phi danh nghĩa, "Cảm tạ Hàn thất công tử, con vợ cả huyết thống, thái tử mạnh mẽ một trong những người được lựa chọn, Phỉ Thúy Hổ hay là muốn cho hắn mấy phần mật?" Chỉ ít ở bề ngoài như vậy, hai người dắt tay nhau mà vào. Tiếp khách phòng khách, Phỉ Thúy Hổ đi tới trước cửa, theo bản năng nuốt nuốt dâu hùm, hai con mắt hơi híp lại, trầm ngâm nói, vào lúc này Hàn Phi cùng Lý Trường Thanh tới cửa bái phỏng, y muốn như thế nào? Lẽ nào chính là thăm dò mối tinh khởi nguồn? Quản gia cất cao giọng nói, khởi bẩm lão gia, tiểu công tử đến. Thật dài hành lang uốn khúc, Hàn Phi cùng Lý Trường Thanh dắt tay nhau đi tới, đi tới nhã phòng khách lớn. Phỉ Thúy Hổ cầm trong tay ly rượu, cười ha hả nói, ai nha, không nghĩ tới cựu công tử cũng sẽ hạ mình đến ta quý phủ. Thật sự là khiến Hàn Sát rùng đến nhà tôm. Hàn Phi cười nói, "Phỉ Thúy Hồ đại nhân, người này ôm đồn núi cao trang có thể không coi là hàn sát. Toàn bộ tân trị có như vậy quy mô bề tự, chỉ sợ không vượt qua năm tòa. Hơn nữa có người nói ngươi ở Nam Dương Uyển thành xây dựng Phỉ Thúy Sơn trang, tên gọi Hàn Quốc đệ nhất trang, giá trị không thấp hơn mấy ngàn kim, làm ta cái này Vương Thất công tử cũng không ngừng hâm mộ." Phỉ Thúy Hồ ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ha ha, tiểu công tử nói quá lời. Ngươi đến, cho quý khách bị rượu, tốt nhất rượu." Phỉ Thúy Hồ con lơi ngừng lại, đối với Lý Trường Thanh nói, Vị này nói vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh sam kiếm khách Lý Trường Thanh, ta đại hàn giang hồ đệ nhất kiếm sĩ. Nghe nói Lý thiếu hiệp tuổi tác chưa kịp lễ đội mũ, nhưng là kiếm thuật siêu quần, thậm chí có thể cùng bảy quốc đáng sợ nhất tổ chức La vong bên trong tiên tử nhất đặng sát thủ giao chiến. Lý Trường Thanh mỉm cười nói, Phỉ Thú Hồ đại nhân, tại hạ đưa cho ngươi lễ ra mắt còn phù hợp ý. Phỉ Thú Hồ nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng lại, tay phải năm ngón tay siết chặt bình rượu. Lúc này, rượu ngon trên đỉnh, án bản bại phóng, mức tráng miệng từng cái đưa ra. Hàn Phi cười nói, nghe nói Phỉ Thú Hồ đại nhân cũng là yêu rượu người. quan chuyên môn vì chính mình chế tạo một cái hầm rượu, nội tàng 7 tên nước rượu, Thần Quốc Liễu Lâm Say, Nước Hiến Viêm Lâm Thiêu, nước Tế Trúc Chính Tông. Chờ rượu ngon. Vị Thú Hổ cười híp mắt ngồi xuống, ngồi ở chủ vị, ngạo nghễ nói, tại hạ dù sao cũng là thương nhân người, không có cái gì kế hoạch lớn chí lớn, có mấy phần mỏng manh tài sản liền đều dùng đang hướng thụ lên. Đến, hai vị nếm thử, này chính là nước Hiến danh tiểu Viêm Lâm Thiêu, hiến triệu đệ nhất rượu mạnh. Mỹ tỷ rót rượu, mùi rượu phân tán. Lý Trường Thanh bên cạnh người có một vị ti nữ, nắm bầu rượu phụng dưỡng, tuổi chừng 16, 17 tuổi. Tư thái huyền chuyển, da thịt trắng nõn, nữ tử này da như mơ đông, tay như nhung di. Lẽ nào nàng chính là nguyên bên trong? Hàn Phi đến nhà Phỉ Thúy Sơn Trang, Hàn Phi cùng Phỉ Thúy Hồ đầu lưỡi kỳ phong trên hơn một chút sau, Phỉ Thúy Hồ đứt dậy một cánh tay thị uy Hàn Phi tiểu nữ. Nhớ mang máng, nàng cột tay sau khi, Phỉ Thúy Hồ rơi đài sau khi, tử lự đáng thương nàng tình cảnh, đem thu vào Tử Lan Hiên chúng tỷ muội bên trong. Thiếu nữ thấy Lý Trường Thanh đánh giá nàng, đôi mắt đẹp e lệ buông xuống, khuôn mặt hồn nhạt, thôi con meo cho Lý Trường Thanh rót rượu, âm thanh dịu dàng nói, "Quý khách xin mời dùng." Lúc này, Hàn Phi nâng chén uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Phỉ Thú Hồ đại nhân khiêm tốn, người có thể không chỉ là có mấy phần mỏng manh tài sản mà thôi." Hàn Phi nghe nói, Phỉ Thú Hồ đại nhân từ Bách Việt chi địa mua hàng hơn 1000 cân muối tinh, vừa ấy vừa ra, giới kinh doanh chấn động, bao nhiêu quan to quý nhân, các quốc gia cử thương đều ở xếp hàng mua. "Đúng rồi, vừa nãy đi ngang qua thị trường lúc, muối tinh giá cả đã cao lên tới 13 kim một cân." Hàn Phi cười nói: "Chỉ bằng vào này muối tinh, Phỉ Thú Hồ đại nhân chí ít có thể kiếm lấy hơn vài kim. Chuyện này làm sao có thể nói là có ít tài sản?" Vị Thú Hổ thả xuống thanh ngọc ly rượu, hỏi: "Hả? Nghe lời này, chẳng lẽ Cửu công tử cũng chính là này mối tinh mà đến?" Hàn Phi gật đầu nói: "Đó là tự nhiên, hiện nay, mối tinh thịnh hành tân thịnh, bao nhiêu quan to quý nhân lấy ăn được mối tinh vị là phong trào." Thanh Cựu Vương thất công tử, Hàn Phi ha có thể không nước chảy bèo trôi một phen. "Ồ." Vị Thú Hổ cười nói: "Vậy không biết, Cửu công tử muốn mua bao nhiêu? Giá giá bao nhiêu nhỉ?" Hàn Phi cười nhạt: "500 cân mối tinh, ngũ kim một cân." Vị Thú Hổ nghe vậy sững sờ, lập tức cười to: "Ha ha, Cửu công tử lòng ham muốn không nhỏ." Vừa mở miệng chính là 500 cân, hơn nữa ép giá ép đến mũ kim. Phải biết, hiện nay, trên thị trường muối tinh đã tăng lên tới 13 kim một cân. Phỉ Thúy Hồ thả xuống ly rượu, tay phải vướt nhẹ ngón giữa tay trái bích phỉ thúy xắn nhẫn. Phỉ Thúy Hồ ngữ khí ngạo mạn nói, không bằng cửu công tử định giá 20 kim, tiểu nhân bán cho ngươi 300 cân muối tinh, ngài thấy thế nào? Hàn Phi nghe vậy, trong ly viêm lẫm thiêu uống một hơi cả sạch, sắc mặt hơi giận nói, ngươi là trêu đùa ta sao? Đơn giá 20 kim, có thể so với trên thị trường quý giá đầy đủ bảy kim. Phỉ Thúy Hồ nụ cười đáng yêu nói, cũng không phải cũng không phải. Tại hạ tuyệt đối không phải chơi bùa, trái lại đối với Cửu công tử một mảnh xích thành chờ đợi. Hàn Phi lại uống một chén, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Hả? Phỉ Thú Hồ đại nhân sao lại nói lời ấy?" Phỉ Thú Hồ tự tin cười nói, "Luận phép thuật, tại hạ tự nhiên không dám cùng Cửu công tử đánh đồng với nhau, nhưng luận thương nhân tuận, chỉ sợ Cửu công tử không bằng tại hạ." Ta dám lớn tiếng, không ra mấy ngày, muối tinh giá bán nhất định không thua kém 20 kim." Trạm. Lý Trường Thanh bình rượu một nơi, cười lạnh nói, "Phỉ Thú Hồ đại nhân không khỏi quá mức tự tin. Đã có nhân sinh sản muối tinh, Vậy hắn nhất định đại lực tập trung vào sinh sản xuất, liên tục thả vào thị trường tiêu thụ, trải rộng Hàn Quốc, Trung Nguyên, Cửu Châu bại quốc. Muối tinh một khi hơn nhiều, giá cả nhất định giảm xuống. Tuy rằng gần đây phố phường nghe đồn, muối tinh sinh sản xuất không thể phục chế, tổng sản lượng vẻn vẹn nghìn cân. Có thể tại hạ không tin tưởng, không tin tưởng muối tinh sinh sản xuất người sẽ cam lòng từ bỏ này tốt đẹp thị trường. Phỉ Thúy hổ híp mắt lại, trong lòng cười nói, muối tinh sinh sản xuất người đã chết. Điểm này, các ngươi Vinh Viễn đều sẽ không biết. Lý Trường Thanh Họa mi dựng đứng, ngữ khí chuẩn xác nói, vì lẽ đó, tại hạ chắc chắn Trong vòng nửa tháng, mỗi tinh giá thứ hai mới tinh tập trung vào thị trường, mỗi tinh giá cả nhất định giảm xuống. Hàn Phi lại một ly rượu mạnh vào bụng, vẻ mặt say, phụ họa nói, Lý huynh cái nhìn, cùng Hàn Phi bất như nhi hợp. Trong vòng nửa tháng, mỗi tinh giá cả nhất định hạ xuống. Ha ha ha. Phỉ Thú Hồ cười nói, tại hạ cái nhìn vừa vặn cùng hai vị ngược lại. Đừng nói nửa tháng, dù cho một tháng, mỗi tinh giá cả cũng là có chướng cũng hạ. Lý Trường Thanh đứng lên, một ly viêm lâm tiêu vào bụng, sắc mặt say, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mùi rượu cấp trên nói, Phỉ Thú Hồ đại nhân có dám cùng tại hạ đánh cược? đánh cược. Phỉ Thúy Hồ dày nặng ra mặt nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, đánh cược nhưng là phải trả giá thật lớn. Hàn Phi con ngươi tinh quang lóe lên rồi biến mất, tiếp tục thêm mắm dặm muối nói, nếu muốn đánh cược, há có thể không, có Hàn Phi. Phỉ Thúy Hồ đại nhân, có thể dám cùng ta hai người đánh bạc một hồi. Phỉ Thúy Hồ trong lòng vui vẻ, lưu sa hai đại nhân vật trọng yếu, Cửu công tử Hàn Phi, Thanh Sam kiếm khách Lý Trường Thanh, hai người này đều là dạ mạc trăm phương ngàn kế muốn loại trừ mục tiêu. Hiện tại, bọn họ tự động chui vào bao, còn có so với này càng thời cơ tốt sao? Phỉ Thúy Hồ trong lòng nhặt nói, Các người đã chứng minh hướng về bao bên trong xuyên, vậy cũng chớ trách ta già tay tàn nhẫn. Phỉ Thúy Hồ bản tay lớn vỗ một cái mặt bàn, cất cao giọng nói, "Được, hai vị phong quáng, tại hạ liền bồi các ngươi đánh cược một hồi. Thế nhưng, cần lấy Thiết Huyết Minh làm đảm bảo." Chương 122, thần bí mạnh mẽ Thiết Huyết Minh, cá cược có hiệu lực. Mặt trời lặn hoàng hôn, Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi trở về. Lâm thời biệt viện, đại khách phòng khách. Lý Trường Thanh, Hàn Phi, vệ trang, Chu Lương, tử nữ, Lộ Ngọc, Diễm Linh, cơ bảy người tập hợp. Hàn Phi cau mày nói, "Cá cược lấy Thiết Huyết Minh vị là đảm bảo." Lý Vinh, ngươi có biết này Thiết Huân Minh? Từ nữ ngồi ở Lý Trường Thanh bên cạnh người, tức giận nói, các ngươi dĩ nhiên cùng Phỉ Thúy Hồ đánh cược thương mẫu việc, hơn nữa còn lấy Thiết Huân Minh vì là đảm bảo. Lý Trường Thanh, tại sao các ngươi trước đó không thương lượng với mọi người một hồi liền làm quyết định? Lý Trường Thanh trấn an nói, ngươi không nên tức giận, bởi vì có tuyệt đối nắm, vì lẽ đó ta mới dám đánh cái này đánh cược. Ta còn sợ Phỉ Thúy Hồ quá mức cẩn thận mà không dám vào cục đây. Hiện tại được rồi, hắn không chỉ có đã vào cục, còn tự mình mời Thiết Huân Minh vì là cá cược làm đảm bảo. Tất cả những thứ này chính là ta muốn. Hàn Phi cười khổ, lại một lần hỏi, cho nên nói, Thiết Huyết Minh đến cùng là cái gì? Vệ Trang từ từ ngồi xuống, ngồi ở một tấm án trước bàn, khuôn mặt lạnh lùng, giải đáp nói, Thiết Huyết Minh là một tổ chức, một cái cực thần bí tổ chức. Bọn họ lấy cực khủng lô nhân lực tài lực, vì là bảy quốc các môn các phái, quan to quý nhân trong lúc đó cá cược tiến hành đảm bảo, do đó lấy ra tiền đánh bạc thành tiểu thủ lao. Hàn Phi hỏi, Thiết Huyết Minh cường đại như thế sao? Bọn họ dám vì là bảy quốc các môn các phái, thế lực khắp nơi cá cược tiến hành đảm bảo. Lẽ nào bọn họ liền không sợ có người vĩ ước? Vệ Trang nghe vậy, Khóe miệng hơi mím nở nụ cười. Từ nữ giải thích, cựu công tử ở bên ngoài đi học nhiều năm, liên quan với ngươi Vương Túc Cảnh Luân quân chết, ngươi nhất định chỉ biết một không biết hai. Ồ. Hàn Phi hỏi tới, lẽ nào ta Vương Túc Cảnh Luân quân không phải là bởi vì phạm vào trọng tội, mới bị phụ vương giáng thành thứ dân, ở nghèo khổ đan xen bên trong chết đi? Từ nữ hồi ức nói, những năm đó, Phỉ Thúy Hồ từ Nam Dương đi đến Tân Thịnh, thông qua mua được công chính, điều khiển thị trưởng thủ đoạn, ngắn ngắn thời gian 3 năm trở thành Hàn Quốc đệ nhất cư phú. Chỉ dùng thời gian 3 năm liền trở thành Hàn Quốc đệ nhất cư phú. Hàn Phi vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn phía Lý Trường Thanh nói, "Lý huynh, xem ra Phỉ Thúy Hồ so với ngươi ta dự liệu nghĩ tới còn gai góc hơn một ít ta." Lý Trường Thanh cười không nói, vẫn như cũ ung dung tự tin, phản phất thắng cục đã định. Từ nữ lại tức giận tráng Lý Trường Thanh một ánh mắt, tiếp tục giải thích, "Cựu công tử Vương Thúc Cảnh Luân Quân chính là vương thất chư quân giàu nhất thứ người, gia tài và kim. Cảnh Luân Quân không cam lòng Phỉ Thúy Hồ, vì vậy cùng với đấu phú, ngắn ngắn một tháng liền thua sạch toàn bộ gia tài, đồng thời ngay cả mình vương thất đất phong cũng bị mạnh mẽ mua đi." Hàn Phi sắc mặt nghiêm nghị nói, "Ta nghĩ, này bên trong nhất định Thiếu không được Thiết Huyết Minh ảnh hưởng. Thiết Huyết Minh càng có thực lực như thế, Liên phủ Vương cũng kính nể ba điểm. Cho tới đối với Vương Thúc Thế tập đất Phong bị ép mua một chuyện làm như không thấy có thay như điếc. Vệ Trang hai tay ôm cánh tay nói, Thiết Huyết Minh thực lực còn không chỉ như vậy. Mấy năm trước, Vệ quốc công tử Khang, ỷ vào binh giáp đàn viên, công nhiên vi ước, Thiết Huyết Minh chỉ điểm động một người, liền chém giết hơn 1000 binh giáp, chém xuống công tử Khang thủ cấp, treo lơ lửng thành lầu thị chúng. Vệ Trang lạnh nhạt nói, theo ta được biết, Thiết Huyết Minh nắm giữ không chỉ một vị địa cảnh cao thủ, nhất lưu cao thủ tầng tầng lớp lớp. do bọn họ làm đảm bảo, dù cho là dạ mạc bực này cường đại tổ chức cũng không dám vi phạm cá cược. Vì lẽ đó, vệ trang ánh mắt sắc bén quét qua Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi, lạnh lùng nói, vì lẽ đó, hai người các ngươi tốt nhất thắng lợi. Trương Lương Hiếu kỳ nói, cái kia, ta muốn hỏi một chút. Lý huynh, Hàn huynh, ngươi cùng phỉ thúy hồ đánh cược, tiền đặt cược rỡi bao nhiêu? Bá, bá, bá. Từ nữa, vệ trang, Lục Ngọc, Diễm Linh Cơ, tất cả mọi người nghe được Trương Lương câu hỏi sau, ánh mắt xoạt xoạt rơi vào Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi trên người. Hàn Phi lập tức tách ra, Vào đầu cười nói, "Cái kia, chuyện này các ngươi hỏi Lý huynh, ta chỉ là hắn kéo qua đi bồi giếng người, mục đích là vì để cho Phỉ Thúy Hồ vào cục cùng hắn đánh cược." Xem thời cơ không ổn, Phi Nghị ngậm lập tức bang nổi, cũng không thương được con nổi, đánh cược một chuyện vốn là hắn cùng Lý Trường Thanh trước đó thương nghị tốt, cố ý thiết bộ, dẫn Phỉ Thúy Hồ vào cục. Theo Phỉ Thúy Hồ, đây là hắn tối tự tin, am hiểu nhất phương diện. Thắng bại từ vừa mới bắt đầu liền nhất định, một khi thắng lợi, Lưu Sa chắc chắn bị thương nặng. Vì lẽ đó, vì để cho Lưu Sa ở tiền tài trên thất bại hoàn toàn. Vị Thú Hổ đưa ra 5000 kim tiền đánh bạc thẻ đánh bạc, hắn liệu định lưu sa tuyệt đối cầm không ra 5000 kim của cái khổng lồ. Lý Trường Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra, ở mọi người nhìn kỹ một đầu ngón tay đưa ra. Từ nữ trưởng thở ra một hơi nói, cũng con tốt, liền 1000 kim. Không. Lý Trường Thanh còn lại 4 ngón tay chậm rãi mở ra, nói rằng là 5000 kim. Hàn Phi thấy thế, lấy tay đỡ trán. Từ nữ, Trương Lương, Lục Ngọc, Diệp Linh cơ mấy người trợn mắt lên. 5000 kim. Sau một khắc, trong phòng khách, một tiếng quát, chấn động đến mức phòng khách run run. Lý Trường Thanh, người muốn chết nha. 5000 kim, đầy đủ 5000 kim, trăm vạn mẫu ruộng sản, chu vi trăm giảm điện sản đều đủ để mua lại, đây chính là thật lớn, thật lớn một khoản tiền lớn. Trong đại sảnh, một mảnh yên tĩnh. Sợ nhất bằng Hữu đột nhiên quan tâm, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Trong đại sảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, tử lư được kêu là một cái khí nha, khí Lý Trường Thanh bất hòa bọn họ trước đó thương nghị, mạ muội cùng phỉ thủy hổ đánh cược. Khí Lý Trường Thanh lấy 5000 kim vì là tiền đánh bạc, đây là Lưu Sa sở hữu tài chính tổng hợp, hơn nữa tính cả cuồng phong môn yêu kính. Tổng cộng còn hơi kém mấy trăm kim. Cang giận Lý Trường Thanh làm việc kích động, vạn nhất thất bại, hắn đem làm sao bù đắp cho mọi người tổn thất, có thể hay không bởi vì xấu hổ mà đi thẳng một mạch, sẽ không còn được gặp lại hắn. Khà khà. Lý Trường Thanh thẳng hướng một cái nói, "Thực, chúng ta vẫn là kiếm lời." Phỉ Thúy hổ lớn tiếng, "Sau nửa tháng, hắn như thất bại, đem bồi thường gấp đôi tiền đánh bạc, thanh toán lưu sa một vạn kim." Mọi người vẫn như cũ không nói, bầu không khí tương đương nặng nề cùng lúng túng. Nửa ngày, Lộc Ngọc thấp giọng nói, "Từ nữ tỷ tỷ, Lý đại ca làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn." Hàn Nêu dám dẫn phỉ Thú Hổ vào cụ, nói vậy đã có thủ thắng phương pháp. Lý Trường Thanh nghe vậy cười nói, vẫn là lộng ngọc hiểu ý, tối gặp săn sóc người. Vệ trang, Hàn Phi, Trương Lương, công cụ người Diễm Linh, cơ đều dồn dập im tiếng không nói, chờ đợi Lý Trường Thanh đoạn sau. Tử nữ mỹ nhạn nhếch bạch, hỏi, vậy ngươi dự định làm sao thủ thắng? Lý Trường Thanh từ từ đứng dậy, cầm trong tay ly rượu, gánh vác tay trái mà đi, đi tới bệ cửa sổ, đón ánh tà dương nói, tử nữ cô nương quan tâm sẽ bị loạn, ngươi không ngại bình tĩnh lại tâm tình vừa nghĩ. Thật, thắng lợi phương pháp đã ở chúng ta trên tay. Thanh phong từ đến, thổi lý trưởng thanh tuấn giật khuôn mặt, nhu thuận hai mai trong gió thanh hương, hắn cười nói, cái gọi là quy luật thị trường, có điều là quan hệ cùng cầu thôi. Cung không đủ cầu, thương phẩm tăng giá. Cung quá mức cầu, thương phẩm giảm giá. Han Fei, Tử Nữ, Trương Lương ba người trăm miệng một lời nói, ta rõ ràng. Vệ trang con ngươi sáng ngời, hắn tựa hồ cũng đã nghi rõ ràng. Lục Ngọc cùng Diễm Linh cơ kiến thức được rồi, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau lúng túng rời đi tầm mắt, tựa hồ chỉ có hai người bọn họ không nghĩ rõ ràng chỗ ngõ chốt. Lý trưởng thanh khẽ đung đưa bình rượu, Tuấn Dật khuôn mặt cười khẽ. Sau đó uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon, cười nói, "Này một hồi thương mộng đánh cờ, Lưu Sa tất thắng." Mọi người nghe vậy, dâng cảm thấy phấn chấn. Tiếp đó, các vị chỉ cần chậm đợi trò hay trình diễn. Xem ta làm sao săn bắn dạ mạc dưới trướng này đầu bánh hổ. Chương 123, giá muối liên tiếp dâng lên, Phỉ Thúy Hổ đắc ý vô cùng. Cá cược chính thức có hiệu lực, thời gian ngày qua ngày trôi qua. Muối tinh giá cả tăng lên điên cuồng, phản phất không biết dừng lại, hơn nữa tăng trưởng xu thế kéo dài mà ổn định, giá bán mỗi ngày dâng lên một kim, bị Phỉ Thúy Hổ xào đến 18 kim một cân. Lâm Thời biệt viện, tiếp khách chính sảnh. Lý Trường Thanh ngồi quanh trần, thưởng thụ rượu ngon. Mấy ngày nay, hắn chỉ làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất, truyền thụ tử nữ, Hồng Liên, Lộc Ngọc mấy nữ vô công. Chuyện thứ hai, tu luyện tiên thiên càn khôn công, tăng lên cùng khống chế địa cảnh tu vi. Chuyện thứ ba, mật thiết quan tâm trên thị trường muối tinh giá cả biến động. Cửa gỗ bị người đẩy ra, một giọng gió tư xinh đẹp tự ý ngự tị đi vào phòng khách, tử nữ bất mãn nói, muối tinh giá cả lại tăng. Bây giờ đã cao lên tới 18 kim, sao đến giá trên trời. Người rượu kế đây, làm sao còn không sử dụng đến? Lý Trường Thanh một mặt bình tĩnh, Vũ Quan Như Ngọc nho nhã tuấn dật, ống tay áo vung lên, cười nói, "Từ nữ cô nương không cần lo lắng, ta đã phái thất tuyệt đường, quần phong môn đệ tử đi đến Bạch Việt chi địa, tìm kiếm Bạch Việt mối thương." "Ngươi?" Từ nữ tức giận, "Ngươi biết rõ rằng, Bạch Việt mối thương chỉ là một cái danh nghĩa. Tuy rằng ta đã đại khái biết ngươi dự định, nhưng ngươi phải biết, thương trưởng như chiến trưởng, tương tự biến hóa vàng ngàn, cơ hội thoáng qua liền qua. Vì lẽ đó, nếu như muốn ra tay, ngươi nhất định phải mau chóng." Lý Trường Thanh nhìn phía Từ nữ, cười yếu ớt nói, "Ngươi lo lắng ta?" "Ta" Từ nữ sắc mặt mừng ra. Lý Trường Thanh đột nhiên nói, "Đến rồi." Sau một khắc, hai người đồng thời nhìn phía phòng khách cửa hồng, tầm mắt xuyên qua cửa hồng, nhìn thấy Lộ Thiên đình viện. Trong đình viện, đã đứng thẳng một người, chính là vệ trang. Vệ trang bay lượn mà đến, áo đen như đêm, thân hình thẳng tắp, khăn đội đầu dạng buộc tóc rải, một thước tóc bạc cao chảng, một đôi mày kiếm bạch như sương tuyết, ánh mắt sắc bén. Lý Trường Thanh cùng từ nữ sóng vai mà đi, đi ra phòng khách cửa hồng, đi đến Lộ Thiên đình viện. Mỗi một khắc, đình viện trời giáng ánh lửa, một cái một cái xích họa xích sắt ngút trời mà đến. Xích sắt cấu kết một tòa đại đỉnh, đại đỉnh từ trời cao hạ xuống, bỗng nhiên rơi xuống đất, đại đỉnh đỏ đậm, trong đỉnh đại hỏa thiêu đốt. Trên trời cao, truyền đến hai nhân khẩu hảo, thiết cho giằng tin, huyết cho giằng nữa. Thiết huyết chi trận, chắc chắn phải chết. Xích hỏa xích sắt rầm, rầm trên hồi, chỉ để lại một tòa đỏ đậm đại đỉnh, đại đỉnh còn đang thiêu đốt, lửa cháy bừng bừng bốc lên. Hai bóng người xuất hiện, người mặc thiết huyết áo giáp, áo giáp trải rộng toàn thân, đầu mang mặt nạ che lớp mặt, hai người thân hình vút v่าน, hơi thở dài lâu, tỏa ra cựu phẩm đỉnh cao khí tức. Vệ trang con mắt đọc lại, trầm ngĩ. được lắm tiết lên mình, có người nói mỗi lần vạn kim bên trên cá cược đều sẽ xuất động một tên trở lên cự phẩm võ giả đỉnh cao. Ngày hôm nay một cái suất thủ hai cái, xem ra thiết huyết minh sắc thực gốc gắc cái người. Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, đi tới phía trước. Bên trong một người mở miệng nói, "Lý thiếu hiệp, ngày hôm nay là ngươi cùng phỉ Thú Hồ đánh cược ngày thứ năm, dựa theo ước định, ngươi cần thanh toán độ kim 1000 kim." Độ kim từng nhóm áp chú, cái thứ nhất năm ngày Lý Trường Thanh cần thanh toán 1000 độ kim, cái thứ hai năm ngày thanh toán 2000 độ kim, cái thứ ba năm ngày thanh toán còn lại 2000 độ kim. Lý Trường Thanh cười nói: Đồ kim từ lâu chuẩn bị tốt. Người đến, mang lên. Lý Trường Thanh vỗ tay một cái, hai cái thanh niên trai tráng một người ôm ấp một cái giường gỗ. Hai cái trầm trọng giường gỗ thả xuống, cái nắp mở ra, vàng rực rỡ đoạt người nhấc cầu, 1000 kim của cái khổng lồ hết mức đưa lên. Hai cái thiết huyết minh đệ tử ôn quy nói, Lý thiếu hiệp quả thực tin ý, chúng ta cáo từ. Bọn họ đối với Lý Trường Thanh tương đương khách khí, bởi vì một vị tự tại địa cảnh, một vị quý tộc chủ nhân, dù cho là thiết huyết minh cũng không muốn cùng như vậy thiên kiêu kiếm khách là địch. Lý Trường Thanh tuân thủ lời hứa đưa lên đồ kim. Hai người trong lòng trưởng tợ ra một hơi. Xích hỏa xích sắt lại một lần xuất hiện, rầm rầm vang vọng, xích sắt chói lại giường gỗ, cự đỉnh, mang theo đại đỉnh cùng đồ kim rời đi, không gặp bất kỳ hình bóng. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Diễm Linh Cơ lúc này cũng đến, uyển chuyển dáng người, tay ngọc nhẹ nhàng vén lên mái tóc lưu hải, đôi mắt đẹp hiếu kỳ nói, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi khi nào phản kích?" Lý Trường Thanh cười cợt, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, phản kích thực đã bắt đầu. Ồ. Mọi người một mặt hiếu kỳ. Phủ tướng quân, Cơ vô dạ, Phỉ Thú Hồ hai người ngồi đối diện nhau, uống rượu nói chuyện phiếm. Cơ vô Dạ một mặt dữ tợn, cười lạnh nói, nghe nói thiết huyết mình đã ra tay rồi. Lão phu lúc này giờ khắc này ngược lại thật sự là muốn nhìn một lần Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi hai người sát mặt. Kha kha. Phỉ Thúy Hổ phụ họa cười nói, cái kia nhất định rất thú vị. Hai người trẻ tuổi, một cái là cao quý vương thất công tử, một cái là kiếm đạo thiên kiêu. Bọn họ nơi nào hiểu được tương nhân thuận, chỉ có điều là uống mấy chén rượu mạnh, men rượu cấp trên sau mất mặt, mặt mũi, khí phách cấp trên bên dưới, tiến vào thuộc hạ thiết trí Hàn phải chết đánh cuộc. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có phần thắng. Phỉ Thúy Hổ cười nói, Lần này, không chỉ có thể kiếm lấy vạn kim của cái khổng lồ, còn có thể để Lưu Sa ở tiền tài trên thất bại hoàn toàn, thực sự là một bút thật muốn bán. Cơ vô dạ cau mày nói, có điều, dưới chương thám tử đến báo, Lý Trường thanh phái không ít thất tự đường, cùng phong môn đệ tử xuôi Nam Bắc Việt chi địa, phải tìm cái kia một nhóm mối thương. Vị Thú hổ tràn đầy tự tin nói, tướng quân yên tâm, Lưu Sa nhất định tay không mà về. Mạc Nha Bạch Phượng đã sớm đem cái kia chi Bạch Việt mối thương toàn bộ giết chết, chỉ tiếc vị kia mối tinh tinh luyện người cũng chết. Nghe đến đó, Cơ vô dạ hừ lạnh nói, hừ, hai người này rất rươi. gần nhất chấp hành nhiệm vụ đều là thất bại. Phỉ Thúy Hổ lời bình nói, lời tuy như vậy, nhưng hầu gia nói cũng không sai. Xem bọn họ như vậy trung tâm lại có bản lĩnh chó săn vẫn có chút hiếm thấy. Cơ Vô Dạ giọng mũi hừ lạnh nói, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới tha cho bọn hắn một mạng. Bình rượu giơ lên cao, một chén rượu vào bụng, Cơ Vô Dạ nói rằng, hổ, đón lấy liền xem thủ đoạn của ngươi. Phỉ Thúy Hổ đứng dậy, đáp ý vô cùng cười một tiếng nói, Thỉnh tướng quân lặng lặng chờ tin vui. Chỉ chốc lát sau, Phỉ Thúy Hổ đi ra phủ tướng quân, hừ nhẹ cười nhỏ, một mặt thích ý, bí đỏ hình dạng bụng mỡ một vein mặt lên. giáng đi mệt mỏi. Lý Trương Thanh, Hàn Phi, Vệ Trang. Lần này, liền do ta Phỉ Thú Hổ nói cho các ngươi một cái đạo lý, khinh thường thương nhân cũng là muốn trả giá to lớn đánh đổi. Đánh bại một người, không nhất định cần phải giết chết hắn. Có lúc, để bọn họ mất hết vô liếng, rơi vào lượng lớn mắc nợ mới càng làm cho người ta tuyệt vọng. Cảnh Luân Quân chính là các ngươi tốt nhất tầm gương. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, mối tinh giá cả liên tiếp tăng lên, căn bản không gặp hạ xuống. 18 kim một cân, 19 kim một cân, 20 kim, 25 kim, 28 kim. 29 kim, 30 kim. Đến ngày thứ 14, mới tính giá cả bị xào đến trên trời, giá bán 30 kim một cân, mỗi ngày đều có các quốc gia thương nhân đều xếp hàng đến Phỉ Thú Hổ danh nghĩa cửa hàng chờ đợi, tranh mua mỗi ngày đo lượng bán trăm cân muối tinh. Sáng sớm ngày hôm đó, Phỉ Thú Hổ rửa mặt xong xuôi, dùng qua tinh xảo bánh ngọt, người mặc cẩm y đi, tâm tình thật tốt. Phỉ Thú Hổ một mặt đắc ý, tự nói cười nói, Lý Trường Thanh, Hàn Phi, ngày mai sẽ là cá cược ngày thứ 15, ngày hôm nay giá muối vẫn như cũ tiếp tục dâng lên, các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trận này đánh cuộc Từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền thua chắc rồi. Lúc này, quản gia vội vội vàng vàng mà đến, không lương thi lên nói, "Lão gia, không tốt." Mùi tinh giá cả ngã xuống. "Cái gì?" Phỉ Thúy Hổ một mặt trắng váng, một mặt khiếp sợ, hỏi tới, "Ngươi nói cái gì? Giá muối ngã xuống?" "Giá muối làm sao sẽ ngã xuống?" "Chưa 124, giá muối số giảm." Phỉ Thúy Hổ sắm xét giữa trời quang. Phỉ Thúy Hổ trong lòng có loại không ổn linh cảm, hỏi tới, "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giá muối vì sao ngã xuống?" Quản gia báo cáo, "Lão gia, ngày hôm nay tân thị vừa mở thị." Cổng thành mới vừa mở thì có rất nhiều không rõ lai lịch muối Tinh bỗng nhiên tràn vào thị trường, nhìn ra mấy trăm cân nhiều. Hơn nữa, giá bán vẹn vẹn 20 kỳ một cân, Hàn Quốc quan to quý nhân, bảy quốc thương nhân tranh nhau mua, phản mà bỏ qua Phỉ Thúy Sơn trang dưới cửa cửa hàng muối Tinh. Phỉ Thúy Hồ cả kinh nói, "Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Muối Tinh Tinh luyện người rõ ràng đã chết rồi. Cõi đời này tuyệt đối sẽ không lại có thêm muối Tinh. Lẽ nào Lưu Sa tìm tới cái kia Chi Bạch Việt muối thương hậu trường gia chủ, dùng số tiền lớn từ hắn trong tay mua hàng còn lại muối Tinh?" Đây là giải thích duy nhất cũng là giải thích hợp lý nhất. Vị Thú Hổ hừ lạnh một tiếng, đồng dao bình rượu rơi xuống mặt đất, rượu tung tóe, sắc mặt một lạnh, phân phó nói, "Truyền lệnh xuống, không tiếp số tiền lớn từ các quốc gia thương nhân trong tay mua về muối tinh. Chỉ cần trên thị trường muối tinh số lượng giảm thiểu, giá cả liền gặp không ngừng tăng lên." Quản gia Trần chờ nói, "Nhưng là lão gia, thu về muối tinh, các quốc gia thương nhân nhất định sẽ nhân cơ hội tăng giá, chỉ sợ mức to lớn a." Vị Thú Hổ ống tay áo vung lên nói, "Sợ cái gì, mấy ngày nay chúng ta kiếm lấy tiền còn thiếu sao? Nay vốn là một bút không bản lãi kết sổ đơn bản." 1.600 cân muối tinh, Phỉ Thúy Hồ chỉ là thanh toán 600 kim, mà sau 1000 cân muối tinh đều là thiên hàng hoài tài. Khoảng thời gian này, hắn kiếm lời đâu chỉ và kim. Thêm vào của cải hùng hậu, Phỉ Thúy Hồ cá nhân tài chính dự trữ phòng trường không thua kém ba và kim. Phỉ Thúy Hồ nắm tay nói, "Hừ, này mấy trăm cân muối tinh chỉ có điều là Lý Trường Thành cùng Hàn Phi cuối cùng sắp chết dã rủa. Từ đây cắt ra bắt đầu, bọn họ tập trung vào bao nhiêu, chúng ta liền mua vào bao nhiêu. Tuyệt không thể để cho giá muối hạ xuống được." Quản gia lĩnh mệnh tối lui, "Vâng mệnh." Thời gian trôi qua, Phỉ Thúy Hổ lão vọng buận cần. Vào lúc giữa trưa, quản gia đầu đầy mồ hôi đến đây báo cáo: "Lão gia, chúng ta đã số tiền lớn thu mua 500 cân muối tinh, có thể giá muối vẫn như cũ rơi xuống tới 25 kỳ một cân. Ngay ở trước đây không lâu, tân thị thị trường lại tràn vào một đống muối tinh, mức cùng sáng sớm sơ khai thị lúc không kém nhiều, chỉ sợ không thua kém 500 cân." Phỉ Thúy Hổ kinh ngời mà lên, lại là 500 cân. Phỉ Thúy Hổ hai tay nắm tay, sau đó buông ra, khí định thần nhà nói: "Không nghi tới, Bạch Việt muối thương hậu trường ông chủ lại vẫn ẩn dấu 1000 cân bên trên muối tinh." Muối tinh tinh luyện, chỉ có một người, hiệu suất rất chậm, 1000 cân muối tinh, dựa theo dạ mạc mấy người tính toán, sản xuất thời gian chí ít cần nửa năm. Vì lẽ đó, Phỉ Thú Hổ liệu định, thần bí như vậy Bạch Việt nhân thủ bên trong muối tinh nhất định sẽ không quá nhiều. Tiếp tục mua vào. Quản gia Trần chờ nói, đại nhân, 500 cân có hay không quá nhiều? Dù sao giá bán 25 kỳ một cân, thực tại không thấp. Phỉ Thú Hổ lạnh nhạt nói, lưu xa tài chính có điều năm ngàn, đã thanh toán đồ kim tam thiên kim. Dù cho Bạch Việt mỗi thương sau lương vị Đông gia kia có 2, 3000 cân muối tinh dự trữ. Dựa theo 1 kg một cân nguyên thủy giá bán để tính, lưu sa dù cho táng ra bãi sản, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua 2000 cân. Phỉ Thú Hổ cười lạnh nói, hơn nữa, 2000 cân muối tinh, Bạch Việt Nhân thủ trên thật sự có sao? Không cần để ý tới muối tinh con số, ý theo ta nói làm, bọn họ tập trung vào bao nhiêu, chúng ta liền mua vào bao nhiêu. Ta còn sợ đối phương muối tinh quá ít đây, một khi sở hữu muối tinh đều ở ta tay, giá cả cao thấp ta quyết định, hôm nay mua vào muối tinh đều sắp trở thành rảnh lãi kết sù nhất quán pháp bảo. Quản gia lĩnh mệnh tối lui, vâng. Phỉ Thú Hổ phụ đệ, nhân viên lui tới. một túi một túi muối tinh liên tiếp mua vào. Đồng thời, một nhóm một nhóm muối tinh không ngừng tràn vào thị trường, 500 cân, 1000 cân, 1.500 cân, 2000 cân. Một ngày này, đầy đủ 2000 cân muối tinh tràn vào thị trường, cũng đều toàn bộ bị Phỉ Thúy Hồ giá cao chênh mua. Đang lúc hoàng hôn, ngừng kinh doanh đã đến giờ. Quản gia thở hổn hển trở lại phủ đệ, lau một cái đầu đầy mồ hôi, báo cáo, "Lão gia, hôm nay tổng cộng mua vào 2000 cân muối tinh. Nhưng, giá muối vẫn là hạ thấp 20 kỳ một cân. Phỉ Thúy Hồ trải qua thương hải trầm trùng, thường xuyên đấu với người phú" Cái gì cảnh tượng hoành tráng đều trải qua, đồng thời nhiều lần thắng lợi, từng bước từng bước mà đi đến ngày hôm nay vị trí này. Phỉ Thú Hổ ngồi ngay ngắn trời nghỉ mát, ở ao sen bên trên thả câu, khí định thần nhắn nói, nhưng còn có mối tinh tràn vào thị trường. Quản gia nghe được câu hỏi, một mặt khâm phục nói, lão gia liệu sự như thần, hôm nay đột nhiên tràn vào mối tinh quả nhiên là lưu sa cuối cùng sắp chết dẫy rủa. Từ ngừng kinh doanh thời gian bắt đầu to lên, hướng về trước hai cái canh giờ, tân thị trên thị trường cũng không còn bất kỳ một nhóm mối tinh tràn vào thị trường. Trên thị trường phần lớn mối tinh đều bị chúng ta thu vào nhà kho. Phỉ Thúy Hổ nghe vậy, thoải mái cười to, "Lý Trường Thanh a, Lý Trường Thanh, lần này xem ngươi cùng Hàn Phi chết như thế nào. Không còn 2000 kim độ kim, xem cấp ngươi lấy cái gì cùng Thiết Huyết Minh bạn dao." Thiết Huyết Minh đánh cuộc, dù cho là dạ mạc cũng không dám công nhiên vi ước, chỉ là lưu sa, làm tốt việc chuẩn bị đi. Phỉ Thúy Hổ vuốt vuốt râu hùm cười nói, "Hơn nữa chuyện tốt còn không hết một cái." Này 2000 cân muối tinh, lão phu liền vui lòng nhận. Bắt đầu từ ngày mai, giá muối đem tiếp tục dâng lên, lại không giảm giá khả năng. Ha ha ha, cùng ta Phỉ Thúy Hổ đấu thương, các ngươi quả thực không đỡ nổi một đòn. Trong ao sen, con cá cắn vào mồi nhử, đảo loạn nước ao rầm rầm vang vọng, sóng nước gợn sóng. Phỉ Thúy Hồ thu cái, con ngươi sáng sủa nói, "Ha ha, là một con cá béo mập, thật phì thật phì ngư." Gian dò nhà bếp, tối nay bữa tối lại thêm một món ăn. Quản gia lĩnh mệnh lui ra, "Vâng, lão gia." Lâm Thời biệt truyện, lưu sa mọi người hội tụ. Lý Trường Thanh, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Tử Nữ, Lộc Ngọc, Diễm Linh Cơ, bảy người gặp nhau phòng khách, thương nghị việc quan trọng. Tử Nữ tinh xảo khuôn mặt đã không còn lo lắng, không còn mệt mỏi. Nửa tháng này Từ nữ để bảo đảm Lý Trường Thành muối tinh đầy đủ sử dụng, lo lắng nguyên lai 3000 cân không đủ, liên tục mỗi ngày xuất linh tử Lan Hiên chúng nữ tăng giờ làm việc, trong thời gian ngắn lại sản xuất 2000 cân, có thể nói là mệt muốn chết rồi. Nhưng ngày hôm nay, lúc này giờ khắc này, Từ nữ tâm tình vô cùng tốt, bởi vì nàng đã nhìn thấu thế cục, nhìn ra Lý Trường Thành tất thắng không thể nghi ngờ. Từ nữ eo nhỏ nhắn thon dài viện chuyện, dĩu dàng có thể nắm, nàng rót rượu một ly, đưa cho Lý Trường Thành nói, "Vì lẽ đó, ngày mai ngươi đem dành cho Phỉ Thúy Hồ một đòn chí mạng." Lý Trường Thành nâng chén cười nói, "Con cá đã mắc câu." là thời điểm thu lưới. Phi Ngịch ngậm trêu nói, vẫn là một con cá béo mập, thật phì thật phì loại kia. Lục Ngọc cười ha ha nói, vì lẽ đó, tự nữ tỷ tỷ quyết định, tối nay cơm tối chủ món ăn là ngư, kim long ngư. Lục Ngọc phất tay vỗ vỗ tay nói, mang ngon ăn. Hưng Du, Thải Điệp các nàng dồn dập mà vào, bữa tối món ngon rượu ngon lục tục đưa ra, lưu sa 6 người thêm vào minh hữu diễm linh cơ liên hoan, chủ món ăn là một cái lại lớn lại phì kim long ngư. Lý Trường Thanh cười nói, tự nữ cô nương quả nhiên hiểu ý, dĩ nhiên biết ta muốn ăn cá. Ta kính dư vị một ly. Mà xem ngày mai kết cục trò hay. Dạ Ma Tứ Hung tướng, sau ngày mai chính là ba hung tướng. Hàn Phi mọi người nâng chén, cười nói, chúc Lý huynh kỳ khai đã thắng. Được, cạch cạch cạch. Đồng dao bình rượu đụng nhau, rượu tung tóe. Sáng sớm ngày thứ hai, Phỉ Thú Hồ dậy thật sớm, hắn đã đã lâu không có cao như thế hưng, cho tới đêm qua lão phu vợ thói trẻ ngâm cuồng lâm hạnh hai cái vũ cơ, đồng thời ngày hôm nay hừng đông hắn liền dậy thật sớm, vẫn như cũ tinh thần trấn hưng. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa phải đợi hậu khai chương tin tức, sắp thực tới nói. lại chờ đợi tân thịnh khai trương sau giá muối dâng lên bao nhiêu tin tức. Giá muối chỉ khả năng trướng, tuyệt đối không thể hạ. Phỉ Thúy Hồ khoe miệng nở nụ cười, tự nói, hôn qua ngừng kinh doanh lúc, giá muối 20 kim một cân, không biết ngày hôm nay gặp dâng lên mấy kim. Không tốt, không tốt. Quản gia liên tục la lộn, một mặt sợ hãi nói, lão gia không tốt. Hôm nay mới vừa khai trương, chợ phiên trong nháy mắt liền tràn vào 3000 cân muối tình, giá muối ngăn ngắn nửa cái canh giờ ngã xuống đến 15 kim một cân. Cái gì? 3000 cân? Phỉ Thúy Hồ sắc mặt trắng bệch. Trong tay Tinh Mỹ ly rượu đi rơi xuống mặt đất, đập cho nát tan, tin tức này như sấm sét giữa trời quang hạ xuống, phách cho hắn tâm thần đại loạn, thật lâu không có thể trở về thần. Chương 125, vệ trang quá là khéo, nguyên lai like ngươi sớm liền kế hoạch thật tất cả những thứ này. Mối tinh 3000 cân. Phỉ Thúy Hồ cả kinh nói, ngươi xác định là 3000 cân? Quản gia gật đầu nói, tiểu nhân xác định không có sai sót, tin tức này bây giờ là khắp thành đều biết, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Phỉ Thúy Hồ thể diện có giận, mặt mạo giọt mồ hôi nhỏ, nhỉ non không ngừng, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Trên thị trường làm sao có khả năng trong một đêm tràn vào 3000 cân muối tinh? Ngày hôm qua không đều tất cả đều mua sao? Lẽ nào, lẽ nào Bạch Việt mỗi thương sau lưng ông chủ trong tay còn có mấy ngàn cân muối tinh dự trữ? Lẽ nào? Những người Bạch Việt người đầy đủ sớm đến mấy năm phát hiện muối tinh phương pháp phối chế. Hơn nữa nhịn xuống thị trường lãi kết sủ, không có mảy may để lộ bí mật, không có nửa cân muối tinh tập trung vào bảy quốc chợ. Phỉ Thúy Hồ theo bản năng mở miệng nói, mua vào, toàn bộ mua vào. Quản gia sắc mặt hơi ngưng lại, nói rằng, hồi bẩm lão gia, vì tranh mua hôm qua cái kia 2000 cân muối tinh Nhà kho tài chính đã còn lại không nhiều, nhiều nhất còn có thể lại mua vào mấy trăm cân muối tinh. Cái gì? Phỉ Thúy Hồ sắc mặt hơi ngưng lại, chợn mắt quát mồm. Không tốt, không tốt. Một cái gia đinh bước nhanh mà đến, nuốt một cái nước bọt, thở hồng hộc nói, khởi bẩm lão gia, không tốt, trên chợ lại thêm ra 2000 cân muối tinh. Giá muối lại ngã, hạ về ban đầu 10 kim một cân. Phỉ Thúy Hồ đứng người lại, bụng mỡ run rẩy, kinh hô, cái gì? Giá muối rơi xuống tới ban đầu giá cả. Lúc trước đánh cược, chỉ cần giá muối nga xuống, rơi xuống đến ban đầu giá thị trường 10 kim một cân. Như vậy chính là Lý Trường Thành cùng Hàn Phi thắng lợi, ngược lại Phỉ Thúy Hồ thắng lợi. Ta, ta thua. Phỉ Thúy Hồ khó có thể tin tưởng nói, ta dĩ nhiên, ta dĩ nhiên thua. Bại bởi hai cái chưa dứt sữa người trẻ tuổi. Kinh Thương chi đạo, đây là Phỉ Thúy Hồ am hiểu nhất thủ đoạn. Dạ Mạc Tứ hung tướng, Bạch Diệp Phi kiếm thuật vì là Hàn Quốc chính thức đệ nhất. Thoa Y khách gián điệp năng lực vì là Hàn Quốc đệ nhất, như vậy, Phỉ Thúy Hồ Kinh Thương chi đạo tự nhiên cũng là Hàn Quốc đệ nhất. Nếu như đem Kinh Thương chi đạo so sánh kiếm thuật, Phỉ Thúy Hồ thực lực chính là La Vong Thiên tự nhất đẳng cấp bậc tuyệt đỉnh tồn tại. giới kinh doanh cao cấp nhất nhân tài. Nhưng hôm nay, hắn thất bại. Trận này cá cược, hắn Phỉ Thú Hổ thất bại, ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị Lý Trường Thành cùng Hàn Phi đánh bại. Quản gia Khuê Lân, kính xin lão gia rộng lượng, trận này đánh cược hẹn chúng ta không tính thua. 3000 muội tinh ở tay, có thể đến 3 vạn đồng vàng. Thanh toán tiết huyết minh độ kim sau, còn có hơn vạn tiền vốn. Tuy rằng làm không công một hồi, tài chính có hao tổn, nhưng chúng ta thua cũng không nhiều. Phỉ Thú Hổ khí phách khó bình nói, ta biết, thế nhưng lão phu tâm không cam lòng a. Những năm này, Phỉ Thú Hổ liên tục thị trường hoạt động kiếm lấy bảy quốc thương nhân, hàng quốc quan to quý nhân không ít tiền tài, lúc này giờ khắc này tất cả đều là vì là Lưu Sa làm áo cưới, phần lớn kiếm lấy tiền đều đến Lưu Sa trong tay. Bạch, một bóng người bay lượn mà đến, một người áo đen cung kính đưa lên một tin tình báo. "Phỉ Thú Hổ đại nhân, hầu ra mật báo." Phỉ Thú Hổ mở ra tình báo vừa nhìn, hai con mắt trừng lớn, ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha, hảo, hảo, hảo." Ông dương ra dã luyện thuật sĩ quả nhiên bất phàm. Dĩ nhiên chỉ dùng 10 ngày thời gian liền hoàn mỹ phục hồi như cũ mối tinh sinh sản búp đi. Hầu gia đã bí mật sinh sản mấy trăm cân muối tình, lúc này giờ khắc này chính đang áp vận quá trên đường tới. Phỉ Thú Hồ đánh cuộc thất bại khó chịu quét qua mà đi, cười nói, tiếp đó, thuộc về ta Phỉ Thú Hồ thời đại sắp mở ra. Ta sẽ vì Dạ Mạc thành lập một cái không tiền khoáng hậu thương mại đế quốc. Mà Phỉ Thú Hồ ba chữ này, đem ghi danh sử sách. Lúc này giờ khắc này, Lưu Sa mọi người chính đang hội nghị. Từ nữ Châu toán gõ, vui không tả, ngón tay ngọc đánh toán châu, một chuỗi một chuỗi chữ số từ trong miệng nàng nói ra, cuối cùng tập hợp được một cái con số. Từ nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, 23,532 kim. Nay còn chỉ là Phỉ Thúy Hồ tranh mua cái kia 2000 cân muối Tinh Phố ra giá. Đón lấy 5000 cân muối Tinh tập trung vào thị trường, bị các quốc gia đội buôn mua đi, còn có thể có bút lớn đại món tiền vốn quần quần không ngừng chảy tiến vào. Trương Lương nghe vậy, cười nói, Lý huynh diệu kế, từ phòng khâm phủ, ngắn ngắn nửa tháng thời gian, có thể để Lưu Sa Phú Khả được quốc. Hàn Phi cười khổ, xác thực là Phú Khả được quốc. 10 vạn quân lương áp giải tiền tiến sau khi, quốc khố hiện nay tiền dự không đủ và kim. Bây giờ Hàn Quốc tích bần suy yếu lâu ngày lâu rồi. Vệ Trang Mĩ môi nói, "Mỹ và Kim, xét thực là một buốt khổng lồ tài chính. Đây đủ chúng ta mời chào kỳ nhân dị sĩ, đây đủ chúng ta thành lập thuộc về mình nội buôn, thành lập một cái khổng lồ tổ chức buôn bán, chế tạo thuộc với mạng lưới tình báo của chính mình. Có điều, Phỉ Thúy Hồ tựa hồ ngoại trừ không bận việc một hồi ở ngoài, không có tổn thất quá lớn mất." Vệ Trang hỏi, "Ngươi đã nói muốn nổ dạ mạc răng nhanh, nhưng tựa hồ cũng không có làm được." Hàn Phi lắc đầu nói, "Vệ Trang huynh, yêu cầu của ngươi không khỏi cũng quá hà khắc rồi. Lý Vinh trong vòng nửa tháng kiếm lấy mấy và kim, có thể gọi giới kinh doanh kỳ tích, thiên hạ kỳ tích." Loại thủ đoàn này, thử hỏi thiên hạ có mấy người làm được. Nội phỉ thúy hồ một chuyện, không cần gấp ở nhất thời. Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, vệ trang huynh chờ chốc lát. Chờ cái gì? Vệ trang truy hỏi. Lý Trường Thanh cười thân bí, chờ một cái tin báo. Báo? Tần Phong loé lên, một bộ đồ đen đi đến ngoài cửa, chính là Cổ Phong môn phó môn chủ Liễu Phong, gần nhất hắn mang theo một đám huynh đệ đi đến Tân Trịnh, thành lập Cổ Phong môn phân đà, cùng tất tuyệt đường phân trượng Tân Trịnh địa bàn. Cổ Phong môn thêm vào tất tuyệt đường, lưu sa đối với toàn bộ Tân Trịnh lòng đất tình báo. cùng với thế lực dưới đất khống chế đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Liêu Phong ôn quy nói, "Thuộc hạ bái kiến các vị đại nhân." Lý Trường Thanh gật gật đầu nói, "Nói, hồi bẩm Trường Thanh lão đại, trước đây không lâu huyết ý bảo trên có một nhánh giáp trắng tinh kỵ xuống núi, áp giải một nhóm muỗi tinh đến Phỉ Thú hồ trên tay." Lý Trường Thanh con mắt sáng ngời, hỏi, "Tần mắt nhìn thấy, muỗi tinh không thể nghi ngờ." Liêu Phong gật đầu nói, "Tiểu nhân trong bóng tối lấy cục đá đánh trúng một nhân cánh tay, túi rơi xuống, rơi ra muỗi tinh, xác thực tin không thể nghi ngờ." Lý Trường Thanh hài lòng nói, "Ngươi làm rất khá, lui ra đi." "Vâng." Liêu Phong bóng người lóe lên giúp đi. Lý Trường Thanh nhìn phía Hàn Phi nói, "Hàn huynh, nên ngươi ra tay." "Ồ." Hàn Phi hiếu kỳ nói, "Lý huynh muốn ta làm cái gì?" Lý Trường Thanh cười thân bí, "Làm ngươi tư khấu đại nhân chuyện nên làm." Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh đưa lộ hai Hàn Phi nói rồi vài câu, Hàn Phi vô bàn đứng dậy, cười nói, "Diệu hai, diệu hai, ha ha ha, Lý huynh tài năng, không phải không bằng vậy." "Từ phòng, chúng ta đi, vi huynh dẫn ngươi đi xem một hồi cho hay." Hàn Phi cười to rời đi, còn mang đi trường lương. Vệ trang mày kiếm vẩy một cái, hỏi Ngươi nói với hắn cái gì? Tử nữ vì là Lý Trường Thanh rót rượu một ly, cười nói, vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi. Dạ mạc mặc dù có thể được tinh luyện mối tinh bổ chứa, là bởi vì chúng ta muốn để bọn họ được. Bao quát bọn họ để luyện ra mối tinh, cũng là kế hoạch một phần. Tử nữ gợi cận, tiếp tục nói, chúng ta giảm thiểu một đạo quan trọng nhất, tối làm người không tưởng tượng nổi bất đi. Đồng thời, ta trong bóng tối bỏ thêm một đạo công tự, để mối tinh độc tính nâng cao một bước, biến thành một loại độc dược, một loại muốn đòi mạng độc dược. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nháy mắt, nói rằng, vì lẽ đó Phỉ Thú Hổ chữ hàng nguy tinh, từ chí bảo biến thành nuốn dõi mạng kịch độc. Mã Hàn Phi thân là tư khấu. Lục Ngọc tiếp lời, "Cửu công tử thân là tư khấu, hắn lúc này đi điều tra, Phỉ Thú Hổ nhất định có lao ngục hai đường, tất cả mối tinh cũng có thể cho rằng kịch độc xử lý, thu sạch trước." Vệ trang con người sáng sủa, nhìn Lý Trừng Thanh, hơi kinh ngạc vẻ mặt, nói rằng, "Quá là khéo, nguyên lai ngươi sớm liền có kế hoạch thật tất cả những thứ này." Chương 126, Phi tư khấu lên sân khấu, một đòn chí mạng. Giới đỉnh núi, huyết y pháo đại, to lớn dây núi, khói đen bao phủ. Thảo đại sôi rượi lương vào núi, một gian to lớn bí mật phòng xá bên trong, các loại kỳ quái bổn chứa trưng bày, 2, 300 người bí mật làm lụng. Một vị nam tử, 30 năm linh trên dưới, người mặc trường bào màu vàng nõn, khuôn mặt gầy gò, lưu một tia tiểu trừng râu, trắng non ngũ quan, âm nhu vùng trán, hắn gánh vác hai tay, không ngừng chỉ huy mọi người. Khí chất âm nhu, ngũ quan âm nhu, âm thanh cũng là đặc biệt âm nhu. Đều cẩn thận một ít. Huệ Ý Huyết y hầu đại nhân hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi chăm chỉ làm việc, vì là dạ mạc sinh sản núi tinh, không tốn thời gian dài liền cho các ngươi hưởng thụ không song vinh hoa phú quý. Một đám người giọi tay nghề trong lòng run lên, gật đầu liên tục, "Vâng, là, cung nhã đại nhân, ta trở nhất định để tâm công tác." Cung nhã, Âm Dương gia Ngũ Linh Huyền đồng đệ tử xuất thân, sư tử Âm Dương gia Kim Bộ trưởng lão, 3 năm trước hắn cùng Âm Dương gia luyện kim thuật kỳ tại Từ Phúc tranh cướp năm đại trưởng lão vị trí bị thua. Ở lại Âm Dương gia tổng bộ, cung nhã khó tránh khỏi thường thường gặp Từ Phúc làm khó dễ, vì vậy lựa chọn bên ngoài trở thành một danh phận tay lái chấp sự. Nhưng hắn lại không cam lòng thất bại, ý đồ sẽ có một ngày quay về Âm Dương gia tổng bộ, mượn dạ mạc sức mạnh trở thành năm đại trưởng lão một trong. "Đều cẩn thận chút." Cung nhã âm nhu giọng nói truyền ra. Ầm. Một người đột nhiên té xỉu, loành goành ngoảnh, dường như nổi lên phản ứng dây chuyền bình thường, trợ thủ công một cái liên tiếp một cái té xỉu, từng cái từng cái sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt vô thần, miệng sùi bọt mép, môi khô nước, nghiêm trọng mất nước. Loại này đặc thủ dù cho là tóc rối của dân chúng thấy cũng đều biết là chúng động. Cung nhã đứng người lại, cảm giác sống lưng phát lạnh, một giọt một giọt mồ hôi lạnh thấm da ướt nhẹp chưởng sam màu vàng nõn, thất thính nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ chúng động? Bọn họ làm sao sẽ chúng động? Cung nhã hét cao nói, Người đến, người đến. Rất nhanh, không rộng mặt tất cửa lớn mở ra, hai cái bạch giáp quân đi vào mật thất, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, mũ giáp che lớp dưới một đôi nhãn thần tràn ngập kinh hãi. "Cung nhã đại nhân, đây là cái gì tình huống?" Cung nhã liền nói ngay, mau chóng bẩm báo hầu ra, "Ta muốn thấy hắn." "Vâng." Binh sĩ gật đầu, bước nhanh rời đi. Việc quan hệ mối tình không phải chuyện nhỏ. Tân Trịnh chợ phiên, chín tòa liên kết sắt đường cửa hàng buôn bán mối tình. Hàn Phi cất bước đi tới, mang theo tư nhân tiểu trợ thủ Trương Lương, còn có hơn trăm binh giáp vây quanh nơi đây. Phỉ Thúy Hổ nghe tin mà đến, xa xa đi tới, hắn mới vừa vừa thấy được Hàn Phi, hai con mắt nhe lại, thầm nói, cái này Hàn Phi, đến cùng rở trò quỷ gì? Rất nhanh, hai người chạm mặt, Phỉ Thúy Hổ trên mặt nghiêm nghị tiêu tan, thay vào đó là đầy mặt ý cười, không biết cửu công tử đột nhiên giá lâm lao phu cửa hằng, có gì chỉ giáo? Hàn Phi cầm trong tay tư khấu lễ bài, sắc mặt nghiêm nghị nói, xin mời gọi ta tư khấu đại nhân. Phỉ Thúy Hổ sắc mặt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, thật ngươi cái Hàn Phi, còn được voi đòi tiên. Chìm hít một hơi, Phỉ Thúy Hổ cười lạnh nói, tư khấu đại nhân thật nặng quân uy. Không biết tư khấu đại nhân phái binh ngăn chặn tại hạ cửa hàng, ý muốn như thế nào? Hàn Quốc triều chính đều biết, gia phỉ Thú Hổ là tối có lương tâm thương nhân, nên nộp lên trên thuế má xưa nay đều là một phần không thiếu. Hàn Phi khẽ miệng hơi mím, truyền lệnh nói, bản tư khấu nhận được báo cáo, nói phỉ Thú Hổ đại nhân lấy kịch độc giả mạo mối tinh buôn bán, đã có vài cái nhân mạng chết đi. Cái gì? Phỉ Thú Hổ cả kinh, tiện đà giận dữ, lời nói vô căn cứ. Tư khấu đại nhân mạnh mẽ hơn cho tại hạ định tội sao? Thân là một quốc gia tư khấu, đại nhân làm như vậy, ngày sau làm sao phục chúng? Không cần nói ta không đáp ứng, dù cho là Tân Chính Bạch Tính, Hàn Quốc Bạch Tính cũng sẽ không đáp ứng." Hàn Phi cười nói, "Phỉ Thú Hồ đại nhân quả nhiên là một đầu miệng lưỡi bén nhọn hổ. Ngươi đến, mở kho môn, để chúng ta Phỉ Thú Hồ đại nhân tận mắt vừa nhìn hắn buôn bán đến tụt cùng là muối tinh, vẫn là kịch độc." Ầm. Binh sĩ giơ tay, tấm ván gỗ vỡ vụn, nhà kho đại môn mở ra. Liêu Phong Nghị trang trở thành binh sĩ một chồng, sai người dắt tới mấy con chó, mấy con gà, sau đó mở ra một túi từ huyết ý bảo trên áp giải mà đến muối tinh. Chó nhà ngửi một cái, nhẹ nhàng liếm mấy cái. Mấy con gà cũng liên tục ồ. Được bao quanh người nhìn đã cả ngày càng nhiều, nghị luận sôi nổi. Cửu công tử đây là làm chi? Phỉ Thú Hồ đại nhân kinh thường nhiều năm, sao lại đem kịch độc cho rằng muối tinh buôn bán, bán ra? Đúng nha, xem màu sắc, xem bên ngoài, này xác thực là muối tinh không thể nghi ngờ. Ai, Cửu công tử lại náo trò, làm sao cùng đại vương báo cáo kết quả? Đây. Phỉ Thú Hồ sắc mặt bình tĩnh, hắn ngược lại muốn xem xem Hàn Phi làm sao thu thập này một hồi cho hay. Hàn Phi vước nhẹ cằm, hồi tưởng từ nữ đã nói lời nói. Dạ mạc tinh luyện muối tinh, nhất định là kịch độc. chỉ có điều, muối một món ăn năm năm được người chỉ có thể thu lấy chút ít, thêm thân thể tự thân gặp có nhất định chữa trị tình độ công có thể. Theo ta đối với độc tính hiểu rõ, người thường nên ở vài ngày sau mới gặp hiện lộ dấu hiệu trùng độc. Vì lẽ đó, mặc dù muối tinh có độc, dạ mạc cũng sẽ không sớm nhận biết. Mà các ngươi hành động lúc, chỉ cần người hoạt động vật thu lấy muối tinh vượt qua 2 lạng, nhất định tại chỗ chúng độc. Đối với muối tinh gian lẫn chính là tử nữ, nàng đối với muối tinh độc tính nồng nặc trình độ rõ rõ ràng ràng, nàng lời nói nhất định không có sai. Rất nhanh, mấy cái chó nhà kêu thảm thiết ho ra máu. xuống một vài tiếng sau nga xuống. Cùng lúc đó, mổ muối tinh mấy con gà cũng đều dồn dập chúng độc mà chết. Phỉ Thúy Hồ một mặt khiếp sợ, cái gì? Này, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể. Lẽ nào, lẽ nào là Hầu gia muốn diệt trừ ta, vì lẽ đó liên thủ Hàn Phi? Phỉ Thúy Hồ điên cuồng lắc đầu, ý nghĩ này càng thêm hoang đường. Một đám người vây xem sắc mặt khiếp sợ. Này, mấy muối tinh thật sự có độc. Ta trước còn mua 10 cân, Phỉ Thúy Hồ cái này giàn thường, dĩ nhiên, dĩ nhiên như vậy ác độc, đem kịch độc cho rằng muối tinh buôn bán. Có thể hay không trên thị trường sở hữu muối tinh đều là kịch độc a. Ta tiên, thật đáng sợ. Đây. Lúc này, Liêu Phong áp lên hai cái tử thủ. Hàn Phi cất cao giọng nói, "Các huynh đần, hai người này là Hàn Quốc tử thủ, bản tư khấu đáp ứng bọn họ, chỉ cần bọn họ lấy thân thử độc, có can đảm mà hiểm, sau đó giải trừ tự hình chi tội." Hai phạm nhân nuốt một cái nước bọn, chậm rãi đến gần muối tinh, một người nắm một cái gian nan nuốt xuống. Rất nhanh, hai người kẹt lại chính mình huyết hầu, sắc mặt nhanh chóng biến thành đen, da dẻ bắt đầu mất nước, môi nhanh chóng khô nước, từng miếng từng miếng bọt mép liên tiếp phun ra. Thân thể run rẩy ngã xuống. Hàn Phi thấy thế, hạ lệnh: "Nhanh, nhanh đưa đi y quán nơi." Bốn tên lính nhanh chóng nâng lên người rời đi, đưa đến sát đường một chỗ y quán. Y quán bên trong xuất hiện không phải lão đại phu, mà là xuất hiện một vị tử y mỹ nhân, quyến rũ động lòng người, quốc sát thiên hương. Từ nữ lấy ra hai viên đan dược, cho hai người này dưới. Rất nhanh, hai người dấu hiệu trúng độc chuyển biến tốt, độc tạm thời đi tới hơn nửa, đã không có sự sống nỗi lo, nhưng thân thể phản phất bệnh nặng mới khỏi, chỉ sợ vẫn cần tính dưỡng một quãng thời gian. Hai người gian nan ngẩng đầu, mở miệng nói: đa tạ tự nữ lại nhân. Tử nữ gật gật đầu nói, tiếp đó, có lẽ sẽ có chính thức tham gia điều tra, các ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật. Hai cái tử tù gật đầu nói, vâng. Sát đường cửa hàng, nghị luận sôi nổi, Hàn Phi ở dưới con mắt mọi người, liên tiếp thử mười mấy túi muối tinh, đều là kịch độc, không ý tỏ, chó nhà gà vịt đều bị chết. Trong lúc nhất thời, Phỉ Thú hổ người người gọi đánh. Hàn Phi ra lệnh một tiếng, phân phó nói, Phỉ Thú hổ lấy kịch độc giả mạo muối tinh giá cao bán, dẫn đến nhiều người chúng động, động tác này phát điên, tội ác tày trời. Người đến, mang đi sở hữu tội chứng. Phỉ Thúy Hồ mất đi hết cả niềm tin, ngã ngồi mặt đất, thất thần nhìn non, "Này, chuyện này, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?" Hàn Phi thấp giọng nói, "Phỉ Thúy Hồ đại nhân, Lưu Sa còn ở ngài quý phủ bị cuối cùng một món lễ lớn, thiết huyết minh chính chờ ngươi đấy." Nghe được thiết huyết minh ba chữ, Phỉ Thúy Hồ con người run lên, sắc mặt như tro tàn. Hàn Phi cười nói, "Đến mấy người, phụ Phỉ Thúy Hồ đại nhân hồi phủ." "Vâng." Mấy người lính nâng Phỉ Thúy Hồ, trực tiếp rời đi, đem Phỉ Thúy Hồ đánh vào tử lao trước, trước hết để cho thiết huyết minh cuối cùng thu gặt hắn mừng lại. "Ha ha ha." Hàn Phi cười cợt, nhẹ giọng lại nói, "Tử Phong, ta đột nhiên phát hiện, hợp pháp làm chuyện xấu cảm giác thực sự là quá là khéo." "Trương Lương, Hàn huynh, ngươi học cái xấu." Chương 127, Thiết huyết minh một đòn cuối cùng, Phỉ Thúy Hồ cùng Đường Mạt Lộ. Thời gian, nửa cái canh giờ trước, huyết ý bảo bên trong. Muối tinh sinh sản mất thất, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, bạch giáp quân người mặc giáp trắng, cầm trong tay cây giáo gác, năm bước một tiếu, 10 bước một tường, hoàn toàn vây quanh nơi đây. Bạch Diệp Phi một bộ huyết ý dị, đứng chắp tay, mặt trầm như nước. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tra ra được chưa? Âm Dương gia cùng nhã sắc mặt trắng bệnh nói, "Cha được, chúng độc con đường là đồ ăn." Bạch Diệp Phi cau mày, "Đồ ăn? Cái này không thể nào. Huyết Y bảo đồ ăn đều là người mình mua sắm, pháo đại đầu bếp xuống bếp, tuyệt đối không thể có độc." Cung nhã âm nu gầy gò khuôn mặt ổn định, nhắm mắt nói, "Là muối tinh, muối tinh có độc." "Cái gì?" Bạch Diệp Phi sắc mặt cả kinh, đầu óc nẽ qua một màn một màn tính toán, bật thốt lên, "Không được, Phỉ Thúy Hồ đã chúng kế." Bạch Giáp phó tướng nghe lệnh, lập tức đi đến tân chợ, đem đám kia áp đưa xuống núi muối tinh đoạt về đến. "Vâng." Cửu Phẩm Bạch Giáp tướng quân ôn quyền linh mệnh, cầm súng rời đi. Bạch Diệp Phi trong lòng nương vân không tiêu tan, thấp giọng tự nói, hy vọng vẫn tới kịp. Lưu sa. Lam Tu Sơn Trang, Tân Trịnh Đệ Nhất Trang, nó giống như Phỉ Thúy Sơn Trang, đều là Phỉ Thúy hộ tư nhân nơi ở, cá nhân sự nghiệp. Đang lúc hoàng hôn, sơn trang cộng lớn, Phỉ Thúy hộ bị hai cái binh giáp điều khiển trở về, quản gia cùng một đám hộ vệ gia đinh thấy thế, lập tức cầm trong tay binh khí tiến lên. Lao ra! Thả ra lão gia nhà ta. Đây, hơn 10 cái trung phẩm võ giả, bên trong còn có dạ mạc tử sĩ. Mấy người lính tự nhiên không phải là đối thủ, vì lẽ đó lựa chọn khắc vung ra Phỉ Thúy Hổ, nhanh chóng lùi qua một bên. Cửu công tử Hàn Phi đã phân phó, nhiệm vụ của bọn họ chỉ cần đem Phỉ Thúy Hổ đưa đến Lãm Tu Sơn Trang, đón lấy phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần nhúng tay. Quản gia nâng dậy Phỉ Thúy Hổ, một mặt dầu dị nói, "Lao ra, ngươi không sao chứ?" Muối Tinh, Muối Tinh làm sao có khả năng sẽ là kịch độc đây? Đây, rất hiển nhiên, Phỉ Thúy Hổ lấy kịch độc giả mạo Muối Tinh buôn bán một chuyện lúc này giờ khắc này đã truyền khắp Tân Thịnh Vương Đô, thanh danh của hắn triệt để xấu. chất để chọc giận Hàn Quốc quan to quý nhân cùng bảy quốc hào thương. Phỉ thú hổ lớn tiếng rít gào, gào thế nói, Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi giở trò lừa bịp, ta không phục. Sau một khắc, sơn trang ngoài cửa lớn, ánh lửa từ trên trời giáng xuống, xích sắt từ trên trời giáng xuống, xieng xích cấu kết một tòa xích nội nóng đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ánh lửa chiếu rọi mọi người con người, dây nặng đại đỉnh vững vàng rơi xuống đất, buộc chặt đại đỉnh xích sắt rầm rầm trên hội, không biết đi tới nơi nào, chỉ có đầy trời ánh lửa. Ánh lửa tiêu tan, hai người xuất hiện, người mặc đỏ đậm thiết giáp, tứ chi cường tráng to lớn, thể phách kiện mỹ. Tràn ngập lực bộc phát, hai người phía sau từng người gánh vác một thanh trường đao. Thiệt, Thiết Huyết Minh. Phỉ Thúy Hồ sắc mặt càng ngày càng trắng sám. Một bên khác, hai bóng người cất bước đi tới, một nam một nữ, một thanh một tử. Lý Trường Thanh cùng tử nữ dắt tay nhau mà đến, hai người đứng song vai. Lý Trường Thanh cười nói, "Phỉ Thúy Hồ, hôm nay là cá cược ngày cuối cùng, ngươi thất bại." Thiết Huyết Minh hai người trăm miệng một lời nói, "Phỉ Thúy Hồ đại nhân, xin mời thanh toán độ kim." Phỉ Thúy Hồ đầy ngập lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, "Lý, Trường, Thanh, ngươi cùng Hàn Phi giở trò lừa bịp, ta không phục!" ta không phục. Lý Trường Thanh gánh vác hộ kiếm, hai tay ôm cánh tay, tuấn dật khuôn mặt cười cợt, thương trường như chiến trường, mà bình giảng, quỷ đạo dã. Bại chính là bại, thất bại liền muốn trả giá thật lớn. Không. Vị Thú Hộ vung tay lên nói, người đến. Veo veo veo. Sơn Trang Vương giáo đầu, Sơn Trang hộ vệ, cùng với mặt nạ che lớp hạ bộ khuôn mặt dạ mã cáo đen tử sĩ dồn dập một lẻ ra, ngăn cản Lý Trường Thanh mấy người. Không cam lòng a, hết sức không cam lòng. Tài chính tập trung vào vô số, vì là Lưu Sa làm áo cưới, mua vào mấy ngàn cân muối tinh. cũng đều bị Hàn Phi lấy tội vật chứng chứng chi danh toàn bộ mang đi. Phỉ Thúy Hồ thua tức, những này có thể đều là hắn khổ cực nửa đời kinh doanh kiếm được, nhưng bởi vì Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi giở trò lừa bịp, ngắn ngắn thời gian nửa tháng, mấy chục năm nỗ lực phó chứ nước chảy. Phỉ Thúy Hồ vẫn không có bị tức hộc máu, đã là tâm thái nhất lưu. Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mím, cười yếu ớt nói, quá là khéo, người dĩ nhiên muốn vị ước. Phỉ Thúy Hồ lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Lý Trường Thanh cười cợt, lùi qua một bên. Sau một khắc, Phỉ Thúy Hồ trợn mắt lên, phía trước hai đạo đỏ đậm bóng người nhanh chóng lướt qua. Hai thành ánh đao tỏa ra, hai vị cựu phẩm đỉnh cao cao thủ đồng thời tấn công. Soạt, soạt, soạt. Đỏ đậm áo giáp, đỏ đậm ánh đao, đỏ đậm bóng người, nhanh đến tức hạ, phù quang lực ảnh, thu gạt một cái một cái mạng. Này! Phỉ Thúy Hồ sắc mặt kinh hãi. Dạ Mạc Tử Sĩ, Sơn Trang hộ vệ, thậm chí bắt phẩm đỉnh cao Vương giáo đầu, bọn họ bất kỳ một vị đối mặt Tiết Huệ Minh, cao thủ lúc đều đi có điều bà triêu, toàn bộ ngã xuống. Phỉ Thúy Hồ xoay người chạy trốn, béo ú béo ú vấp người, thịt mỡ một vành mặt lên. Một cái Tiết Huệ Minh thành viên người như mũi tên nhọn bay ra. Ngồi xổm xoay tròn qua ngang, Hưu Tạo Đường tối đánh bay Phỉ Thúy Hồ, tiếp theo một cái chớp mắt trường đao đã gác ở Phỉ Thúy Hồ trên cổ. "Phỉ Thúy Hồ lão nhân, xin mời thanh toán đồ kim." Phỉ Thúy Hồ lạnh mồ hôi như mưa, nuốt một cái nước bọt, sắc mặt như cho tản nói, "Ta đưa, ta đưa." Đối mặt tử vong, người đều là đặc biệt tỉnh táo, Phỉ Thúy Hồ đã nhận rõ tình thế, số tiền kia hắn không ra cũng đến lên ra. Thiết huyết minh ba chữ đại biểu phất lượng, dù cho là giả mạo cũng kiêng dè không thôi. Lam Tu Sơn trang bên trong, một dương một dương tiền, một dương một dương châu đao, các loại quý báo đồ vật rộn rập bị người mang ra đến. hiện trường tiến hành tương đương. Quản gia nâng lớp lo sợ nói, tiền mặt 5000 kim, thượng hạng châu ngọc 2 vali, quy ra tiền tam thiên kim, phỉ thúy mã não 3 vali, quy ra tiền 2000 kim. Đồ cổ đồ vật 900 kiện, quy ra tiền tam thiên kim. Tổng cộng 13,0000 kim. Thiết huyết minh một người cầm trong tay giấy bút không ngừng ghi chép, ghi chép xong xuôi sau, xoay người nói, còn chưa đủ. Phỉ thúy hổ đại nhân, ngươi ở tiền đặt cược bên trong, tổng cộng tập trung vào 2 vạn kim thẻ đánh bạc, là trước kia lập xuống tiền đặt cược lúc 1 vạn kim tiền đặt cược hai lần. Thẻ đánh bạc thêm chú, đổ kim tương ứng tăng cường. Đạo lý này ngươi sẽ không không hiểu sao?" Phỉ Thúy Hồ ủ rũ cuối đầu nói, "Có thể, da, ta, ta đã không tiền. Ta sở hữu tiền mặt đều dùng tới mua muối tinh, chỉ còn dư lại này 5000 kim." Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, "Đánh cuộc kiêm ác, áp vốn là ngươi tính mạng của ta. Ngươi muốn lưu sa thất bại hoàn toàn, mà lưu sa đồng dạng xem đè lên ngươi tiền." Phỉ Thúy Hồ thở dài một tiếng, phân phó nói, "Quản gia, đem bất động sản khế ước đem ra." Quản gia ngẩn ra, ra lão gia, chuyện này. Phỉ Thúy Hồ thúc giục, "Nhanh đi, tất cả đều đem ra." "Vâng." bản ra rời đi, rất mong trở lại đến, đưa tới bất động sản khế ước một rừng lớn, phân lượng trầm trọng, con số kinh người. Nam Dương Điền sản 30 vạn mẫu, Uyển Thành Điền sản 10 vạn mẫu, Hoa Dương Điền sản 3 vạn mẫu, quy ra tiền 2000 kim. Như vậy điền sản, vẹn vẹn tương đương 2000 kim, có thể thấy được 2000 kim mua năng lực mạnh bao nhiêu. Có thể thấy được nắm giữ 1 vạn kim người, thật sự là đỉnh cấp phú hào. Cái thời đại này, Thượng Thiên Kim, Phong Vạn Hổ Hầu, thường thường làm một câu nói đặc ngang hàng sử dụng. Bởi vì 1000 kim, giá trị hầu như không thua kém vạn hổ hầu một cái tước vị. Vạn hộ hầu, tương đương với một cái huyện, vạn hộ chi danh, chú V20, 30 dạng, đều là vạn hộ hầu địa bản. Quản gia dừng một chút, tiếp tục nói, "Phỉ, Phỉ Thúy Sương Tràng, quy ra tiền tam tiền kim." Thiết Huyết Minh một người lạnh lùng nói, "Còn kém 2000 kim." Phỉ Thúy Hồ cay đắng lắc đầu, "Ta thật sự, không, không còn." Từ nữ cất bước tiến lên, eo nhỏ nhắn bập bẹ, màu tím gót giày tí tách, tí tách nhẹ vang lên, hai tay ôm cánh tay, cười lạnh nói, "Xem ra Phỉ Thúy Hồ đại nhân đã đã quên, trên tay ngươi còn có hai cái vật đáng tiền." Phỉ Thúy Hồ sững sờ, hỏi, "Món đồ gì?" chưa 128, Lưu Sa hoàn toàn thắng lợi, âm dương gia sắp xuất hiện. Từ nữ hai tay ôm cánh tay, hoa lan ngón tay ngọc, tím nhạt con mắt lạnh như băng nói, "Đường quên, trên tay ngươi cũng không có thiếu lãi suất cao nợ nần cùng giấy bán thân đây." Ai, Phỉ Thúy hổ một mặt đau khổ, nói rằng, "Đem đi đi, toàn đem đi đi." Hắn đã không muốn dây dưa, hắn đã biết dây dưa cũng vô dụng, giá mạc cao tầng tuyệt đối không thể vì hắn cùng toàn bộ thiết huyết minh là địch. Rất nhanh, quản gia đưa tới nợ nần ghế ước. Từ nữ nắm quá lãi suất cao nợ nần cùng giấy bán thân, lật xem mấy lần, cười lạnh nói, "5000 người Bên trong khoảng một nửa là già trẻ phụ nữ trẻ em. Ngươi bước người làm nô vẫn đúng là không chọn a. Tử nữ mặt như băng sương, băng ánh mắt lạnh lùng tự tràn ra sắc cơ, những chữ số này sau lưng là từng cái từng cái rọi ra phá nát gia đình, từng việc từng việc nhân gian thảm kịch. Thiết Huyết Minh một người mở miệng nói, đám này khế ước, uy ra tiền 200 kim. Tử nữ đôi mắt đẹp nhắm lại, đánh giá bốn phía ưu mỹ phong cảnh, mở miệng nói, còn lại 1.800 kim, lấy toàn bộ Lãm Tú Sơn trang làm đặt cọc. A. Phỉ Thúy hổ trợn mắt lên. Lãm Tú Sơn trang quy mô trên Sa Hoa trên tuy rằng không kịp Nam Dương Phỉ Thúy Sơn Trang, nhưng dù sao vị trí tân trị, phong thủy tuyệt hảo, đoạn đường nhất lưu, phong cảnh ưu mỹ, tiềm lực càng hơn một bậc. Phỉ Thúy Hồ lần này triệt để rõ ràng, nguyên lai tử nữ trong miệng hắn còn có hai cái vật đáng tiền là chỉ nợ nền khế ước cùng Lãm Tú Sơn Trang. Thiết Huyết Minh một người mở miệng nói, đổ kim toàn bộ trả hết, các cuộc chính thức kết thúc. Thiết Huyết Minh đem lấy ra sở hữu đồ kim một phần 10 thành tiểu tù lâu. Lý Trường Thanh cười nói, hợp tác vui vẻ. Một phần 10 tiền tù lâu, chính là 2000 kim, đây là một buốt mức tương đương kinh người tiền. Thế nhưng Nếu như không có thiết huyết minh tử bên trong đảm bảo, này một hồi ca cược chỉ sợ rất khó có hiệu lực, dạ mạc cao tầng nhất định công nhiên vi ước. Một người khác cũng đi lên phía trước, ôm quyền bình luận, Lưu Sa là một cái chất lượng tốt khách hàng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn ở Lý Trường Thanh trên người nhiều dừng lại một hồi, lập tức ôm quyền thi lễ, cáo tử. Hai người xoay người rời đi, thân pháp lấp loé, giây lắc trong lúc đó đến 6, 7 trượng ở ngoài, truyền đến một câu nói như vậy, chúng ta sau đó gặp gặp mặt lại. Từ nữ đôi mắt đẹp chớp chớp, hỏi, hắn lời này là có ý gì? Lý Trường Thanh cười nói, Có thể hắn biết lưu sa tương lai còn có một hồi lại một hồi đánh cược. Lưu Sa từ thành lập bắt đầu liền vẫn ở đánh cược, đánh cược không chỉ là thắng thua, đánh cược không chỉ là tiền tài, đánh cược còn có lý tưởng, còn có tính mạng. Lúc này, Lãng Tú Sơn trang bên trong tràn vào một nhóm một nhóm binh giáp, một người cầm đầu cầm trong tay tập nã công văn, cao giọng tuyên bố. "Gian thương phi thú hổ, lấy kịch độc xung môi tình, trắng trợn buôn bán, thu gặt tiền tài, nhiễu loạn thị trường, xem mạng người như cỏ rác. Dựa theo đại hàn luật pháp, tức khắc bắt lấy, đánh vào hắc thiên ngục." Phi thú hổ một mặt tuyệt vọng, "A! Hắc thiên ngục!" Hàn Quốc Tử Lao, mỗi một cái giam giữ đi vào phạm nhân đều có tiến vào không ra, trong năm qua chưa từng ngoại lệ. Lý Trường Thanh mở miệng dặn dò một tiếng, Lưu Phong lập tức xuất lĩnh đoàn người bước nhanh tới rồi, bắt đầu vận chuyển các loại tiền tài tiền, nợ nần kế ước. Lưu Sa lần đầu tấn công, đại thắng mà về. Lý Trường Thanh tay phải tìm đòi, hăng hái, Hoàng Hôn tà chiếu tuấn dật khuôn mặt, hai mai thanh đình giường, hai con mắt trầm nhìn sâu thẳm. Từ nữ đôi mắt đẹp Meli, nhìn Lý Trường Thanh Trích Tiên Phong thái hơi nhợt nhạt. Sau một canh giờ, Lưu Sa mọi người hội tụ. Phòng khách tiếp rượu, Hàn Phi nâng chén nói, "Đến Đại gia kính lý Lý huynh một ly. Trương Lương nâng chén phụ họa, Lý huynh quỷ mưu tuyệt thế, lấy mối tinh câu mãnh hổ, hoàn hoàn liên kết, từng bước sắt cơ, từ vừa mới bắt đầu liền cho Phỉ Thúy Hồ định ra tử cục, từ phòng vạn phần kính phục. Lý Trường Thanh cười nói, trận thắng lợi này cũng không phải ta một người công lao, mà là đại gia. Không có tự nữ cô nương cùng Tử Lan Hiên chúng tỷ muội làm ngày làm đêm tinh luyện mối tinh, không có Bạch Việt mối thương hy sinh, không có Hàn huynh phối hợp diễn kịch, lấy sức lực của một mình ta muốn cho Phỉ Thúy Hồ vào cục khó càng thêm khó. Chư vị, mạn ẩm này ly. Mọi người nâng chén. Mặc dù là vệ trang cũng không ngoại lệ. Diễm Linh Cơ uống một hơi cạn sạch, lam nhạt như nước con mắt liếc nhìn nhìn Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi, hỏi: "Hai vị, Lưu Sa hoàn toàn thắng lợi, Bạch Việt giúp đỡ không ít bọn điệu, các ngươi dự định làm sao cảm tạ chủ nhân thiên trạch?" Xét thực như vậy, ở Lý Trường Thanh ván cờ bên trong, Bạch Việt mối thương cực kỳ trọng yếu, bọn họ cũng xác thực không có làm người ta thất vọng, không có để Bạch Điểu cùng Phỉ Thú Hồ nhìn ra một chút cái hở. Lý Trường Thanh cười cười nói: "Lưu Sa quyết định, đem lấy 5000 kim thành tự tiền thù lao, cảm tạ Bạch Việt." 5000 kim, đã là thật lớn một khoản tiền tài. là lưu sa lần này thu hoạch tổng hòa một phần 10 còn nhiều hơn. Diệp Linh Cơ đôi mắt đẹp khẽ cười nói, "Hào khí nam nhân, ta yêu thích." Mọi người cười to, nâng chén lại ầm. Có người vui cười, tự nhiên có người khổ đại thú thân. Huệ Ý bảo trên, Bạch Diệp Phi lắng nghe thuộc hạ báo cáo. Bạch Giáp tướng quân Ôn Quần nói, khởi bẩm hầu gia, chúng ta lúc chạy đến, Cửu công tử Hàn Phi đã lấy tư khấu chức quyền vấn tội Phỉ Thú Hổ, cũng na đi toàn bộ mối tinh. Sau đó, Thiết Huyết Minh tới cửa đòi nợ, đem Phỉ Thú Hổ danh nghĩa tất cả tiền mặt, đồ cổ, châu ngọc, cửa hàng điển sản phong khế, nợ nần giấy bán thân thu sẽ đi. Bá quát Phỉ Thúy Sơn trang cùng Lãng Tú Sơn trang. Phỉ Thúy Hổ đại nhân đã táng ra bại sản, giờ khắc này bị đánh vào hắc thiết ngục bên trong, ngày mai sắp tra hỏi. Bạch Diệp Phi mười ngón nắm tay, khớp xương vang lên ken két, bốn phía một cái một cái băng mạn phá xác mà ra, bốn phía chu vi mười trượng phong sương khí tràn ngập, tất cả mọi người xương sống lưng phát lạnh, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Bạch Diệp Phi huyết môi cắn chặt, từng chữ từng chữ nói, Lý Trường Thanh, được lắm Lý Trường Thanh, tính toán dĩ nhiên sâu như thế. Là chúng ta coi thường hắn. Chuyện đến nước này, lấy Bạch Diệp Phi trí tuệ lại sao lại không biết. Muỗi tinh bí pháp đến từ chính lý Trưởng Thành, Bạch Việt muỗi thương đến từ chính Bạch Việt tiên trách rối trưởng, Lưu Sa cùng Bạch Việt huynh tình diễn dịch một hồi vợ kích lớn, đem dạ mạc chơi xoay quanh không nói, còn nổ dạ mạc to lớn nhất thu vào con đường phỉ thủy hồ. Lúc này, một cái binh giáp đến đây báo cáo, báo cáo hầu gia, cơ đại tướng quân cho mời. Bạch Diệp Phi gật gật đầu nói, biết rồi. Sau đó, Bạch Diệp Phi như người, huyết y ống tay áo, tóc trắng như tuyết, thon dài băng lạnh con mắt khóa chặt cung nhã. Cung nhã sắc mặt nhợt nhạt, lúc này quỳ xuống nói, hầu gia, xin ngươi lại cho ta một chút thời gian. Ta nhất định có thể tìm ra mối tinh vấn đề chỗ ở, nghĩ ra biện pháp bài trừ kịch độc tạp chất, sinh sản chân chính mối tinh. Không cần." Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, "Bản hậu biết, ngươi không làm được." Cung nhã âm nhu sắc mặt hơi ngưng lại, càng thêm trắng xám ba điểm, hắn xác thực không làm được, không chỉ có không làm được, hơn nữa quả thực một điểm manh mối đều không có. Bạch Diệp Phi xoay người rời đi, "Ngươi đi đi." "A." Cung nhã sử sở, lập tức đại hỉ. Hắn còn coi chính mình gặp bị giết khẩu, bị Bạch Diệp Phi giết chết, bởi vì hắn biết Dạ Mạc khiếu sự, biết Dạ Mạc bị Lưu Sa các loại trêu chọc nội tình. Cung nhã gật đầu liên tục nói, "Đa tạ hầu gia, tiểu nhân xin thề hôm nay nghe thấy tuyệt không tiết lộ nhỏ tí tiẹo. Nếu làm trái lời thế này, không chết tử tế được." Bèo. Cung nhã bay lượn mà ra, Âm Dương gia Khinh Công thân pháp khá cao minh, tu vi dĩ nhiên cũng có bất phẩm đỉnh cao, mơ hồ chạm tới võ đạo cựu phẩm, không thể là Âm Dương gia Ngũ Linh Huyền Động bên trong người tài ba. Bạch Giáp phó tướng hỏi, "Hầu gia, liền như vậy thả hắn đi sao?" Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, "Người này cách cục không đủ, thực lực không đủ, rồi lại bị gia tâm điều động tâm trí, hắn gặp nắm lấy tất cả có thể chèo lên trên cơ hội." Không trở thủ đoạn nào trèo lên trên. Muối Tinh tình báo, la hắn trở về Âm Dương Gia, bước lên cao tầng tốt nhất lợi khí. Bạch Diệp Phi khẽ cười một tiếng nói, "Âm Dương Gia, chư tử Bạch gia bên trong thần bí nhất, quỷ dị nhất môn phái, các đời Mạc gia cự tử đều chết ở Âm Dương Gia Lục Hồn khủng chú bên dưới." "Ha ha, Lưu Sa A Lưu Sa, ta rất hiếu kỳ, đối đầu như vậy một vị đại địch, các ngươi muốn ứng đối ra sao?" "Muối Tinh, bất kỳ môn phái nào đều sẽ không bỏ qua, cái này bí phương đại diện cho một cái khổng lồ, khó có thể tưởng tượng thương mại đế quốc, đại biểu vô thượng quyền lực địa vị, ở trước mặt nó" Bạch Việt bảo tàng quả thực không đáng nhắc tới. Hầu gia Cao Minh, Bạch Giáp phó tướng kính phục không ngớt. Vì trang trí nhà cửa sự, chương này chậm chút, chư vị thứ lỗi. Chương 129, Mặc Nha trong lòng tính toán, Bạch Diệp Phi lao ngục giết người. Phủ tướng quân, một chỗ lại viện. Phương Tây phía chân trời hồng hạ và trượng, hoàng hôn cuối cùng một vệt ánh tà dương sắp rơi đi. Sa sôi nóc nhà, Mặc Nha nằm ở trên mái ngói, hai tay ôm gối sau gáy, hai con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thưởng thụ gió nhẹ, thưởng thụ hiếm thấy thích thú thời gian. Bám một hồi, một bộ Bạch Tỷ đi Điệp đồng bệnh mà tới. Thiếu niên Bạch Phượng xuất hiện, phù quang lực ảnh lóe lên, đứng ở Mặc Nha bên cạnh người, hai tay ôm cánh tay, con ngươi ngóng nhìn Tây Tiên lưu lại hưng hã, nói rằng, Phỉ Thúy Hổ bị đánh vào hắc thiết ngục. Mặc Nha nhẹ nhàng mở mắt ra, thở dài một tiếng nói, đúng nha. Chuyện này phát sinh trước, chúng ta không chỉ có muốn cũng không nghĩ đến, càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Không dám nghĩ, là bởi vì Phỉ Thúy Hổ là dạ mạc tứ hung tướng một trong, địa vị cao quý, Mặc Nha lâu dài làm nô, không dám phạm thượng. Không nghĩ tới, là bởi vì Lưu Sa ra tay quá nhanh, quá ác, quá chuẩn, quá không thể tưởng tượng nổi. Mãi đến tận lý trưởng thanh một đòn cuối cùng hạ xuống, bọn họ mới nhìn thấu toàn bộ sự tình nhân quả. Bạch Phượng hỏi, tướng quân cùng hầu gia, bọn họ gặp cứu Phỉ Thúy Hồ sao? Mạc Nha cười cợt, ta mị ý cười chen lẫn cô hứng, nói rằng, nếu như là ở trước đây, ta gặp ôm ấp ba điểm ảo tưởng. Hiện tại ta biết, bọn họ sẽ không. Tại sao? Bạch Phượng truy hỏi. Ít đi Phỉ Thúy Hồ, dạ mạc thu vào đem nhanh chóng hạ thấp hơn một nửa, hơn nữa này còn chỉ là ngắn hạn, thời gian giải xuống dạ mạc dự trữ tài chính gặp càng ngày càng ít. Không tiền, lấy cái gì chống đỡ dạ mạc dạ tâm? Mạc Nha hồi đáp, bởi vì Phỉ Thúy Hồ đã thất bại qua một lần. Hơn nữa hắn này thất bại lần trước, bị bại quá triệt để, thua sạch tất cả đồng sơn tái khởi khả năng. Thương nhân cùng kiếm khách như thế, nếu như gặp to lớn đả kích sau mất đi tự tin, liền sẽ thất bại hoàn toàn. Hắn đem không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Bạch Phượng thấp giọng tự nói, lẽ nào không có bất kỳ giá trị gì nên chết sao? Mạc Nha cười cợt, thấp giọng trả lời, chí ít ở Dạ Mạc là như vậy. Bạch Phượng ngẩn ra, trong đầu bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ, nếu như không ở Dạ Mạc lời nói, có phải là liền không giống nhau? Mạc Nha Dư quang pháng nhìn Bạch Phượng vẻ mặt, khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một vệt ý cười. "Tiểu tử, mặc dù là chết, ta cũng sẽ vì ngươi tìm một cái lối thoát." Cơ Vô Dạ phủ đệ, chủ điện tiếp khách phòng khách. "Chủ vị, Cơ Vô Dạ nghiêng người dựa vào thép dòng ghế dựa, tay phải nâng chén nhẹ nhàng lay động, mở miệng nói, "Hồ lần này thua, thua táng gia bại sản, thua trận tất cả." Ta nhớ rằng, mười mấy năm qua, hắn vẫn là lần thứ nhất thất bại." Bạch Diệp Phi sừng sững màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ánh trăng phóng, rơi ra huyết ý tóc bạc, anh tuấn ngũ quan trắng nõn như tuyết, lạnh nhạt nói, "Có thất bại" Dù cho một lần liền đủ để vạn kiếp bất phục. Cơ vô giả hỏi, hầu gia định làm gì? Hắc Thiết Ngục nhưng là tự lao, đề phòng nghiêm ngặt. Bạch Diệp Phi cất bước rời đi, không có cho ra bất kỳ cái gì sáng tỏ trả lời. Nhưng Cơ vô giả biết, cái này bạn nối khố xưa nay sẽ không để cho hắn thất vọng. Lúc đêm khuya, Hắc Thiết lao ngủ. Hắc Thiết Ngục chi danh, Hàn Quốc triều chính mọi người đều biết, có người nói bất luận cái nào bước vào tòa này nhà tu người, còn chưa từng có sống mà đi ra đi. Mỗi tòa nhà tu đều sẽ phát sinh vượt ngục sự kiện, hơn nữa không chỉ một lần. Hắc Thiết Ngục tự nhiên cũng không ngoại lệ. Duy nhất cùng hắn nhà tù không giống chính là, hắc thiết ngục bên trong phát sinh vượt ngục sự kiện chưa từng có từng thành công, một lần đều không có. Không chỉ có như vậy, vượt ngục bạo lực sự kiện bên trong, hắc thiết ngục bên trong chết đi nhất lưu cao thủ gộp lại chỉ sợ không thua kém 10 cái, mỗi một cái trước người đều là Hàn Quốc giang hồ tố có danh tiếng cao thủ. Có thể làm được Lặng Yên không một tiếng động lén vào hắc thiết ngục giết người hoặc là cứu người người, Hàn Quốc triều chính nhất định không nhiều, toàn bộ bảy quốc cũng đều nhất định không nhiều. Có người nói, Hàn Vương An còn có một luồng chỉ thuộc về sức mạnh của hắn, mà nguồn sức mạnh kia liền ẩn nó ở hắc thiết ngục bên trong. Bọn họ có một cái cộng đồng tên Hắc Dạ Thích Khách. Mà Hắc Dạ Thích Khách đoàn thủ lĩnh càng là một cái hung tàn cùng dã, bạo lực máu tanh thần bí sát thủ, hắn căm hận tất cả nhân loại, yêu thích cùng lang làm bạn, chỉ cống hiến Hàn Vương một người. Nhưng ở ngày hôm nay, tựa hồ có bất ngờ. Hắc Tiết Mục bên trong, một gian nhà tù, Phỉ Thú Hổ trên người mặc vài thô màu trắng áo tù nhân, thân hình ục ục, dựa vào lao ngục cửa gỗ ngủ đi, đột nhiên bị một luồng hơi lạnh thức tỉnh. Phỉ Thú Hổ tỉnh lại, liếc nhìn nhìn ám dạ nhà tù, kinh ngạc nói: "Thủ vệ, thủ vệ đều biến mất. Thủ vệ đi nơi nào? Tại sao vô cớ mất tích?" Tại sao hắn một điểm dị hưởng đều không nghe thấy? Còn có, từ đâu tới hàn khí? Phỉ Thúy Hồ cảm giác lạnh cực kỳ, nhưng thân thể lạnh xa xa không kịp trong lòng Hàn khí. Nhìn thấy trước mắt tất cả, quá quỷ dị. "Ào ào ào." Rót rượu vào ly âm thanh truyền đến. "Thank you hảo tửu người." Âm thanh này Phỉ Thúy Hồ quá quen thuộc, hắn thậm chí nghe được ra bình rượu hình thái, nghe được ra rượu ngon nồng nặc trình độ. Có thể ngày hôm nay, lúc này giờ khắc này, hắn không hề có một chút hứng thú đi soi mói bình phẩm, lợi bình một hồi bình rượu và rượu ngon. Phỉ Thúy Hồ bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy một bộ hết ý lì. một đầu phiêu dật tất bạc, một đạo thon dài dáng người. Hầu. Hầu ra? Phỉ Thúy Hồ một mặt giận mình. Bạch Diệp Phi cất bước đi tới, hàn khí dọc theo mặt đất bao trùm, lan tràn đến trên mặt bàn, huyền băng chân khí hóa thành băng mạn, băng mạn mang theo hai chén rượu tùy tùng nó chủ nhân bước tiến. Rất nhanh, Bạch Diệp Phi đi đến Phỉ Thúy Hồ trước mặt, cái kia hai chén rượu cũng đi đến Phỉ Thúy Hồ trước mặt. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, "Trật tự thành lập cũng không phải là một sớm một chiều, phá hủy nhưng rất dễ dàng." Phỉ Thúy Hồ vừa kinh vừa sợ, "Hầu ra?" Bạch Diệp Phi đứng chắp tay, bình tĩnh mở miệng, ngươi nói quá, kinh thương chi đạo, không ngoài tiền vốn, nguy hiểm, lợi ích trong lúc đó tính toán lấy hay bỏ. Phỉ Thúy Hổ đương nhiên biết, hắn còn nói quá, muốn thu được lãi nặng, nhất định phải tăng thêm tiền vốn, một khi xuất hiện lượng lớn hao tổn, vậy thì đúng lúc dừng tổn. Bạch Diệp Phi cười cợt, hắn phản phất đã biết Phỉ Thúy Hổ trong lòng đang suy nghĩ gì, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng vung lên, băng mạn nhẹ nhàng di động, đưa lên hai ly hảo tửu. Hai tuần một, hy vọng lần này vận khí gặp đứng ở ngươi bên này. Phỉ Thúy Hổ sắc mặt hơi ngưng lại, hắn là thương nhân, thương nhân tự nhiên cũng là dân cờ bạc, hơn nữa là đặc thủ dân cờ bạc. Lá Gan rất lớn dân cờ bạc, tầm mắt hơn người dân cờ bạc. Thế nhưng, liên tiếp hai lần đánh bạc, lần thứ nhất thua trận sở hữu tài sản, mà lần này, đánh cược chính là hắn vậy. Có thể Phỉ Thúy Hồ biết, hắn không có lựa chọn quyền lợi. Phỉ Thúy Hồ chậm rãi giọ ra tay, hai bên trái phải giơ giữ hai cái hô hấp, cuối cùng một mặt xoắn xuýt nắm chặt bên trong một chén rượu, chậm rãi uống xong. Bạch Diệp Phi nở nụ cười, Bang Lan tràn thân đưa lên một chén khắc rượu, hắn bưng lên chén rượu này, chậm rãi uống vào. Phỉ Thúy Hồ mới vừa uống xong một ngụm rượu, lập tức sắc mặt kỳ biến, một mặt đau nhức. Cổ Hạng Phảng phát bị lưỡi dao sắc cắt lại, chỉ có thể phát sinh chít chít tiếng o o, tứ chi bắt đầu kịch liệt co giật. Ngắn ngắn mấy hơi thở, phỉ thúy hổ chúng độc nổ chết, khí tức hoàn toàn không có. Bạch Diệp Phi buông ra năm ngón tay, bình rượu đi rơi xuống mặt đất, một giọt rượu nhỏ rơi xuống mặt đất, kịch độc làm cho mặt đất thử thử van vọng, phản phất gặp mảnh liễn tan mọn. Hai chén rượu đều có độc, tại sao Bạch Diệp Phi lông tóc không tổn hại? Là công lực của hắn thâm hậu, vẫn là bách độc bất xâm, hay hoặc là sớm phục quá tốt giải. Bạch Diệp Phi đi rồi, một bộ vết ý liễu, mái đầu bạc trắng, mấy cái lấp lóe rời đi nhà tù. Không ai biết hắn chuẩn bị làm sao rời đi Hắc Thiên Ngục. Chính như không có ai biết hắn là làm sao lén vào như thế. Tới vô ảnh đi vô tung, ở Bạch Diệp Phi trước mặt, Hắc Thiết Ngục cái gọi là đề phòng nghiêm ngặt, cái gọi là hắc dạ thích khách sát thủ, đều chỉ là một chuyện cười. Chương 130, Từ Lan Sơn Trang, vạn sự đã chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ 2, cuối mùa thu, sơ hiểu. Nương theo mặt trời chiếu khắp nơi, thu lộ tỏa ra dòng ánh nắng sáng, vạn vật từ từ rực rỡ. Một tòa bao la trang viên ngoài cửa, một chiếc xe ngựa dừng lại. Lý Trường Thanh trước tiên đi xuống xe ngựa, cười nói, "Từ nữ cô nương" đến. Trong đùi xe, một cánh tay ngọc dò ra, năm ngón tay thon dài, trắng nõn nóng ánh, màu tím tô sơn càng hiện ra chủ nhân cao quý quyến rũ, xúc lên liêm mạch, một đạo viện chuyển bóng người đi ra. Từ nữ đổi mới rồi trang, không còn là một bộ cổ áo quần áo bó, mà là thon dài xanh tím hai màu quần dài, quần tím ống tay áo, nông cảnh vờn quanh màu tím vải kia, thần bí mà gợi cảm. Mái tóc dài màu tím không còn bạt lên, mà là rải rác bả vai, mái tóc dài màu tím giống như ngân hà, chiếu rọi một gương mặt gần như hoàn mỹ trứng, có vẻ ôn mỹ, tao nhã, trí tuệ. Thay đổi hóa trang từ nữ Ý đi 3 điểm anh khí cùng giả dặn, có thêm 3 điểm tao nhã cùng cao quý. Chân chính mỹ nhân có thể điều động bất luận một loại nào trang phục, xuyên đắp các loại phong cách, không giống xi mi mặc ở trên người các nàng có thể lộ ra tương ứng khí chất. Từ nữ đôi mắt đẹp vừa nhấc, bình tĩnh nói, ngươi làm gì thế vẫn nhìn ta? Lý Trường thanh khẽ cười nói, vĩnh hằng nữ giới, dẫn dắt nhân loại tăng lên trên. Bất luận ai cũng không có thể phủ nhận, cái giang hồ này, thế giới này không thể không có nữ nhân. Nữ nhân cũng cùng nam nhân như thế, có tốt, có xấu, có đáng yêu, cũng có đáng trách. Từ nữ cùng Lý Trường thanh đối diện, Màu tím đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyện, hỏi: "Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Lý Trường Thanh cười nói: "Ta rất yêu kỳ, từ nữ cô nương ngươi ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, như thế cao quý tao nhã, như thế thông minh tầm nhìn nữ nhân, tương lai ngươi hải tử nhất định rất đáng yêu, cũng rất nhất định rất ưu tú." "Ngươi?" Từ nữ nhất thời giận dữ. Lý Trường Thanh vẫn là cái kia Lý Trường Thành, câu nói đầu tiên có thể mang nàng tức giận đến tại chỗ nổ tung. Khà khà. Lý Trường Thanh xem thời cơ không ổn, lập tức xoay người, nói sang chuyện khác: "Từ nữ cô nương, ngươi xem, cái này sơn trang làm sao?" Sau lưng hắn, tự nữ mơn môi hơi mím, nhợt nhạt nở nụ cười, ban hoa thất sắc, khẽ mỉm cười khuynh quốc lại khuynh thành. Chỉ tiếc, Lý Trường Thanh vô duyên nhìn thấy. Tự nữ đôi mắt đẹp vừa nhấc, nhìn thấy Sơn Trang Tấm Biển, đôi mắt đẹp mẩn ra, từ từ thì thầm, "Từ Lan Sơn Trang." Lý Trường Thanh gật đầu, "Đúng, Từ Lan Sơn Trang." Một ngày trước, nơi này vẫn là Lam Tu Sơn Trang, là phỉ thúy hồ ở Tân Trịnh Đại Bản doanh, hiện nay trở thành Lưu Sa danh nghĩa sáng nghiệp, biến thành Từ Lan Sơn Trang. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Tự nữ cô nương, vì Lưu Sa, ngươi đưa ra cả tòa Từ Lan Hiên?" Đại gia hỏa trong lòng vẫn luôn nhớ tới việc này. Ngươi xem, tòa này đoạn đường càng tốt hơn, quang cảnh xuất sắc, phong thủy nhất lưu phủ đệ, ngươi có thể còn phả mãn. Từ nữ đưa mắt đánh giá tứ phương, từ lan sơn trang ba mặt núi vây quanh, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, hậu viện, tứ phương ngoại viện, đồ vật phòng nhỏ phòng khách, núi giả đình viện, ba mặt dãy núi chập trùng lá phong như hỏa. Tòa sơn trang này chỉ ít có thể chứa được hai 300 người ở lại, đồng thời không có vẻ chật chội. Ta rất hài lòng. Từ nữ nhìn Lý Trung Thanh, nhợt nhạt nở nụ cười. Nữ tử trong lòng lẩm nhẩm, sợ chỉ có một mình nàng biết. Phía sau núi Chòi Nghỉ Mát, Lý Trường Thanh cùng Tử Nữ sóng vai đi tới. Chòi Nghỉ Mát bên dưới, Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp lam nhạt như nước, ngồi ngay ngắn chòi Nghỉ Mát hàng rào trên, nàng cũng thay đổi một thân hạ thảo đen thường, tóc đen nhẹ nhàng dong dưa, chân ngọc trùng điệp, gợi cảm vấn người. Hàn Phi cùng Trương Lương cất bước đi tới. Hàn Phi cười nói, lần này Lưu Sa hoàn toàn thắng lợi. Khấu Trừ Thiết Huyết Minh lấy ra tiền thuê, chúng ta tự phụ Thú Hồ Châu ấy thu được tiền đánh bạc 18000 kim. Trước sau cộng lại, muối tinh buôn bán thu được 31.0000 kim. Lưu Sa hiện nay Nam giữ có thể dùng tài chính 49,0000 kim. Hơn nữa, chúng ta toàn bộ giam giữ phỉ thú hồ trữ hàng hơn 3000 cân muối tinh, cái này cũng là một bút của cải khổng lồ. Trương Lương tiếp lời, khấu trừ Lý huynh đồng ý cho Bạch Việt Thiên trạch 5000 kim, lưu sa còn còn lại 44,0000 kim. Này bút của cải khổng lồ, đầy đủ lưu sa thành lập chính mình đội buôn, thành lập mạng lưới tình báo của chính mình, lôi kéo giang hồ kỳ nhân dị sĩ, nâng đỡ chính trực hiện tại lãng quang. Lý Trường Thanh mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, từ Lan Sơn trang chính là lưu sa ở Tân Trịnh cứ điểm. cũng là mỗi tinh sinh sản cứ điểm. Mỗi tinh sinh sản cùng thành lập đội quân, vẫn như cũ giao cho tử nữ cô nương phụ trách. Tử nữ gật đầu nói, ngươi lúc trước đối với ta từng giải thích sản xuất dây chuyền, để không giống một nhóm người nắm trong lòng bàn tay một cái tinh luyện bước đi, mỗi cái sinh sản bước đi lẫn nhau bảo mật, đã như thế có thể để phòng ngừa mỗi tinh bí phương tiết lộ. Cái này biện pháp ta cảm thấy đến vô cùng có thể được. Cứ như vậy, chúng ta có thể mời chào càng nhiều không nhà để về, thân thể thuần khiết đáng thương nữ tử, cho các nàng cung cấp sinh tồn chi đạo. Vệ trang cầm kiếm ôm cánh tay đi tới, mặt mũi lanh không nói. Liên quan với đội buôn, thất tự đường, quần phong môn đệ tử có thể đảm nhiệm được. Lấy Tân Trịnh làm chủ cột, phóng xạ Nam Dương, phóng xạ toàn bộ Hàn Quốc. Hàn Phi nói tiếp, sau đó phóng xạ toàn bộ Tam tấn chi địa, Hàn Huy Triệu, hướng tây vào tận, xuôi nam vào sợ, hướng đông vào tệ, lên phía bắc vào yến, từng bước xây dựng lên một cái ngang qua bảy quốc thương mại đế quốc. Vệ Trang Tử từ, từ ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh nói, muốn thành lập một cái khổng lồ thương mại đế quốc, cần tương ứng thực lực mạnh mẽ, bằng không chỉ có thể bị trở thành người khất trong miệng thiên mỡ. Đưa tới vô số mắt nhìn chằm chằm. Lý Trường Thanh gật đầu nói, sắp thực như vậy Vì lẽ đó, ta đem tự mình chỉ điểm lối cùng, Liêu Phong hai người võ nghệ, chỉ cần huynh đệ bọn họ hai người thực lực tiến thêm một bước, bên trong một vị bước vào võ đạo cự phẩm. Như vậy, Sơ Kỳ hộ vệ đội buôn sức mạnh xem như là đầy đủ dùng. Ở Sơ Kỳ, trước đem mối tinh mở rộng toàn bộ Hà Quốc, đến khi đó, toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ đều sẽ trông chờ mà đến, cùng Lưu Sa thành lập hợp tác. Mặc dù sẽ đưa tới rất nhiều nhông nó, nhưng Lưu Sa cũng sẽ có rất nhiều lợi ích minh hữu. Lý Trường Thanh đứng lên nói, "Giang mối có thể hàn rồi. Trước tiên hạ thấp đến ngũ kim, sau đó từng bước hạ thấp Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ có thể sẽ không quên Lý Trường Thanh đã nói lời nói, hắn muốn Cửu Châu Bắc Tính, người người đều có thể ăn được muối tinh, tạo phúc thiên hạ. Chỉ có điều, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, cần từng bước từng bước thực hiện. Muối tinh bí phương, Lý Trường Thanh chắc chắn sẽ không giao ra, nhân tính tham lam, chư tử Bắc Già, giang hồ hàng đầu môn phái khống chế bí phương sau khi, bọn họ nhất định sẽ vì lợi lường lớn lợi ích trong bóng tối liên minh lên, điều khiển giá cả. Đây là lòng người hướng về lợi, cũng là tư bản tất nhiên. Cũng như vậy, Lý Trường Thanh không bằng tiến lên dần dần, hết thảy tất cả chính mình tới làm. sua sua sua. Một làn gió thơm kéo tới, một đạo thướt tha thiên ảnh bước nhanh chạy tới. Một cô thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo, da như mơ đông, tay như nhu đề, đi lên phía trước nạp đầu quỳ lạy, nô gia bái kiến, cựu công tử, bái kiến Lý thiếu hiệp, bái kiến chư vị đại nhân. Lý Trường Thanh ngạc mỹ vẫy một cái nói, "Hả, là ngươi?" Thiếu nữ sắc mặt hơi mừng, Lý thiếu hiệp còn nhớ nô gia. Lý Trường Thanh cười nói, "Xem ngươi cô gái như thế, bất kỳ nam nhân thấy cũng không quá dễ dàng quên. Ngươi không phải ở Nam Dương sao, làm sao đến Tân Thịnh?" Ta nhớ rằng gia đã phái người tướng tướng ưng dây bán thân đưa đến nằm giường, giải tán phỉ Thúy Sơn trang tất cả nô bộc, để cho các ngươi trở về tự do thân. Thiếu nữ tối đầu nói, "Đa tạ Lý thiếu hiệp Tân Nhiễu. Có thể nô gia cha mẹ đã vong, bây giờ cơ khổ không chỗ nương tựa, đã không nơi đi. Vì lẽ đó khổ sở yêu cầu của phong môn phó môn chủ đem ta đưa tới Tân Thịnh. Một chính là ngay mặt cảm tạ Lý thiếu hiệp cùng chư vị đại nhân ơn tình, thứ hai, thứ hai." Thiếu nữ lại là tối đầu nói, "Thứ hai khẩn cầu Lý thiếu hiệp thu nhận giúp đỡ, nô gia đồng ý làm nô tỳ, đi theo phụng dưỡng." Nàng từ lâu từ Liễu Phong trong miệng biết được Lý Trường Thanh chí dũng song toàn, bày mưu nghi kế, dễ như an bánh đánh tan Phỉ Thúy Hồ, làm cho Phỉ Thúy Hồ táng ra bại sản lang đang bỏ tù, giải cứu vô số gặp Phỉ Thúy Hồ ức hiếp dân chúng hào quang sự tích. Ở thiếu nữ trong lòng, Lý Trường Thanh là ân nhân cứu mạng, là không gì không làm được tuyệt thế đại hiệp. Lý Trường Thanh chỉ, chỉ tự nữ, nói rằng, ngươi có thể hay không lưu lại, còn phải tự nữ cô nương định đoạt. Thiếu nữ ngân ra, nhìn phía tự nữ. Tự nữ đôi mắt đẹp ngân ra, đáy lòng dâng lên một luồng khó có thể nói trạm kỳ diệu tâm tình, tại sao là ta quyết định. Chương 131 Mục tiêu kế tiếp, Hàn Vũ thực lực muôn muội. Từ nữ dịu dàng đứng dậy, nâng dậy thiếu nữ, dịu dàng như chi tâm tỉ tỉ, cười nói, "Cha mẹ của nàng qua đời, một người cơ khổ không chỗ nương tựa, cũng may còn có ca Vũ tài nệ kể bên người. Không bằng liền ở lại Tử Lan sơn trang, cùng một đám tỷ muội có phối hợp." Thiếu nữ mừng tím mắt, gật đầu liên tục, cảm tạ từ nữ tỉ tỉ, cảm tạ Lý thiếu hiệp. Từ nữ mang theo thiếu nữ rời đi, hướng đi nội viện, nơi đó là Tử Lan Hiên chúng tỷ muội sinh hoạt hàng ngày địa phương. Lúc này, thái điệp bước nhanh đi tới, đưa lên một tin tức, vệ trang đại nhân Vệ trang mở ra quần điểu, hai con mắt hơi ngưng lại. Trương Lương hỏi: "Làm sao, vệ trang huynh?" Lý Trường Thanh, Hàn Phi chăm miệng một lời nói: "Ta đoán, nhất định là Phỉ Thúy Hồ chết rồi." Vệ trang đưa lên tình báo, Trương Lương nhìn chăm chú nhìn lên, nói rằng: "Không nghĩ tới dạ mạc như vậy tàn nhẫn, ngay cả người mình cũng lạnh lùng hạ sát thủ." Nhưng là, hắc thiết mục chính là Hàn Quốc tử lao, xông vào lời nói nhất định sẽ bị phát hiện. Tự ý đánh chết tử tù, nhưng là xúc phạm hà luật. Lý Trường Thanh giải thích: "Toàn bộ Hàn Quốc, vẫn không có bạch diệp phi đi không được địa phương. Nếu là hắn ra tay, Phỉ thủy hổ chắc chắn phải chết, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Mọi người một vừa đứng lên, sóng vai cất bước. Hàn Phi nói rằng, hiện nay, giáp mạc tài lộ bị đoạn, giáp mạc tứ hung tướng đã ngoại trừ 1. Lý huynh, Vệ Trang huynh, các ngươi cho rằng lưu sa mục tiêu kế tiếp lựa chọn ai khá là thích hợp? Vệ Trang bình tĩnh phân tích, Bạch Diệp Phi sự mạnh mẽ, không kém Huyền Tiễn, còn có 3000 giáp trắng tinh kỵ, bản tay Hàn Quốc 10 vạn biên quân, khó đối phó. Cơ vô dạ thực lực không yếu, còn có giáp mạc tử sĩ, Bách Điểu sát thủ, cung đình mang giáp cấm quân hộ vệ hoàn trường, trái phải Hiện nay cũng không có một đòn giết chết cơ hội." Trương Lương con ngên ngưng lại nói, "Vệ Trang huynh ý tứ là thoá y khách, Triều Lữ Yêu?" Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, "Ngăn được, thậm chí là đánh bại Triều Lữ Yêu, chúng ta cần hùng liên xuất lực, nàng là công chúa, là Hàn Vương sủng ái nhất con gái, do nàng giao chiến Triều Lữ Yêu thích hợp nhất. Hơn nữa nàng thân ở vườn cùng, nơi đó cũng là nàng sân nhà, không dễ dàng có nguy hiểm tính mạng." Hàn Phi nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, "Kế này có thể được, nhưng chỉ là hùng liên một người lời nói, không khỏi thế đơn lực một chút." Lý Trường Thanh trầm ngâm nói, để Lục Ngọc vào cung đi, lấy Hồng Liên tiếp thân nha hoàn thân phận ở lại cung chúa phủ. Vừa đến là giàn luyện, thứ hai làm cho các nàng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn Phi gật đầu, có thể được. Trương Lương hỏi, như vậy, Thoa Y khách đây. Vệ trang trả lời, người này hành tung quỷ bí, thân phận không rõ, nghi ngờ là vọng bên trong người, là dạ mạc cùng La Vọng hợp tác một cái trọng yếu cơ gáo. Lý Trường Thanh cười nói, thực, đối phó Thoa Y khách đơn giản nhất, một khi hắn hành tung tiết lộ, vệ trang huynh hoặc là ta, bất luận một hai ra tay, đều có thể đem một đòn giết chết. Thử Lan Sơn trang phía sau núi. một chỗ quan dương ban công. Trên núi thác nước đẹp tuyệt, quan dương xuống hồ nước thở thở, phía sau núi là phong như lửa, xa xa dãy núi trùng trùng, thanh phong từ đến, nắng sớm sớt thăng, rung rung ngải mùa thu chiếu vào trên mặt mọi người. Lộc Ngọc rất sớm xuất hiện ở đây, một bộ vàng nhạt quần dài, dáng ngọc yêu kiều, ngồi khoanh chân trên bàn đặt thất huyền đàn tranh, huyền thủ kích thích dây đàn, biểu diễn tiếng trời. Hồng Liên cũng tới, thiếu nữ gánh vác tay nhỏ, một bộ lam nhạt quần dài, đường viền hoa như lá sen chập tròn, thiếu nữ hồ phách đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp, mỉm cười nhìn Lý Trường Thành cùng Hà Phi. Hồng Liên chỉ về bên dưới ngọn núi, ngàn mét ở ngoài, liên miên thành lầu tầng cao, vui vẻ nói, "Lý Trường Thanh ngươi xem, nơi này có thể nhìn thấy cả tòa Tân Trịnh thành đây." Giọng cô gái ngọt ngào như nu nu. Lý Trường Thanh cất bước tiến lên, tay vịn lan can. "Lý Trường Thanh, Hàn Phi, Trương Lương, Vệ Tràng, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, Hồng Liên, Lộc Ngọc, mọi người xếp hàng ngang, Tuấn Nam mỹ nhân, Nhan Chỉ Thiên Đoàn. Mọi người quan sát Tân Trịnh Vương Đô, bệ nghệ thiên hạ phong cảnh." Lý Trường Thanh đứng chắp tay, hai mai đón gió, Tuấn Long mày tinh ngục, ngự khí tràn ngập tự tin, một ngày nào đó Toàn này tự Lan Sơn Trăng có thể xem thỏa thích toàn bộ bách quốc. Hàn Phi gật đầu nở nụ cười, Lý huynh nói như vậy, rất được ta tâm. Đêm khuya, thu nguyệt treo cao. Phủ tướng quân, tiếp khách phòng khách. Cơ vô dạ thở dài một tiếng, đem dương gỗ che lên, trong dương gỗ tiền mặt hầu như thấy đáy, hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ nói, "Ai, hổ này vừa chết, Dạ Mạc Thu vào trong nháy mắt thiếu một hơn nữa. Nay còn chỉ là ngắn hạn, đón lấy bắt đầu mùa đông, chúc Tết. Dạ Mạc cần chuẩn bị mỗi cái phương diện, còn có tự sĩ huấn luyện, bách điểu huấn luyện, mời chào chiêu đỉnh lòng người." Ai Không làm nhà không biết tuổi già quý, Cơ Vô Dạ đột nhiên cảm thấy, Phỉ Thúy Hồ đối với Dạ Mạc tới nói vẫn là tương đối chợ yếu. Cơ Vô Dạ nắm tay, khớp xương siết chặt đồng chau bình rượu, bình rượu chít chít vang vọng, hừ lạnh nói, "Đáng trách Lưu Sa, đoạn ta một tay." Còn không chỉ như vậy đây, màn cửa sổ bằng lụa mỏng vị trí, ánh trăng xuyên thấu, một đạo thon dài bóng người, huyết ý trường y y, trắng như tuyết phát. Bạch Diệp phi tay phải khẽ đung đưa bình rượu, rượu ngon phi hương phân tán, lạnh nhạt nói, "Lưu Sa lần này thắng lợi, gây nên càng nhiều dục giả dục dịch." Bọn họ ở Dạ Mạc bao phủ trong bóng tối chờ lâu. Vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa muốn quan minh. Ma Lusa chính là trong lòng bọn họ nhận định ánh giạng đông. Cơ Vô Dạ hừ lạnh nói, sớm muộn gặp để bọn họ biết, ở Hàn Quốc ai nói tối có trọng lượng. Báo. Một người lính bước nhanh mà vào, báo cáo, khởi bẩm đại tướng quân, trong cung tình báo mới nhất. Cơ Vô Dạ hai con mắt kinh ngạc vậy một cái, Ồ. Chiêu nữ yêu, dạ mạc ở vương cung cơ sở ngầm, bất kỳ gió thổi có lay, bất kỳ tấu chương tình báo đều chạy không thoát con mắt của nàng, bình thường cần nàng nhanh chóng lan truyền trở về tình báo, tất nhiên vô cùng trọng yếu. Cơ vô dạ mở ra nhìn lên, lập tức giận dữ, thẻ chen ném xuống, nổi giận mà lên, khinh người quá đáng. Mở ra địa lão giả này ra tay rồi, hắn từ lâu khống chế ty đái độc chức chi tội, cướp đoạt người khác điển sản nhân chứng vật chứng, vẫn ẩn nhận đến hôm nay, mới một đạo tấu chương bẩm tấu lên vương thượng. Vương thượng hạ chiếu, bài miễn ty đái, cùng theo, tấn hẳn luật xét nhà. Lúc này, lại một người lính bước nhanh tiến vào phòng khách, nhìn thấy nổi giận cơ vô dạ, hắn nuốt một cái nước bọt, nhắm mắt nói, "Tướng, tướng quân, tứ công tử đến, đến rồi." Cơ vô dạ nghe vậy, vuốt nhẹ cằm nói, "Hàn Vũ, Hắn tới làm cái gì? Phòng khách phía tây, màn cửa sổ bằng lụa mỏng liêm mặc chợt trợn, huyết ý hầu đột nhiên biến mất. Trong đại sảnh, chỉ còn Cơ Vô Dạ một người. Hàn Vũ một thân một mình, cất bước mà vào, trực diện Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ lạnh nhạt nói, "Tứ công tử đem khuya đến thăm, cái gọi là chuyện gì?" Hàn Vũ liếc mắt nhìn trên đất đồng theo bình rượu, rượu rơi ra, cười nói, "Phủ tướng quân rượu lần tung, xem ra rượu này không hợp tướng quân khẩu vị." Cơ Vô Dạ có ý riêng nói, "Nhiều năm trầm nhũng bị người đánh cắp, đổi mới rồi rượu tự nhiên không hợp khẩu vị." Hắn lời nói tự nhiên là ám chỉ phỉ thú hồ bị lưu sa tính toán, dẫn đến Dạ Mạc mất hết vô liếng. Hàn Vũ cười nói, "Ta quý phủ đúng là có một vỏ tốt nhất hoa sen lộ. Hồng Liên sinh ra ngày sản xuất, thành tựu ta người huynh trưởng này đưa cho nàng phần thứ nhất lễ vật. Đợi đến Hồng Liên ngày lại hôn, này đàn hoa sen lộ gặp thành tựu quà tặng đưa lên, trở thành nàng xuất giá phu gia đồ cưới." Hàn Vũ đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vô, vô cơ vô dạ vai trái, nói rằng, "Chính là không biết, đến cùng ai có thể uống này đàn rượu ngon." Cơ Vô Dạ nhíu mày nói, "Ồ." Hàn Vũ chắp tay mà hành đạo, lệnh công tử Cơ nhất hộ con trẻ oai hùng, rất có đại tướng quân lúc còn trẻ phong độ. Nghe nói hắn trước đây không lâu còn ở tiền tuyến lập một công, đánh thắng một trận. Hàn Vũ con ngươi đọc lại, đáy mắt cất dấu ý cười, hắn tin tưởng, hắn mở ra thẻ đánh bạc, Cơ Vô Dạ phụ tử nhất định không cách nào từ chối. Cơ Vô Dạ tuy rằng cũng là họ Cơ, vẫn là Hàn Quốc đại tướng quân, nhưng bọn họ mạch này truyền thừa đến nay từ lâu không phải Hàn Quốc vương công quý tộc, xuất thân còn không sánh được tầm thường sĩ phu nhà. Không cách nào bước lên công tộc, trở thành cao quý sĩ nhà, đây là cơ Vô Dạ trong lòng nỗi đau. Cơ Vô Dạ đương nhiên không ngu ngốc, Hắn tự nhiên nghe ra Hàn Vũ trong lời nói lời nói, cười cười nói: "Tiểu nhi vô năng, có điều một giới vũ phu thôi." Hàn Vũ lại nói: "Ta cựu đệ chí lưu siêu cường, lệnh công tử cơ nhất hổ tuổi nhỏ tài cao, hai người bọn họ tương lai liên thủ, một văn một võ nhất định là Hàn Quốc mạnh nhất chi nhận." Cơ vô dạ sắc mặt ngưng lại, Hàn Phi tuổi trẻ, cơ nhất hổ cũng tuổi trẻ, đều là 20, 30 tuổi thanh niên, tương lai của bọn họ còn có một khoảng thời gian rất dài. Có thể như quả, hắn cơ vô dạ già rồi, chết rồi thời điểm, Hàn Phi vẫn còn, đồng thời đứng vững triều chính, quyền thế kinh thiên. thậm chí trở thành thái tử hoặc là đăng cơ vương vị, như vậy cơ thị bộ tộc còn có thể trường tồn sao? Con trai của hắn cơ nhất hộ lại há lại là Hàn Phi đối thủ. Không cách nào từ chối mệ hoặc, tương lai sẽ xuất hiện chí mạng uy hiếp. Cơ Vô Dạ trong lòng đã có đáp án, đáp lại nói, "Cửu công tử tuy rằng hơi có mưu lược, nhưng như thế nào so với được với tứ công tử ngươi đây?" Trong đại sảnh, Cơ Vô Dạ cùng Hàn Vũ đối mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý nở nụ cười. Giao dịch đã thành. Chương 132: Dẫn chính đến vũ thoại, Trường Thanh tiên sinh rượu kế cầm nang. Đêm khuya, Hạ Nguyệt Hoàng Hà bên bờ nơi nào đó, cơ vô dạng người mặc kết giáp, chiến bào màu đỏ trong gió đông đượm, một thân một mình bí mật đi đến bờ sông. Bờ sông ngồi xếp bằng một người, hắn ở thả câu, một đôi giày rơm, một cái áo choàng, một cái áo tơi. Ám dạ dưới, người này phản phất bị thần bí bao phủ, ngoại trừ từ thân hình trên nhìn ra được hắn là người đàn ông ở ngoài, hắn tuổi tác, thân phận của hắn không biết chút nào. Dạ mạc tứ hung tướng một trong, đêm dưới thoa ý khách, có người nói ở toàn bộ hạ quốc, vẫn không có hắn đánh không nghe được tình báo. Không có ai biết tình báo của hắn đến từ đâu, thông qua thủ đoạn gì thu được. Có thể có một chút tất cả mọi người đều biết, Thoa Y khách tình báo không chỉ có tinh chuẩn vô cùng, hơn nữa rất có lúc hiệu quả tính. Cơ vô dạ cất bước đi tới, hỏi: "Cái gì tình báo a, còn cần ta đơn độc đi một chuyến?" Thoa Y khách đè FF mũ, hồi đáp: "Bọn họ muốn hành động rồi." Bạch. Một quyển sách lụa bay ra, Cơ vô dạ vung tay vồ một cái, nắm ở lòng bàn tay. Cơ vô dạ mở ra sách lụa, nhìn thấy một cái tình báo, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn ngắn chín chữ, nhưng đủ khiến tâm tình của hắn sướng sướng, khóe miệng hơi một góc nói: "Này xác thực là một tin tốt." "Rất tốt." Cơ vô dạ dứt lời, xoay người rời đi. Hắn tu được tin tức gì? Bọn họ muốn động thủ bọn họ là ai? Tại sao cơ vô dạ gặp cảm giác được sủng sướng? Thậm chí ngay cả Phỉ Thúy Hồ bị Lưu Sa tính toán phẫn nộ đều không có. Tin tức này đối với Dạ Mạc tới nói nhất định cực kỳ trọng yếu, cũng nhất định quan hệ đến Dạ Mạc đón lấy Lưu Tính. Thời gian đảo mắt trôi qua, ngày thứ 2 buổi chiều nào đó lúc nào đó khắc. Trong một vùng rừng rậm, cái nhiếp dục ngựa mà đi, phía sau là một chiếc xe ngựa, đoàn người chậm rãi tiến lên. Mỗi một khắc, bên trong buồng xe truyền đến ngón tay khấu kích thùng xe âm thanh, đoàn người đình chỉ tiến lên. Cá Nhiếp dục ngựa mà đến, hỏi: "Vương thượng, làm sao?" Doãn Chính sốc lên liêm mặc, nói rằng: "Ngày đó rời đi Tân Trịnh thời gian, Trường Thanh Tiên Sinh từng trong bóng tối biếu tặng quả nhân một cái túi gấm, nói đợi ta đến Tần Hàn Bình giới, có thể mở ra túi gấm." Lý Tư, cá Nhiếp hai người vầng trán vậy một cái, bất ngờ nói: "Túi gấm?" Doãn Chính gật đầu nói: "Trường Thanh Tiên Sinh nói, trong túi có một diệu kế, có thể bảo vệ quả nhân chuyến này quy tần không lo." Đang khi nói chuyện, Doãn Chính từ trong lòng ngực lấy ra túi gấm, mở ra diệu kế cầm nang, nhìn thấy như vậy một đoạn văn. Quân quyền gia chính quyền quân quyền ra quân quyền. Vũ thoại có một thiên phú trưởng, Ngâm thị thiếu chủ Mông Điểm. Mông thị bộ tộc, ba đời thị tẩn, chính là đại tẩn trung liệt, người này có thể dùng. Duyện chính sâu thẳm con mắt tỏa ra tinh quang, thấp giọng nỉ non, quân quyền ra chính quyền, quân quyền ra quân quyền. Trương Thanh Tiên sinh một câu nói, khiến quả nhân thể hộ có đỉnh. 13 tuổi kế thừa vương vị, 6, 7 năm nhiều hơn đi, chính mình vẫn ẩn sâu hàm dương vườn cùng, tuy là vì tần vương, lại bị lã bất vi mọi người duy trì triều đình, dưới trướng không có một binh một tốt, bên người sở hữu sức mạnh bèn bèn đầy đủ tự vệ. Những năm này giao hấn Những năm này khổ sở, những năm này sự bất đắc dĩ, những năm này hung hiểm đều đang nói cho doanh chính một sự thật, Lý Trường Thanh lời nói nhất trâm kiên huyết, hắn nhất định phải khống chế quân quyền. Chỉ có khống chế quân quyền đế vương, mới nắm giữ trí cao vô thượng quân quyền. Lý Tư Trầm lẩm nói, nông thị thiếu chủ mông điểm, người này thật sự có thể dụng. Cái Nhiếp lạnh lùng nói, mông điểm, ta đại tần tướng gia, đại tần thượng khanh mông giao trì tôn, đại tần bên trong sử mông vũ trưởng tử. Người này 17 tuổi thành danh, 3 năm trước, lữ tướng xuất binh chinh phạt đại chu vương thất, mông điểm dụng mạnh thiện chiến. lấy 1000 tinh nhuệ kỵ binh chính diện đánh tan đại thứ 2 vạn sĩ si tốt, vì là lư tướng diện thứ 2 chiến đặt vững thắng lợi nhặt dạo, trận chiến này sau khi bị đệ bát làm nghìn người kỵ binh trưởng thống lĩnh ngàn quân. Ngông Điểm là ta đại tần trẻ trung nhất kỵ binh ngàn trưởng. Cái nhất tiếp tục nói, ngông Điểm trên người tối có trọng lượng vẫn là nông thị bộ tộc dưới cờ 30 vạn nông gia quân, đây là một luồn có thể khống chừng, trái phải tần quốc quân chính sức mạnh to lớn. Nếu như người này thật sự có thể dùng, như vậy. Trong lúc nhất thời, mặc dù là doanh chính thành phủ, cũng lộ ra mấy phần ý động. Đến 30 vạn nông gia quân Đủ để hiệp trợ hắn ngồi chắc vững vị. Doãn Trịnh tay phải nắm chặt, trưởng kinh chấn động, trang giấy hóa thành mảnh vụn tung bay. Lý Tư nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi độc lại, trong lòng giật mình không thôi, thầm nói, vương thượng càng như vậy hời hợt liền đem tờ giấy chấn động thành bột phấn. Bẹt. Cái nhiếp đột nhiên như người, tay phải để lại bộ kiếm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ai? Doãn Trịnh, Lý Tư thấy thế, dồn dập kiểm tra bốn phía. Rất nhanh, bốn phía rừng rậm, từng cái từng cái mặc giáp binh sĩ cất bước đi ra, đây là một đội tuần tra sĩ tốt, cầm trong tay cây giáo tử tử vây quanh mọi người. một người cầm đầu là Kỷ Bình, là ngũ trưởng, lạnh lùng nói, bọn ngươi người phương nào? Dáng to gan lén xông vào quân tần lãnh địa. Cái nhếch khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Kỷ Bình hai con mắt cả kinh, một người một con ngựa bị hàn lạnh sát khí dọa lui ba bước. Xe ngựa trên, Lý Tư chậm rãi đi xuống, cầm trong tay tần quốc sứ giả tiết trượng. A, sứ giả tiết trượng. Kỷ Bình lúc này xuống ngựa, Ôn Quẩn Thi lên nói, xin hỏi tiên sinh nhưng là đại tần vào hàn sứ giả, Lý Tư đại nhân. Chính là. Lý Tư đi tới xe ngựa một bên, Ôn Quẩn Thi lên nói, là biên quan binh sĩ. Kỵ binh là cái người cơ trí, nhìn thấy Lý Tư cung kính như thế, hắn căn cứ đoạn thời gian gần đây được tình báo tần Vương trong bóng tối vào Hàn Tân Trịnh lập tức đoán được xe ngựa bên trong người là ai. Kỵ binh bước nhanh về phía trước, quỳ một gối xuống bái chào nói, bái kiến vương thượng. Còn lại binh sĩ dồn dập quỳ lại. Xe ngựa bên trong, doanh chính trong sáng mà âm thanh uy nghiêm truyền đến, phía trước nơi nào quân hải, ai là trấn thủ? Kỵ binh báo cáo, khởi bẩm vương thượng, nơi đây là biên quan Vũ Thoại. Hiện nay do tạm yết giải vương hạt, y y, suất bình dương trọng giáp quân trấn thủ. Nói đến bình dương trọng giáp quân năm chữ, Kỵ binh ngựa khí kiêu ngạo tự hào, đồng thời tràn ngập kính nể cùng lòng trung tình, hận không thể trở thành bên trong một thành viên, vì La đại tần khai cương quách thổ, chinh chiến sa trường. Cái nhiếp vầng trán vừa nhíu nói, "Hiện nay, kỵ binh báo cáo, 10 ngày trước, nơi đây chính là ngàn lớn lên người xuất lĩnh ta chờ trấn thủ. Tạm nghĩa đại vương hạ tướng quân 10 ngày trước xuất quân đến nơi đây, nói là phụng lữ tướng cùng đại vương ngài chỉ lệnh trấn thủ tần hàn biên cảnh." Doanh Chính trầm ngâm nói, "Vương Hạn, mang ta đi vào." Doanh Chính hạ lễ. Kỵ binh lĩnh mệnh, "Vâng." Lý Tư vầng trán hơi nhíu lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Lập tức mở miệng nói, chuyến này cần tuyệt đối cơ mật, không thể tiết lộ vương hơn nửa phần hành tung. Người vi phạm, chém. Kỵ binh linh mệnh đứng lên nói, "Vâng." Đoàn người từ từ rời đi, Lý Tư tiếp tục nói, "Giờ khắc này lên, chư vị cần xưng vương trên vị Lã thượng công tử." Tuân mệnh. Mọi người linh mệnh. Sau một canh giờ, đang lúc hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, hùng hạ và trượng. Biên quan vũ thoại, cổng thành mở ra, một luồng thiết huyết khí, binh nghiệp khí xông tới mặt, đại tân rồng đen ngự kỳ thu trong gió bay phần phần, thành lâu trên đài cao, lính tần đội cương cắt luận. Bốn phía lính tần đã bước, một đội một đội đạp bước tuần tra, binh sĩ bước tiến chỉnh tề nhất trí, mặt đất xa trường Dương Trần nhấc lên, đỏ như máu tà Dương rơi ra mỗi một vị binh giáp trên người, chiếu rọi binh qua hà quang. Kỵ binh rìm ngựa rời đi, thuộc hạ vậy thì đi bẩm báo tướng quân. Doãn Chính sốc lên liêm mặc, lắng nghe tứ phương lính tần thao luyện khẩu hiệu, nhìn từng loạt từng loạt chiến xa cắm đầy phong mang lưới giao sắc, một giáo một giáo binh sĩ vung vẩy cây giáo thao luyện, thiết huyết sát khí ngút trời. Doãn Chính trầm rãi bình luận, bình định ngàn quân, trọng giáp một phương. Bình Dương trọng giáp quân không thẹn là ta đại tần tinh huyệt, sĩ tốt dũng mãnh. Khi tứ sơ sắc lang tiêu, Lý Tư phụ hòa nói: "Nghe nói Vương Hạt tướng quân điệu quân nghiêm khắc, đã từng là ta đại tần Vũ An quân bạch khởi dưới trướng Tân binh, hắn xuất lĩnh Bình Dương trọng giáp quân trải qua 3 đời tần quốc quân vương, chinh chiến một đời, đánh lâu xa trưởng, Công Trường Bình, Đoạt Vũ An, Khắc Gia Lao, chiếm chiến đảng, xuất lĩnh đại tần Bình Dương trọng giáp nhiều lần đánh bại Hàn Triệu Huy Tần quốc, có thể nói là quân công lừng lẫy." Cái nhiếp nói tiếp: "Đánh hạ Triệu Quốc trên đà sau, Vương Hạt tướng quân liền xuất lĩnh Bình Dương trọng giáp quân quanh năm đóng giữ Thái Nguyên một vùng. Nhưng với 10 ngày trước đột nhiên xui Nam trấn thủ Vũ Đoại. Việc này hạ secó kila. Duyện chính thả xuống liềm mạch, phân phó nói, tùy cơ ứng biến, tùy thời mà động. Cái nhiếp lén lút tìm một cơ hội, thăm dò mông điểm 1, 2. Cái nhiếp đáp lại nói, "Vâng. Các vị lão tiết, các vị thưa hiếu, lai like sau, xin mời hoa 30 giây thời gian nhìn quảng cáo video chống đỡ trường thanh. Quảng cáo hình thức là ta viết sách duy nhất thu vào con đường, cảm ơn mọi người. Chương 133, vào tần quy hoạch, Thâm Đàm luận là võng. Hoàng hôn sau khi, màn đêm buông xuống. Tử Lan sơn trang, lưu sa mọi người hội tụ quan sơn thượng. Lúc này giờ khắc này, từ lâu không còn mặt trời, nhưng là có thể quan sát trên trời dần dần bay lên hạo nguyệt cùng đầy sao lóng lổm. Một tấm án bản, Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi ngồi đối diện nhau, Tử Nữ cùng Diễm Linh Cơ ngồi đối diện nhau. Lộc Ngọc đã vào cùng, Thanh Hồng liên bên người tiếp thân nữ hầu. Lúc này nơi này chỉ có 4 người, Lý Trường Thanh, Hàn Phi, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ. Hàn Phi trải ra một tấm bảy quốc cương vực bản đồ, thường thường trải ra ở trên mặt bàn, ngọn đèn một chiếc thắp sáng, nói rằng, lưu sa như muốn ở bảy trong nước khoế thế lực lớn, có một chỗ nhất định phải rốt vào. Lý Trường Thanh bên cạnh người Diễm Linh Cơ tay ngọc để âm rót rượu một ly, rượu vào ly, mùi rượu phơn tán. Lý Trường Thanh nâng chén đánh giá một cái sau, tiếp lời, "Tần đô Hàm Dương." Hàn Phi gật đầu, "Không sai." Từ nữ cùng Diễm Linh Cơ liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, "Các ngươi nghĩ tới dễ dàng, Hàm Dương không chỉ có riêng là bảy quốc mạnh nhất quốc gia Tần Quốc Vương đô đơn giản như vậy, vẫn là La Vong tắm rễ sâu nhất địa phương." Diễm Linh Cơ bùi đầu đạo, "Hơn nữa Lý Trường Thanh chính ngươi cũng đã nói, La Vong chi chủ là ai, không thể nào biết được." La Vong người phát ngôn niệm nhận, địa vị ngự trị ở Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng La Vong 6 kiếm nô bên trên. Tương tự thân phận không rõ, thực lực không rõ. La võng, không có ai biết nó khi nào thành lập, không có ai biết nó có mục đích gì, không có ai biết là ai đang khống chế này một cái tuyệt thế hung khí. Diễm Linh Cơ sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ là một cái huyền thiên, liền đủ để một mình đấu ngươi cùng vệ trang. Lưu Sa giờ khắc này tiến vào hầm dương, vốn là tự đầu la võng. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, đó là trước ta, bây giờ ta, một người một kiếm liền có thể chống lại huyền thiên. Có điều, Lý Trường Thanh ngừng một chút nói, ngươi nói cũng đúng. Chỉ ta biết La vong thành lập thời gian thậm chí so với Tần quốc thành lập thời gian còn muôn lâu đời. Hàn Phi sắc mặt kinh hãi, cái gì? Từ nữ, Diễm Linh Cơ cũng giống như thế. La vong thành lập thời gian dĩ nhiên so với Tần quốc còn phải xa xưa hơn. Sao có thể có chuyện đó? Hàn Phi sắc mặt khôi phục lại ý lặng, nói có sách, mách có chứng nói, ước 700 năm trước, Tần không phải từ nhân môi ngự có công bị Chu Thiên tử phong làm Lệ thuộc quốc. Lệ thuộc quốc, có thể thế tập, lệ thuộc vào Mâu quốc danh nghĩa, không có quân sự, chính trị chủ quyền tự do, mà Mâu quốc thì lại hiệu lực với Chu Thiên tử. Ước 600 năm trước Tần Trang Công đánh bại Tây Nhung, bị Chu Tuyên Vương Phong làm biên giới phía Tây Đại Phu. Mà hơn 500 năm trước, Chu Vũ Vương Phong hỏa hy trừ hầu, Tây Chu đổ nát. Tần Tương Công bởi vì lĩnh binh hộ tống Đông Chu khai quốc thiên tử Chu Bình Vương giọi về phía Đông Lạc Dương có công, cố mà bị Phong vị là trừ hầu. Đến đây, Tần chính thức kiến quốc. Hàn Phi cau mày nói, khó có thể tin tưởng, La Võng thành lập lịch sử dĩ nhiên so với Tần quốc kiến quốc thời gian còn muốn lâu đời. La Võng, xét thực so với ta tưởng tượng còn muốn thần bí cùng mạnh mẽ. Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi liếc mắt nhìn nhau, tay phải nâng chén. Uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon, cười nói, càng có tính khiêu chiến sự tình, ta càng thích. Hơn nữa, Lưu Sa sớm muộn muốn cùng La Vong chính diện đụng nhau, chẳng bằng chủ động tấn công, cuốn vào bên trong. Hàn Phi phụ hòa nói, Lý huynh nói không sai, này chính là ta cần nhắc địa phương. Dạ Mạc cùng La Vong Đan Sen chạng chị, quan hệ giữa bọn họ chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn làm người giận mình. Hơn nữa Lưu Sa cùng Dạ Mạc đánh cờ từng bước tiến vào chuộc. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đánh cờ đến chuộc, bất kỳ một hồi tiểu thắng tiểu lợi đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thắng bại, một khi Dạ Mạc có nhu cầu La Vong nhất định ra tay giúp đỡ. Cứ như vậy, La Vong nhất định cuốn vào tranh đấu, sớm muộn cùng Lưu Sa xung đột vũ trang. Hàn Phi rót rượu một ly, tiếp theo nói nói, cùng ngồi xem thành bại, không bằng chủ động tấn công. Thế nhưng, Diễm Linh Cơ cùng tự nữ chần chờ một hồi, hỏi, tùy tiện tấn công có thể hay không quá mạo hiểm? Trên thực tế, chúng ta đối với La Vong không biết gì cả. Hàn Phi nâng chén đứng dậy mà đi, nói rằng, quỷ binh cấp tiền lương, hỏa vũ mãn nào, Sĩ Mi Long Sả, Tử Lan Yên của chiến, thậm chí ngày gần đây nổ phỉ thủy hồ. Lưu Sa tự thành lập tới nay, Cái nào một lần không phải nghịch cảnh cầu sinh, bại bên trong tù thắng. Hàn Phi trở lại án trước bàn, từ từ ngồi quỳ chân, năm ngón tay nhẹ nhàng lạc trên điệu đồ, tự tin đạo, Lưu Sa lện vào hầm dương, không phải mạo muội tấn công, mà là cắt một tấm so với La Vong càng to lớn hơn mạng. Lý Trường Thanh để ly rượu xuống nói, ta tán thành quan điểm của ngươi, nhưng tuyệt không đồng ý ngươi là quan. Lý Trường Thanh một đôi nhuyễn ngọc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Phi, nói rằng, ngươi không có trực diện quá La Vổng, căn bản không biết Lưu Sa đón lấy cần muốn đối mặt hoảng sợ là cái gì. Bất kỳ lạc quan đều là không thể làm. Hàn Phi ngẩng ra, "Hoi, Lý Vinh, lẽ nào ở ngươi trong lòng, La Vong thật liền cường đại như thế?" Lý Trường Thanh từng chữ từng chữ, nghiêm túc nói, rất mạnh, rất mạnh, vì lẽ đó, chúng ta cần vạn phần cẩn thận. "Ta cũng không ý kỵ La Võng, ta chỉ là không muốn thua." "Ở đây tất cả mọi người, không có ai so với Lý Trường Thanh càng hiểu rõ La Võng, hiểu rõ sự mạnh mẽ của nó, nó quỷ dị, hiểu rõ nó đối với bại quốc, đối với chư tử Bạch Gia thâm thấu. Thế nhưng, mặc dù là Lý Trường Thanh, cũng là đối với La Vong kiến thức được đời." Từ nữ thở dài một tiếng nói, tuy nói Lưu Sa thành lập tới nay lũ khắc cường địch Nhưng mỗi một lần thắng lợi cũng như cùng trên mũi dao cắt bước, vận khí sẽ không vẫn luôn ở chúng ta bên này. Chẳng biết vì sao, tử nữ trong lòng đột nhiên có một luồng ẩn ưu. Lý Trường Thanh nâng chén đang muốn uống rượu, động tác ngừng lại, dư quang phảng nhìn nói, tử phòng đến đến rồi. Một tiếng "bặc kẹt", quan sân thượng cửa gỗ bị người đẩy ra, Trương Lương vội vội vàng vàng đi tới, nói rằng, "Hàn huynh, Lý huynh, trước mắt còn có một cái rất lớn nguy hiểm, không thể không mạo." Hàn Quốc lãnh cùng, ngày xưa Trịnh Quốc Vương cùng. Lý Trường Thanh, Hàn Phi sóng vai mà đi, hai người cất bước ở ao sen hành lang trên. Nhìn thấy một bóng người ngồi ở trên lan can, nhưng người dựa vào một cột, xuất thần nhìn trên trời chang sáng. Hàn Phi cười nói, "Ta nói chỉ có một mình ta yêu thích tới nơi này uống rượu ngắm trăng đây. Không nghĩ tới Vệ Trang huynh cũng có phần này nhàn hạ thoải mái. Tìm ta làm cái gì?" Vệ Trang không lúc ních, nhẹ nhàng hỏi. Hàn Phi sắc mặt nghiêm nghị, hỏi, "Vệ Trang huynh có thể còn nhớ, Lưu Sa thành lập ban đầu ta đối với ngươi nhận lời quá cái gì?" Vệ Trang đương nhiên nhớ tới, Hàn Phi đã từng từng nói với hắn, "Kơ vô dạ chưa trừ diệt, Hàn Quốc tất vong, ta muốn nhường ngươi thay thế được hắn." Trở thành Hàn Quốc Tân Yên Đại tướng quân. Lý Trường Thanh nghe hai người nói chuyện, nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngĩ, diệt trừ cơ vô dạ cố nhiên vô cùng cần phải, nhưng diệt trừ cơ vô dạ, Hàn Quốc thì sẽ không diệt vong sao? Hàn Phi a Hàn Phi, ngươi vẫn là vẫn luôn ở lặng tránh ban đầu ta vấn đề, là chính mình xương vương, vẫn là là một cái vương tá tài năng. Vệ trang tựa hổ có hứng thú, nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi tiếp tục nói, bây giờ, Hàn Quốc ti đại trước xuất hiện chỗ trống. Không có hứng thú. Vệ trang trực tiếp từ chối. Ti đại trước vị không sánh được đại tướng quân chức vị, vì lẽ đó không có hứng thú. Dù sao cũng là quỷ quốc đệ tử, có bản lĩnh cũng, có ngạo khí. Hàn Phi nói rằng, Ti Đại tuy chiếm giữ cựu khanh bên dưới, nhưng nó nhưng là Hàn Quốc quân chính hệ thống bên trong cực kỳ trọng yếu một khâu. Dạ Mạc nắm giữ Hàn Quốc quân chính nhiều năm, bây giờ rốt cục lộ ra một đạo chỗ hổng. Nay còn nhiều hơn thiệt thòi tướng quốc chương đại nhân hỗ trợ đây. Không ra thì tôi, ra thì lại một đòn giết chết, một lần thành công đẩy đổ tiền nhiệm Ti Đại, để Dạ Mạc lộ ra cái hở. Vệ Trang nhìn phía Lý Trường Thành, hỏi, "Ngươi đây?" Không là gết bỏ sau ném cho bằng hữu, mà là biểu thị tôn trọng dò hỏi Lý Trường Thành quan điểm. Nếu như Lý Trường Thanh nóng lòng với vào triều làm quan, hắn sẽ chọn nhường cho. Dạ Mạc là đại gia cùng chung kẻ địch, chỉ cần có thể đẩy đổ Dạ Mạc, đại gia lợi ích nhất trí. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, ta càng không có hứng thú. Nửa khí nhẹ nhàng, nhàn nhạt, nhạt, dường như nói chuyện phiếm như thế, không có hứng thú chính là không, có hứng thú, không, có một chút nào dáng vẻ cái cẩm, là thật sự không có hứng thú. Hàn Phi, đau lòng, hai vị. Chương 134, Mạc gia định ngày hẹn, thương long tất túc. Lý huynh, Vệ trang huynh, các người. Hàn Phi cười khổ. Hàn Quốc tốt xấu cũng là bảy hùng một trong, cầm binh mười mấy vạn chi chúng, Hàn Quốc ti đại trực càng là cựu khanh bên dưới địa vị cao, bao nhiêu người cả đời cầu cũng không cầu được. Lý Trường Thanh nói rằng, Lưu Sa nhất định phải đứng vững triều chính, cái gọi là triều chính, tự nhiên là triều đình cùng giang hồ. Triều đình bên trên lòng người tính toán ta hiểu, nhưng ta lại không thích. Vì lẽ đó, Lưu Sa sau này trên giang hồ sự, ta tới. Vệ Trang lạnh nhạt nói, ngươi tiếp tục. Cái này ngươi, tự nhiên là chỉ Hàn Phi. Hàn Phi nghe vậy nở nụ cười, tiếp tục nói, dạ mạc thế lớn, Lưu Sa muốn toàn diện chống lại, tỉ như đứng vững triều đình. Hiện nay, Dạ Mạc nắm giữ nhiều năm quân chính hệ thống rốt cục xuất hiện một lỗ hổng. Vệ Trang huynh như có thể thuận lợi tiến vào Hàn Quốc quân chính hệ thống, tuy nhiều được kiểm chế, nhưng cũng đồng dạng có thể kiểm chế Dạ Mạc. Ti đại chính là giám sát thủ đô tân trị quân chính chức vị trọng yếu. Đến lúc đó, toàn bộ vương đô phòng ngự đều sẽ trải qua Vệ Trang huynh con mắt, bao quát vô cùng. Lý Trường thanh lời bình nói, nói như thế, Ti đại chính xác thực là lưu sa đặc chân triều đình, ngăn được Dạ Mạc cực kỳ trọng yếu một bước. Vệ Trang từ từ ngồi thẳng thân thể, hỏi, chính là bởi vì nó trọng yếu, vì lẽ đó khắp nơi đều muốn Ngươi lại há có thể tùy nguyện." Hàn Phi chắp tay cười nói, "Vì lẽ đó, ta cũng nên đi ta tứ ca quý phủ uống chút rượu." Lý Trường Thanh trầm ngâm nói, "Nghe nói, tổng quản lao ngục tá giặc đại nhân bởi vì thất trách bị người kết tội bãi trước, tương tự xuất hiện chỗ trống. Chức vị này nhưng là tiếp xúc tội chết trọng phạm, giang hồ võ giả lựa chọn hàng đầu chức vị. Tứ công tử muốn phò mái tay chân, tất nhiên cần võ đạo hảo thủ, chức vị này, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Vệ Trang lạnh nhạt nói, "Tướng quốc mở ra địa đây, Ti đại chức là hắn kết tội bãi miễn, hắn lại sao lại tặng cho người bên ngoài?" Hàn Phi trả lời, Trung Quốc Trương đại nhân đã ác dạ mạt, nếu là hắn lại đoạt được Ti đái trước, tất nhiên sẽ phải gánh chịu dạ mạt trọng điểm trả đũa. Làm một vị chính khách, hắn sẽ không dễ dàng dựng đứng cứng định. Cùng lúc đó, Hàn Quốc bên trong sự trước xuất hiện chỗ trống, Từ Phong học rộng tài cao, còn trẻ thành danh, lại là trưởng gia cháu ruột, cả nước trên dưới hắn là thích hợp nhất ứng cử viên. Vệ trang mím môi nói, "Thú vị." Dứt tiếng, vệ trang cất bước rời đi, thật dài ao sen, thật dài hành lang, áo đen như đêm, càng đi càng xa. Hàn Phi cười nói, "Lý huynh, ta muốn đi ta tứ ca quý phủ uống rượu, có thể có hứng thú đồng thời." Không được. Lý Trường Thanh nhìn phía Rosen, lạnh lạnh nước giao phản chiếu trên trời hạ nguyệt, từ từ nói, ta còn muốn thấy một người. Ồ. Oh. Hàn Phi Hiếu Kỳ nói, ai? Lý Trường Thanh cười nói, hiện tại không thể nói cho Hàn huynh, nhưng ở tương lai không xa, Hàn huynh nhất định sẽ biết. Lý huynh như vậy thừa nước đục thả câu, trái lại để Hàn Phi càng thêm hiếu kỳ. Hàn Phi bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, cũng được, Hàn Phi trước hết đi rồi. Lạnh Lạnh cung đỉnh, lạnh lạnh Rosen, thật dài hành lang uốn khúc, một bộ thanh sam. Lạnh cung nơi nào đó, sông dài chảy xuôi, choi nghỉ mát trên đỉnh. một bộ đồ đen tuần ngồi trên máy ngói, cười khẽ tự nói, dạ mạc bao phủ Hàn Quốc, lại há lại là vương cung che kín cơ sở ngầm. Toàn này lênh cùng, không có ai so với dạ mạc càng hiểu do đó. Chủ nhân của nó, nó có khởi, nó diệt, nó cùng thương long thất tốc trong lúc đó thần bí liên hệ. Hết thảy tất cả, dạ mạc đều biết. Mạc Nha phất tay, một viên màu đen điệu vũ phù đánh rơi trong lòng sông dài. Rất nhanh, sông dài dưới đáy phun trào ám lưu, tự dưng dâng lên một luồng ám lưu, đem điệu vũ phù cuốn vào bên trong. Nay đột nhiên dâng lên ám lưu, là bởi vì Mặc Nha đánh ra điệu vũ phù phát động cái gì môi giới sao? Vẫn là này Ám Lưu vẫn tồn tại, chỉ có điều tạm thời ngủ đông lên. Một khi gặp ngoại lai sức mạnh xâm lấn, lập tức biến thành thôn vệ tất cả quỷ dị sức mạnh. Bỗng, Mặc Nha nhảy lên một cái, bay lên không mười trượng, thân hình lăng không quay người, từ trời cao thẳng tắp mà rơi, bóng đen tử thiên lóe lên, bọt nước tung tóe, trong nháy mắt đâm vào sông dài bên trong. Hắn mới vừa lặn vào đáy sông không tới 10 mét, bốn phía đột nhiên vọt tới Ám Lưu, này cô Ám Lưu vô cùng kỳ dị, dĩ nhiên chen lẫn đen như mực sắc, hình như tơ nện chân khí quỷ dị sức mạnh. Nguồn sức mạnh này phun trào mà đến, trong nháy mắt đem Mạc Nha cuốn vào bên trong, vô số nước sông chảy ngược, bốn phía áp lực nước bỗng nhiên tăng lên, Mạc Nha rơi vào kịch liệt giãy giụa, tay ôm miệng mũi, hai con mắt ở phòng dung trong dòng nước ngầm quan sát bốn phía. Mỗi một khắc, Mạc Nha hai con mắt sáng ngời, đáy nước nơi sâu xa tuân ra một quyển sách che, xem ra chính là hắn mục tiêu chuyến này. Nhìn thấy này quyển trúc thư, Mạc Nha lúc này chuẩn bị ra tay. Ố oạch, ẹt hen hen. Nhưng mà, bốn phía áp lực nước lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng cường, đen như mực thần bí khí thể năng lượng hầu như đem hắn tứ chi cần cố. khó có thể nhúc nhích. Tình liệt dãy rủ mười mấy hơi thở sau, Mạc Nha đổ đùng xuống, hai con mắt giữa đóng, cả người không nhúc nhích, rơi vào trạng thái chết giả. Bình tĩnh mặt nước, gần xong từ lâu tản đi, chỉ có một vòng hạo nguyệt hình chiếu. Đại khái 3 4 hô hấp thời gian, mặt nước phun trào, một vệt bóng đen đột nhiên bốc lên. Mạc Nha thở dài một cái nút sông, từng ngụm từng ngụm thở dốc, hắc mái tóc dài màu xám không ngừng tiết thủy. Hắn thở dài một hơi sau, nhanh chóng bơi tới bờ sông, ngẩng đầu tự nói, lại một lần cùng tử thần gặp qua. Loại này cảm giác, Mạc Nha đều sắp quen thuộc, hắn từ lâu không sợ chết. Chỉ sợ nên chết cũng có chút ý nghĩa nào. Trên mặt sông, đen như mực chân khí mang theo ám lưu, tựa hồ rất không cam tâm phun trào mấy lần, phát sinh quỷ dị tiếng vang sau lại một lần trốn vào đáy sông, tiếp tục ngủ đông. Mạc Nha tối đầu nói, đây là vật gì? Thật sự quỷ dị. Cũng may đồ vật đã tới tay. Mạc Nha tay trái nắm chốc thử, tay phải một vệt, xóa đi đáy sông cá bẩn, hai chữ đập vào con mắt, thương lòng. Hiện tại, cũng nên đi gặp hắn một chút. Vèo. Áo đen lượn lên, bóng đen quỷ mị, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lạnh cung trường giữa sông, bãi cát đảo nhỏ Trong năm cây phủ rung dưới cây, Lý Trường Thanh ngồi trên mặt đất trên sân cỏ, phía bên phải thanh ngọc hộp kiếm đứng thẳng, tay phải khoác lên hộp kiếm trên, đầu nghiêng người dựa vào tay phải, năm ngón tay trái nhẹ nhàng bên trái đầu gối trên gõ nhịp, hai con mắt giữa đóng, nhẹ giọng ngâm nga tiểu khúc. "Đợi ta sẽ ra nửa giặm này thần hồn can khôn." Ba thước ánh sáng màu xanh xoay chuyển tẩy buổi mù, uốn dịu mạnh nhất, luyến đẹp nhất người. Nhìn biển rộng vân cao sóng lớn sinh. "Đây, giáo núi sông điên đảo, giáo trời long đất lở. Thiên địa này ta đến chống đỡ." Nhanh bình sinh. "Đây." Lý Trường Thanh mở hai con mắt, lạnh nhạt nói: "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ chủ động tới ta." Mạc Nha một bộ đồ đen, dáng người thon dài, tóc còn ở nhỏ xuống hạt nước, thở dài một tiếng nói: "Tại sao cùng là người trong giang hồ, ngươi nhưng sống được như vậy làm người ưa cao?" Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Hà có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn với lòng. Ta Lý Trường Thanh làm người làm việc đều cầu một cái an lòng, an lòng, người tự nhiên cũng là khoái hoạt." Mạc Nha thấp giọng dù gì nói: "Hà có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn với lòng." Nhưng là, an lòng cùng tự vong nhất định phải chọn một cái lúc lại nên làm cái gì bây giờ? Lý Trường Thanh cười cợt, "Hồi đáp, ngươi đã có đáp án, không phải sao? Không phải vậy ngươi cần gì phải liều lĩnh to lớn nguy hiểm tới gặp ta?" Lý Trường Thanh dịu dàng đứng dậy, chậm rãi xoay người, trực diện Mạc Nha nói, "Tuy rằng không biết ngươi trong lòng an là cái gì, nó tại sao có thể cho ngươi cam nguyện mạo hiểm tới gặp ta? Nhưng ngươi lúc này giờ khắc này, đã không còn chỉ là một cái băng lạnh sát thủ." Mạc Nha nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, "Thế nhưng, sát thủ ngành nghề vẫn truyền lưu như vậy một câu nói, làm sát thủ nắm giữ cảm tình thời điểm, hắn cũng là tiếp cận tử vong." Vậy cũng chưa chắc." Lý Trường Thanh nói rằng, "Này muốn xem ngươi sự lựa chọn của chính mình." Mặc Nhan ném ra trúc thư đạo, "Đây chính là sự lựa chọn của ta. Ngươi có 1 phút thời gian, 1 phút sau, ta nhất định phải trở lại báo cáo kết quả." Lý Trường Thanh tiếp nhận trúc thư, vầng trán vẩy một cái, sắc mặt hơi kinh, bật thốt lên, "Thương Long Thất Túc." Chương 135: Thương Long Thất Túc bí ẩn, Mặc Nha cắn chủ chi tâm. Thương Long Thất Túc. Lý Trường Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Trường Thanh, Hàn Quốc đệ nhất kiếm sĩ, Lưu Sa mạnh nhất chi kiếm, tự tại địa cảnh kiếm đạo tiên tiêu. có thể để hắn giật mình độ vật nhất định không nhiều, nhưng một khi thành công để Lý Trường Thanh giật mình độ vật, nhất định ý nghĩa phi phàm. Mạc Nha khẽ cười nói, phản ứng của ngươi chứng minh, ngươi nghe nói qua liên quan với nó truyền thuyết. Thương Long Thất Túc, một cái truyền lưu mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm truyền thuyết. Lý Trường Thanh tiếp nhận nói, từ từ nói, bảy cái ngôi sao, bảy quốc gia, bảy cái hộ, bảy cái bí mật. Thương Long Thất Túc hấp nhân, các đời các đời đều là do các quốc gia người thừa kế duy nhất nam tử. Từ xưa tương truyền, ai nếu là khống chế Thương Long Thất Túc chân chính bí mật, ai thì có khống chế thiên hạ sức mạnh. Mặc nhã hỏi: "Ngươi tin tưởng truyền thuyết này sao?" Lý Trường Thanh không hề trả lời, nhưng hắn mở ra trúc thư. "Đây là Hàn Quốc lãnh cung, là Trịnh Quốc vô cùng, càng là Trịnh Trang Công mở ra bá nghiệp địa phương. Có người nói, ngày xưa Xuân Thu vị thứ nhất bá chủ, ba tiểu bá đứng đầu Trịnh Trang Công, người này khống chế khống chế thần bí mà mạnh mẽ thương long thất tốc, làm cho Trịnh Quốc trong thời gian ngắn quốc lực tăng lên, đánh bại Chu Thiên tử, vẫn đỉnh trung nguyên, mở ra thời Xuân Thu chiến quốc kỳ vị thứ nhất bá chủ cơ nghiệp. Tiểu bá có điều 3, đại bá có điều 5. Trịnh Trang Công chính là vị thứ nhất tiểu bá quân chủ. Vì lẽ đó, Này một quyển sách che cực có khả năng là chỉnh trang công tự mình sáng tác, đồng thời cực có khả năng thật thật giải thích Thương Long thất tốc đến cùng là cái gì. Lý Trường Thanh từ từ mở ra chúc thư, hắn cảm giác mình lòng đang nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch cũng đang sôi trào, tần thời hệ liệt to lớn nhất hố, thần bí nhất huyền văn cơ sắp xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái gì? Lý Trường Thanh nhìn chúc thư, một mặt giật mình, khiếp sợ, nghi hoặc, trầm ngâm, hiểu rõ. Lý Trường Thanh thả xuống chúc thư đạo, thì ra là như vậy. Dĩ nhiên như vậy. Thương Long thất tốc dĩ nhiên không phải một phần bảo tàng, mà là một loại sức mạnh một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng là, liên quan với Thương Long Thất Tốc là một loại cái gì sức mạnh? Làm sao truy tìm phần này sức mạnh? Thậm chí làm sao sử dụng phần này sức mạnh? Những vấn đề này, chúc thư trên căn bản không có ghi chép. Là không có ghi chép. Vẫn là Trịnh Trang Công cũng không có nắm giữ Thương Long Thất Tốc chân chính hạt nhân bí mật. Lý Trường Thanh nhẹ giọng tự nói, ta coi chính mình được đan án, lại phát hiện được chỉ là cấp độ càng sâu mi hoặc. Bạch. Chúc thư ném một cái, Lý Trường Thanh nói rằng, nói một chút điều kiện của ngươi. Mạc Nha đem dạ mạc hạt nhân cơ mật tiết lộ cho Lý Trường Thanh. Tự nhiên là có điều kiện muốn nói. Bất kỳ dành cho đều trong bóng tối ghi rõ bảng giá, đạo lý này, không chỉ có Mặc Nha hiểu, Lý Trường Thành cũng hiểu. Mặc Nha một mặt bất ngờ, nhíu mày nói, "Hả? Ngươi không giết ta?" Liên quan với Thương Long thất tốc tình báo ngươi đã biết được. Rút kiếm giết ta, ngươi không chỉ có thể vì là Lưu Sa ngoại trừ một vị kẻ địch, để cơ vô giá tổn hại một tay, còn có thể không cần để ý tới yêu cầu của ta." Lý Trường Thành cười cười nói, "Ngươi cần gì phải tiếp tục thăm dò? Một cái sống sót, có cắn chủ chi tâm Mặc Nha, đối với Lưu Sa tới nói càng có giá trị." Mặc Nha cười khẽ Trong lòng vi thở ra một hơi. Lý Trường Thanh quả nhiên rất thông minh, hoàn toàn giải thích hắn tâm tư, cùng người thông minh hợp tác chính là sung sướng. Mạc Nha sắc mặt nghiêm nghị, lần từng chữ một, "Bạch Phượng, ta hy vọng tương lai, Lưu Sa có thể cho Bạch Phượng một con đường sống. Chí ít, không nên để cho Bạch Phượng chết vào dạ mạc hoặc là Lưu Sa bàn tay, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mím, cười yếu ớt hỏi ngược lại, "Như vậy ngươi đây?" Mạc Nha lạnh nhạt nói, "Ta tự có ta dự định." Lý Trường Thanh không còn dò hỏi, chỉ là bình tĩnh nói, "Chỉ là điểm ấy bạn giá có thể còn chưa đủ." Mạc Nha trả lời Ta biết, vì lẽ đó. Đắc thu thời khắc, Lưu Sa cần thời điểm, ta gặp đưa ra nhường ngươi thỏa mãn trả lời. Thế à? Lý Trường thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, hy vọng cái kia trả lời sẽ không làm người thất vọng. Được, ta đáp ứng ngươi. Lý Trường thanh bình tĩnh nói. Thanh phong thổi, thổi nhíu một chỉ thu thủy. Lạnh cung bờ sông, gió mát sảng sảng, chỉ còn Lý Trường thanh một người. Mạc Nha trở lại phủ tướng quân, trên người còn ở nhỏ xuống hạt nước, hắn hai tay ôm quyền, hơi khom eo, hơi cúi đầu, một đôi mắt trong mắt đen âm thầm đánh giá chủ nhân của chính mình. Cơ vô dạ cầm trong tay trúc thư, Ngồi ngay ngắn chủ vị, tâm tình thật tốt. Lùi ra đi." Mạc Nhan nghe vậy, kính cẩn nói, "Vâng, tướng quân." Sáng sớm ngày thứ 2, Hàn Quốc lên triều. Phía trên cung điện, chuyến đến Hàn Vương An kinh ngạc tiếng, hắn vọng hướng về phía dưới cựu tử Hàn Phi, nghi ngờ nói, "Vệ chàng?" Hàn Phi hai tay hợp lại, hồi bẩm nói, "Về phụ vương, vệ chàng sư gia Quỷ Quốc, binh pháp thao lược không gì không giỏi, chính là ti đái trước nhất quản đứng cử viên." Hàn Vương An trầm ngâm nói, "Quỷ Quốc đệ tử, xác thực là hiếm có nhân tài. Thời kỳ này chưa tự bạch ra nhiều lần hoạt động khắp thiên hạ, từng người triển khai sở học, Nhưng ở các quốc gia quân chủ trong mắt, quý cấp 2 chữ đại biểu phân lượng coi trọng nhất, Nghiên Pháp pháp gia, binh gia, nhỏ gia, mặc gia. Quý cấp 2 chữ đại biểu cái thời đại này cao cấp nhất học phủ, đứng đầu nhất nhân tài. Đây là Tô Tấn, Bàng Quyên, Tô Thần, Trương Nghi, Công tôn diễn chờ chút từng đợi một quý cốc đệ tử đánh xuống hàng kim lượng. Cơ vô dạ ôm quyền một bước tiến lên phía trước nói, vương thượng, vệ trang người này không thể dễ tin. Theo thần biết, hắn sư huynh cái nhiếp ở Tần quốc rất được Tần vương trọng dụng, nếu như Hàn quốc bắt đầu dùng vệ trang, chỉ sợ hắn sư huynh đệ hai người ám thông xã giao. Hàn Phi cười nói, "Cơ tướng quân lời ấy sai lầm vậy." Thiên hạ đều biết, Quỷ Quốc đệ tử nhảy lên xoay ngang, hố làm đối thủ. Newton tấn cùng Bàng Quyền, Tô Tần cùng Trương Nghi. Dĩ nhiên nói Quỷ Quốc tung hoành gặp trong bóng tối cấu kết, tướng quân cũng không sợ làm trò hề cho thiên hạ. "Ngươi?" Cơ Vô Dạ sắc mặt tức giận, Hàn Phi đây là cười nhạo hắn ít đọc sách, kiến thức nông cạn. Bạch Diệp Phi một bộ huyết y, diệt, đồng bền với chúng thần bên trên, lạnh nhạt nói, "Giang hồ thịnh truyền, Quỷ Quốc một mạch, giận dữ mà chưa hầu sợ, an cơ thì lại thiên hạ tức." Nhìn chung các đời các đời, bảy quốc phân tranh, đều có quỷ cốc một mạch bóng người. Bạch Diệp Phi nói rằng, ý lý thân góc nhìn, không bằng tính sợ tránh xa. Mở ra mà tiến lên một bước, từ từ nói, "Vương thượng, hiện nay ta Đại Hàn biên cương quần địch nhìn chung quanh, tình cảnh nguy hiểm, chính là cần nạp mới thời gian. Lẽ nào không còn quỷ cốc đệ tử, thiên hạ này sẽ không có phân tranh sao? Không còn quỷ cốc đệ tử, Sở Quốc, Tân Quốc, nước tệ bọn họ thì sẽ không xâm lấn ta Đại Hàn danh giới sao?" Cơ vô dạ quái gở nói, Trương Thương Quốc coi trọng như thế vệ trang, "Chẳng lẽ ngươi cùng Cựu công tử từ lâu tương giao tâm đầu ý hợp?" Hàn Vương An nghe vậy, Một đôi mắt bắt đầu xem kỹ mở ra địa địa cùng Hàn Phi, hắn đời này coi trọng nhất đế vương Tâm Thuận, không thông quân chính, chỉ có lấy đế vương Tôn Sư điều động đế vương Tâm Thuận để chiều đỉnh thế lực khắp nơi cân bằng. Nếu như mở ra địa địa cùng cựu tử Hàn Phi sớm có mật thiết lui tới, như vậy, Hàn Phi ôm quyền cười nói, chương tướng quốc cùng ta đồng thời tiến cử vệ trang, cũng có điều là coi trọng hiện tại, cơ tướng quân hà tất cố ý háng hại. Hàn Vương An suy nghĩ một chút, hỏi, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Tứ công tử Hàn Vũ cất bước đi ra, hồi đáp, Như thần cho rằng tùy tiện đối với thân phận không rõ người hủy thất trọng trách, sát thực tồn tại to lớn nguy hiểm. Cơ vô dạ nghe vậy, hai con mắt cười lắng ý, "Hàn Phi a Hàn Phi, ngươi há sẽ biết, Hàn Vũ đã cùng ta trong bóng tối kết minh." Nhưng mà, sau một khắc, Cơ vô dạ sắc mặt hơi ngừng lại. Chỉ nghe Hàn Vũ lời nói xoay một cái, mở miệng nói, "Có điều." Chương 136: Vệ trang chương lương làm quan, cấp nơi chính phái đánh cờ. Hàn Vũ lời nói xoay một cái nói, "Có điều quỹ quốc tuyển nhân sát thực có tài năng kinh thiên động địa, Bàng quên lĩnh ngụy quốc trở thành chiến quốc một bá." Tô Tần dẫn vào Tề Quốc kháng thế binh thư 306 kế. Tô Tần mặc cho Túng Nước Trưởng, bộ 6 quốc tướng ấn làm soái, đại quân Tây lùi hổ làng chi tần với Hàm Quốc Quan, 15 năm không dám vào xâm phương Đông 6 quốc. Trương Nghi đảm nhiệm Tần Quốc Thừa tướng, liên hoành kế sách phá Tô Tần hợp tung phương pháp, nhiều lần đánh bại phương Đông 6 quốc. Trong triều đình, một đám văn võ bá quan dồn dập không dám lên nữ. Quỷ Quốc Đệ Tử bốn chữ này đại biểu Hàm Kim Lượng không phải thổi ra, mà là một đời một đời Quỷ Quốc Đệ Tử giết ra đến, bọn họ lấy thiên hạ làm cơ bản, lấy muôn dân làm quân cờ, mỗi một lần hạ cờ đều sẽ ảnh hưởng thiên hạ cách cục. Hàn Vũ tiếp tục nói, "Vệ trang tài năng chỉ sợ không ở Tôn Tân Trương mi bên dưới, nếu là bỏ qua như vậy lại tài, đối với ta đại hẳn tới nói thực đang đáng tiếc." Cơ vô Dạ vầng trán vừa nhíu, trong lòng dấy lên lửa giận, "Hàn Vũ người này, đến cùng bán cái gì cái nút?" Trong triều đình, Hàn Vũ đối mặt Hàn Vương An, nói rằng, "Không bằng trước tiên chiêu nạp vệ trang, lại nhận lệnh một vị có thể tin người đảm nhiệm tá giặc, Ti đại sĩ quan phụ tá, chức vị cùng với kiềm chế lẫn nhau, có thể bảo vệ lại cục." Tá giặc không chỉ có là Ti đại trợ thủ, đồng thời cũng là quản giáo Hàn Quốc lão ngũ tổng quan. Cơ vô Dạ nghe đến đó, trong lòng giận dữ, Hàn Vũ, ngươi dám tính toán bản tướng. Hàn Vương An nghe Hàn Vũ lời nói, mở cờ trong bụng, cười nói, ha ha, kế này rất dữ dượi. Có điều, tá giáp trước, bọn ngươi có thể có thích hợp ứng cử viên. Hàn Phi lúc này tiến lên một bước, báo cáo, tứ ca suy nghĩ chu toàn, phương pháp này có thể được. Cho tới tá giáp trước, nhi thần cho rằng tứ ca nghĩa tử Hàn Thiên Thừa là người được chọn tốt nhất. Hàn Vương An gật gù, Hàn Thiên Thừa hắn có nghe thấy, lão tướng nghĩa tử, am hiểu cỡi ngựa bản cùng, miễn cưỡng cũng coi như nửa cái Hàn thị huyết thống, tất nhiên đối với triều đình trung thành tuyệt đối. Do hắn kiềm chế vậy chăng, xác thực là người được chọn tốt nhất. Hàn Vương An gật đầu nói, "Có thể." Bạch Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, nhưng người quen biết hắn đều biết, bình tĩnh núi tuyết một khi đổ nát, chính là trời long đất lở bay. Ma Cơ vô dạng, hai tay rủ xuống, trong bóng tối năm tay, khớp xương vang lên ken két. Hàn Phi tiến lên một bước nói, "Khởi bẩm phụ vương, ngày gần đây đến quốc sự phồn phức tăng hơn, Cố Nhi thần tiến cử Trương tướng quốc chi tôn Trương Lương đảm nhiệm bên trong sử." Bên trong sử, toàn gọi trì tốc bên trong sử, quản lý toàn quốc cấp hàng, một quốc gia chi nông toàn quy về tay. không chỉ có là quan vãi xuống khanh, đồng thời còn là thực quyền chức vị, hơn nữa có thể vơ vét mỡ có thể gọi lĩnh cấp. Chuyện này, trong giây lát này, Cơ Vô Dạ, Bạch Dực Phi, Hàn Vương An mấy người tròng mắt hơi phóng to. Cơ Vô Dạ hừ lạnh nói, bên trong sự chức can hệ trọng đại, há có thể trò đùa. Hàn Phi cười nói, "Chương gia năm đời vì là Hàn Tường, trung tâm cần cụ. Hơn nữa, từ phòng thờ nhỏ đến tướng quốc đại nhân rốc lòng vun bón, thêm vào tuệ tên ở bên ngoài, vì sao không thể đem này trọng trách?" Hàn Vương An mặt lộ vẻ trầm ngâm, "Chương gia năm đời thị Hàn, liên tục ra năm lần Hàn Quốc thừa tướng." Luận trung tâm tuyệt đối là Hàn Quốc cả Triều Văn Võ đệ nhất. Bên trong sự chức vẫn chỗ trống, chính là bởi vì quan hệ trọng đại, không cầu người này là khoáng thế kỳ tài, nhưng nhất định phải làm được hai điểm, đệ nhất đối với vương thất trung tâm nhất quán, đệ nhị tài cán thấp nhất cũng phải miễn cưỡng đảm nhiệm được chức vị. Có điều, làm một quốc chi chủ, Hàn Vương An đương nhiên sẽ không qua loa làm ra quyết định, liền lựa chọn quan sát. Cơ vô dạ sắc mặt tức giận, cũng đã từ cùng, không cách nào phản bác. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, "Trương Lương tuổi tác còn thấp, sợ khó đảm nhiệm được." Trương Khai điệu tiến lên một bước, mở miệng nói, "Từ Phong tuy rằng còn trẻ, Nhưng tài trí nhanh nhẹn hơn Sa lão phu. Trương Khai Điệp trên mặt hiện lên vui mừng ý cười, Trương Lương cho tới nay đều là sự kiêu ngạo của hắn, Trương gia kiêu ngạo. Có Trương gia kỳ lần tử danh xưng, cũng có ta tôn Trương Lương có thừa tướng tư cách than thở. Cơ vô dạ cười lạnh nói, "Trương tướng quốc cũng thật là ngâm hiển không tránh thân a mấy tháng trước, quỷ binh cấp tiền lương một đán Trương đại nhân liên tiếp tiến cử năm tên chủ thần quan, kẻ vô tích sự không nói, còn cũng không có cố chết đi." "Ngươi?" Trương Khai Điệp sắc mặt tức giận. Cơ vô dạ đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn, uy hiếp Trương Lương ăn nguy, chạm đến Trương Khai Điệp nghịch lân. Lúc này, Tứ công tử Hàn Vũ tiến lên một bước, mở miệng nói, "Khởi bẩm phụ vương, nhi thần cho rằng, phóng tầm mắt Hàn Quốc, Trương Lương xác thực vì là bên trong sự nhất quán ứng cử viên." Hàn Vương An nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hơi mừng, câu nói này cùng hắn suy nghĩ trong lòng bất nhiêu nhi hợp. Cơ vô dạ biến sắc, lửa giận từng bước thăng cấp, từ lâu tràn ngập ngũ tạng lục phủ, hận không thể vung vẩy vũ khí tẩm thước, một đao chém Hàn Vũ người này. Hàn Vương An gật đầu nói, "Chư vị không cần nhiều lời, quả trong lòng người đã có kết luận cuối cùng." Bên trong sử trước, liền do Trương Lương đảm nhiệm. Vừa lúc vào lúc này, đại điện ở ngoài, một người lính chạy như lên tới, "Hồ To đạo!" "Báo!" Chuyên lệnh quan vội vội vàng vàng mà đến, quy lại nói, "Báo cáo đại vương, không tốt. Tân quốc tạm mĩ giải vương Hàn xuất lĩnh binh dương trọng giáp quân Trần binh biên quan, khủng đem phát hàn." "Dạo." Trong lúc nhất thời, trong triều đình một mảnh náo động. Hàn vương an một mặt khiếp sợ, "Đứng lên nói cái gì?" "Tần đem vương Hàn." "Vương Hàn, Tân quốc Vũ An quân Bạch Khởi thân binh xuất thân, Lũ Kiến chiến công, Trường Bình quốc chiến đảm nhiệm Bạch Khởi phó tướng, một trận chiến thành danh, thành vị thiên hạ đỉnh cấp danh tướng một trong." Nghe được vương Hàn đại danh, Hàn Vương An Hà có thể không sợ, vị này nhưng là được Tần Quốc Sắt Thần Bạch khởi một tay vun bón cùng để bạn Tần Quốc đỉnh cấp danh tướng. Trương Khai Địa con ngươi ngưng lại, thầm nói, Vương Hạt chính là Bạch khởi phó tướng, không chỉ có tham dự quá giai bình, hàm đan hai trận đại chiến, 8 năm trước càng là một lần đánh hạ trên đặng. Bây giờ, Tần Quốc vận dụng này những danh tướng, chỉ sợ lai dạ bất tiện. Bạch Diệp Phi huyết y tóc bạc, lặng im không nói, sắc mặt bình tĩnh, phong độ thản nhiên. Cơ vô dạ con ngươi hiện lên một vệt ý cười, lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ, xem ra, bọn họ xác thực chuẩn bị động thủ. là vong gia tay phối hợp dạ mạc, một ở ngoài một bên trong, đủ khiến Hàn Quốc rơi vào náo loạn, mà dạ mạc chỉ cần ổn định biên quan, lấy chúa cứu thế tứ thái hệ ra, như vậy toàn bộ Hàn Quốc tất nhiên vẫn là dạ mạc thiên hạ. Hàn Vương An đã trấn định lại, hỏi, "Là tòa nào biên quan?" Triên lệnh quan nuốt một cái nước bọt, vẻ mặt trong lòng bất an nói, "Vâng, là cùng Nam Dương cách nước nhìn nhau Vũ Thoại." "Vũ Thoại?" Hàn Phi thầm nói, trước đây không lâu truyền đến tình báo, cái nhiếp hộ tổng tần vương rời đi Hàn Quốc biên cảnh, vượt qua làm hà đi đến Vũ Thoại. Mà Vương Hạt vừa vận lúc này xuôi nam, đóng quân Vũ Thoại, Tuyệt đối không thể trùng hợp như thế. Hàn Phi con người ngừng lại, thần nghĩ, thần vương có nguy. Hàn Vương An phất tay nói, "Nhanh, truyền lệnh năm rừng dương, điều đi khắp nơi binh mã, trọng điểm trấn thủ huyện thành một vùng. Tuyệt không thể để Vương Hạt vượt qua làm hạ, giết vào huyện thành. Một khi huyện thành có sai lầm, hàng quốc phương tây môn hộ thất lạc, tần quốc đại quân có thể lật đổ Hoàng Long giết tới Tân Trịnh, đến lúc đó chỉ cần 10 vạn đại quân liền có thể diệt Hàn Quốc." Chúng thần tuân lệnh. Cả Triều văn võ cũng đều ý thức được quân tình nguy cơ, dồn dập lĩnh mệnh tối lui, mỗi cái bộ ngành mỗi cái đảm nhiệm chức vụ. Trương Khai Điệu trong lòng thở dài một tiếng, thực sự là một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Chương 137, Sắt thần bạch khởi phó tướng, Vương Hạt bụng dạ khó lường. Lên chiều sau khi kết thúc, Hàn Phi thẳng đến Tử Lan sơn trang. Vừa đi vào sơn trang, Hàn Phi vui vẻ ra mặt. "Tin tức tốt ta, tin tức tốt." Lộc Ngọc cười nói, "Xem ra vệ trang đại ca, Trương Lương công tử muốn xin mời cựu công tử uống rượu." Bên trong sơn trang viện, mọi người hội tụ chủ điện phòng khách, từng người liền tỏa. Hàn Phi ngồi xuống nói, "Đâu chỉ muốn mời ta uống rượu, bọn họ còn muốn mời ta uống hạ cự." Không phải cực phẩm rượu ngon không thể. Sau đó, Hàn Phi cũng không thừa nước độc thả câu, nói thẳng, hôm nay sáng sớm, trải qua khắp nơi đánh cờ. Vệ Trang huynh cùng Tử phòng thành công bước lên triều đình. Phụ vương quyết định do Vệ Trang huynh đảm nhiệm ti đái trước, quản giáo Vương Đô quân vụ, do Tử phòng đảm nhiệm bên trong sự trước, trưởng quản quốc gia cấp hàng. Cuối cùng, Tứ ca nghĩa tử Hàn Tiên thừa đảm nhiệm tá giặc, cùng Vệ Trang huynh kiểm chế lẫn nhau. Tử nữ rất thông minh, nàng đầu tiên là vì là Lý Trường Thanh rót rượu một ly, sau đó cười nói, Hàn Tiên thừa đảm nhiệm tá giặc. Xem ra Đây là Cửu công tử cùng tứ công tử trong lúc đó giao dịch. Vệ Trang khuôn mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, tuy nói Hàn Vũ gần nhất cùng Cơ Vô Dạ Tư giao rất dày, nhưng dạ mạo thế lớn, mà hắn tự thân thế bạc. Như vậy một cái có thể lớn mạnh tự thân sức mạnh cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Trường thanh tay phải nâng chén, uống một hơi cạn sạch, một bộ thanh sam, hai mai thon dài, ngón trỏ trái ngón giữa nhẹ nhàng luốt lướt bên trái thon dài tóc mai, Tốn Long mày tinh ngũ, cử chỉ tiêu sái. Ta đoán, Hàn huynh ngoại trừ tin tức tốt ở ngoài, nhất định còn có tin tức xấu. Hàn Phi kinh ngạc nhíu mày nói, Linh thậm chí ngay cả điều này cũng đoán được. Trương Lương suy nghĩ một chút nói, "Ta đoán, tin tức xấu này nhất định cùng Dạ Mạc có quan hệ." Diễm Linh Cơ một người ngồi một mình một tầng án bản, chân ngọc trùng điệp ngồi xếp bằng, mái tóc cao choạng, eo nhỏ nhắn luyện truyền, tư thái thư tha, âm thanh ôn mịn như nước, "Đến cùng cái gì tin tức xấu, các ngươi liền không thể nói thẳng sao?" Hàn Phi thả xuống ly rượu, vầng trán vừa nhíu, nhẹ nhàng thở dài nói, "Tần Quốc danh tướng Vương Hạt đột nhiên đóng quân biên quan, dưới trướng Bình Dương trọng giáp quân trấn thủ Vũ Đoại, quân tiên phong cho đến năm dương." "Vương Hạt?" Mọi người vẻ mặt cả kinh. Từ nữ phân tích nói, Vương Hạt chính là ngày xưa Đại Tần Vũ An quân Bạch Khởi Phó tướng, là sát thần Bạch Khởi đắc lực nhất Tân Phúc. Người này đột nhiên xuôi nam, đóng quân vũ tội, chỉ sợ khác có nguyên do. Vệ Trang bình tĩnh nói, hôn qua hoàn hôn, thất tuyệt đường mật báo. Thân vương đoàn người đã vượt qua Lam Hà, chẳng đến vũ tội biên quan. Tính toán thời gian, cũng nên đến. Cái gì? Mọi người lại là cả kinh. Chỉ có Hàn Vy, Vệ Trang, Lý Trường Thanh ba người từ lâu biết được tình báo, từ lâu nhìn thấu tất cả. Trương Lương lo lắng nói, đã như thế, thượng công tử chẳng phải nguy rồi. Vậy chúng ta trước đầu tư." Vệ Trang nhưng là một mặt bình tĩnh nói, nếu như bọn họ liền cửa ải này đều quá không được, lại có tư cách gì cùng Lưu Sa tiếp tục hợp tác, lẫn nhau củng thắng. Còn có một chút, Vệ Trang trong lòng vẫn luôn tin tưởng hai người thực lực và cổ tay, một cái là sư phụ hắn quỷ cấp tử, một cái khác tự nhiên là hắn sư ca cái nhiếp. Chỉ có điều, Vệ Trang vĩnh viễn sẽ không chính miệng thừa nhận. Lý Trường Thanh khẽ đung đưa ly rượu, cười nói, yên tâm đi, bọn họ nhất định không thành vấn đề. Chúng ta ngồi đợi tình báo, chờ đợi bọn họ thắng lợi tin tức tốt. Lý Trường Thanh vẻ mặt thần bí nói, "Vịnh Định ngàn quân, Trọng giáp một phương. Bình Dương trọng giáp quân là một cái lợi khí, nếu có thể vì Lạc Tần Vương sử dụng, như vậy hắn thì có thể ra Tần Quốc trước mặt quân chính cách cục sức mạnh. Mọi người nghe vậy, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Lý Trường Thanh vì sao lại chắc chắn như thế doanh chính cùng cái nhiếp sẽ thắng, còn tin tưởng Bình Dương trọng giáp quân có thể vì doanh chính sử dụng. Nam Dương phía Tây, Tần Hàn bên cạnh. Thành trì Vũ Thoại, trong quân đại doanh. Doanh chính, cái nhiếp, Lý Tư ba người lặng lặng chờ đợi, lúc trước rời đi kỵ binh phóng ngựa mà đến, xuống ngựa quỳ lạy báo cáo, khởi bẩm thượng công tử. Vương Hạt tướng quân giờ khắc này không ở trung quân đại doanh. Tướng quân thông báo, thông báo ngài, trước tiên đi quân bị lều trại chờ đợi. Doãn Chính ngồi ở bên trong thùng xe, tay phải năm ngón tay nắm chặt, sắc mặt hơi giận nói, thân là bề tôi, dám vô lễ. Kỷ Bình vừa kinh vừa sợ, vội vàng nói, "Kính xin, kính xin công tử thứ tội, trước tiên rời bước quân bị lều trại." Cái nhiếp đến gần thùng xe, thấp giọng nói, "Vương thượng, chúng ta tạm thời tùy cơ ứng biến." Doãn Chính gật gật đầu nói, "Được. Quả nhân là đại tần vương, ta ngược lại muốn xem xem Vương Hạt muốn làm cái gì." Nửa khắc đồng hồ sau, Doãn Chính, cái nhiếp Lý Tơ ba người đi bộ mà tới. Lúc này giờ khắc này, cuối cùng một vệt hoàng hôn tà chiếu xa trường quân doanh, lắt thành một mảnh vàng rực rỡ hạ quang, ánh chiều tà tà chiếu cốt kỳ, chiến xa, vũ khí, phản chiếu kim quang lóe ánh. Duẫn Trinh chắp tay mà đi, "Bà đi phiếm mẹ." Âm thanh trong sảnh nói, "Này tình cảnh này, không khỏi làm người nhớ tới trưởng thành tiên sinh biếu tặng cùng ta thơ. Đại đáo thu lai cửu người bác, ngá hoa khai hậu bạch hoa sát. Trung thiên hương trận đấu hàm dương, mạn thành tấn đái hoàng kim giáp." Cái nhiếp phụ hòa nói, "Này thơ bên trong, Hàm Dương cũng không phải là đặc biệt lạ, cũng có thể đổi làm vũ thoại." đội làm tân chỉnh, Thọ Xuân, Đồn Dông, Lâm Truy. Binh sĩ nghe được rơi vào trong sương mù, tiến lên dẫn đường nói, "Thượng công tử, phía trước chính là quân bị lều trại." Một nhóm bốn người, cất bước đi vào trước mắt doanh trại. Cái nhiếp mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, trong lòng tự nói, "Nơi đây phòng giữ trùng vắng, mà cùng trung quân cách xa nhau mở rộng. Tuy rằng tồn tại nhất định nguy hiểm, có thể chỉ cần xuất hiện biến cố, ta cũng có thể đúng lúc hộ tống vương thượng giúp đi." Vương Hạt quả nhiên là tinh thông binh pháp người. Là hắn cố ý như vậy sắp xếp sao? Người này là địch hay bạn? Một tòa lều trại ở ngoài Dưnh Trịnh mấy người dừng bước lại. Trong doanh trướng, một cái xa trường lão tướng âm thanh truyền đến, "Các ngươi tới, mau vào, mau vào." Nghe được tiếng nói của hắn, tất cả mọi người đều biết người này nhất định không còn trẻ nữa, nhưng bọn họ cũng nghe ra người này trùng khí mười phần, khí tức lâu dài, thân thể nhất định vô cùng cường tráng. Chỉ có điều, so với những này, Dưnh Trịnh lúc này càng để ý chính là Vương Hạ thái độ, này nạ mạn tư thái cùng nữ khí, khiến lòng người sinh tức giận, một đôi sâu thẳm con mắt, trong mắt đọc lại. Quân bị lều trại, Dưnh Trịnh trước tiên mà vào, cái nhiếp cùng Lý Tư hai bên trái phải cùng đi. Trong quân doanh, năm tên lính đều là lúc trước tuần tra gặp gỡ doanh chính đoàn người thám báo binh sĩ, bọn họ là một ngũ, tự nhiên chỉ có 5 người. Năm tên lính cùng nhau quỳ một gối xuống bãi Vương Hạt. Vương Hạt quay lưng doanh chính mọi người, bình rượu rót rượu một ly lại một ly, tuy rằng mái đầu bạc trắng, nhưng hắn vẫn như cũ dáng người vững vàng, chỉ thấy hắn từ từ xoay người, nhìn qua qua tuổi thất tuần, từ lâu tóc mai trắng phau, chòm râu hoa râm, một đôi mắt nhưng là thần thái sáng láng, thân thể vẫn như cũ rất như cây lao. Mấy người các ngươi làm rất tốt. Vương Hạt cầm trong tay ly rượu tiến lên, đưa một ly cho ngũ trưởng, cười nói: "Đến, rượu này là bổn tướng quân thượng cho các ngươi." Ngũ trưởng tiếp nhận bình rượu, kích động mà thấp thỏm nói, "Thuộc, thuộc hạ kinh hoàng, tạ tướng quân ban rượu." Ngũ trưởng nâng chén, ngửa đầu uống rượu. Vương hạt tay trái nắm bình rượu, sắc mặt nhợt nhạt nở nụ cười, con mắt có chút có mấy phần ấm lẫm. Ngũ trưởng nâng chén, từ từ uống rượu. Cái nhiếp đứng ở doanh chính khoảng trường, trái phải, lông mày dậm hơi nhíu, ánh mắt ngưng lại, trầm ngĩ, có sát khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái nhiếp cất bước đi ra, che ở doanh chính trước người, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, long tương kiếm thủ thế chờ đợi. Chính là thời khắc này, Vương Hạt bên hung bội kiếm không có dấu hiệu nào ra khỏi vỏ, kiếm cương lênh lảnh, hàn quang lóe lên. Chương 138, doanh chính bao vây ở Uyên, cái nhép đêm gặp ngâm điểm. Sang, sang. Hầu như cùng thời khắc đó, hai tiếng kiếm reo vang lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện ra. Vương Hạt bội kiếm cùng cái nhép bội kiếm gần như cùng lúc đó ra khỏi vỏ. Chỉ thấy Vương Hạt tay trái rút kiếm, ánh kiếm lóe lên. Ánh kiếm này cực nhanh, mà ra không ngờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy tên tham báo kia ngũ trưởng sửng người lại, trong tay bình rượu rơi xuống, nơi cổ họng tràn ra một đạo đỏ tươi vết máu. Ngũ quan bởi vì đau nhức mà vặn mèo, phát sinh trước khi chết đều thẳng thiết. Duyện chính con ngươi đọc lại, hắn tựa hồ không có kinh ngạc, không có tức giận, không có nghi hoặc, chỉ có vô tận bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh như ba, ánh mắt thâm thúy, phảng phất không người nào có thể thấu hiểu được hắn ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng còn chưa là tương lai thiên cổ nhất đế, đại tân thủy hoàng đế bệ hạ, nhưng hắn phảng phất trời sinh liền nắm giữ một viên chí tôn chi tầm. Vương Hạt tướng con ngươi, đi mau. Tây. Ngũ trưởng vừa chết, còn lại bốn tên lính ánh mắt sợ hãi, dồn dập tối lui. Nhưng mà, bọn họ nhanh, Vương Hạt càng nhanh hơn. Lợi kiếm ở tay, tên này lão tướng nhuệ khí không giảm năm đó, mặc dù qua tuổi 70, khí huyết suy yếu, thân thể bệnh kín đời dẫy, nhưng hắn vẫn như cũ bùng nổ ra cự phẩm võ giả khí tức. Bá, bá, bá. Ánh kiếm ra khỏi vỏ, liên tiếp chém giết hai người. Còn lại hai người gần như sắp muốn chạy trốn ra lều trại, Vương Hạt bước đi như bay, tay phải nắm chặt nắm lấy binh khí của chính mình cán dài trùng việt, hai vùng tay lên trùng càng, máu tươi tung tóe. Vương Hạt ra tay, chiêu thức thẳng tắp thoải mái, vũ uy vũ sinh huy, không thẹn là tần quốc danh tướng, mãnh hổ tuy lão dư huy vẫn còn. Mấy hơi thở Năm cái lính tần chết thảm. Doãn Chính chất vấn ngữ khí mở miệng, "Vương Hạt, ngươi tàn sát dưới trướng lính tần, động tác này ý gì?" Vương Hạt vung vậy cán dài trùng Việt dẫm một cái mặt đất, quỳ một gối xuống bái nói, "Vương Hạt thánh trước động thủ, đúng là mạo phạm vương tượng quân uy, cam nguyện bị phạt." Cái Nhiếp cùng Lý Tư liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, xem ra, Vương Hạt tất cả những thứ này hành vi sau lưng, tựa hồ có ẩn tình khác. Doãn Chính con mắt sáng sủa mà sâu thẳm, sắc mặt bình tĩnh nói, "Hả? Vương Hạt tướng quân lời ấy ý gì?" Vương Hạt quy lại hồi bẩm nói, "Mạo tướng đúng là hành động bất đắc dĩ, Vũ tội quân doanh" khắp nơi cơ sở ngầm náo động. Vương thượng thân phận một khi tiết lộ, nhất định nguy hiểm. Vương Hà Can bài như vậy, cũng là vạn bất đắc dĩ, tính xin vương thượng thứ tội. Doãn Chính từng bước từng bước tiến lên phía trước nói, thì ra là như vậy. Tham Bao tuy rằng vô tội, nhưng không thể không giết. Từ Hàm Dương đến Tân Trịnh, lại từ Tân Trịnh trở về Hàm Dương, này cùng nhau đi tới, sát cơ từ phía. Doãn Chính biết rất nhiều người hận không thể đem hắn trừ mà yên tâm, chỉ cần hành tung của hắn bại lộ, như vậy sát chiêu liền sẽ theo nhau mà tới, sẽ không dễ dàng để hắn trở về Hàm Dương. Doãn Chính hơi cong eo, nâng dậy Vương Hà nói: Vương Hạt tướng quân dụng tâm lương khổ, quả trong lòng người rất thiết lòng. Vương Hạt đứng lên nói, bọn họ nhất định sẽ không giảng hòa, dù cho vương thượng thân ở quân doanh vẫn như có nguy cơ từ phía. Doanh chính hỏi, tướng quân cho rằng, quả nhân ứng nên làm sao làm việc? Mặt tướng có hai kế, nguyện làm vương thượng phân ưu. Vương Hạt mở miệng trả lời. Doanh chính tay trái ra hiệu nói, nói, "Vương Hạt hiến kế nói, kế thứ nhất, vương thượng có thể viết tự tay viết thư tín một phong, đưa đến Hàm Dương giao cho vương thượng Tâm Phúc, để bọn họ phái người trước tới tiếp ứng vương thượng về đều. Kế thứ hai, vương thượng tiếp tục cận dấu thân phận Mạt tướng cho rằng, Lý Tư đại nhân vì là tần quốc sứ giả, vương thượng nếu là nguyện ý hạ mình, có thể phẫn làm Lý Tư đại nhân tùy tùng. Tùy tùng chính là người làm, người làm chính là chủ nhân nô lệ. Lý Tư sắc mặt kinh hãi, hai tay ôm quyển nói, "Này, này tại sao có thể?" Vương thượng vạn kim thân thể, vi thần kinh hoàng. Doanh Chính liếc nhìn, nhìn Lý Tư, lạnh nhạt nói, "Không sao, tùy cơ ứng biến mà thôi." Lý Tư bất đắc dĩ gật đầu, "Vâng." Doanh Chính nói rằng, tướng quân kế sách xác thực có thể giải quả nhân nỗi lo, liền dựa vào này làm việc. Vương Hạt ôm quyển nói, "Tạ vương thượng tín nhiệm." Dưnh Chính lạnh nhạt nói, "Ngươi có thể gọi ta là Thượng công tử." Vương Hạc gật đầu trả lời, "Vâng." Thượng công tử cùng Lý Tư đại nhân nghỉ ngơi lều trại, mặt tướng từ lâu sai người chuẩn bị tốt. "Kính xin Thượng công tử rời bước, sớm ngày an giấc." Thời gian trôi qua, dần dần vào đêm. Một chỗ quân doanh, thành lều bên trên, cái nhiếp dò xét ban đêm, qua lại quan sát bốn phía binh lính tuần tra, cùng với điều tra tứ phương địa hình, quân bị sức mạnh sắp xếp. Mỗi một khắc, dưnh chính quân doanh truyền đến tiếng vang, tựa hồ có đồ vật bị người hất tung ở mặt đất. Cái nhiếp thả người nhảy một cái, hào quang màu xanh lóe lên. đi đến quân doanh cộng lớn. Lều trại cửa sổ mở ra, khi ánh trăng bạc rơi ra, doanh giữa lều bên trong một chậu hỏa thiêu đốt, chủ vị, doanh chính một người ngồi một mình, ánh nến khẽ lung đưa, tấm ván gỗ trên mặt đất nước mặt phi tiên, bút lông, chúc thư bị ném xuống đất. Doanh chính quay lưng cái nhiếp, ánh nến soi sáng, phóng ra hẳn cái bóng. Bóng người tiêu điều, ngữ khí tiêu điều. Cái nhiếp mở miệng, "Thượng công tử." Ngoại trừ kêu to một tiếng, hắn không hề nói gì, hắn như thế người thông minh tự nhiên rõ ràng, lúc này giờ khắc này nói cái gì đều không thích hợp. Doanh chính than nhẹ một tiếng nói, "Thư tín đã viết tốt." Nhưng ta cũng không biết nên đem thư tiến tặng cho người phương nào. Hàm Dương Vương cùng, Mộ Thân Thái Hậu, Trọng phụ tướng quốc, Vương Tiễn phụ tử, Mông Vũ phụ tử, một đám văn võ bá quan, người phương nào là ta Tân Vũ? Ta nên phân phát ai? Ta có thể phân phát ai? Cái Nhiếp trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tiến lên nhặt lên chúc thư, xoay người chậm rãi rời đi. Đột nhiên, cái Nhiếp dừng bước lại. Chỉ vì doanh chính mở miệng, hắn nói rằng, "Cái Nhiếp, ngươi đi vì ta thăm dò một hồi Mông thị thiếu chủ." Nhìn Trương Thanh Tiên sinh là có hay không liệu sự như thần. "Vâng." Cái Nhiếp lĩnh mệnh tối lui. Vũ đội quân doanh, một người người mặc áo giáp màu đen, bên hung huyền kiếm, áo giáp cùng vỏ kiếm ở dưới ánh trăng từ từ rực rỡ, chiến bào màu đen thu trong gió bay phần phật. Một tên binh lính bình báo, cáo, ngàn lớn lên người, trong quân danh sách theo lệ điểm danh xong xuôi. Mới ngày xem qua, tướng lĩnh xoay người, đeo làm bằng sắc mặt nạ, ngoại trừ quân nhân tiết huyết khí chất, còn nhiều ba phần thân bí, hắn tiếp nhận danh sách xem nửa ngày, đột nhiên cau mày nói, hôm nay dĩ nhiên có một đội thám báo toàn bộ tử vong. Hắn nhíu nhíu mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Binh sĩ báo cáo, thuộc hạ đã bản điều tra rõ ràng, Nói là thám báo tao ngộ địch tấn công, toàn bộ chiến trận, thi thể đã đưa đến quân doanh. Nan Trương hỏi tới, thám báo ở nơi nào gặp tập kích? Kẻ địch là ai? Có hay không chuẩn bị chiến đấu nhu cầu? Chuyện này, binh sĩ bất đắc dĩ nói, liên quan với những này, thuộc hạ đã hỏi, nhưng đều bị bọn họ hàm hồ quá thứ. Nan Trương tướng lĩnh xoay người nói, như vậy hàm hồ, sắp sẽ có kỳ lạ, ngươi đi theo ta. Vâng. Binh sĩ lĩnh mệnh. Nửa khắc đồng hồ sau, vũ đội quân doanh cổng lớn. Nan Trương tướng lĩnh đi tới quân doanh cổng lớn đại cao, các binh sĩ thấy thế, lập tức ôm quyền thi lễ. Ngàn lớn lên người, ngài làm sao đến đây rồi? Nan Trương tướng lĩnh đi tới gác đại cao, hỏi: "Hôm nay chính giờ dần, 4h chiều, có một đội thám báo rời đi quân doanh tuần tra, ngươi có từng nhìn thấy?" Binh sĩ trả lời: "Thuộc hạ xác thực nhìn thấy." Nan Trương tướng lĩnh tiếp tục nói: "Bọn họ khi nào về doanh?" Binh sĩ báo cáo: "Đại khái 9 giờ mẫu, buổi chiều 6 giờ, một lúc nữa, bọn họ trở về doanh." Nan Trương tiếp tục hỏi: "Thám báo về doanh thời điểm có thể có sự dị thường?" "Thám báo về doanh lúc còn mang về một đội xe ngựa." Binh sĩ hỏi gì đáp lấy nói: Xem ra như là từ nơi khác lại đây thị sát con trước. Nan Trương lạnh lùng nói, ngươi không đi hỏi cha bọn họ thân phận. Binh sĩ khí nhược nói, lúc đó, lúc đó tham báo ngũ trưởng nói, những người này thân phận đặc thủ, để thuộc hạ không muốn lộ ra. Thân phận đặc thủ. Nan Trương tướng lĩnh khệ miệng cười gằn. Binh sĩ lập tức nói rằng, thuộc hạ tuyệt không nói dối, cũng không phải là lừa biếng. Nan Trương tướng lĩnh xoay người rời đi, cất cao giọng nói, ngươi phiên trực lừa biếng, tạm kế 30 quân côn, lập công chủ tội. Gác binh sĩ cười khổ nói, vâng. Nan Trương tướng lĩnh trở lại quân doanh, bình lui khoảng chừng trái phải, từ từ lấy lấy mặt nạ xuống, lộ ra một tấm anh vũ cương khí khuôn mặt, xem ra chừng 20 tuổi, một tấm mặt trứ quốc, lông mày rậm mắt to, tráng kiện uy nghiêm. Loẹ xoạch, dưới ánh nến, trong doanh trướng có thêm một bóng người. Ai? Ngàn chương tướng lĩnh những người, trong tay bội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cái nhiếp một bộ thanh bạch trường sam, tay áo phiêu phiêu, tóc dài xõa bay, khuôn mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, tại hạ cái nhiếp, Mông Diêu tướng quân, có lễ. Chương 139, Mông thị bộ tộc, đại tần trung liệt. Cái nhiếp, Mông Điểm cầm trong tay bội kiếm Thân thể làm ra điều chỉnh nhỏ, đơn giản điều chỉnh nhỏ dáng người sau khi, hắn có thể từ bất kỳ địa phương nào khởi xướng tấn công, cũng có thể từ bất kỳ địa phương nào triển khai phòng ngự. Ngum Điểm hỏi, không biết các hạ cùng ta biết cái nhiếp, có phải là cùng một người hay không? Không giống nhau, không chờ cái nhiếp trả lời, Ngum Điểm tiếp tục nói, cái nhiếp, sư gia Quỷ Quốc, 3 năm trước vào Hằng Dương, trở thành đại vương bên người thủ tịch kiếm thuật giáo sư, có đại tân đệ nhất kiếm sĩ lời ca tụng. Cái nhiếp lạnh nhạt nói, đại tân đệ nhất kiếm sĩ chỉ có điều là người trong giang hồ đối với nấp nào đó nâng đỡ thôi. Mông Diệu tướng quân chính là Mông Thị bộ tộc thiếu chủ, ở 30 vạn Mông gia quân trước mặt, Mông Thị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trước mặt, cái nhiếp sức lực của một người bé nhỏ không đáng kể. Mông Điểm cau mày nói, ngươi biết ta? Cái nhiếp khuôn mặt bình tĩnh nói, ta biết cũng không có thiếu. Có người nói thiếu tướng quân ông nội Mông Ngao lão tướng quân chính là tể quốc người, không biết thiếu tướng quân thành tựu Tần quốc quân giới kế xuất, trong lòng lại chung với người phương nào. Ngươi? Mông Điểm tức giận. Mông Điểm lạnh lùng nói, ta ông nội tuy là tể người, nhưng trước kia vào Tần, trước sau phụng dưỡng Tần Chiêu tương vương, Tần Hiếu Văn vương, chỉ làm 3 ngày quân vương. Đột nhiên nổ chết, Tần Trang Tương Vương, doanh chính chi phụ, Tần Dị Nhân, tại vị 3 năm, 3 đời Tần Vương, trung tâm nhất quán, quân công chất viện. Ngày xưa, ta ôm nội vào Đại Tần, đến Chiêu Tương Tiên Vương tín nhiệm, chinh chiến xa trường, vì là Đại Tần chinh chiến một đời, chưa từng dừng lại chốc lát. Hắn một đời cống cấp Đoạt Hàn Quốc thành trì 17 tòa, Triệu Quốc thành trì 35 tòa, Ngụy Quốc thành trì 51 tòa, khiến cho ta Đại Tần thiết lập 3 xuyên quận cùng Đông quận, để Tần quốc cương vực cùng Tề quốc giáp giới, đối với Tam tấn chi địa hình thành vây quanh tư thế. Mông Điểm tiếp tục nói, "Cha ta Mông Vũ, quan bá Đại Tần bên trong sử, khống chế một quốc gia cấp hàng, cần chính yêu dân, cũng chưởng 30 vạn nông gia quân, ổn định triều cục, từ không nửa điểm lòng bất chính. Ta Mông thị bộ tộc trung liệt chi tâm, há có thể cho ngươi đến chí mộ. Cái nhếch khóe miệng hơi mím, ôn bình nói, Mông thiếu tướng quân, 15 tầng quân, tùy tung ông nội Mông lão tướng quân chinh phạt vệ quốc, Triều quốc, Hàn quốc, Ngụy quốc, 17 tuổi lúc một trận chiến thành danh, hiệp trợ Lữ tướng công diệt đại Chu, không rựa vào gia tộc Mông Âm, bằng tự thân quân công lên cấp tần quốc công thừa, một loại quân công tước vị, vì là đại tần trong lịch sử trẻ trung nhất kỵ binh ngàn trượng. Tiếu tướng con nhất định là cái tự tin mà kiêu ngạo người. Cái nhiếp lạnh nhạt nói, người như vậy, nghĩ đến cũng xem thường nói dối. Quỷ cốc đệ tử, cung hành thuận, thiết bị thuận, thức người thuận, đều là cao cấp nhất, cái nhiếp nhìn ra được Vương Hạt bụng dạ khó lường, tự nhiên cũng nhìn ra được Ngum Điểm không phải giả dối tiểu nhân. Cái nhiếp lấy ra một viên ngọc tỷ, chính là Tần Quốc các đời đương truyền Vương Ứng, thân là Ngum thị thiếu chủ, Ngum Điểm tưởng xuyên tùy tùng ông nội Ngum Ngao, đối với Tần Vương con râu cũng không xa lạ gì. Ngum Điểm thấy thế, sắc mặt cả kinh, lúc này cung kính quỳ xuống, nói rằng, Ngum Điểm bái kiến Vương thượng. Tần Vương thì ấn, như vương đích thần tới. Cái Nhiếp hai con mắt sâu thẳm, hắn còn đang quan sát ngung điểm, nhìn thấy ngung điểm theo bản năng thân thể phản ứng, tiến một bước xác nhận ngung điểm trung tâm. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mặt của đối phương bộ vẻ mặt cùng ngôn ngữ tay chân làm ra theo bản năng phản ứng đầu tiên giọi nhất cho thấy một người nội tâm chân thực ý nghĩ. Trong lòng thầm thở ra một hơi, Cái Nhiếp biết, người này có thể dùng. Cái Nhiếp cầm trong tay ngọc tỉ nói, "Truyền Vương thượng khẩu dụ, trong quân e sợ có biến cố, xin mời Mông Ngàn trưởng tùy thời mà động." Ngung điểm con người ngừng lại, thầm nói, quả nhiên Đại vương quả nhiên đã đến Vũ Thoại. Ngum gia có các mối quan hệ của mình, có mạng lưới tình báo của chính mình, Ngum Điểm tự nhiên đã sớm biết được vương thượng trong bóng tối rời đi Hàm Dương đi tới Tân Trịnh Quy Tắc này tình báo. Bây giờ, cái nhiếp vị này vương thượng bên người thủ tịch kiếm thuật đạo sư xuất hiện ở Vũ Thoại. Như vậy, vương thượng hắn cũng xuất hiện ở Vũ Thoại là chuyện hợp tình hợp lý. Ngum Điểm ôn quyến nói, Ngum Điểm thân mật. Cái nhiếp lạnh nhạt nói, tối nay hội, đúng là cơ mật. Ngum Điểm lật đầu, ta rõ ràng, việc quan hệ vương thượng an nguy, Ngum Điểm nhất định cực kỳ thận trọng, tuyệt không tiết lộ nửa điểm tình gió. Cáo tử quá nhiệt ôn quyền thi lễ. Bạch, một bộ thanh sam, thân thể hành lực cửa sổ, nhanh như kinh hồng, trong nháy mắt biến mất. Ngô Điểm vầng trán nhảy một cái, thật nhanh thân pháp. Ngô Điểm chậm rãi đứng dậy, thấp giọng tự nói, trong quân khủng sẽ có biến, lẽ nào cùng thám báo cái chết có quan hệ? Là ai giết thám báo? Tại sao muốn giết thám báo? Bất luận làm sao, cần phải bảo đảm đại vương an nguy. Việc này tuần lập tức điều điều tra rõ ràng. Ngô Điểm đang khi nói chuyện rời đi chính mình liều chạy, xuất lãnh mấy tân binh đi đến quân doanh chuẩn kiểm tra ngựa. Sau nửa canh giờ, phó tướng báo cáo báo cáo ngàn lớn lên lời, ngựa số lượng kiểm kê xong xuôi, cùng hôm nay sáng sớm mức nhất trí, không, có thể khác biệt. Ngô Điểm Leo làm bằng sắc mặt nạ, thành tựu Ngô thị thiếu chủ, khuôn mặt hắn cùng ông nội, cùng phụ thân vô cùng giống quá, rất dễ dàng bị trong quân người nhận ra, vô cớ tăng thêm một tiện, vì lẽ đó mấy năm qua hắn vẫn mang mặt nạ, chỉ có thân binh mấy người biết được hắn thân phận thực sự. Ngô Điểm cau mày nói, ngựa số lượng không có sai sót. Như vậy, xem ra tham báo tiểu đội là về doanh sau khi mới bị rết. Từ Mã Sát Phu, tham báo hôm nay giờ bão mang về xe ngựa ở nơi nào? Từ Mã Sát Phu Ngư Khỉ nghi hoặc, nói rằng, hôm nay cũng không có ngoại lai xe ngựa a. Hả? Không có xe ngựa, làm sao có khả năng? Ngum Điểm sắc mặt trầm âm, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Lúc này, một người lính dẫn ngựa rời đi. Ngum Điểm ngăn lại nói, đêm khuya điều mã, cái gọi là chuyện gì? Binh sĩ thấy thế, báo cáo, ngàn lớn lên người, thuộc hạ phụng tạ Mĩ dài chi mệnh, hộ tống một phong kịch liệt thư tín ra doanh. Ngum Điểm lông mày rậm vừa nhíu, hiện tại đêm đã khuya lúc, Vương Hạt còn phái thân binh hộ tống thư tín, thực sự quỷ dị. Thư tín đưa đi nơi nào? Binh sĩ do dự nói, "Vương Hạt tướng quân đã phân phó, việc này cần tuyệt đối cơ mật." Ngô Điểm đạp bước mà đi, một bên kiểm tra ngựa, vừa nói, "Tạm đĩa giải quân lệnh cố nhiên quan trọng, nhưng đại tần luật pháp quy định, quân doanh một khi khép kín, như không chiến sự, không thể tiện mở." Người trái lệnh, chém. Binh sĩ sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, "Này tin muốn đưa hướng về Vương Đô, không thể bị rò ràng." Ngô Điểm nghiêng người nhìn lên, "Vương Đô Hàm Dương." Binh sĩ phát hiện mình nói lỡ miệng, lập tức nói, "Không, không, thuộc hạ ý tứ là, này phong tin là Vương Hạt tướng quân mệnh lệnh thuộc hạ hộ tổng, một khi vấn tội hạ xuống, thuộc hạ không gánh được. Lúc này, Mông Điểm Vô Vô ngựa thân thể, xoay người rời đi nói, ngươi rất hiểu mã, điều một thuật nhanh nhất mã. Đây quả nhiên là một cái gấp vô cùng gấp nhiệm vụ. Đi thôi." Binh sĩ thấy thế, Ôn Quỳ nói, đa tạ ngàn lớn lên người. Vương Hạt thân binh lập tức lên ngựa, dong rồi mà đi. Mông Điểm trầm ngâm nói, ngựa này lực bộ phát cực cường, nhưng tứ chi ngắn nhỏ, sức chịu đựng không đủ, chỉ thích hợp đi nhanh về nhanh, không thể đến hầm dương. Việc này nhất định có trò lựa. Tư Mã Sát Phu, âm thầm theo dõi, một đường giáng thị. Tư Mã Sát Phu Ôn Quỳ nói, vâng. rất nhanh, lại một con khói mã giời đi quân doanh. Mông Điểm cất bước rời đi, trong lòng sự nghi ngờ không tiêu tan. Vương Hạt đột nhiên lĩnh quân Sói Nam, xương rằng thu được vương thượng cùng lão tướng quân lệnh chuyên đến để trấn thủ Vũ Thoại, sau đó có điều mấy ngày, vương thượng bí mật đi đến Vũ Thoại quân doanh. Vương Hạt giết thảm báo, đêm khuya phái người đưa tin, tất cả những thứ này nhìn như hợp lý, kỳ thực Mông Tuấn hành vi sau lưng, đến cùng có mục đích gì? Không người nào có thể trả lời Mông Điểm, hắn chỉ có chính mình đi tìm đáp án. Có thể đáp án này gặp rất nguy hiểm, nhưng hắn việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì hắn là Mông Điểm. Chương 140, Lý Trường Thanh chỉ điểm lôi cuồng Liễu Phong, cuồng kiên quyết, tật phong bộ. Cùng một này, đồng nhất đêm. Hàn Quốc Tân Trịnh, Cuồng Phong Môn Tổng Đà. Bởi vì Lưu Sa Cẩn, cùng với Cuồng Phong Môn phát triển cẩn, Tân Trịnh phân đà đổi thành tổng đà, Nam Dương tổng đà đổi thành phân đà. Tổng đà do môn chủ lôi cuồng tự mình trấn thủ cùng thống lĩnh, Nam Dương phân đà tự nhiên là giao cho Liễu Phong. Cuối mùa thu đêm, hạ nguyệt cao chiếu. Cuồng Phong Môn tao trưởng, ba người sừng sững giữa trường. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, gánh vác thanh ngọc hồ kiếm, hồ kiếm cột kèn xue đuôi. Dường như một con cao quý mỹ lệ không tức vương tử từ từ xế đôi. Sang. Hộp kiếm bên trong, phi hồng kiếm ra khỏi vỏ, bay xuống Lý Trường Thanh trong tay. Lý Trường Thanh cầm kiếm, lạnh lùng nói, "Ra tay đi, dùng các ngươi mạnh nhất chiêu thức, liền để ta xem một chút, các ngươi có đáng giá hay không đến lưu sa bổ dưỡng." Lôi Cuồng thân cao 2m, một bộ trang phục, lông lực như môn ném đĩa, hai tay bắp thịt cấu trác, tay phải vung vẩy một thanh năm đen cử kiếm, thủ thế chờ đợi. Trường Thanh lão đại, đã tội rồi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Lôi Cuồng hai chân nội kình đậy một cái, người như đạn pháo bay ra. thao trưởng mặt đất đột nhiên ao hãm dạn nước chu vi ba thước. Vèo một tiếng, hầu như là lôi cuồng ra tay trong nháy mắt, Liễu Phong không có dấu hiệu nào rất ra, thân dài nhỏ mỏng nhuyễn kiếm xoạt xoạt xoạt lấp lóe đâm ra, hư giả tạo giả, chân chân từ từ. Lôi cuồng cầm trong tay cự kiếm lao nhanh, ngang ngược lực xung kích dù cho là võ đạo cửu phẩm cũng không dám dễ dàng chính diện liệu, hai tay nắm chặt vung lên, cự kiếm chém xuống, mạnh mẽ kiếm khí bạo phát. Lý Trường Thanh hờ hững mà đứng, phi hồng kiếm một bên, ánh kiếm lóe lên, trường kiếm tấn công, nhẹ nhàng đâm một cái. Đang. Lôi cuồng này một kiếm mang theo vạn cân lực lượng. Mạch liệt kiếm khí sẽ rách tất cả, đòn đánh này đã không kém gì võ đạo cự phẩm, người này sức mạnh phi người, một thân khí huyết vô cùng dồi dào, hơn nữa bắt phẩm đỉnh, cao đỉnh trẻ 10 năm, tích lũy thâm hậu. Nhưng mà, Lý Trường Thanh xuất kiếm, nhẹ nhàng một kiếm, nhẹ nhàng đâm một cái, phi hồng kiếm gai nhọn bên trong hấp tiết tự kiếm, lôi cuồng tinh khí thần hợp nhất mạnh mẽ một đòn trong nháy mắt tan rã. Đinh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Lôi cuồng trường kiếm trong tay ông ngọng, hai tay miện hộ tê dại. Chính là thời khắc này, Liễu Phong đánh giết mà đến, thon dài nhỏ mỏng nhuyễn kiếm xoạt xoạt xoạt giết ra từng đạo từng đạo kiếm hoa. Đơn giản đâm một cái biến ra hơn 10 loại sát chiêu. Sẽ do đâm. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, gánh vác tay trái, tay phải một kiếm quay về, mũi kiếm đâm ra, đi ngụt tiếng tinh chuẩn đâm trúng Liêu Phong kiếm pháp cái hở. Liêu Phong trường kiếm trong tay cuốn lượng, đàn hồi vỡ trực, làm cho Liêu Phong thuận thế bay ngược bá trượng. Lôi cuồng tay vũ trường kiếm, chợt quát một tiếng, bát phẩm đỉnh cao chân khí toàn mở, mạnh mẽ sóng khí thao thao bất tuyệt, hai tay cầm kiếm mua tung, cuốn kiếm quyết. Lý Trường Thanh sắc mặt thông dong, khí tức đồng dạng triển lộ bát phẩm đỉnh cao, chân khí rót vào phi hồng kiếm thân, kiếm như hàng quăng, ngân hà mưa. Cơ sở kiếm pháp 13 thức triển khai. Ken ken ken. Lý Trường Thanh kiếm pháp, từng chiêu từng thức nước chảy mây trôi, kiếm thế trong sáng thánh khiết, làm liền một mạch, bất kỳ mưa to gió lớn giống như công kích đều không làm gì được hắn. Liêu Phong lại một lần đánh tới, thân pháp nhanh đến cực hạn, lưu quang lóe lên, nhanh như tạt phòng, kiếm pháp lượi xoạch, lưỡi kiếm sắc bén. Thần pháp tính ảo. Lý Trường Thanh lấy một địch hai, không có lây tu vi phép người, không có lây kiếm pháp ép người, bát phẩm tu vi, cơ sở kiếm pháp, hắn dựa vào chính là hiểu rõ lôi cuồng huynh đệ hai người kiếm pháp cái hở, thân pháp cái hở. Mười trượng ở ngoài, Từ nữ cùng vệ trang xem trận chiến. Từ nữ thở dài nói, lý trưởng thanh kiếm pháp có loại không nói ra được vận, như đan thanh tông sư vung vậy văn chương phong dong hảo hiệp bên trong phát họa vạn ngàn khí tượng, núi non sông suối. Vệ trang trong con ngươi xuất hiện mấy phần kính phục, lạnh nhạt nói, bất luận người nào, bất kỳ kiếm pháp ở trong mắt hắn đều có cái hở. Chỉ cần hắn đủ mạnh, đầy đủ nhanh, thiên hạ kiếm phổ đều có thể phá đi. Kiếm đạo của hắn tiên phú, vẫn còn trên ta. Từ nữ khẽ cười nói, có thể gọi ngươi thừa nhận mặc cảm không bằng, hắn tựa hồ là cái thứ nhất đi. Sau một khắc, vệ trang, từ nữ hai người con ngươi ngừng lại. cùng nhau nhìn phía giữa trường. Lý Trường Thanh cầm kiếm vung lên, mạnh mẽ kiếm khí thiếu đốt, một kiếm quét ngang, một đạo kiếm khi đồng thời phá giải cuồng kiếm quyết cùng tận phong bộ, anh kiếm đẩy lui lôi cuồng Liễu Phong. Khắc khắc. Lôi cuồng Liễu Phong hai người đứng thẳng thân hình, sắc mặt trở nên trắng ho khan, tiêu hao không nhỏ. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, tuy rằng đều là cái hở, nhưng căn cơ không sai, các ngươi còn đáng giá một hưởng giáo. Xem trọng, ta chỉ dạy một lần. Lý Trường Thanh bóng người lóe lên, tan ảnh chợt trái chợt phải, chật cao chật thấp, hốt nhanh hốt ngừng. Quỷ dị đến khó có thể tin tưởng. Nhưng đến thị giác khó có thể bắt giữ. Tật Phong Kính Thảo, tên như ý nghĩa, cùng phong bên trong chỉ có cứng cỏi thảo mới sẽ không bị tội nã. Hạ bàn vướng vàng là trọng yếu nhất, làm được hốt nhanh hốt ngừng, mới là bộ pháp viên mãn. Vèo. Kình phong gào thét, Lý Trường Thanh bay nhanh thân hình đột nhiên dừng lại, không có dấu hiệu nào dừng lại, trong nháy mắt đình chỉ thân thể, thân pháp nội kình đạt tới hóa cảnh, không nhìn thân thể quan tính. Trong nháy mắt đình chỉ, sau đó, Lý Trường Thanh trong nháy mắt phi không hai trượng, lại trong nháy mắt trở không. Một đạo một đạo tàn ảnh, thân pháp quỷ dị tinh diệu vô cùng. Liêu Phong trợn mắt lên, một mặt vui vẻ nói, "Này, đây mới thực sự là tận phong kinh thảo. Trường Thanh lão đại vậy, cũng quá lợi hại đi, tận phong kinh thảo ta luyện 20 năm đều không thể viên mãn, hắn nhưng chỉ dùng thời gian một chôn trà liền hiểu rõ tận phong bộ hàng nghĩa." Sau một khắc, Lý Trường Thanh phất tay tìm đòi, cấp đoạt lôi cuồng trong tay cự đại thiết kiếm. Lôi cuồng, nhìn được rồi. Lý Trường Thanh cầm trong tay cự kiếm, ầm một tiếng khí thế toàn mở, thân dài đơn bạc dáng người, thanh sam ống tay áo bay phần phật, trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng kinh thiên tứ thế cùng ngút trời kiếm khí. Cùng kiên quyết, hạt nhân ở chỗ cuồng. Một kiếm vung dậy, 36 cân cự kiếm vừa ra, kiếm khí xé rách bốn phía, mặt đất bợi vì kiếm, khí áp lực mà dồn dập rắn nước, cuồng bạo kiếm, khí bạo phát, liên miên như mưa, cuồng bạo như nước thủy triều. Như thế nào cuồng? Dâng trào như sóng, chính là cuồng. Có tiến vào không lùi, chính là cuồng. Vì là kiếm si ma, chính là cuồng. Đi ngược dòng nước, chính là cuồng. Đây, khí huyết phóng dũng, chính là cuồng. Phóng đãng bất ham, chính là cuồng. Dã nhìn thiên hạ, chính là cuồng. Đây, Lý Trường Thanh vung vậy tự kiếm, không có cụ thể kiếm chiêu, đều có cụ thể kết cấu. chỉ có kiếm thế, cùng kiếm quyết kiếm thế, một cái cuồng tự bày ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Vô chiêu thắng hữu chiêu, kiếm thế ngông cuồng tiên hạ. Lý Trường Thanh hét cao nói, cùng kiếm quyết, cần trước tiên tâm cuồng, mới có thể kiếm cuồng. Một kiếm ở tay, phóng đảng tiên hạ. Hướng. Lý Trường Thanh lật một tiếng, một kiếm chém xuống, sở hữu kiếm thế hội tụ kiếm khí trong nháy mắt bạ phát, một cơn lốc kiếm khí xé rách tứ phương thiên địa, chu vi năm, sáu trượng mặt đất giạn nước, dương trần tràn ngập, sóng khí sóng lớn. Từ nữ tóc tím, tử y chớp trợn, tay ngọc che mặt, con ngươi kinh hãi nói: thường thường không có gì lạ cuồn kiếm quyết đến Lý Trường Thanh trong tay, dĩ nhiên có thể sánh vai hàng đầu kiếm thuật. Vệ trang thở dài một tiếng nói, vừa sinh quỷ quốc, Hà Sinh Trường Thanh. Đã có quỷ quốc đệ tử này một đôi đương đại thiên kiêu, trời cao lại vì sao còn muốn dưỡng sinh một cái Lý Trường Thanh. Giữa trường, kiếm thế tiêu tan, hắc thiết cự kiếm sen vào mặt đất một thước có thừa. Lôi cuồng hai con mắt vừa mở, bạo phát tinh quang, tay phải rút lên trường kiếm, cuồng kiếm mua tung. Kiếm chiêu điên cuồng, người cũng điên cuồng, khí thế càng thêm điên cuồng, càng thêm phóng đãng, phản phất trừ trong lòng tập nghiệm, một viên kiếm tâm bừa bãi ngu cuồng. Bên, bên, bên. Nương theo kiếm thế không ngừng xúc tích, lôi cuồng bắt phẩm đỉnh cao tu vi liên tiếp kéo lên, nồng đậm khí huyết mút trời, hắc thiết cự kiếm mua tung, độ nhận bạo phát mạnh mẽ kiếm khí, dày nặng kiếm khí xé rách tứ phương, cắt bay đá chạy. Ầm một tiếng, lôi cuồng chân khí bỗng nhiên bạo phát, dường như nước sông xúc thế đã lâu, một khi xông ra nên ập, sóng nước dâng trào phát tiết mà xuống, khí thế cuồn cuộn. Liêu Phong một mặt khiếp sợ, thất thần nói: "9, tiểu phẩm." Đại ca hắn đột phá. Ha ha ha, ha ha ha, ta cuồn phong môn rốt cục, rốt cục có thuộc về mình võ đạo tiểu phẩm. có thuộc về mình nhất lưu cao thủ. Phu thân, ngoài trên trời có linh tiên có thể mỉm cười cựu tuyển. Chương 141, Lý Trường Thành đem vào tận, Lý Tư đem gặp Vương Hạn. Võ đạo cửu phẩm, giang hồ nhất lưu. Phóng tầm mắt bại quốc, nhất lưu cao thủ tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều. Mỗi một vị nhất lưu cao thủ đều đủ để khai tông lập phái, thành lập một phe thế lực, chu vi mấy trăm dặm cũng biết người như vậy, giang hồ nhân sĩ đều sẽ cho mấy phần mặt. Nói như vậy, nhất lưu cao thủ đại thể dự lưỡng cường đại tổ chức, tỉ như Bạch Điểu mạnh nhất hai cái tông lĩnh, Mạc gia, anh ca, Dự Lương dạ mạc tổ chức. Lại tỷ như La Vong sát tự nhất đẳng, hoặc là thiết huyết minh hạng nhất nhiệm vụ điều động cựu phẩm cao thủ, cùng với chư tử bách gia thống lĩnh, trưởng lão, đường chủ loại hình chức vị, những người này đều có môn phái mạnh mẽ thành tựu dựa vào. Trên giang hồ cây cỏ cựu phẩm đã ít lại càng ít. Lôi Cuồng Tiên Phu không tệ, nỗ lực khắc khổ, căn cơ vững chắc, nhưng mặc dù là hắn như vậy tập võ mầm, cũng ở bát phẩm đỉnh, cao đỉnh trệ 10 năm lâu dài. Nếu như không có Lý Trường Thanh chỉ điểm, tăng lên hắn bản mệnh quyết, Lôi Cuồng tiếp tục phí thời gian mấy năm, tuổi tác đạt đến 50 sau, khí huyết bắt đầu đi xuống dốc, nhất định cựu phẩm vô vọng. Bất phẩm đỉnh cao cùng võ đạo cự phẩm, xem ra chỉ có cách xa một bước, kỳ thực sai như là trời. Không có cơ duyên, tài nguyên, công pháp bí tịch, danh sư chỉ điểm, muốn trở thành nhất lưu cao thủ, ngàn khó vạn hiểm, mạnh mẽ vượt cửa ải một cái sơ sẩy chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma, chân khí đi ngược chiều, tu vi hủy hoại trong một ngày. Nguyên nhân chính là như vậy, Liêu Phong kích động không thôi, lệ nóng rưng trọng. Lôi cuồng đỉnh chỉ mua kiếm, cuồng bạo kiếm thế thu phát tùy tâm, hữu phẩm chân khí hùng hồn mêng ngông, tâm pháp vận chuyển thu lại bên ngoài thân chân khí, tất cả khôi phục lại yên lặng. Lôi cuồng gánh vác trường kiếm, quỳ một chân trên đất tối đầu, đa tạ trưởng thanh lão đại chỉ điểm ân huệ, lui cuộc đời này mặc cho sai phái, trăm chết không hối. Cổn kiếm quyết bước lên nhất lưu hàng đầu kiếm pháp, chỉ cần cái môn này kiếm pháp vẫn truyền thừa tiếp, nguồn phong môn truyền thừa thì sẽ không cũng. Nam dự nhất lưu cao thủ tọa trấn môn phái mới coi như chân chính đặt chân ở giang hồ, truyền thừa mới có thể cửu viễn, đồng thời có tăng thêm một bước môn phái sức ảnh hưởng khả năng. Liễu Phong đồng dạng quỳ lạy khấu tạ, bái tạ trưởng thanh lão đại chỉ điểm ân huệ. Hắn tập phong bộ đồng dạng được lên cấp, chỉ cần hắn lĩnh ngộ tập phong kinh thảo chân chính hàm nữa, thực lực tất nhiên tăng vọt một đoạn. Tương tự có cơ hội thăng cấp cự phẩm. Lý Trường Thanh khẽ gật đầu, hai lòng nói, tuy rằng có ta chỉ điểm, có thể ngươi mặc dù có thể đột phá tới cự phẩm, nguyên nhân căn bản ở chỗ tự thân tích lũy thâm hậu. Các ngươi đứng lên đi. Lôi Cuồng, Liêu Phong gật đầu nói, tại trưởng thanh lão đại. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, võ kỹ trên là tăng lên, nhưng tâm pháp bí tịch phương diện của Cổ Phong môn vẫn như cũ gốc gác không đủ. Chỉ muốn các ngươi chăm chú vì là lưu sa làm việc, Cổ Phong môn tương lai ắt sẽ có nhất lưu tâm pháp thành tựu truyền thừa. Vâng. Lôi Cuồng hai người sắc mặt mừng rỡ. Nhất lưu bí tịch, nhắm thẳng vào võ đạo cự phẩm. Giá trị đắt giá không nói, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Tuy rằng nắm giữ nhất lưu tâm pháp bí tịch không phải là nhất định có thể ra võ đạo cửu phẩm, nhưng nếu lôi cuồng tu luyện chính là nhất lưu tâm pháp, hắn tử lâu lên cấp nhất lưu cao thủ. Lý Trường Thanh phân phó nói, "Liễu Phong, ngươi về Nam Dương tọa trấn, vì là Lưu Sa thành lập tình báo phân bộ, đồng thời thành lập một nhánh đội buôn, chuyên môn phụ trách ở Tân Trịnh cùng Nam Dương trong lúc đó áp giải muối tình." Liễu Phong ôn quyến nói, "Thuộc hạ tuân mệnh." Lôi cuồng. Lý Trường Thanh lại nói, "Tân Trịnh mạng lưới tình báo cùng đội buôn thành lập vẫn dễ, Lưu Sa liền ủy thác cho ngươi." Vâng, Trường Thanh lão đại. Lôi cuồng linh mệnh. Lý Trường Thanh xoay người, nhìn phía phương Tây, nhìn phía Nam Mùng Dương, thấp giọng tự nói, "Hàm Mùng Dương, bảy quốc mạnh nhất chi tần vương đều ở, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt." Lưu Sa cùng Dạ Mạc đánh cờ tiến vào trung cuộc, chiều đỉnh trên, Hàn Phi, Vệ Tràng, Trương Lương vào chiếu làm quan, trên giang hồ Cổ Phong môn liên thủ thất tuyệt đường cùng Bạch Điểu sát thủ chống lại không rơi xuống hạ phong. Mạc Nha bị bức ép sặn sinh cắn chủ tri tâm, lúc cần thiết khắc có thể thành Lưu Sa sử dụng, dành cho cơ vô giả trầm trọng một đòn. Ngoài ra, còn có Thiên Trạch đoàn người thành tựu Minh Hữu. Này đồng dạng là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. La Vong nhất định vào cục, Lưu Sa quyết định trước tiên tấn công, thỏa đáng thời khắc liên thủ tần vương danh chính, tiến vào tần đô Hàm Dương tham dự khắp nơi đánh cờ, do đó ảnh hưởng Hàn Quốc thế cục, gián tiếp dành cho Dạ Mạc đòn nghiêm trọng. Mã Lý Trường Thanh không thể nghi ngờ là vào tần người được chọn tốt nhất. Hắn không phải từ chối Hàn Phi, Hàn Tất Cửu công tử, cũng không phải đã đảm nhiệm ty đái trước, phụ trách kiểm chế Dạ Mạc quân quyền về trang. Lý Trường Thanh trong lòng tự nói, biên quan Vũ Thoại, tính toán thời gian, doanh chính này điều tiềm long, cũng nên cuốn long tháng tiên. Vũ Thoại quân doanh đêm khuya hạ nguyệt. Lý Tư đi ra liêu trại, cuối mùa thu đêm, một người chắp tay tản bộ, trong đầu không khỏi nhớ tới doanh chính cùng sư huynh Hàn Phi trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ. Tân Vương doanh chính lấy tay mời, "Tiên sinh có thể nguyện cùng ta dắt tay, cùng khai sáng này thiền cổ nhất quốc chi ngộ." Lý Tư ánh mắt u buồn, thở dài một tiếng nói, "Vì sao không phải ta? Vì sao không phải ta? Ta nơi nào không bằng hắn?" Đố kỵ, ưa cao, ích tụ. Lý Tư đáy lòng vẫn biết mình không bằng Hàn Phi, nhưng đây là hắn tự biết mình, chỉ khi nào có người bên ngoài nói hắn không bằng Hàn Phi, cái kiêu chính là xúc động trong lòng hắn nỗi đau. Lý Tư đại nhân. Một vị vương hạt thân binh đạp bước đi tới, ôn quyền nói, "Vương hạt tướng quân cho mời." Lý Tư vầng trán động lại, "Vương hạt?" Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Tư đi đến Vương hạt quân doanh, đi tới án trước bàn ngồi quỳ chân, cùng Vương hạt ngồi đối diện nhau, mở miệng hỏi, "Vương hạt tướng quân đêm khuya mời Lý Tư, không biết muội vị chuyện gì?" Ai, Vương hạt thở dài một tiếng, một mặt lo nước thương dần, từ từ đứng lên nói, "Bây giờ ta đại tần triều đỉnh phong vân quỷ quệ, thế lực khắp nơi đang sen, mà đại tần thiết kỵ chính là khắp nơi ý đồ chia sẻ độ vận." Vương hạt nói rằng Cựu công tử bây giờ độc thân ở bên ngoài, một khi tiết lộ hành tung, khó tránh khỏi bị người mơ ước. Câu nói này rất dễ hiểu, thế lực khắp nơi, bất kể là ai, một khi khống chế doanh chính, liền có thể ở Đại Tần quốc bên trong mang quân vương theo lệnh triều thần, doanh chính luôn tuần khống chế Đại Tần hộ phủ, điều phối quân đội. Bây giờ, doanh chính sắp lễ đội mũ, lễ đội mũ ngày, thân chính thời gian. Hiện nay, triều chính trong ngoài, Tiết Khinh thường coi, dù cho là Hàm Dương vương cùng cũng không yên ổn. Lý Tư con mắt đọc lại, hắn tùy tùng tuân tử học pháp, trọng điểm lựa chọn đế vương tâm thuật tu tập, hắn phát hiện vương hạt trong lời nói có chuyện. ý đồ không rõ. Liền, Lý Tư khẽ miệng hơi mím nói, trong triều bên trong có thái hậu đương rèm chấp chính, ở ngoài có lữ tướng phụ chính đại vương, làm sao sẽ không yên ổn. Vương Hạt tướng quân lo xa rồi. Vương Hạt ngữ khí lạnh lùng nói, nghe Lý đại nhân vừa nói như thế, ta đột nhiên nhớ tới đến, Lý đại nhân nhưng là xuất thân tướng phủ, vì là lữ tướng môn khách. Lý Tư từ từ đứng lên nói, Lý Tư một giới thảo dân, nhận được lữ tướng nâng đỡ, lúc này mới có thể đặt chân tần quốc triều đình. Lữ tướng ân huệ, tự không dám quên. Hả? Thế à? Vương Hạt con mắt âm lãnh ba điểm, chất vấn. Cái kia Lý đại nhân hôm nay giờ bao lúc, tại sao lại tùy tùng thượng công tử đồng thời đi đến Vũ tội đại doanh? Lý Tư dạ giả, giả bộ hồ đồ, trả lời kín kẽ không một lỗ hổng, vương thượng tôn sưng lư tướng vì là trọng phụ, cống hiến với lư tướng, giống như là cống hiến với vương thượng. Lẽ nào ở tướng quân xem ra, hai người này có khác biệt gì? Công tử Tr chim ô gậy ông đập lưng ông, vương hạt thừa nhận không, giống, chính là không tôn tần vương, chính là phạm thượng. Vương hạt từ từ ngồi xuống, khẽ cười nói, Lý đại nhân nói có lý. Có điều, vương hạt còn có một chuyện không rõ. Vương hạt hỏi, thượng công tử thân phận cao quý, Giở đi hàm dương cũng là tôi, nhưng hắn vì sao trùng hợp lại đang tần hàn mâu thuẫn càng ngày càng tăng thời gian, đột nhiên đi đến tần hàn biên quan Vũ thoại. Chương 142, doanh chính khả nghi, sát cơ dầu diễm. Lý Tư than nhẹ một tiếng nói, thực không dám dầu diễm, thượng công tử mới từ Hàn Quốc tân chính trở về. Nếu Vương Hạc một lại thăm dò, như vậy, Lý Tư chỉ có lựa chọn lá mặt lá trái. Vương Hạc nghe được câu này, trong tay bình rượu phóng tới ánh liệt, ba điểm lo lắng, ba điểm nghĩ mà sợ, ba điểm không rõ, còn có một phần bất mãn, đầy đủ triển lộ một vị trung thần nên có vẻ mặt. Này Này không phải độc thân mạo hiểm sao? Thượng công tử vì sao như vậy? Lý Tư lắc đầu nói, xác thực như Vương Hạt tướng quân có nói, Thượng công tử lần này vào Hàn, có thể nói là hung hiểm vô cùng, nhiều lần gặp truy sát. Phình một tiếng, Vương Hạt tay phải nắm tay một búa mặt bàn, lạnh lùng nói, Hàn Quốc dám làm ra chuyện như vậy đến. Lão phu ngày mai liền phát binh, xuất lĩnh binh dương trọng giác quân vượt qua làm hà đến thẳng Nam Dương, vì là Thượng công tử thảo một cái công đạo. Lý Tư vì là Vương Hạt rót rượu, khuyên lơn, tướng quân bớt giận, Thượng công tử gặp nguy hiểm cũng không phải là đến từ Hàn Quốc, mà là La vong sát thủ đoàn bắt linh lung. Bắt Linh Lung. Vương Hạt tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt bàn trỏm dâu bạc lờ, trầm ngâm nói, ta nghe nói qua bọn họ, nghe nói bọn họ là trên giang hồ cao cấp nhất thích khách đoàn thể, một khi ra tay, tất thấy máu quang. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên lại dám ám sát thượng công tử. Ai? Vương Hạt đột nhiên thở dài nói, huynh đệ huyết với tưởng cũng chỉ đến như thế, càng, càng tay chân tương tàn. Lý Tư nâng chén tay đột nhiên run lên, trong ly đổ đầy rượu, rượu nhẹ tung nhỏ xuống, trong lòng vạn phần khiếp sợ, tay chân tương tàn. Vương Hạt hắn dĩ nhiên biết Bắt Linh Lung một trong chấn hầu là đại tần trưởng an quân thành kiều. Bài trừ La Vong cao tầng ở ngoài, bắt linh lung thân phận thực sự, chỉ có mấy người bọn họ cùng Liêu Sa mấy người biết được. Vương Hạt là làm sao biết được? Lý Tư trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ngoại trừ La Vong ở ngoài, còn có ai biết tin tức này? Nhưng là La Vong lại vì sao phải đem tin tức báo cho Vương Hạt? Vương Hạt cùng La Vong đến cùng tồn tại quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, Lý Tư trong lòng phảng phất rõ ràng cái gì, nguyên lai Vũ tội quân doanh là một cái sát cục, là một cái nhằm vào Thượng công tử bố trí sát cục. Ta nên làm gì? Lý Tư rất nhanh ổn định tay, một mặt cười khẽ, nói rằng Vương Hạt tướng quân trấn thủ biên quan, nhưng đối với Hàn Quốc Vương đô chuyện đã xảy ra biết được rất nhiều a. Vương Hạt đột nhiên đỡ lấy nó chết, thở dài một tiếng nói, "Ai, bổ tướng quân tuổi già, đã bị hồ đồ rồi." Trương An quân thành tiểu một năm trước làm loạn với Cho Lưu, huynh bại mà chết. Ta dĩ nhiên đem hắn cùng bắt Linh Lung việc cho làm la lộn. Lý Tư nâng chén cười nói, "Tướng quân vất vả quân vụ, nhất thời nhớ lầm cũng là bình thường." Chuyện này, sắp trời đã tối, Lý Tư bất tiện quấy rầy, cáo tử. Lý Tư đứng dậy thi lễ, xoay người rời đi. Vương Hạt nhìn Lý Tư bóng lưng, từ từ mở miệng nói, Lý đại nhân vừa nãy từng nói, cống hiến với nữ tướng giống như là tận trung vương thượng, chỉ có điều. Vương Hạt chậm rãi đứng dậy, tay phải nâng chén, tay trái đè lại bên hung chua kiếm, lạnh nhạt nói, chỉ có điều mỗi người đều chỉ có một cái mạng, sát cơ giáng lâm thời gian, phải như thế nào đồng tội bảo vệ hai người đây. Đang khi nói chuyện, Vương Hạt cầm trong tay chua kiếm, từng bước từng bước tới gần Lý Tư. Doanh chính quân doanh, hai người ngồi xe bằng. Doanh chính một bộ bạch đi vi, công tử như ngọc, cao quý nho nhã, khí độ bất phàm. Cái nhiếp phía bên phải mà ngồi, bạch thanh trưởng sang phối hợp, bên hung huyền kiếm, một mặt lạnh lùng. Trên bàn, ánh đến tiêu đốt, Doãn Chính một bên đọc sách một bên dò hỏi, "Dưới cái nhìn của ngươi, Vương Hạt người này làm sao?" Cái Nhiếp suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Quan Vương Hạt năm xưa làm việc quý tích cũng biết, người này tác chiến dũng mãnh, dụng binh nhừu nhu." Là một vị trí dụng xong toàn đại tướng. Doãn Chính thả xuống trúc thư, lạnh lùng nói, "Ngày xưa, Trần Triều Tương Vương tuổi già muốn diệt Triệu quốc, nâng tinh binh 30 vạn phát triệu, công Triệu quốc Hàm Đan. Nhưng mà, Hàm Đan một trận chiến, quân Trần đại bại mà về." Doãn Chính hai con mắt sắc bén, tiếp tục nói, "Vương Hạt lĩnh binh tác chiến, đánh lâu không xong, hao binh tổn tướng, Quân công nhưng không giảm ngược lại tăng, việc này ở ta đại tần mà nói, đúng là khác loại. Tần quốc, quân công chế, chiến bại hạ thấp quân công, chiến thắng thu được quân công, xưa nay vẫn chưa có người nào ở chiến bại sau khi thu được lượng lớn quân công. Vương Hạt là duy nhất một cái, há không có vẻ quỷ dị. Cái nhiệt bình tĩnh nói, Vương Hạt sớm 10 ngày đóng quân Vũ Thoại, rõ ràng có người truyền tặng tin báo. Hôm nay biết được thượng công tử tin tức sau, tức khắc sắp xếp đường trướng chờ đón, sau đó chém giết thám báo, lại cho vương thượng dâng lên kế sách, từng bước đặt bẫy, hoàn hoàn liên kết, có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng. Người này rất có thành phủ, lại có dũng mãnh, có thể thu được địa vị hôm nay không phải ngẫu nhiên." Cái nhiếp mãi một cái vương Hà sau, tiếp tục nói, "Chỉ có điều, hắn tất cả những thứ này hành vi sau lưng, nhìn như hoàn hoàn liên kết, rồi lại có mấy phần mâu thuẫn địa phương. Chúng ta phải làm hành sự cẩn thận." Duyện Chính gật gật đầu, lại hỏi, "Cái kia ngươi cho rằng, mông điểm người này làm sao?" Cái nhiếp lời bình nói, "Thứ môn con cháu, còn trẻ anh tài. Người này có một đại danh tướng phong thái." Ồ. Duyện Chính vầng trán nhẹ nhàng vậy một cái, lại hỏi, "Có hay không như trưởng thành tiên sinh nói?" có thể vì ta sử dụng. Cái nhiếp phân tích nói, theo ta tham dò, 8 phần 10 khả năng. Doanh Chính lạnh nhạt nói, 8 phần 10, đầy đủ. Đưa mắt quét qua, Doanh Chính quan sát quân doanh tứ phương, lều trại ở ngoài binh giáp qua lại tuần tra, nối liền không ngứt. Doanh Chính nói rằng, Vương Hạt đi rồi, quân doanh bốn phía nhiều hơn không ít tuần tra binh giáp. Vừa vặn lúc này, lều trại xốc lên, Lý Tư cất bước mà vào, hai tay thi lên nói, thượng công tử không cần lo lắng, rất nhanh sẽ có cơ hội trở về Hàm Dương. "Hả? Ngươi là nói?" Vương Hạt đã phái người đưa ra thư tín. Dương Chính nhìn thẳng Lý Tư, bình tĩnh đặt câu hỏi. Trong quân nơi nào đó doanh trại, năm thi thể trưng bày. Mang mặt nạ ngông điểm xuất linh thân binh đến đây điều tra thám báo thi thể, sau khi kiểm tra cao mày nói, trước hai người vết thương nhỏ mỏng, vết thương từ sâu, nên nghĩ là lợi kiếm gây thương tích. Sau ba người chính là bị độn khí giết chết, nội kình cứng mãnh, võ nghệ siêu phàm. Vết thương tựa hồ là búa dịu loại hình binh khí gây thương tích. "Ây." Ngông điểm ánh mắt lần ra, trầm ngĩ, "Trùng Cảm, Vương Hạn, lẽ nào là hắn? Hắn vì sao đánh chết thám báo?" Vì sao cố ý ẩn giấu vương thượng hành tung? Lại vì sao phái một tên thân binh đi đưa một phong không thể đến Hàm Dương thư tín? Vương Hạt thân binh chọn quyển ngựa tớt, lực bộ phát cường nhưng sức chịu đựng không đủ, trong dạ bên trong là một con khoái mã, bên ngoài trong dạ còn không bằng tầm thường ngựa tồi. Ngum Điểm phát hiện mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng tiếp cận. Hắn duy nhất ưu thế, cũng là ưu thế lớn nhất, ở chỗ hắn đã lén lút nhìn thấy cái niếp, cũng nhìn thấy đại tần các đời tần vương sử dụng tần vương thị ấn. Vì lẽ đó, vương thượng nhất định đã ở trong quân doanh, hắn đón lấy bất kỳ hành động đều chỉ có một cái mục tiêu, bảo vệ vương thượng an uy. Mông Điểm lời nói nhỏ nhẹ nói, "Kế trước mắt, chỉ cần thử một lần vương hạt, liền có thể biết dự định." Dứt tiếng, Mông Điểm rời đi nơi này, đến vương hạt chủ soái đại doanh. Mông Điểm cởi xuống mũ giáp, thầm nghĩ, "Vương hạt, liền để ta nhìn ngươi một chút đến tận cùng đang tính toán cái gì?" Liều trại cùng lớn xốc lên, Mông Điểm được vương hạt thân binh đáp lời. Ngān lớn lên người, vương hạt tướng quân cho mời. Mông Điểm cất bước đi vào liều trại, đơn đầu gối khấu địa hành một cái quốc lễ, nói rằng, "Mạt tướng bài kiến vương hạt tướng quân. Thuộc hạ hôm nay dò xét liều trại, phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ." Tham bao cái chết Truyện không đơn giản. Vương Hạc thả xuống trúc thư, con ngươi hơi ấm lánh, lập tức bình tĩnh nói, "Hả? Thần sao? Vậy ngươi hãy nói xem, đều có gì khả nghi địa phương?" Chương 143, Ngum Điểm Tâm Dũng sóng lớn, Vương Hạc muốn diện đại thần. Vương Hạc liều trại, Ngum Điểm cùng Vương Hạc đối diện. Vương Hạc thả xuống trúc thư, con ngươi hơi ấm lánh, lập tức bình tĩnh nói, "Hả? Thần sao? Ngươi hãy nói xem, tháng báo cái chết có gì quỷ dị địa phương?" Ngum Điểm hồi bẩm nói, mặt tướng phát hiện, năm tên tham báo chịu đượng trí mạng thương tích phân biệt do lợi kiếm cùng độn khí gây nên, nhưng mà với thương gấp độ, chiều sâu nhưng lại thể tương đồng. Vì vậy có thể suy đoán, hung khí tuy rằng không giống, hung thủ cũng chỉ có một người. Vương Hạt chắp tay mà đi, quay lưng Ngum Điểm, sắc mặt tấm lánh, con mắt lấp loé suy tư vẻ, một cái kế hoạch mới ở trong lòng hắn dần dần thành hình. Ngum Điểm tiếp tục nói, hung thủ một tay dùng lợi kiếm, một tay kia sử dụng đao Việt. Vương Hạt nghe vậy, hắn tay trái nắm chặt chuôi kiếm đồng thời, dư quang thoáng nhìn bên trái vũ khí cán dài trung càng, đao Việt lưỡi dao ánh sáng xinh đẹp, mặc dù là độn khí nhưng nắm giữ hào quang lóa mắt. Ngoài ra, còn có một cái điểm đáng ngờ. Ngum Điểm báo cáo, bên trong một tên thám báo trong miệng có rượu, nơi cổ họng rượu còn chưa kịp nuốt xuống, liền bị lưỡi dao sắc một kiếm đứt cổ chí tử. Vương Hạt hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngum Điểm thả xuống ngũ giác, tay trái vì là trượng, tay phải vì là quyền, quyền trượng tỉ lễ, bẩm lên nói, thám báo uống rượu thời gian, rượu còn chưa kịp nuốt xuống, vết thương chí mệnh ngân nhưng ở hết hầu. Vì vậy, thuộc hạ cho rằng, đột nhiên đánh giết thám báo chính là thám báo tin tận người. Vương Hạt tay trái cầm lấy chuôi kiếm, hơi nắm chặt. Ngum Điểm tiếp tục nói, mà ta đại thần, trong quân doanh từ trước đến giờ nghiêm lệnh cấm rượu. Có thể thu được diệu duy nhất phương tức là nhân công đột thượng. Trở lên các loại đều ở cho thấy một điểm, tham báo là tướng quân giết chết chết. Ngum Điểm một mặt bình tĩnh, lông mày đậm như mực, hai con mắt đọc lại, hắn đang đợi, chờ đợi Vương Hạt phản ứng, xem Vương Hạt phải như thế nào biện giải. Làm sao đối mặt hắn thăm dò. Vương Hạt đi lên phía trước, tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái Ngum Điểm vai trái, vui mừng thở dài nói, rất tốt, hậu sinh khả úa a. Ngum Nhàn Trường sức quan sát càng như vậy cẩn thận tỉ mỉ, không hẹn là tướng môn con cháu. Ngum Điểm từ từ đứng dậy, trực diện Vương Hạt. Vương Hạt cười nói, người trong lòng rất nhiều nghi hoặc, lão phu vừa vặn có một người có thể vì ngươi giải thích. Đúng vào lúc này, Lều trại ở ngoài có người bái phỏng. Vương Hạt tướng quân, Lý Tư cầu kiến. Lều trại liêm mạng, hai tên tân binh hai bên trái phải kéo dài lều trại, Lý Tư chắp tay mà đi, từng bước từng bước mà đi vào lều trại, trước mặt cùng Ngum Điểm đối diện, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác. Vương Hạt cười nói, Lý đại nhân không cần phải lo lắng, Ngum Nàn Trường là lão phu phụ tá đắc lực. Dừng một chút, Vương Hạt nhìn phía Ngum Điểm, nói rằng, nếu ngươi đã nhận biết La phu kia hiện tại liền đem sự kiện đầu đuôi tất cả đều nói cho ngươi. Không sai. Vương Hạt con mắt động lại nói, nam tên tham báo, sát thực là ta giết chết. Ngum Điểm vẻ mặt hơi kinh hãi, lông mày rậm vừa nhíu, tay trái nắm nắm mũ giáp, năm ngón tay siết chặt, thành tựu thương lính như con mình mông thị thiếu chủ, chuyện này xúc động trong lòng hắn nghẹn lên. Nam tên tham báo, đại tần sĩ tốt, không có chết ở sa trường, nhưng chết ở chính mình tiến nhiệm thượng cấp trong tay. Đại trưởng phu làm ra ngụy bọc thây chết trận sa trường, loại này bấtỨ cái chết phát sinh ở chính mình dưới chướng sĩ tốt trên người, Ngum Điểm há có thể không giận? Biên quan vũ tội, nguyên vốn là do hắn trấn thủ, ngoại trừ Vương Hạt thân binh và Bình Dương trọng giáp binh ở ngoài, còn lại đại tần sĩ tốt đều là Hán binh lính. Vương Hạt lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết ta vì sao muốn giết bọn hắn. Ngum Điểm tối đầu, hắn sợ không khống chế được chính mình tức giận, tay trái siết chặt mũ giáp chít chít văn vọng, còn ngươi đã dấy lên lửa giận, tối đầu trả lời, thuộc hạ không biết. Ai? Vương Hạt thở dài một tiếng, vẻ mặt buồn tiu nói, bọn họ mặc dù là đại tần binh sĩ, nhưng phạm vào tư thông với địch chi tội. Tư thông với địch chi tội? Ngum Điểm vẻ mặt bất ngờ mà nghi hoặc. Vương Hạt nói rằng Ta lại nhờ ngươi xem một người. Chỉ thấy Vương Hạt một cước đá ngã lăn giường gỗ, từ đại trong giường gỗ cút khỏi một người lính, buộc chặt tứ chi, bị vải quấn lấy miệng, chỉ có thể chít chít o o. Ngum Điểm cau mày nói, "Là ngươi." Người này chính là Vương Hạt thân binh, chính là Vương Hạt tự mình phái, đưa tin đi đến Hàm Dương tiên kia dịch sứ. Ngum Điểm đột nhiên nghĩ đến nửa cái canh giờ trước, hắn phái Tư Mã Sắt Phu âm thầm theo dõi người này, Tư Mã Sắt Phu sau khi trở lại báo cáo cho hắn nói, Vương Hạt phái đưa tin thân binh vừa rời đi quân doanh khoảng 10 dặm, liền lại bị Vương Hạt phái người mạnh mẽ tóm lại. Nếu như người này tư thông với địch, Vương Hạt vì sao phải phái hắn đưa tin? Hơn nữa biết rõ thư tín đưa tới Hàm Dương, rồi lại vì sao một mực lựa chọn một chuyến hành trình ngắn khoái mã? Nay tiên tiền tiền hậu hậu, lẫn nhau mưu toan địa phương quá nhiều quá nhiều. Ngoài ra, sứ giả Lý Tư cùng Vương Hạt đến cùng quan hệ gì? Hắn cùng Vương thượng, cùng cái nhiếp lại là quan hệ gì? Ngum Điểm trong lòng, sự nghi ngờ tầng tầng. Ngum Điểm sắc mặt bình tĩnh nói, người này không phải Vương Hạt tướng quân thân binh sao? Hắn phạm vào tội gì? Vương Hạt gật đầu nói, người này xác thực là lão phu thân binh, vẫn là ta một tay đề bạt vun bón thân tín. Vì lẽ đó ta mới gặp càng thêm sợ hãi, không nghĩ tới kẻ địch đối với quân doanh thầm đấu, đã đến lao phu bên người thần tín tử sĩ. Chỉ sợ cả tòa bên trong trại lính ở ngoài, từ lâu che kín kẻ địch cơ sở ngầm. Vương Hạt ngồi xổm người xuống, gỡ xuống thân binh trong miệng đối phó bố, hỏi, "Nói đi, các ngươi đến cùng có gì tính toán?" Binh sĩ báo cáo, "Vâng, là thượng công tử đem thư tiến giao cho thuộc hạ, để thuộc hạ cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đến Hàm Dương thông báo, thông báo cho thái hậu." Thượng công tử? Mông Điểm vẻ mặt hơi kinh hãi. "Thượng công tử, có thể đến công tử xưng hô?" nhất định là quyền quý, thậm chí là vương thất dòng dõi đi tôn." Vương Hạt cau mày nói, "Thông báo thái hậu." Thần binh trả lời, "Vâng, đúng thế." Thượng công tử nói, "Để ta thông báo thái hậu, xin mời thái hậu điều khiển quân đội tiếp ứng." Ngum Điểm lạnh giọng chất vấn, "Ăn nói linh tinh, thái hậu là vương thượng mẹ đẻ, nàng lại sao lại giúp đỡ loạn thần tự tử?" Chuyện này, "Thuộc hạ chỉ là, chỉ là phụ mệnh truyền lời." Lúc này, Vương Hạt tay phải tìm đòi, nắm chặt cán dài trùng càng, đại việt vũ khí lăng không chém xuống, hàn quang lóe lên, máu me tung tóe, hét thảm một tiếng. Ngum Điểm kinh hãi, chân phải đã bước ra một bước, bất đắc dĩ vẫn là chậm. "Tạm nghĩa giải đại nhân, vì sao giết chết nhân chứng? Người này rõ ràng còn có thật nhiều tin tức không có tiết lộ." Vương Hạt cắn rải trùng càng một chặt, đứng thẳng mặt đất, xoay người nói, "Trong miệng người này lời đồn đã liên quan đến ta đại tần vương trên, thái hậu, bên trong tính chất nghiêm trọng ngươi nói vậy cũng có thể rõ ràng. Nay người đã không phải nhân chứng, mà là yêu ngôn hoặc chúng hạ người, người như vậy lại há có thể để hắn sống sót?" Vương Hạt tiếp tục nói, "Tên này thượng công tử trước đây xảo ngôn thu được lý tư đại người tín nhiệm, vương thượng thủ tịch kiếm thuật giáo sư cái nhất vì hắn đồng đảng." Vậy vậy có thể thấy được vị này Thượng công tử thân phận không bình thường. Mông Điểm tao mày nói, đại nhân ý tứ là, bọn họ muốn đối với vương thượng bất lợi. Nếu như có Thái hậu chống đỡ, kế hoạch của bọn họ xác thực có thành công cơ hội. Thế nhưng, Thái hậu lại sao lại? Mông Điểm không tin. Vương Hạt lạnh lùng nói, lão phu nguyên vốn cũng không tin, nhưng mãi đến tận phát hiện đưa người đưa tin người trên người, Thượng công tử dùng để lấy tin với Thái hậu tín vật. Lão phu cũng không thể không tin. Vương Hạt từ chết đi thân binh trên người lấy ra túi gấm, từ trong túi gấm lấy ra một chiếc nhẫn. Một viên bích nhẫn ngọc, trong nhận chết điêu khắc một cái thành tiểu hai chữ. Lý Tư sắc mặt cả kinh, Trường An quân thành tiểu bích nhẫn ngọc. Cái này nhẫn, chính là tần Trang Tương Vương ban tặng thành tiểu, thành tiểu cực yêu thích, quanh năm đeo ở tay. Vương Hạt lại nói, ta nghe nói, Thái hậu tuy là đại vương mẹ đẻ, nhưng đối với Cảnh Thiên sủng ái không phải là mình sinh Trường An quân. Ngày xưa thái tử tranh chấp, thái hậu thậm chí muốn đo nắm Trường An quân, bất đắc dĩ bị Lữ tướng khuyên can. Vì lẽ đó, từ cái kia sau khi, vương thượng cùng thái hậu từ lâu lòng sinh khoảng cách. Một khi thái hậu nhìn thấy cái này bích ngọc Vị thượng công tử lửa phái binh giúp đỡ, e sợ thật sự gặp nguy hiểm cho vương thượng an uy. Mông Điểm sắc mặt nghiêm nghị, sự tình điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, nhiều nhất nhân chứng vật chứng tất cả đều chỉ về thượng công tử, cũng chính là cái nhiếp hộ tống vương thượng. Vương Hạt lạnh lùng nói, tập nhân trăm phương ngàn kế, song khi kim vương thượng thánh minh, Từ lâu nhận biết kẻ địch hành động. Lẽ nào? Mông Điểm có suy đoán. Vương Hạt từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư tín, nói rằng, vương thượng Từ lâu hiểu rõ kẻ địch quy tắc, vì vậy cố ý mệnh ta xuôi nam, để ta ở thượng công tử tiếp ứng đội ngũ đến trước, đem chu diện. Đang khi nói chuyện, Vương Hạt liếc mắt nhìn Lý Tư. Lý Tư hai tay thi lên nói, "Ta Vương Thái Minh." Ngô Điểm nhìn lên Vân Tín, vẻ mặt cả kinh, sau đó ôn tồn nói, "Xác thực là Vương thượng Vân Tín, mới vừa rồi là thuộc hạ hiểu lầm tạm nghĩa dài đại nhân, còn tình tướng quân tứ tội." Mặt ngoài nói như vậy, nhưng ở Ngô Điểm nhưng trong lòng tự có suy nghĩ, cái nhẫn cầm trong tay đại vương Tỷ Ẩn, trước sau có điều hai cái canh giờ, Vương Hạt trên tay cũng có che lên Tỷ Ẩn thư tín. Tỷ tí Ẩn đều là thật sự, thực vật nhưng càng có sức thuyết phục, như thượng công tử cùng cái nhẫn thực sự là phản bội, cái kia tần vương Tỷ Ẩn lại đến từ đâu? Vương Hạt ta, Vương Hạt, ngươi đến cùng là có ý gì? Vương Hạt một bên tiêu hủy tư tính, một bên thở dài nói, ai, đối với này điều mật lệnh, ta cũng cảm thấy vướng tay chân. Tùy tiện ra tay, chỉ sợ đánh rắn động cỏ. Án Bình bất động, lại sợ bỏ mất cơ hội tốt. Lý Tư mở miệng nói, việc này khẩn cấp, kính xin Vương Hạt tướng quân quyết định thật nhanh. Ngay ở quân doanh động thủ, thuận tiện phong tỏa tin tức. Vương Hạt cau mày nói, nhưng là thượng công tử bên người có cái nhiếp hộ vệ, đại tân đệ nhất kiếm sĩ lại há hạ lại là chỉ là hư danh, người này vũ dũng hầu như có thể một lấy làm ngàn. Lý Tư phụ hòa nói, cái nhiếp kiếm thuật cao siêu, sát thực khó đối phó. Có điều, nếu có thể đem hắn từ thượng công tử bên người dẫn ra, tất cả liền dễ nói. Vương Hạc hỏi, làm sao dẫn ra? Lý đại nhân có thể có diệu kế. Lý Tư Hiên kế nói, tướng quân có thể với trong quân một chỗ hẻo lánh vị trí mai phục, sau đó xin mời cái nhiếp độc thân đến hẹn, chỉ cần cái nhiếp một thân một mình đến đây, đại quân phong tỏa bốn phía, sự sống chết của hắn, thậm chí thượng công tử sự sống còn, không đều do tướng quân ngài một tay khống chế sao? Vương Hạc nghe vậy cười nói, kế này rất liệu. Vương Hạc từ từ đứng dậy, đối với Mông Điểm nói, Ngươi có thể khất tận trước thủ, thấy rõ tỉ mỉ, theo ta thấy lần hành động này liền thuộc ngươi tối đáng tin cậy. Mông Điềm nghe vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như thượng công tử chính là trong lòng hắn suy đoán vương thượng, hắn một khi đối với vương thượng ra tay, như vậy toàn bộ Mông thị bộ tộc đều sẽ bị coi là loạn đảng, 30 vạn Mông gia quân phải đi con đường nào? Tân Quốc quân chính cách cục dung chuyện, hàm dương gió nổi mây vần, châu bỏ rắn giết triển khai kịch liệt đánh cờ, thậm chí gặp dẫn đến toàn bộ thần quốc rơi vào phân liệt. Vương Hạt, thật là độc kế mượn dao giết người. Thành Cửu lão tần người, ngươi vì sao phải như vậy trả thù thần quốc? Vương Hạo Phân Phó nói: "Ngâm Nàn Trưởng, việc này liền giao cho ngươi đến chấp hành, tuyệt không thể ra một kia sai lầm." Ngâm Điểm quân lễ ổn quyền, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngâm Điểm người mặc giáp trụ, từ từ xoay người, cất bước rời đi. Ngày mai nhất quyết, Vương Hạo tất cả mưu tính sau lưng chân thực động cơ, định sẽ được phơi bày. Chương 144: Lưu Sa Thiên vong thành lập, mục tiêu Minh Châu phu nhân. Thời gian ngày thứ 2, buổi trưa sau khi Tử Lan sơn trang, nội viện chủ điện, hội nghị phòng khách. Hiện nay, Lưu Sa mỗi cái phương diện đều đã đi vào quỹ đạo, Hàn Phi vì là tư khấu, vệ trang vì là tí đại. Trương Lương vì là bên trong sự, ba người vào triều làm quan, mà đều là trọng yếu thực quyền. Từ nữ phụ trách muối tinh sinh sản, khống chế thương mậu, kinh thương phương diện đều do nàng khống chế đại phương hướng. Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Lý Trường Thanh, Từ nữ, Diễm Linh Cơ, hội nghị chỉ có 6 người, Lộc Ngọc đã vào cùng, trở thành hồng liên tiếp thân nữ sứ. Vệ Trang lạnh nhạt nói, liên quan với Thoa Y khách hành tung, Cổ Phong môn cùng thất tuyệt đường vẫn như cũ không có được chuẩn xác tình báo. Lý Trường Thanh nâng chén uống rượu nói, điểm này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thoa Y khách phụ trách giả mạo tình báo nhiều năm, Nghi ngờ xuất thân La Võng, người này ở kinh doanh tình báo phương diện nhất định có thuộc về mình tự tin cùng thực lực. Cổ Phong Môn cùng Thất Tuyệt Đường giám thị Vương đô tân chính, Nam Dương Nguyên thành hai tòa thành trì vẫn được, ra tân chính cùng Nguyên thành, tự nhiên không phải toa y khách đối thủ. Hàn Phi Lạc còn nói, không đội không đội, Lưu Sa ngành tình báo mới xây, còn chờ hoàn thiện. Từ nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói rằng, ta nói, đại gia có phải là cũng nên vì là Lưu Sa mạng lưới tình báo lấy một cái tên. Không muốn đều là Lưu Sa mạng lưới tình báo, Lưu Sa ngành tình báo, các ngươi không mệt mỏi sao? Trương Lương cười nói, chuyện như vậy Hàn huynh nhất định yêu thích. Đặt tên, ta yêu thích. Hàn Phi việc đáng làm thì phải làm nói, thuật dĩ chi gian, dĩ hình trị hình. Lưu sa như thế xây lên, không bằng mạng lưới tình báo liền gọi lưới pháp luật. Phúc, lưới pháp luật, khà khà. Uống rượu Lý Trường thanh cười phun, ho khan không thôi. Lưới pháp luật, không phải là nước pháp tennis công khai thi đấu gọi tắt sao? Hàn Phi đỡ trầm nói, Lý huynh cứ giễu cười. Lẽ nào là Hàn Phi danh tự này không thỏa đáng sao? Vệ trang vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ đối với mạng lưới tình báo tên cũng không có hứng thú. Từ nữ lắc đầu nói, quỹ binh cấp tiền lương Hỏa Vũ Mã nào? Cẩm Mi Long Sả, Bát Diện Linh Lung, Phỉ Thúy Hồ Án. Cựu công tử ngươi đặt tên năng lực thực sự gọi người khó có thể khai tạo." Phi Nịch Ngậm cười nói, "Ta nhớ rằng quỷ binh cấp tiền lương một đán, vẫn là vệ trang huynh ngươi lấy tên đây." Vệ trang sắc bén con mắt tỏ nhịn, Phi Nịch Ngậm lập tức không cười. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp như nước, nhìn Lý Trường Thanh, âm thanh ôn mịn như nước, môi môi hơi mím nói, "Ngươi đây, ngươi lại gặp lấy một cái thế nào tên?" Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Không bằng gọi, Tiên Vọng." "Tiên Vọng?" Mọi người vẻ mặt mở ra. Lý Trường Thanh nâng chén từ từ đứng dậy, Chấp tay mà đi, nhìn phía sơn trang ở ngoài xanh lam trời cao, âm thanh trong sáng lọt vào tai, đạo gia thánh điển lão tử một lá thư văn, thiên chi đạo, bất tranh nhi thì thắng, bất ứng nhi thì ứng, bất triều nhi tự lai, chàng, nhưng mà thiền mưu. thiên ưu. Thiên vông khôi khôi, Sơ nhi bất thất. Hàn Phi nghe vậy, kinh hỉ mà lên, thở dài nói, Diệu thai. Diệu thai. Lão tử lời ấy ý tứ là, thiên đạo công bằng, làm ác liền sẽ phải chịu trừng phạt, nó xem ra tựa hồ cũng không chặt chẽ, nhưng cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào kẻ ác. Trương Lương đồng dạng thở dài nói, Thiên vông khôi khôi, Sơ nhi bất thất. Cho lưới sa mạng lưới tình báo gọi là Tiên Vọng, ngụ ý bất kỳ làm ác khó thoát cuối cùng thẩm phán, cũng không còn so với này càng khích khao tên. Vệ Trang khẽ miệng hơi mím, "Tiên Vọng, thú vị." Hàn Phi an mùi vị, "Thật." Lưới pháp luật cũng không sai. Tử nữ đánh miệng nói, "Mạng lưới tình báo do ta khống chế, ta quyết định, liền lấy gọi Tiên Vọng." "Hàn Phi?" "Ai? Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có Đố Khang." Hàn Phi nâng chén yên lặng uống rượu, liền Vệ Trang huynh cũng bắt đầu nhằm vào ta, "Này vô vị nhân sinh." Bên trong, thật dài hành lang, một đạo làn gió thơm kéo tới. Lộc Ngọc lúc này thay đổi một thân hồng nhạt trường y liễu, một bộ cùng nự hóa trang, đi lên phía trước từng cái cho mọi người chào. Hàn Phi hiếu kỳ nói, "Lộc Ngọc, ngươi làm sao xuất cung?" "Hồng Liên đây." Lộc Ngọc trả lời, "Về cựu công tử, ta đến cho Lý đại ca đưa một tin tình báo." "Tặng tình báo?" Hàn Phi hỏi, "Cái gì tình báo?" Lý Trường thanh xoay người lại, đi tới vị trí của mình ngồi xuống, cười nói, "Một phần liên quan với Minh Châu phu nhân, tự nhiên cũng là liên quan với Triều Nữ Yêu tình báo." "Triều Nữ Yêu?" Trương Lương nhíu mày nói, "Hả, xem ra Lý huynh đã chọn lựa Triều Nữ Yêu làm mục tiêu." Vệ trang liếc mắt nói, "Ngươi đã có đối phó biện pháp của nàng?" "Vẫn không có." Lý Trường Thanh lắc đầu, bình rượu đưa ra, bên trái Diễm Linh Cơ vì hắn tay ngọc để ấm châm một chén rượu. "Hơn một cái say rượu." Lý Trường Thanh cười nói, "Tôn tử binh pháp viết, biết người biết ta, biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng." Chúng ta đối với Triệu nữ yếu hiệu rõ quá ít, không biết nàng nước điểm, làm sao tấn công? Phỉ Thú hổ sợ dĩ thất bại, ở chỗ hắn quá mức tham lam, cũng đối với mình kinh thương chi đạo quá mức tự tin, bởi vì trước hắn chưa từng có bị bại. Nhưng là đối với Triệu nữ yêu, chúng ta hiểu rõ cũng không nhiều. Từ nữ sắc mặt trầm ngâm, phu hòa nói, "Sắc thực như vậy, liên quan với Triệu nữ yêu, chúng ta ngoại trừ biết nàng am hiểu cổ thuật ở ngoài, còn lại tình báo không biết gì cả. Nàng họ gì tên ai? Phu thân là ai? Mẫu thân là ai? Khi nào hữu cơ hết ý bảo? Vì sao vào cung? Võ đạo tu vi làm sao? Tinh thông cái nào thủ đoạn? Chúng ta không biết gì cả." Diễm Linh Cơ đột nhiên xen vào nói, "Liên quan với Triệu nữ yêu, ta biết một ít. Nữ tử này không chỉ có am hiểu cổ thuật, còn tinh thông mỹ thuật, ảo thuật. Lúc trước, ta bị Bạch Diệp Phi bắt lấy." Giam giữ với huyết ý bảo bên trong, Suýt chút nữa nàng nói, "Chiêu nữ yêu điều chế Bách Việt hương nhang, phối hợp tự thân công lực, thêm vào ảo thuật, có thể bệnh một cảnh, chọn độc hắn người nội tâm chân thực ý nghĩ." Hàn Phi nghe vậy, cau mày nói, "Nữ tử này quả nhiên vướng tay chân. Chẳng trách Cơ Vô Dạ luôn có thể nhiều lần trước đó xuyên thủng phụ vương tâm tư, ở trong triều đỉnh giả trang vô ý phối hợp, làm cho phụ vương cho rằng Cơ Vô Dạ là trong lòng hắn quăng cố chi thần, càng ngày càng nhờ vào cùng tiến nhiệm." Chiêu nữ yêu lấy mị thuật, ảo thuật, Bách Việt hương nhang chờ thủ đoạn bệnh mộ cảnh, dễ dàng chọn độc Hàn vương tâm tư. Sau đó sớm một bước đưa ra tình báo cho cơ vô dạ. Đến ngày thứ 2 vào chiều, Hàn Vương An muốn làm bất cứ chuyện gì, cơ vô dạ đều sẽ phụ họa, thậm chí trước tiên một bước đưa ra, thêm vào hắn xảo ngôn lệnh sắc định loạn. Sau một quãng thời gian, cơ vô dạ càng ngày càng thu được Hàn Vương An tín nhiệm, làm cho Hàn Vương An cho rằng bọn họ hai người quân thần một lòng. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Ảo thuật, dự lý, cổ thuật, mỹ thuật, những thủ đoạn này thêm vào ngoại giới vẫn nghe đồn Minh Châu phu nhân nghiêng nước nghiêng thành phong thái, nàng cũng thật là quân vương khắp tinh đây." Hàn Phi nghe vậy, gượng cười, "Hắn phụ vương, sắc thực rất tốt sắc đẹp." Hàng năm không biết muốn mời chào bao nhiêu hoa quý tuổi thanh xuân nữ tử vào cùng." Từ nữ cau mày nói, "Vì lẽ đó, ngươi dự định thăm dò nàng?" Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Đúng, chỉ có tự mình giao thủ mới có thể hiểu rõ kẻ địch cái hở." Diễm Linh Cơ nghịch ngẩm nói, "Ngươi sao không trực tiếp vào cùng, một kiếm giết nàng?" Mọi người sắc mặt hơi ngưng lại. Trương Lương lúng túng nói, "Diễm Linh Cơ cô nương quả nhiên thẳng thắn. Chúng ta mới vừa cho lưu sa mạng lưới tình báo gọi là Thiên Võng, lưới trời tuy thưa sơ mà không mất đi, ngụ ý đối với kẻ ác tội ác tiến hành giám sát cùng thẩm phán. Chúng ta nếu là ám sát với người, cũng dạ mạc có cái gì khác nhau chớ, không phải là đánh mặt của mình sao? Lý Trường Thanh cười nhạt một tiếng, ta yêu thích cái giang hồ này, vì lẽ đó ta rất hưởng thụ quá trình này. Cái gọi là giang hồ, đấu với người, đấu với đất, đấu với trời. Nơi có người mới gọi giang hồ. Lý Trường Thanh đứng lên nói, ta quyết định, chúng ta muốn ở kẻ địch am hiệu nhất phương diện đánh bại bọn họ. Dạ mạc không phải am hiệu nhất đùa bỡn lòng người sao? Cái kia, chúng ta liền ở tại bọn hắn tối tự tin địa phương đánh tan bọn họ. Lý Trường Thanh cười nói, triều nữ yêu khống chế Hàn Quốc vương thượng. Cho nên nàng huyết thể đều đến từ chính Hàn Vương. Hàn Vương là nàng ưu thế lớn nhất, cũng là nàng tối khuyết điểm chí mạng. Vệ trang nhũ mày nói, "Hả, ngươi đã tìm tới phương hướng?" Lý Trường Thanh cười cười nói, "Đại khái đúng thế. Lục Ngọc, tình báo của ngươi đây." Lý Trường Thanh nhẹ cười hỏi. Mọi người nghe vậy, cùng nhau nhìn phía Lục Ngọc, bọn họ cũng đều hiếu kỳ, Lục Ngọc muốn đưa đến cái gì tình báo? Mà cái này tình báo có phải là Lý Trường Thanh cần đây? Nghe được cái này tình báo sau, Lý Trường Thanh dự định làm cái gì? Chương 145, Vương Hạt ra tay, doanh chính lại bị sát kịp. Từ Lan Sơn Trang, mặt trời dần dần ngã về tây. Lộc Ngọc đưa tới tình báo của nàng, nói rằng tối nay, đại vương sắp tối túc hổ mỹ nhân quý phủ. Ồ, Lý Trường thanh cười cười nói, xem ra tối hôm nay chính là tham dò triều nữ yêu sâu cạn cơ hội tốt. Hàn Phi cau mày nói, "Lý huynh, ngươi muốn lẻn vào hậu cung?" Hậu cung để phòng nghiêm ngặt, ẩn dấu ta Hàn Quốc các đời tiên vương bồi dưỡng bên trong giang cao thủ, bọn họ trong bóng tối hộ vệ phi tần ăn uy, trấn thủ hậu cung. Ngoài ra, triều nữ yêu nếu có thể trở thành là dạ mạc tứ hung tướng một trong, nói vậy võ học của nàng trình độ sẽ không quá thấp. Theo bọn họ suy đoán, triều nữ yêu số tuổi thật sự nên không thua kém 30 tuổi, thân phận Hàn Vương sử phi, dạ mạo cao tầng, việc tu luyện của nàng tài nguyên tất nhiên không thiếu. Triều nữ yêu thực lực không chỉ có không thấp, chỉ sợ so với tưởng tượng còn gai góc hơn. Hàn Phi lo lắng nói, Lý huynh động tác này có thể hay không quá mức mạo hiểm? Lý Trường Thanh cười nói, bước vào tự tại địa cảnh trước, ta có thể lén vào huyết ý bảo toàn thân trở ra. Bây giờ bước vào địa cảnh, khinh công thân pháp hơn xa từ trước, Hàn huynh không cần phải lo lắng. Lại nói, không thăm dò triều nữ yêu sâu cạn, làm sao nhận biết nàng cái hở? Cái kia Lưuynh cẩn thận. Hàn Phi nói rằng, Lý Trường thanh chắp tay mà đi, ánh tà dương tà chiếu bên trong phòng khách, ánh chiều tà rơi ra hắn tuấn dật khuôn mặt trên, hai mái thanh trong gió lay động, hắn sắc mặt bình tĩnh nói, đợi được trời tối, ta liền hành động. Cũng trong lúc đó, tần Hàn biên cảnh, Vũ thoại quân doanh. Lêu trại bên trong, hoàng hôn tà chiếu xuống đất, doanh chính một bộ bạch y, chắp tay mà đi, hai con mắt từ cửa sổ đánh giá bên ngoài quân doanh, vẻ mặt buồn bực ngấn ẩm. Cái nhiếp bên hung huyền kiếm, sừng sững bên cửa sổ. Lêu trại cùng lớn, một người lính báo cáo, khởi bẩm thượng công tử Vương Hạt tướng quân có việc mời cái nhiếp tiên sinh thương nghị. Doãn Chính Ngọa Mi vừa nhíu, lạnh nhạt nói, chỉ là mời cái nhiếp tiên sinh một người. Binh sĩ trả lời, đúng thế. Cái nhiếp mở miệng nói, ngươi mà lui ra, ta một hồi liền đi qua. Vâng. Vương Hạt thân binh phối lui. Doãn Chính chắp tay mà đi, nói rằng, như vậy thời khắc, Vương Hạt đột nhiên ngợi, chỉ sợ hắn đã có lòng dạ khác. Cái nhiếp tay trái cầm kiếm, tay phải một cái bạch quên đốc lòng leo chùi chôi kiếm cùng gọt kiếm, lạnh nhạt nói, dụng binh phương pháp, lần thì lại phần có. Xem ra, Vương Hạt là muốn đem chúng ta tách ra. Sau đó từng cái đánh tan. Doanh Chính hỏi, người ta làm ứng đối ra sao? Cái Nhiếp cầm kiếm mà đi, phân tích thế cục, hiện nay, thượng công tử ngài hộ vệ bên cạnh sức mạnh chỉ có một mình ta, chúng ta không bằng. Cái Nhiếp xoay người lại, từ từ nói, chúng ta không bằng, Tương, Kế, Tiểu Kế, cùng đi đến, mà xem Vương Hạt làm sao ra chiêu. Doanh Chính nghe vậy, gật đầu nói, kế trước mắt, chỉ có như thế. Dừng một chút, Doanh Chính lại hỏi, bây giờ cái Nhiếp tiên sinh tu vi? Cái Nhiếp môi mỏng hơi hơi mỉm, ngự khí tương đương tự tin, nói rằng, tự tại địa cảnh như dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Duyến chính trong lòng vì thở ra một hơi. Cái nhất hữu phẩm cực hạn thời gian, liền có thể lấy Bách bộ phi kiếm đánh bại một vị mới vào địa cảnh giang hồ cao thủ, hiện nay địa cảnh đang sắp đột phá, thực lực tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Đi. Hai người giắt tay nhau mà ra, rời đi tòa này liêu lớn. Phương Tây trên đỉnh núi, còn còn lại nửa cái mặt trời, ánh chiều tà tà chiếu quân doanh đại địa, rơi ra khắp nơi cát vàng, đại tần rồng đen ngự kỳ trong gió bay phần phần, trời cao hồng hà vận trượng, đỏ tươi tháng huyết. Trên bầu trời, chim nhạn bay về phía nam, tôn lên đến ngày mùa thu ánh nắng chiều càng càng bao la, càng thêm hoang vu. Mà này Tịch Liêu bình tĩnh quân doanh, một luồng ấm lưu từ lầu phong trào. Rất nhanh, dứt chính, cái nhiếp hai người tùy tùng Vương Hạt thân binh đi đến một chỗ hẻo lánh quân sự đài cao bên dưới. Cái nhiếp mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, dư quang tra xét bốn phía binh lính tuần tra, quan sát tứ phương có hay không phục binh. Vương Hạt hai tay đỡ lấy tường thành, vẻ mặt hơi kinh ngạc, Thượng công tử làm sao cũng tới. Ngô Điểm đứng ở Vương Hạt bên cạnh người, đeo mũ giáp, lấy bằng sắt mặt nạ che mặt, hai con mắt nhìn thẳng mà xuống, thầm nghĩ, người này chính là Thượng công tử, cũng chính là hiện nay vương thượng. Suy nghĩ một chút, Đông Điểm lập tức đóng vai trung tâm thuộc hạ, hỏi: "Tướng quân, hai người bọn họ cùng đến đây, lẽ nào là đã có nhận biết? Cái nhiếp kiếm thuật siêu phàm, như Liễu Mạn phản kích, chỉ sợ." Vương Hạt hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Vậy liền đem bọn họ ngay tại chỗ chủ diện. Bốn phía từ lâu mai phục Vương Hạt thân binh, những binh sĩ này đều là hắn một tay bồi dưỡng thân tín từ sĩ, đều là cái nhiếp chuẩn bị hẳn phải chết xác cục. Từ đầu tới cuối, chỉ có cái nhiếp để Vương Hạt kiên kỵ, thượng công tử là đại tần vương trên, vũ lực nói vậy sẽ không quá mạnh mẽ." Lý Tư lạnh nhạt nói, "Bọn họ đã có chuẩn bị, vội vàng động thủ." chỉ sợ tình thế gây bất lợi cho chúng ta. Tiến đã lắp vào cùng, không thể không phát, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Vương Hạt con ngươi âm lãnh nói, Lý đại nhân cũng không phải là muốn lâm trận lùi bước chứ? Lý Tư giải thích, tại hạ tuyệt không ý này. Tại cho rằng, cái nhất một thân võ nghệ đều ở trên kiếm, chỉ cần giải trừ trên tay hắn bộ kiếm, một thân thực lực trong nháy mắt không đủ 5 phần 10. Đến khi đó, muốn giết hắn, dễ như ăn cháo. Thiên hạ kiếm khách, chỉ cần hắn vẫn không có làm được vô kiếm thắng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới, như vậy hắn một thân kiếm thuật đều cần một thanh kiếm đến triển khai. Đối với kiếm khách tới nói, mặc dù là một cái kiếm gỗ ở tay, sức chiến đấu cũng so với tay không cường lớn mấy lần. Vương Hạt cười nói, "Dịu, tên này quá là khéo." Cười tán một tiếng sau, Vương Hạt nhìn phía Mông Điểm, nói rằng, "Hôm nay có hai người chúng ta ở đây, thêm vào Đông Đạo Thân binh mai phục, không sợ việc này không được." Mông Điểm gật đầu nói, "Tướng lĩnh yên tâm, mặt tướng tất không có nhục sứ mệnh." Rất nhanh, Danh Chính cùng cái Nhiếp đi đến điểm tướng đài dưới, mà Mông Điểm cũng đi xuống thang đá, từng bước từng bước tới gần cái Nhiếp cùng Danh Chính. Mông Điểm mở miệng nói, "Dựa theo quân quy, Không phải đại tần sĩ tốt người không thể cầm kiếm trên điểm tướng đài. Điểm tướng đài trên, người ngoài cẩn giải trừ binh khí. Mông Điểm tiếp tục nói, cùng các ngươi đồng hành Lý Tư đại nhân cũng ở điểm tướng đài trên. Duyện Chính trong mắt động lại, thầm nghĩ, Lý Tư cũng ở. Mông Điểm giở ra tay nói, "Kính xin cái nhiếp tiên sinh giao ra bội kiếm." Tiên sinh cứ yên tâm đi, ta sẽ đích thân vì ngươi bảo quản bội kiếm." Cái nhiếp con ngươi nhìn thẳng Mông Điểm, hai con mắt sắc bén như kiếm, nhìn thẳng một lúc sau khẽ gật đầu, trong tay bội sở tỷ của xoa rụt tương giao ra, bị Mông Điểm nắm trong tay. Duyện Chính cùng cái nhiếp liếc mắt nhìn nhau. Hai người không lộ ra dấu vết khẽ gật đầu. Mông Điểm trước tiên rời đi, nói rằng hai vị mời theo ta trên điểm tướng đài. Vạn Dâm Tần Hạ, hoàng hôn nóng ánh. Điểm tướng đài trên, quân kỳ phiêu phiêu. Duyện Chính trước tiên mà đi, cái nhếch lạc hậu nửa cái thân vị, hai người tùy tùng Mông Điểm bước chân, bước lên thang đá, đi qua mười trượng thành lầu hành lang, cuối cùng bước lên điểm tướng đài cao. Lý Tư hai tay nắm lễ văn an, nhìn thấy Thượng công tử. Thượng công tử? Vương Hạt từ từ đứng dậy, cất bước tiến lên. Duyện Chính nhìn thẳng Vương Hạt, không giận tự uy, sắc mặt lạnh nhạt nói: Không biết Vương Hạt tướng quân cô ý mời vì chuyện gì? Chương 146, Đế vương chi tâm, Long tướng ra khỏi vỏ. Gió thu, hoàng hôn, tàn hạ. Điểm tướng đại trên, quân kỳ phân phật. Doãn Chính mở miệng nói, không biết Vương Hạt tướng quân cô ý mời vì chuyện gì? Đang khi nói chuyện, Doãn Chính hai tay áo hướng phía sau vung lên bạch tí li, từ từ ngồi xuống, ngồi ở trên bàn, mặt bàn trưng bày rượu ngon, đặt bình rượu. Vương Hạt giải thích, nho nhỏ vũ tội quân doanh, thế lực khắp nơi đan xen, địch bạn bè khó phân biệt. Kế Mẫu đột nhiên nhớ tới cái nhiếp tiên sinh sư gia quý tộc tinh thông thức biện thuật, vì vậy muốn mời cái nhiếp tiên sinh đến đây, cô ý hướng về hắn thỉnh giáo một phen. Vương Hạt ha ha cười nói, không nghi tới, nhưng mấy thiếu thượng công tử, thực sự là mạn tướng tội lỗi. Đang khi nói chuyện, Vương Hạt từ từ ngồi xuống, cùng Doanh Chính ngồi đối diện nhau, hỏi, không biết thượng công tử dự định khi nào khởi hành về Hàm Dương Vương đô. Cái nhiếp đứng ở doanh chính bên cạnh người, lạnh nhạt nói, thượng công tử có chuyện quan trọng tại người, tự nhiên là cấp bách. Ồ. Vương Hạt giả bộ yếu kỳ, hỏi, thượng công tử tự tay viết thư tiến mới vừa đưa ra liền muốn đứng dậy rời đi. Doanh Chính bình tĩnh trả lời, không sai. Vương Hạt tướng quân có gì không rõ? Mông Điểm đứng ở Vương Hạt bên trái, lắng nghe Vương Hạt cùng Doanh Chính đối thoại. Trong lòng hắn rõ ràng, Vương Hạt vẫn không có triệt để yên tâm hắn, vì lẽ đó những câu nói này là cố ý nói cho hắn nghe. Vương Hạt cầm trong tay bình rượu, hỏi, "Ta không hiểu chính là, thượng công tử tự tay viết thư tín nhưng là phải đưa vào hầm giương, đưa cho hiện nay thái hậu." Vương Hạt đang cố ý đánh trĩnh lệch thời gian, bản thân của hắn biết được Doanh Chính thân phận, Doanh Chính cũng biết Vương Hạt biết thân phận của chính mình. Vương Hạt đối với Mông Điểm ẩn giấu Doanh Chính thân phận thực sự Sau đó cố ý thiết bộ để mông điểm cho rằng doanh chính là câu thông hiện nay thái hậu, chuẩn bị làm hại vương thượng đi tật. Chỉ tiếc, Vương Hạt Thiên toán và toán, chỉ có không có tính tới cực kỳ trọng yếu một điểm. Hắn không tính được tới cái nhiếp từ lâu nhìn thấy mông điểm, không tính được tới mông điểm đã sớm biết thượng công tử chính là hiện nay tần quốc vương thượng, càng không tính được tới Lý Trường Thanh ở doanh chính trong lòng phân lượng. Lý Trường Thanh giữ ưu kế cầm nang, sắc thực tuyệt không thể tả, cắt vào Vương Hạt chỗ yếu. Doanh chính lạnh nhạt nói, Vương Hạt tướng quân đối với thư tín đưa tới cho thái hậu một chuyện, có gì nghi ngờ? Vương Hạt thả xuống bình rượu, trợn tròn mắt nói mò nói. Thái hậu ẩn sâu nội cung, cực nhỏ hỏi đến triều chính, chỉ sợ đối với thượng công tử không giúp đỡ được gì. Doãn Chính sắc mặt hơi lạnh, đứng lên nói, tướng quân cố ý mời, lẽ nào? Chính là vì nói những này. Vương Hạt Từ từ nói, năm đó, thái hậu do triệu vào tần sau, chư vị công tử bên trong, Trường An quân thành tiểu so với hiện nay vương thượng còn càng đến thái hậu bảo vệ. Doãn Chính con ngươi động lại, đây là trong lòng hắn đau xót. Ngày xưa hai vị công tử bên trong, muốn tuyển chọn bên trong một vị kế thừa thái tử, mẫu hậu thành tiểu nương mẹ đẻ dĩ nhiên lựa chọn chống đỡ thành kiều. Nếu không có có phụ vương gì chiếu lệnh vua, còn có trọng phụ nữ tướng chống đỡ, hắn chỉ sợ rất khó ngồi trên này đại vương vị trí, dù sao hắn lúc đó mới 13 tuổi, tại sao thân tín sức mạnh? Vương Hạt lạnh lẹ nói, vì lẽ đó, ta rất hiếu kỳ, lẽ nào thượng công tử cùng trưởng an quân thành kiểu quan hệ chặt chẽ, tình đồng thủ tốc? Dưynh Trình chắp tay mà đi, nhẹ nhàng cười lạnh nói, "A, tình đồng thủ tốc sao? Giữa chúng ta ngược lại cũng có thể xứng tụng tay chân tình." Hắn coi thành tiểu vì là đệ đệ, vì hắn tranh thủ lĩnh binh cơ hội, huynh đệ hai người còn nước địch quá, bọn họ muốn liên thủ chỉnh hợp triều đình thế lực. thành lập một cái càng mạnh mẽ, càng huy hoàng đại tận. Sau đó, thành tiểu binh bại triệu cốt sau dĩ nhiên khởi binh lưu lục, ở chân lưu khởi binh tạo phản. Thân sau khi chết, tàn hồn trở thành bắt linh lung một phần, hiệp trợ la vong truy sát hắn. Trên đời này huynh đệ tình so với bọn họ còn ly kỳ khúc chết, sợ là không tưởng thấy. Vương Hạt mở miệng nói, nếu tình đồng tụ túc, cái kia xác thực có thể bất cận sự với thái hậu. Có điều, Vương Hạt lời nói xoay một cái, đứng dậy chất vấn, thượng công tử nếu nhu cầu đại sự, không biết có thể có tín vật tại người. Vương Hạt tâm lẫm nở nụ cười, hỏi, "Này nhưng là tín vật. Trương An quân thành Tiêu Bích nhẫn ngọc lại một lần lấy ra, vương hạt nắm ở đầu ngón tay, thị trùng với người. Cái nhiếp con ngươi ngừng lại, thầm nghĩ, thành tiêu chết rồi, Bích nhẫn ngọc rơi vào la võng bàn tay, nó làm sao sẽ ở vương hạt trong tay. Xem ra, vương hạt cùng la võng trong lúc đó. Điểm tướng đại trên, vương hạt cùng doanh chính, cái nhiếp hai người đối diện. Doanh chính trong lòng đã nổ, sắc mặt nhưng là bình tĩnh không lay động, vương hạt tâm tư đã hết sức rõ ràng, người sau biết rõ ràng hắn là vương thượng thân phận, nhưng lần nữa làm có dễ. Cái nhiếp tay trái theo bản năng năm ngón tay nắm chặt. lại phát hiện vỏ kiếm cùng trường kiếm đã không ở trong tay. Ngông Điểm con người ngừng lại, lý tư trong mắt cọ giật lại. Trên đài cao, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có gió thu từ từ, chỉ có ánh tà dương đỏ quạt như máu. Mỗi một khắc, Vương Hạt đầu ngón tay sờ một cái, nghiền nát bích nhẫn ngọc, cao giọng quát lên, "Đấu thủ!" Vèo. Vương Hạt vừa dứt lời, điểm tướng đài 10 trượng ở ngoài cao lâu, một vị ẩn dấu hồi lâu người bắn nỏ trong nháy mắt chụp xuống máy móc, một thanh mũi tên xuất hiện giữa trời. Cùng lúc đó, điểm tướng đài tứ phương, bạo phát binh sĩ hét cao, hơn 10 vị Vương Hạt thân binh trung phẩm võ giả tự sĩ trong nháy mắt bay vọt lên lại, từ bốn phía trông triều tâm mê giết. Không chỉ có như vậy, Ngô Điểm cầm kiếm lao nhanh, chạy về phía Doanh Chính. Hắn có phải là đã tin tưởng Vương Hạt chuyện ma quỷ, hoặc là nói bản thân của hắn có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Doanh Chính đối với này cũng không có tuyệt đối nắm. Sát cơ đã tới, Doanh Chính cùng cái nhếch làm ứng đối ra sao? Doanh Chính lùi về sau một bước, hai con mắt sâu thẳm, sắc mặt trước nay chưa từng có bình tĩnh, này không phải mặt không hề cảm xúc thất tờ, mà là bình tĩnh, bình tĩnh như ba, bình tĩnh như hồ sâu. Nay tụi hồ cho thấy Mặc dù đối mặt hiểm ác sắc cụ, mặc dù đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ tâm như chỉ thủy. Cái nhiếp chân phải câu đá án bản, án bản xoay tròn bay lên, đón đỡ phi không đánh tới mạnh mẽ mũi tên, mặt bản trong nháy mắt bị xuyên thủ, nhưng cũng làm cho mũi tên lệch khỏi trước kia quy tích, bắn rơi ở doanh trình dưới chân một thước ở ngoài. Bá rồi, bá rồi. Một cái một sợi xích sắc bay ra, trong nháy mắt buộc chặt cái nhiếp hai tay, hai chân, trợ thờ ần lèo, đầy đủ 10 đại hán, 10 cái trung phẩm võ giả đồng thời cầm cố cái nhiếp thân thể. 10 người đồng thời lôi kéo, đem cái nhiếp kéo lùi một trượng. rời xa doanh chính bên người, mỗi người bọn họ dùng hết toàn lực, đem hết toàn lực ngăn cản cái nhiếp trinh thoát. Thất lạc bảo kiếm, cái nhiếp bản thân thực lực không đủ 5 phần 10, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, gặp 10 cái trung phẩm võ giả cầm cố thân thể, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào tiến hành phản kích. Thế nhưng, chỉ cần cho hắn 3 cái hô hấp, 3 cái hô hấp đủ để tránh thoát ràng buộc. Chỉ tiếc, sự công kích của kẻ địch sẽ không cho hắn phản ứng thời gian, một cái vương hạt thân binh cầm trong tay cây giáo, cây giáo đột thứ từ cánh đánh giết doanh chính. Cùng lúc đó, doanh chính phía bên phải, mông điểm cất bước rất dã Bên hung đội kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Hạt lộ ra khó ý vẻ, "Ngông Điểm, A Ngông Điểm, chỉ cần ngươi ra tay." Ngông thị bộ tộc liền song xuôi, đại tần cũng nhất định rơi vào nội loạn phân tranh, quốc lực thất bại hoàn toàn. Doanh Chính đứng ở trung tâm, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ có điều hai tay năm ngón tay từ lâu nắm chặt, thầm nghĩ, kế trước mắt, chỉ có lựa chọn tin tưởng trưởng thành tiên sinh nói như vậy. Rất nhanh, sự thực chứng minh, lý trưởng thanh sắc thực không có để doanh chính thất vọng, Ngông Điểm cũng xác thực đáng tin cậy. Ngông Điểm bội kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc tử doanh chính trước người bay qua. Anh kiếm lóe lên, chặt đứt cây giáo, giết vào binh sĩ trong cơ thể, một bầu máu nóng tung tóe. Vương Hạt thấy thế, sắc mặt tức giận, "Ngông Điểm, ngươi!" Sau một khắc, ba cái hô hấp đã đến giờ, cái nhiếp trong tay phải sức lực chấn động, đánh huy êxích sát, đàng ra một cái tay đến. Cùng lúc đó, Ngông Điểm cùng cái nhiếp đối diện. Ngông Điểm tay trái vung lên, Long tướng bảo kiếm ném mạnh mà ra. Một trượng khoảng cách, Long tướng kiếm chớp mắt đã tới, tinh chuẩn rơi vào cái nhiếp trong tay. Một kiếm ở tay, cái nhiếp khí chất trong nháy mắt trở nên sắc bén bất ngờ, mạnh mẽ khí thế ầm ầm chấn động. Ác liệt sát khí cùng phong mang kiếm khí từ trong ra ngoài khuếch tán, thanh sam áo choàng bay phần phật, mạnh mẽ khí lưu bao phủ tứ phương. Cái nhếch tay phải cầm kiếm sao giẫm một cái mặt đất, màu xanh hai màu đàn dệt chân khí ầm ầm khuếch tán, đồng thời đánh bay 9 cái vương hạt thân minh, đánh bay 9 cái trùng phẩm võ giả. Long tướng kiếm khí thiêu đốt, bảo kiếm sang một tiếng ra khỏi vỏ. Kiếm khí lăng tiêu, sát cơ phân tán. Làm cái nhếch trong tay bội kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, làm cái nhếch một kiếm ở tay thời điểm, liền doanh chính trong lòng cũng giấy lên mạnh mẽ tự tin, phản phất chỉ cần có này một người một kiếm ở. Bất luận bọn họ đối mặt bất kỳ sắc cục, đều cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Chương 147, ngàn cân treo sợi tóc, nông điểm VS vương hạn. Sang. Long tướng ra khỏi vỏ, ánh kiếm màu xanh múa, cái nhiếp thân thể bốn phía phun trào mạnh mẽ khí lưu, quần áo phần phần, tóc dài bay tán loạn, 10 tên trung phẩm võ giả cùng nhau bị đánh bay, bay ngược trời cao. Cái nhiếp nhảy vọt mà lên, tay phải nắm chặt chu kiếm, một người một kiếm phun trào kiếm khí, kiếm khí hóa thành thực chất có thể thấy được màu xanh khí tức, lóe mắt ánh kiếm nhằng nhịt khắp nơi. Chỉ thấy bay ngược 10 người, bọn họ còn hạ xuống, liền bị sắc bén ánh kiếm cắt chém. một cái hô hấp thời gian, cái nhếch chém ra 10 ánh kiếm, máu tươi tung tóe, chiêu nào chiêu nấy đậm mệnh. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, mỗi một kiếm đều cấp đi một cái sinh mệnh. Vương Hạt hai con mắt đọc lại, thầm nghĩ trong lòng, được lắm cái nhếch, quả nhiên kiếm thuật siêu quần. Trên, vây giết người này. Vương Hạt ra lệnh một tiếng, phu cận mười mấy thân binh phân ra một người ngự vây giết cái nhếch. Những thứ này đều là Vương Hạt trong bóng tối bồi dưỡng thân tín tự sĩ, hắn thành tựu đại tần tám nghĩa dày, quyền uy cao hầu như không kém gì cơ vô dạng, mười mấy thân binh đều là trong quân đệ bát trung tam phẩm võ giả, thân kinh bắc chiến Mông Điểm bội kiếm ở tay, hai tên Vương Hạt thân binh mới vừa gần kề danh chính, trong nháy mắt liền bị hắn đánh chết. Mông Điểm cao quát một tiếng nói, "Mông gia quân ở đâu, hộ giá?" Trong lúc nhất thời, Điểm tướng đại tứ phương bỏ đi tạp vật bên trong, từng cái từng cái mông thị giáp đen tinh nhuệ tuôn ra, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, vồ giết Điểm tướng đại. Vương Hạt thấy thế giận dữ, "Mông Điểm, ngươi dĩ nhiên giúp đơn phản bội." Mông Điểm cười lạnh một tiếng, "Vương Hạt, ngươi ý đồ ám sát vương thượng, ngươi mới là người tặc." Một chỗ trên đài cao, Mông Điểm phó tướng, Tư Mã Sắt Phu leo trạm gác đài cao, một kiếm đánh chết cường nọ tay. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm trong ngáy mắt. Người bắn nọ trước khi chết, chụp xuống máy móc, mũi tên bay ra. Mười trượng khoảng cách, chớp mắt đã tới, cường nọ sức mạnh kinh người, dù cho là cựu phẩm võ giả, nếu không có chuyên nghiệp luyện thể tu võ cũng phải bị trọng thương. Tư Mã Sắt phu hô to, tướng quân cẩn thận. Ngum điểm biến sắc, bên trái bất lướt, Lưu Kình đẩy ra doanh chính, chính mình khuôn mặt bên trái gặp mạnh mẽ đánh trúng. Doanh chính ánh mắt hơi kinh, thân thể liên tiếp ngửa ra sau lùi bước, hắn rõ ràng nghe được đồ sắt kèn kẹt kẻ tiếng vỡ nát hưởng, nghe được lưỡi dao sắt cắt qua máu thịt tâm thành. Nhìn thấy mông điểm đeo làm bằng sắc mặt nạ rơi ra tứ phương, thời khắc này, Dưn Chính lùi về sau 3 bước đứng vững thân hình, mông điểm quỳ một chân trên đất, mắt trái góc cùng bên trái não trong lúc đó bị cường nọ ma sát mà qua, máu tươi nhỏ xuống. Có điều, cũng may không có thương tổn được con mắt, càng không có thương tới đại não. Mông điểm dư quang nhìn phía bên cạnh người, mạnh mẽ nhỏ tiến đi vào điểm tướng đài mục tiêu một thước có thừa, thon dài tiến thân đông đường, hắn lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Thời khắc xuống còn, một tấp lông. Nếu là mũi tên hướng về phải khoảng tấc, mũi tên này mặc dù hắn may mắn không chết cũng là trọng thương. Vương Hạc nhảy lên một cái, cầm trong tay cán dài trùng việt đập xuống, sau lưng tập kích. Ngô Điểm thuận thế lật về phía trước lăn một vòng, hai tay chống đất, mượn lực phi không mà lên, bay lượn trong quá trình, tay phải vỗ một cái mặt đất một cây trường thương. Ngô Điểm mới vừa đứng thẳng thân thể, mặt đất bị hắn đập một trường cán dài bay lượn mà đến, tinh chuẩn rơi vào trong tay. Một súng ở tay, Ngô Điểm càng thêm tự tin, càng thêm ai hùng. Hai tay vung vẩy một thanh trường thương, dáng người xe dịch, trường thương vung vẩy con đường thương hoa, hai tay chấn động, mũi thương nhắm thẳng vào Vương Hạc, hai con mắt chiến ý nồng đậm. Một ra một trẻ, lại tần song đem đối lập Vương Hạc hét cao nói, "Giết, giết chết mục tiêu." Thân binh tử sĩ tuân lệnh, chủ công doanh chính. Cái nhiếp lông mày rậm hơi dựng, vỏ kiếm tuột tay mà ra, thẳng tắp bay ra, tinh chuẩn đánh trúng một tên quân địch đâm hướng về doanh chính cây giáo, sau đó vỏ kiếm lại trước mặt đánh trúng lại một vị quân địch. Bạch. Bóng người lóe lên, thanh bạch trường sam chập trởn, cái nhiếp vung kiếm chu vi một trường bên trong kiếm khí tung hoành, bất kỳ muốn muốn tới gần doanh chính người đều bị đánh chết. Đột nhiên, Vương Hạc thân binh đặc chế binh khí giải xúc động máy móc, binh khí dài đầu nhọn dĩ nhiên bắn ra mà ra, bên trong dĩ nhiên có cơ quan thuận. Như vậy tập kích một đòn. Dương chính vẻ mặt hơi kinh. Cái nhiệt bóng người vụt qua, nhanh chóng bổ cứu, chém xuống một kiếm, chặt đứt nhưng chỉ là xích sát, tuy rằng đệ binh khí dài đầu nhọn chết đi một chút nhỏ bé, nhưng không thể triệt để ngăn cản. Không có ai là tuyệt đối vận năng, càng là ở trên chiến trường, lên chiến trường, thay đổi trong mấy mắt, sống và chết ngay ở trong mấy mắt, tấm lòng trong lúc đó. Hung chi, bọn họ là bị người mưu hại, rơi vào bị động, Vương Hạ sớm mai phục đâu chỉ người bắn nhỏ, sát thủ tử sĩ, còn có đặc chế binh khí, chuẩn bị tương đương chu toàn. Lý Tư khoảng cách doanh chính gần nhất, hầu như sóng vai mà đi. Vương phải cẩn thận. Lý Tư đẩy ra doanh chính, sau đó cảm giác tay phải truyền đến đau nhức. Xoan một tiếng, binh khí dài đầu nhọn cùng Lý Tư tay phải ma sát mà qua, mang theo một đạo huyết hoa. Lý Tư rên lên một tiếng, tay trái che cánh tay phải vết thương, đứng ở doanh chính trước người, nói rằng: "Vương phải cẩn thận." Trong giây lát này, cái nhiếp đã giễu tới, Vương Hạc thân binh gia không ngờ tấn công chọc giận hắn. Hướng! Hắn lật quát một tiếng, sát khí trong nháy mắt tăng vọt, một người một kiếm thẳng tắp xé ra, nhanh như kinh hồn, kiếm như sông dài, kiếm khi bóng ánh đến cực hạn, cũng nhanh đến cực hạn. Trương Hồng có nhận. Loạt xoạt. loa xoạt. Cá nhiếp một người một kiếm nơi đi qua nơi, từng người từng người vương Hạt thân binh bay ngược mà ra, bọn họ đều bị mạnh mẽ kiếm khí xé rách thân thể, như cùng từng mảnh từng mảnh lá rụng bay ngược. Một bên khác, Vương Hạt chợt quát một tiếng, hai tay vung vẩy cán dài trùng càng trước tiên tấn công. Ngông điểm con ngươi tinh quang lóe lên, trường thương múa, tinh tiết trường thương vung dậy, một đạo một đạo thương mang tỏa ra. Đang keng keng keng. Trung cang nơi đi qua nơi, lưỡi dao cắt chém quần phòng. Trường thương điểm địa phương, thương hoa từng đóa từng đóa tỏa ra. Vương Hạt, Tân Quốc danh tướng Bị Đông Đại Tần Vũ An quân Bạch khởi chinh chiến một đời, đại đại nho nhỏ chiến dịch hơn mấy trăm ngàn, chém giết kẻ địch đầu lâu đến hàng mấy chục ngàn, thân kinh bách chiến cũng không đủ hình dung hắn quân lữ cuộc đời. Đỉnh cao thời kỳ, Vương Hạt cũng là một vị vũ dũng đại tướng, trong tay một cây đại việt có thể gọi tự tại địa cảnh bên dưới sa trường vô địch, chỉ có điều như năm nay quá thất tuần, khí huyết từ lâu suy yếu. Nhưng dù cho như thế, Vương Hạt vẫn như cũ nắm giữ võ đạo cự phẩm cảnh giới này bên trong tương đương hùng hậu thực lực. Ngô Điểm, còn trẻ gái hùng, bộc phát phong thái, năm nay cùng doanh chính cùng tuổi, đều là 20 năm linh. Hắn là tướng môn con cháu, nông thị bộ tộc tiểu chủ, tư chất gần cốt thượng thừa, thừa. Hơn nữa từ nhỏ sử dụng gia tộc bí thuật gen luyện gân cốt, nội công tu vi vượt qua bát phẩm đỉnh cao, một cái chân bước vào võ đạo cửu phẩm. Can cơ vững chắc, khí huyết dồi dào, chỉ nửa bước bước vào võ đạo cửu phẩm, thời nhỏ học tập thương thuật hơn 10 năm, nông điểm thực đủ sức để cùng Vương Hạt đánh nhau chính diện. Bong bong bong, lưỡi mác đụng nhau, tia lửa vàng gập nơi. Có điều, rừng càng già càng tay, Vương Hạt lâm trận chém giết mấy chục năm, sắp phạt kinh nghiệm lão đạo, vung vẩy đại việt hạ bút thành văn, vũ khí hạng nặng ở tay nhưng mềm mại linh xảo. khó lòng phòng bị. Đang một đòn, Vương Hạt hai tay vung vẩy đại Việt chém xuống, ngông điểm hai tay hoành nâng trường thương đón đỡ. Hầu như cũng trong lúc đó, Vương Hạt ra không ngờ một cước đá ra, ngông điểm bay ngược một trượng rơi xuống đất. "Gỗ nha!" Vương Hạt nhảy một cái trượng cao, hai tay giơ lên cao trùng càng, lăng không đệm xuống. Đòn đánh này không thấp hơn vạn cân lực lượng, nếu như thật bị đánh trúng, ngông điểm hẳn phải chết. Ngông điểm sắc mặt kinh biến, lại l ư đả cổn ưn mình mà lên, tách ra đòn đánh này. Ầm. Chu vi một trượng, tấm ván gỗ nổ tung, mạnh mẽ khí lưu xé rách bốn phía. Ngông điểm đứng thẳng đứng dậy, Trưởng Thương đâm một cái. Vương Hạt cũng hiểu thương thuật, cũng cùng vô số thương thuật cao thủ giao lưu luận bàn quá, hắn biết thương thuật lợi hại, cũng biết thương thuật lực điểm. Vì lẽ đó, đối mặt Ngum Điểm này đâm một cái, hắn không lùi mà tiến tới, thân thể đột nhiên bên trái đằng trước trượt nửa bước, tinh diệu dịch ra Ngum Điểm sắc chiều, đồng thời cắn giải huyng ngưng, đem trưởng thương kẹt ở đại việt cùng cánh tay trái trong lúc đó. Ngum Điểm biến sắc, trong tay tinh tiết báng xuống bị Vương Hạt cắn giải đại việt cùng cánh tay trái kết lại, đối với võ tướng đến nói không có so với này càng biết bắt chuyện. Vương Hạt mặt lộ vẻ đắc ý cờ gần, chỉ phải nhanh chóng giải quyết đi Ngum Điểm. hắn là có thể đánh chết doanh chính, đạt đến mục đích của chính mình. Chương 148, truyền bại thành thắng, khôn long thang thiên. Điểm tướng đại tứ phương, bốn phía trường thê, mông điểm dưới chướng hơn trăm thân tín binh sĩ từ tứ phương tràn vào. Tư Mã Sắt Phu chém giết một tên vương hạt thân binh, trường kiếm vung lên nói, "Vương hạt nhu phản, ý đồ ám sát vương thượng, chư vị tướng sĩ theo ta giết địch hộ giá." Giết địch hộ giá. Một đám binh lính hét cao, dồn dập giết ra. Bọn họ đều là mông điểm thân binh, là mông thị bộ tộc tinh huyễn, là mông thị gia chủ Mông Vũ ban tặng con trưởng đích tôn con bài. cũng là hộ vệ nhi tử sức mạnh trung tiền. Trong lúc nhất thời, Vương Hạc còn lại 20, 30 cái thân binh ngược lại bị vây quanh. Binh giáp tràn vào giữa trường, tứ phương áp súc trận hình, từng bước thu nạp không ngừng gian, một phần cụ, cản đánh chết Vương Hạc thân binh, một bộ phận khác hộ vệ doanh chính cùng Lý Tư hai người an uy. Cái nhiếp ra chiêu, vung kiếm, vung kiếm, kiếm khí con đường, hàn quang lóe mắt, trước người bốn cái trung phẩm võ giả cổ tay, cổ, xương sườn xoạt xoạt xoạt ra chóp thịt bong, dồn dập mất mạng. Mỗi một khắc, cái nhiếp dư quang hướng sau nhìn lên, hai chân nhảy một cái, Thân thể trượt ba thước tách ra sau lưng kẻ địch đánh lén. "Mạnh." Một đôi bỏ cạp kéo hạ xuống, ầm một tiếng, mặt đất tấm ván gỗ nổ tung, mạnh mẽ sóng khí ào ào. Cái nhiếp vầng trán hơi nhíu, thầm nói, "Vương Hạt phó tướng, Võ đạo Cự Phẩm." Vương Hạt tốt xấu là đại tần tạm nghĩa giải, tay cầm bình dương trọng giáp binh, chinh chiến một đời mấy chục năm, ngày xưa vẫn là suất chút nữa bước vào tự tại địa cảnh cao thủ hàng đầu, dưới trướng phó tướng là Võ đạo Cự Phẩm không một chút nào làm người bất ngờ. Vương Hạt phó tướng khẽ quát một tiếng rất ra, hai tay tìm đòi, bỏ cạp cắt hai bên trái phải rất ra. Đồng thời công kích cái nhép hai bên trái phải song sườn. Cái nhép trường kiếm đó nỡ, một đôi bỏ cảm cắt kèn kẹt kẻ thu nạp cầm cố cái nhép trường kiếm. Vương Hạt Phó tướng mang mặt nạ, khóe miệng nhẹ nhàng mím mần, lộ ra một vẻ ý cười, kiêu căng nói, đại tần đệ nhất kiếm sĩ cũng chỉ đến như thế. Thế à? Cái nhép môi mỏng hơi mím, trường kiếm chân khí thiếu đốt, mạnh mẽ khí lưu bạo phát, mãnh liệt đẩy lui địch thủ. Ken ken ken. Cái nhép vung kiếm cơ công, kiếm thuật không có một chút nào xinh đẹp, vô cùng tinh dạn, chất phác, mỗi một kiếm đều là sức mạnh, tốc độ cùng độ chuẩn xác kết hợp hoàn mỹ. Cá nhiếp sức mạnh của bản thân không yếu, có thể làm một tên lực lượng hình kiếm khách, nhưng hắn kiếm kích kỹ xảo càng hơn sức mạnh, kiếm kỹ hoàn mỹ che lấp về sức mạnh mạnh mẽ. Không phải sức mạnh không mạnh, mà là kiếm kỹ càng thêm không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời, Vương Hạt phó tướng liên tiếp lùi bước, phòng thủ giật gấu và va vai, vẻn vẹn mấy chiêu hắn triệt để rơi vào hạ phong. Một bên khác, Vương Hạt kẹt lại mông điểm bằng sắt trường thương, con mắt âm lánh nở nụ cười, hai tay lôi kéo một quăng, để mông điểm ném tới thẳng go bên trên, sau đó đại việt chém xuống. Mông điểm hai chân giẫm một cái, mượn lực thằng go về phía sau, hướng lên trên chữ bảy. Táng cái bấc thang, hai chân tách ra bắt tự, Đại Việt lăng không đập xuống, thằng Go nổ tung, vụn Go bay tán loạn. Mông Điểm biến sắc, Vương Hạt đòn nghiêm trọng liên tiếp mà tới. Ngay ngây ngoảnh, Vương Hạt tuổi già lực bất lao, hai tay vung vậy chủ viện, Đại Việt lạc địa phường, thằng Governor tán tành, tay vịn chặt đước, thằng Go nổ tung, này điều nối thẳng điểm tướng đại đỉnh chóp thang Go trong chớp mắt bị hắn phá hủy hơn nữa. Uống nha, Vương Hạt Đại Việt tự dưới hướng về trên vẫy lên, mông Điểm vung vậy trường thương đón đỡ cho người. Cong, Đại Việt cùng tinh thiết trường thương đụng nhau. Mông Điểm cầm trong tay trường thương Sức mạnh khủng lồ từ dưới lên truyền đến, hắn dựa vào nguồn sức mạnh này về phía sau, hướng phía dưới bay lên không lượn vòng một tuần vững vàng rơi xuống đất. Ha! Vương Hạt tự dịp ngông điểm còn chưa đứng vững, Đại Việt Lăng không đánh xuống. Đòn đánh này, Vương Hạt từ trời cao nhảy xuống, từ thang gỗ trên nhảy xuống, một người một việc bạo phát đòn mạnh nhất, còn có mạnh mẽ quán tính gia trì, sức mạnh tuyệt đối kinh động thiên hạ. Ngông điểm biến sắc, tinh thiết trưởng thương đón đỡ. Đang! Thương thương theo tiếng mà đứt, Đại Việt chém xuống, đánh trúng ngông điểm bả vai, máu tươi tung tóe, Đại Việt lưỡi dao thâm nhập bả vai tiếp cận hai tấc. Nội kinh nhập thể. Vương Hạt Đòn đánh này, làm Ngum Điểm bị thương nặng. Ha ha. Vương Hạt Tâm lánh nở nụ cười, hai tay từ bên phải hướng về trái phát lực, cắt qua Ngum Điểm vai trái, tiến một bước tăng thêm thương thế, lại một lần mang theo màu đỏ tươi máu tươi. Ngum Điểm hai con mắt sáng ngời, thời khắc xuống còn, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, một chiêu ông nội Ngum Ngao đã từng sử dụng tới tuyệt địa phản kích sát chiêu thương thuật lấp lóe đầu góc. Trong giây lát này, Ngum Điểm thân thể cùng tâm linh hợp nhất, tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Ngum Điểm chân trái hướng về phải vẫy lên, lấy mượn lực đả lực phương pháp đá chúng Vương Hạt trong tay lại viết. Sau đó thân thể xoay tròn 270 độ, tay phải gậy vơ mũi thương vùng vậy xoay tròn, nắm chặt tay trái bên trên. Một cái nháy mắt thời gian, ngông điểm quay lưng Vương Hạc, chân trái niêm phong lại Vương Hạc đại viện, tay trái hướng sau đâm một cái, hồi mã thương một đòn, mũi thương mang theo một đạo hàn quang. Này hàn quang lóe lên, ra không ngờ, nhanh đến cực hạ, nhanh đến Vương Hạc không kịp rút ra đại viện, cũng không kịp né tránh. Soạt. Thân thể máu thịt bị lưỡi dao sắc xuyên thủng, một vòi máu tươi tung tóe, Vương Hạc sững người lại, âm lệnh thực hiện được ý cười dần dần tàn đi, thay vào đó là kinh ngạc, là không cam lòng, là đau nhức. Ây, Vương Hạt khệ miệng ho ra máu, thấp túi đầu, tâm mạch muốn hại, chỗ yếu bị mũi thương đâm trúng, xuyên thấu áo giáp đâm trúng trái tim, sức sống đang trôi qua, từng điểm từng điểm trôi qua. Làm sao? Sao lại thế? Mông Điểm quay lưng Vương Hạt, chiến bào màu đen chợt trợn, tay trái trường thương đưa tới vừa ra, mang theo từng toé dính máu. Vương Hạt rên lên một tiếng đau đớn, đại việt rơi xuống, thân thể lảo đảo lùi về sau, hai tay vô lực buông xuống, thân thể vô lực ngồi ở thang gỗ trên, như máu tà dương tà chiếu rạn mua khuôn mặt, như máu tóc rải, nhuốm máu áo giáp. Doãn Chính đứng chấp tay, sắc mặt bình tĩnh. Vô hỷ vô bi, tựa hồ không có bởi vì mông điểm đánh chết vương hạt mà mừng rỡ, cũng không có nhân vì chính mình tránh được sát kiếp mà mừng rỡ. Bốn phương tám hướng, mông điểm thân binh triệt để vây giết vương hạt thân binh. Khát một chỗ chiến trường, cái nhiếp cùng vương hạt phó tướng quay lưng mà đứng, tà dương dưới, cái nhiếp thanh bạch trường sam tung bay, tóc dài chợt tròn, trong tay long tướng từ từ trở vào bao, nhẹ giọng một câu: "13 kiếm." Vương hạt phó tướng, trên này võ đạo cự phẩm rên lên một tiếng đau đớn, huyết hầu tràn ra vết kiếm, ngã xuống đất mà chết. "13 kiếm." Cái nhiếp 13 kiếm liền giết một tên võ đạo cự phẩm. Nói cách khác, cái nhiếp như thế có thể mười mấy kiếm chém giết lôi cuồng, chém giết Bạch Phượng, thậm chí chém giết Mặc Nha. Đại tần đệ nhất kiếm sĩ, sát thực danh bất hư truyền. Tà Dương, Gió Thu, Tiêu Điểu. Vương Hạt ngồi ở thang gỗ trên, khí tức càng ngày càng yếu. Vương Hạt đưa mắt đánh giá bốn phía, Phẫn Nộ Quát, Ngum Điểm, ngươi phản bội ta. Vương Hạt, ngươi sai rồi. Ta Ngum Điểm làm tất cả, đều chỉ có điều là thần tử bản phận. Ngum Điểm nhặt lên bộ kiếm, mặt hướng doanh chính, hai tay cúi đầu nói, Ngum Điểm bái kiến đại vương. Doanh chính một bộ bạch y, đồng bệnh với điểm tướng đại trên. Lại nhật nói: "Ngông Điểm, ngươi là Mông Ngao?" Ngông Điểm ôn quy nói: "Ông nội Mông Ngao, gia phụ Mông Vũ, với Tần Chiêu Tương Vương, Tần Hiếu Văn Vương, Tần Trang Tương Vương tam triều làm tướng." Doanh Chính gật đầu, tán thưởng nói: "Rất tốt, ngươi Mông thị bộ tộc quả nhiên đều là ta đại Tần chu liệt." Ngông Điểm đáp lên nói: "Vương thượng quá khen." Vương Hạt vầng trán vừa nhíu, sau đó biến sắc, giật mình nói: "Vương thượng, lẽ nào, ngươi, ngươi đã sớm biết thượng công tử thân phận thực sự?" Sao có thể có chuyện đó? Là ai? Đến cùng là ai đi lọt tin tức? Vương Hạt đưa mắt hoành tỏa ra bốn phía, Cuối cùng khóa chặt Lý Tư, hiện trường tối có khả năng hướng về mục điểm tiết lộ doanh chính thân phận nên chính là Lý Tư. Lý Tư một mặt chán vắng, không phải ta a. Lập tức, Lý Tư nhớ tới Lý trưởng Thanh Diệu kế cầm nang, nhìn phía doanh chính cùng cái nhiếp hai người. Cái nhiếp lạnh lùng nói, là ta hướng về Mông Nhàn trưởng tiết lộ vương thượng thân phận thực sự. Tại sao? Vương Hạt vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cả tòa quân doanh, thế lực hỗn tạp, cơ sở ngầm đông đảo. Các ngươi làm sao xác định mục điểm đáng giá tín nhiệm? Các ngươi thì lại làm sao biết được hắn là mục điểm? Mục điểm vẫn mang mặt nạ, trong ngày trưởng lấy mặt nạ gặp người. Ngoài trừ bên người thân binh cùng Vương Hạt cái này thượng cấp ở ngoài, tuyệt không người ngoài biết thân phận chân thật của hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất một điểm, bọn họ tại sao dám tin tưởng mông điểm tự bạo thân phận? Doanh Trịnh sắc mặt bình tĩnh, từ từ nói, bởi vì một người ai? Vương Hạt theo bản năng truy hỏi. Chương 149, Vương Hạt cái chết, Doanh Trịnh bá nghiệp lên. Ai? Vương Hạt theo bản năng truy hỏi. Thời khắc này, mặc dù là mông điểm cũng sản sinh mảnh liệt hiếu kỳ, đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể để thượng công tử Cam Nguyện mạo hiểm thử một lần. Doanh Trịnh một mặt bình tĩnh nói, Hắn là ai, ngươi liền không cần biết rồi." Vương Hạt ho ra máu, nhìn phía Ngâm Điểm, hỏi: "Thế nhưng, ngươi lại là làm sao hỏi 니 ta? Kế hoạch của ta cũng không trơ sơ suất, dù cho ngươi sớm đã biết Thượng công tử thân phận thực sự, nhưng dựa theo kế hoạch của ta, ngươi cũng có thể nhìn ra được, biểu hiện của ta từ đầu đến cuối đều cho thấy ta không biết Thượng công tử là vương thượng." Vương Hạt tóc bạc thanh lương, áo giáp nhuốm máu, ho ra máu nói: "Vì lẽ đó, dựa theo lẽ thường suy tính, ngươi nên sẽ cho rằng ta là tình báo trên sai lầm, mà chủ động hướng về ta thẳng thắn Thượng công tử thân phận thực sự, để ta rõ ràng chân tướng." Lão phu không nghĩ ra, ta đến cùng nơi nào xuất hiện cái hở mà bị ngươi hoài nghi." Ngô Điểm nhìn thẳng Vương Hạt, nói rằng, "Bởi vì ngươi có một viên lòng bất chính, phát tử với tâm, hiện tử với hành. Một hành vi cá nhân tàn ác, đến từ chính nội tâm. Ngươi hành động không giống như là một vị trung thần hiền đem vài làm." Vương Hạt hai con mắt nưng lại, hỏi, "Vì lẽ đó, ta cái hở là cái gì?" Mãi đến tận hiện tại, Vương Hạt vẫn là không biết chính mình đến cùng ở nơi nào lộ ra cái hở. Do chính hỏi, quả nhân cũng rất tò mò, Ngô Hàn Trường có thể không giải đáp một, hai. Ngum Điểm ôn quyền thi lên nói: "Hồi bẩm vương thượng, ngày hôm qua hoàng hôn sau khi, mặt tướng truy tìm thám báo nguyên nhân cái chết trong quá trình ở quân doanh chuột gặp được một tên dịch khiến, cổ đại lĩnh truyền tin." Dịch khiến phụng vương hạt chi mệnh khoé mã gấp đưa một phong tin hàm ra doanh, bảo là muốn đưa tới bên ngoài 800 dặm vương đô Hàm Dương. Ngum Điểm tiếp tục nói: "Thưa tín rõ ràng là đưa tới Hàm Dương, có thể dịch khiến nhưng lựa chọn một con khoé mã, ngựa tứ chi ngắn nhỏ, thể trạng tinh tuyện, thích hợp đi nhanh về nhanh, cũng không thích hợp lặn lội đường xa." Thân là dịch sứ, binh sĩ không thể không biết điểm này. Mặt tướng cảm thấy đến sự tình quỷ dị. Liên phái thuộc hạ Tư Mã Sắt Phu âm thầm theo dõi, kết quả gì khiến rời đi quân doanh không tới 10 dặm, lại bị Vương Hạt phái binh chặn lại, buộc chặt đáp tại quân doanh. Bị thương Vương Hạt hỏi, "Sau đó thì sao?" Ngô Điểm xoay người, hướng đi Vương Hạt, nói rằng, "Ngoài ra, tên này dịch khiến là ngươi thân binh, ngươi nhưng nói rồi hắn là phụng thượng công tử chi mệnh, chẳng phải là trước sau mâu thuẫn?"